Chương 85, trưng bảy cầu thủ đặt trước. Vân Cô Nương dò xét, chương 85, trưng bảy cầu thủ đặt trước. Vân Cô Nương dò xét. Có biết dùng hay không son phấn? Lời như vậy chưa bao giờ có người hỏi qua Ô Lê. Tướng mạo của nàng, tính cách thì không phải là sẽ bôi son phấn loại hình. Mặc dù nữ tử lục nghệ trên có giải thích của mình, thế nhưng là ở điểm trang phương diện có thể nói là mười khiếu thông tiểu thiếu, một chữ cũng không biết. Vân sư muội thật đúng là sẽ hỏi. Ô Lê ngạc nhiên chỉ kéo dài một cái chớp mắt, tầm mắt của nàng rơi vào tay nâng trà gừng đường đỏ nước vân tiện trên người. Bởi vì phải uống từ trường ăn cho nàng đặc chế trà gừng. Cho nên Vân Thiện đã tháo xuống cái khăn che mặt, ra ở đèn hạ lộ ra dị thường trắng nõn, hơi miết lên khỏe mắt cong cong giống như là trong bầu trời đêm sáng tỏ thượng nguyên nguyệt. Rất dễ nhìn. Đẹp mắt vật, có đôi khi là nguy hiểm. Ôn Lê biết được trước mắt đó cũng không phải cái muội muội ngốc, chẳng qua là tính tình kỳ quái, bất quá Ôn Lê cũng muốn hiểu, nàng nếu nói là tới Luyện Tâm, nếu là trước mắt cô nương không thể nhiễu loạn nàng tâm, kia Luyện Tâm liền không có ý nghĩa. Nhưng là, hiệu quả tựa hồ có chút quá tốt rồi. Nàng trước khi tới, cho là Vân Thiện có thể cho nàng mang đến rung động sự kiện nhất định là cùng từ trường an tương quan, sự thật lại không phải như vậy. Mà thôi. Tìm từ sư đệ thuê tử tới dạy, là lựa chọn chính xác nhất. Ôn Lê xem Vân Thiện thong thả ánh mắt, trần thuật tính mà nói, sư muội, ta đối son phấn không hiểu rõ lắm. Phải không? Vân Thiện hấp một hớp trà gừng, bị gừng mùi vị cay hơi há mồm. sau đó hỏi, sư thì không phải nói bản thân cái gì cũng biết. Ôn Lê. Tiến lặng sau, Ôn Lê nói, ta nói là, ngươi về tu hành chuyện có cái gì muốn hỏi. Tu hành. Vân Thiện lấy ra khăn tay thư nhã lao mép một cái gương có cây để cho nàng hơi ra một chút mồ hôi, mà vị cây so với trà cùng rượu đối với nàng để thần hiệu quả muốn tốt hơn, cho nên vân thiện tinh thần rất nhiều. nàng nói, điểm trang với ta chính là tu hành. nếu là đổi một cô đương, ôn lên nói không chừng sẽ cho rằng nàng là cố ý, thậm chí là mang theo vài phần dễ cận ý vị, nhưng là vân thiện hỏi ra lời, ôn lên ngược lại cảm thấy chính là mình lỗi, bản thân sẽ không sử dụng son, phân chính là sơ suất. thì giống như theo bản năng mình liền yếu đi vân thiện một con. loại này thể nghiệm đối với ôn lên mà nói mười phần kỳ quái, bởi vì cho dù là sư phụ của nàng cũng sẽ không cho nàng loại cảm giác này chẳng lẽ là mình đối mặt từ sư đệ thê tử thời điểm sẽ trù dặn thế nhưng là nàng cũng không có làm bất kỳ quá đáng chuyện đại khái un lemy mắt du lên ánh mắt thẳng nhiên nhìn về phía đá lửa ánh sáng hạ vân thiện nói nghiêm túc sư muội nói không sai điểm trang son phấn đều là tu hành ta sẽ không chỉ là bởi vì son phấn không ở nữ tử lục nghệ trong không có cố ý đi học qua dù sao tại trên mộ vũ phong bất cứ chuyện gì đều có thể trở thành tu hành một bộ phận nữ tử lục nghệ đó là cái gì vân thiện nghe vậy thoáng lên một chút hứng thú nghe ra nên có thể lấy lòng phu quân biện pháp Cầm Kỳ Thư Họa ca múa vì Mộ Vũ phong nữ tử Lục Nghệ, mà Lục Nghệ vì trà giúp nhã, cho nên có trà thông Lục Nghệ cách nói. Ôn Lê giải thích nói, cho nên Cầm Kỳ Thư Họa, thơ hoa bia trà đều có thể làm tu hành. Cầm Kỳ Thư Họa, ta biết những thứ này. Vân Thiện nghĩ thầm ở trong sách, những thứ này đều là một khiến người ưa thích cô nương phải học được. Bất quá, Cầm Kỳ Thư Họa trong, nàng chỉ biết viết chữ. Thơ hoa bia trong trà, nàng chỉ thích uống rượu. Nhưng là Vân Thiện cũng không có tính toán dùng quy cách ngoài thủ đoạn đi học, ban đầu nàng tùy ý học được thư pháp, bây giờ nghĩ lại rất hối hận. Nếu như nàng không có học như vậy thành thục, bây giờ thì có thể làm cho phu quân tay nắm tay dạy nàng luyện chữ, mà cũng không phải là chỉ có thể giúp trong nhà, sao chép chữ viết của hắn. Từ chướng an thích từng bước từng bước đi bộ, cho nên không cần phải gấp. Cầm kỳ thư họa, ta có chút hứng thú, ngươi có thể dạy ta." Vân Thiện hỏi. "Một ít cơ sở, có thể." Ôn lên ngoài ý muốn xem Vân Thiện. So với tiên môn tu hành, cái cô nương này không ngờ đối với mấy cái này vật càng cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là, nếu như chẳng qua là phải học nữ tử lục nghệ, ở trần thế cũng là có thể, Từ sư đệ lao lực tâm tư cho nàng tìm người dẫn đường nên không phải là muốn thấy được nàng tới học những thứ này tạm thời không cách nào tự vệ thủ đoạn đơn thuần cầm kỳ thư hoa thơ hoa bia trà mộ vũ phong nội môn trong ôn lê ưu tú cô nương một chào một thanh ôn lê xem vân thiền nói nghiêm túc vân sư muội ngay từ đầu tu luyện vẫn là lấy tu luyện khí cảm luyện khí làm chủ lục nghệ hàng ngũ nếu là ngươi sau này đi mộ vũ phong lại học cũng không muộn Ừm. vân thiền gật đầu cũng đúng từ trước an một mực cùng nàng nói để cho nàng thật tốt tu luyện vậy hay là lấy tâm nguyện của hắn làm chủ thân thể của nàng rất bình thường tu luyện nên là hữu dụng có thể để cho nàng thể lực tốt hơn sau đó hai người liền cũng không nói trong căn phòng lâm vào yên tĩnh trong phòng có chút tranh chữ vật trang trí có thể hấp dẫn ôn lê tầm mắt nên là chính từ trường an làm ra rất tinh xảo nguyên lai sư đệ ở trong cuộc sống là một khá có tình điều người vân thiền lặng lặng nhìn ôn lê nàng cảm thấy mình tầm mắt không tính là rõ xét nhưng là trước mắt ôn lê có một đôi rất rõ lọc ánh mắt luôn là có thể nhìn thấy mấu chốt của sự tình làm từ trường an cái đầu tiên mang tới trước mặt nàng tới con gái coi như là chuẩn bất quá cũng liền như vậy vân thiện biết được bản thân có thể cùng nàng nói chuyện nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì từ trường an ở trước mặt nàng tán dương mấy lần người này hơn nữa hắn muốn xem đến mình cùng nàng ăn ổn, hài hòa chung sống. chính vân thiện nâng cốc uống đường đỏ nước, tầm mắt ở mặt bàn bạch ngọc cấm bên trên giường lại chốc lát. đây là nàng phu quân chăm chú chuẩn bị nước trà, chính nàng uống không được. vân thiện cầm lên bình trà, khiến mối cái ly ngã xuống hơi lạnh trà thang, đem cái ly đẩy tới ôn lê trước mặt, hỏi dùng trà sao? ôn lê xem vân thiện cùng trước mặt ly trà, con ngươi đen nhánh co lên, không thích. vân thiện xem nàng, tạ vân sư muội, ôn lê chẳng qua là hơi ngẩn người sau, liền không có tìm thêm cái gì, nàng nhẹ nhàng cầm lên sứ, người hương trà, nhìn trà trên mặt rất nhỏ liền vợ. Nàng vốn cho là mình không ăn được từ trường An pha trà, nhưng không nghĩ ở hắn sau khi rời đi sẽ là tình hình như vậy. Ôn Lê đè xuống ly dọc theo, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ở ly dọc theo chỗ lưu lại nhàn nhạt giấu môi son hoa văn. Nàng nuốt xuống tơ lửa, thuần hậu trà thang, cảm thụ kia cay đắng cùng nhàn nhạt trở về ngọt. "Mùi vị thế nào?" Vân Tiễn hỏi. Ôn Lê đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói, "Rất tốt." Nàng đoán không lầm. Từ trường An pha trà, cùng hắn tự tay trồng linh quả vậy, đều là đặc thủ, là nàng tại bất luận cái gì sư muội nơi đó cũng không ăn được mùi vị. Vân Tiễn nghe vậy trong mắt toát ra mấy phần hài lòng ngươi quả nhiên là cái thật tinh mắt người, rất không sai. sư muội tính tình ngược lại có chút lạ, ôn lê không e rẻ, mặc nàng nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới cùng vân thiện lần đầu tiên gặp mặt sẽ là như thế này kỳ lạ, kỳ quái một chút, sẽ ảnh hưởng ngươi dạy ta tu luyện, sẽ không. vậy thì không có sao. vân thiện nghĩ thầm chính nàng cũng ăn không quá thói quen từ trường ăn trà, ôn lê lại ăn vui mừng, chỉ riêng là một điểm này, nàng cũng không cam kết nàng. dù sao nếu là một không thích từ trường ăn người, vân thiện thế nhưng là liền phụ họa cũng sẽ không phụ họa còn cân không? Vân Thiển đem bạch ngọc cấm toàn bộ đẩy tới Ôn Lê trước mặt, không ăn không tiêu, liền uống hết đi đi. Không được. Lúc này, Ôn Lê ý thức được một chuyện. Nàng không am hiểu ứng phó sư đệ thế tử. Cô em gái này, trong óc đều đang nghĩ chứ gì? Đúng. Vân Thiển chợt nhớ tới cái gì, hỏi, ta tướng công nói hắn chồng không ít trái, mùi vị thế nào, thế nhưng là ngọt. Cái này Ôn cô đương, nên thường ăn. Hậu đài số liệu trong, thiết trí rơi tính bạn đọc trong có 3 thành nhanh 4 thành là tỉ muội, thật sự có nhiều như vậy sao? Tỉ muội dãn Chương 86, cầu thủ đặt trước, tu hành là vì theo đuổi trưởng An, chương 86 cầu thủ đặt trước, tu hành là vì theo đuổi Trường An. Mộ Vũ Phong bên trên, từ Trường An trở lại chỗ ở lấy Vân Tiễn muốn Ngọc Lộ xa kê, suy nghĩ một chút, lại mang tới giống vậy từ Liễu Thanh Lan nơi đó mua nói nguyệt dược mạnh. Vân Cô Nương hiếm thấy, vì hắn cùng một lần đầu gặp mặt người cố gắng chung sống, hắn liền có thể nhiều cưng chiều nàng một ít, hôm nay nên cái gì cũng nghe nàng. Ngược lại, hắn cùng Tần Linh nói qua, bởi vì chiêu đãi ôn lên nguyên nhân, hắn cái này Mộ Vũ Phong quản sự hôm nay coi như ở lại Thiên Minh Phong qua đêm cũng không tính được làm hư quý củ. Là, hắn bởi vì là ngoại môn đệ tử, dưới tình huống bình thường không thể tại cái khác địa phương lưu đêm. Từ Trường An suy nghĩ một chút, lại tới hậu viện bản thân trong vườn trái cây. Hắn dĩ vãng ở trên đảo thời điểm liền trồng qua cây ăn quả, ở nông sản bên trên lần đầu, cũng là cho Vân Cô Nương. Chẳng qua là trên đảo hoàn cảnh bình thường, không có cái gì linh khí, cho nên trái cây chính là bình thường trái cây, không có biện pháp cải thiện Vân thiện thể chất. Mà hắn tại trên Triều Vân Tông loại trái mặc dù thần kỳ, nhưng là bởi vì thủ pháp non nớt, linh khí tiêu tán vô cùng nhanh, chờ hắn mang đi Bắc Tang thành cấp Vân Tiên An, cũng đều biến thành bình thường trái. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Vân Tiện đang ở bên người của hắn, một truyền tống trận, đảo mắt là có thể nhìn thấy. Cầm một chút hắn tự nhận là tinh phẩm trái cây chưa ở trong túi sách, Từ Trường An đang muốn đi, liền thấy một con nằm ở nhà hắn trên đầu tường ngủ mẹo Ly Hoa. "Tiểu Hoa, ngươi lại đang ngủ?" Từ Trường An cười đi tới, đưa nó trở mình, tại trên người nó gãi gãi, nghe Tiểu Hoa kia mềm mềm mê sảng, bất đắc dĩ nói, "Cả ngày ngủ cái không xong, còn muốn muốn nói với ngươi ta đột phá chuyện." "Thôi, ngủ đi." Từ Trường An lưu lại một cái linh quả đặt ở đầu tường, xoay người rời đi. "Thiên Minh Phong, ta tướng công nói hắn chồng không ít trái, mùi vị thế nào?" Thế nhưng là ngọn. Vân Thiện lúc nói chuyện, miệng hơi cười. Nàng vẫn là lần đầu tiên hướng về phía người kia nói ta tướng công loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy có chút mới lạ, cho nên nàng tâm tình không tệ. Sư đệ tài bồi linh quả rất tốt, về phần nói mùi vị, có đôi khi là ngọt, bất quá cũng có khổ, cái này quyết định bởi linh lực cắt tỉa tính chất tuyến đường. Ôn Lê trên mặt là chút bất đắc dĩ. Vân Tiễn có thể hỏi ra nói cái gì nàng cũng không kỳ quái, ngược lại cùng tu luyện cũng không có quan hệ gì. Ta nghe hắn nói hắn loại trái liền ly hoa cũng thích ăn. Vân Tiễn xem Ôn Lê, ly hoa là sẽ thích. Ôn Lê tầm mắt nhìn về phía mộ vũ phong phương hướng. Hai tay vòng lên chìm ở nơi bụng, trên mặt xuất hiện lau một cái không được tự nhiên, bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái, nói: "Mộ Vũ phong bên trên, An tiểu sư đệ linh quả nhiều nhất, chính là một con ly hoa." Vân Thiện nhìn trước mắt trống rỗng ly trà, đem cái khăn che mặt lần nữa đeo lên, hỏi: "Ngươi cũng thích?" "Thích." Ôn lên ứng tiếng, các tỷ muội cũng thích hắn loại linh quả, đối một ít tu vi không cao tỷ muội mà nói, có thể đưa đến xúc tiến tu hành tác dụng, có lúc có thể tinh tâm ngôn thần. Nói chuẩn xác, kể từ phát hiện từ trường ăn loại linh quả có thể hóa giải, thậm chí nhỏ nhẹ cải thiện nội cảnh, ảo cảnh tu hành mang đến tâm thần rối loạn, Từ trường an loại linh quả ở mộ vũ phong liền biến thành hàng bán chạy. Xúc tiến tu hành, vân tiện nghĩ thầm nàng cùng ôn lê ở chỗ này nói chuyện, về bản chất cũng là bởi vì tu hành. Tu hành là vì cái gì? Trường sinh hay là cao hứng? Vân tiện hỏi. Ôn lê mở ra, mới phát giác được nàng sẽ không hỏi tu hành chuyện, nàng liền hỏi, đây là tối nay. Vân sư mỗi lần đầu tiên hỏi thăm nàng liên quan tới đúng nghĩa tu hành vấn đề, mặc dù khái niệm có chút quá lớn, nhưng nàng hay là nghiêm túc lên. Ta không thể cấp sư mọi câu trả lời. Ôn lê trầm ngâm lát, nói, mỗi người tu hành mục đích bất đồng, vì sao mà tu hành? Đây là muốn nhìn sư muội bản thân. Ta Vân Thiện suy nghĩ một chút, nói, ta tu hành là vì sau này có thể có đường đi. Đây là từ Trường An nói cho nàng biết, mệnh nàng nhớ. Trên thực tế, Vân Cô nương không muốn đi đường, nàng mong muốn đi chỗ nào? Chỉ cần dính vào phu quân trên người, để cho hắn mang theo bản thân đến liền tốt. Cho nên, nàng tu hành chính là ở cấp từ Trường An tu hành, là vì Trường An. Vì sau này có đường đi. Ôn Lê con ngươi động một cái, kinh ngạc nhìn Vân Thiện, nàng không nghĩ tới từ nơi này cô nương trong miệng lại có thể nghe được như vậy đứng đã vậy, nàng còn tưởng rằng. Vân thiện hoàn toàn không thèm để ý tu luyện. Con đường này không dễ đi, cũng là một cái thông thiên đại đạo." Ôn Lên nhìn về phía Vân Thiện, chống lại nàng trong suốt con người. Nàng khó mà nói Vân Thiện có phải hay không xích từ tri tâm, nhưng là bản năng nói cho nàng biết, trước mắt Vân cô nương nhất định là cái tu hành hạt giống tốt. Thông thiên đại đạo. Vân Thiện nháy mắt mấy cái. Đến tột cùng là thiên đạo hay là đại đạo? Thôi, cái này cùng ly hoa, lê hoa đều là như hoa, không cần phân quá rõ. Dẫu ở dưới bàn chân đạo cuối cùng đều là đường, nàng chỉ để ý phụng bồi từ trường ăn đi chính là, về phần nói con đường này là đi hướng nào? Cái này muốn nhìn nàng phu quân mong muốn đi nơi nào. Mấu chốt là Vân Thiện không biết Tử Trường An muốn đi nơi nào, muốn cái gì. Dù sao Tử Trường An có lúc liền nàng cũng không muốn. hoặc là nói nàng biết Tử Trường An mong muốn đi đâu, nhưng là không biết hắn sẽ đi kia. Cái này không khó hiểu. Thì như, Vân Thiện biết hắn thích bản thân, nhưng là Tử Trường An sẽ đi khắc chế phần này thích, tận lực không chọc kẹo, dày vào nàng. Vân Thiện cũng biết Tử Trường An nghĩ trở lại trên đảo cùng nàng qua thế giới hai người, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn đi ra tu hành. Nghĩ, cùng làm cũng không phải là nhất trí. Vân Thiện ngón tay ở trên bàn hoạt động, nàng nhìn ôn lê hỏi, ngươi tu hành là vì cái gì? Cũng là trường sinh ôn lê cùng từ trường an có một chút điểm tương tự, chỉ ngắn, màu mực tóc rối, không biết có thể hay không cho mình tham khảo. ta, ôn lê nhìn về phía ngoài cửa sổ bắc uyển âm trầm đường nhỏ, trầm rãi nói, ta tu hành, là vì theo đuổi trường an. từ trường an, vân thiện ngồi thẳng một ít. ôn lê không nghĩ tới vân thiện sẽ trực tiếp nhắc tới từ trường an tên, trực tiếp sử suốt. vân sư muội, ôn lê một con lòng bàn tay ở bản thân trên huyện thái dương, sau đó nói, là an ổn lâu dài. nàng đi lên chiến trường, cầm quá dài thương, đến nay gặp phải chuyện gì đều là tố cáo cho võ lực. nàng không có gạt vân thiện, nàng bước vào tu hành sau từ đầu đến cuối tu hành mục tiêu chính là Trường An. Gặp phải từ Trường An bất quá là hơn một năm nay chuyện. Ôn Lê lắng nghe ngoài cửa sổ tí tách mưa gió, nói nghiêm túc, ở trên đời này, nói chung không có cái gì so an ổn lâu dài càng khiến người ta hướng tới chuyện. Nguyên lai là cái này Trường An. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, nàng nhẹ nhàng mơn trớn bản thân ngực tóc dài, liếc mắt nhìn bầu trời tàn phá ngân hà, lại là Trường An. Nàng phu Quân mong muốn cũng là an ổn, cho nên có một số việc Vân cô nương cái này nữ nhân xấu là không thể tự nói với mình người tốt. Vân Thiện vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân bây giờ an ổn ở bên cạnh hắn, cho nên hết thảy chính là an định. Trên thực tế, từ trường An đang đeo đuổi an ổn lâu dài chính là chính hắn. Dù sao, nhìn chung cổ sự, không có bất kỳ trường an thịnh thế hơn được nàng phu quân cấp thiên đạo nhân lý mang đến an ổn. Kia cô nương theo đuổi trường An, chính là chồng của nàng. Nghĩ như vậy nên không sai đi. Ta không được, ngủ, yêu các ngươi. Chương 87, Thái Bình Trường An, chương 87, Thái Bình Trường An. Vân cô nương suy nghĩ luôn là một tội, dạy người không nghĩ ra, thế nhưng là nàng lúc này ở nghị chuyện cũng không sai, trưởng phu của nàng miễn là còn sống, nguyện ý để cho nàng ở bên người của hắn. Vậy liền hết thảy đều tốt đây chính là bất kỳ cố gắng cũng không sánh nổi an định, đây chính là trường an. Ừm. Vân Thiện chớm ngâm chốc lát, nhìn chăm chăm Ôn Lê nhìn. Còn có chính là, cứ việc nàng có chút cố ý đi đem Ôn Lê cùng từ trường an liên hệ tới, lại như cũng không cảm giác được một tơ một hào trong sách miêu tả vị chua. Một bên Ôn Lê nhìn Vân Thiện nhìn chăm chăm ánh mắt của nàng, hơi lộ ra không hiểu. Vân Sư Mội hỏi chính là tu hành ý nghĩa, bản thân đáp lại nàng thuộc về mình ý nghĩa. Sau đó nàng liền một bước đang suy nghĩ chuyện gì bộ dáng, không thể không nói, ở Ôn Lê trong mắt, trước mắt Vân Sư Mội xem ra tựa hồ không quá thông minh. Nghĩ đến cũng là nếu như chính Ôn Lê không phải có thật nhiều trần thế trải qua, có người như vậy đột ngột cùng nàng nói tu hành là vì an ổn lâu dài, theo nàng chắc cũng là chống giống đạo lý lớn, không thể vững vàng chắc chắn đưa tới nàng tu hành động lực. Vân Thiện cho nàng ấn tượng, có một phần là nghĩ đến cái gì nói gì, nhanh mồm nhanh miệng, cho nên Ôn Lê cảm thấy nói chuyện với Vân Thiện nên có thể thẳng một ít. sư muội, Ôn Lê lên tiếng cắt đứt Vân Thiện suy nghĩ, đợi đến Vân Thiện nhìn tới, nàng mới lên tiếng, tu hành ý nghĩa có thật nhiều loại, đơn giản một ít nói, nếu là tu hành có thể đạt thành con mắt của ngươi, hay kia là ngươi tu hành ý nghĩa, những người khác tu hành mục đích không thể làm bản thân tham khảo một điểm này ở tu hành ba không tiểu đạo mộ vũ phong bên trên rất là trọng yếu ta biết được vân tiễn đứng tiếng hít mắt lại một chút nếu là như vậy nàng tu hành thiết yếu mục đích đúng là để cho phu quân cao hứng sau đó muốn đưa bé ôn cô nương đâu ôn lê không có nói gì ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển qua trong phòng treo một bức chữ bên trên kia bút tích nàng nhận được là từ trường an chữ chỉ bất quá so sánh với bây giờ tại trên mộ vũ phong từ trường an thành thuộc hình chữ nơi này bút phong muốn hơi có vẻ nó bất quá vẫn vậy chữ mực sơ mật tinh tế tuấn giật nhãn nhủi sinh cực lạc thái bình hưởng biển xanh sinh triều Ôn Lê nhìn sang, kiếp tâm của nàng cẩn thận thăm dò vậy đem chữ mực trong ẩn chứa ý nghĩa từ từ lộ ra, chỉ cảm thấy trong chữ Hàm chứa Trường An cùng Thái Bình ý đập vào mặt, giống như là viết chữ người có thấy tận mắt Thái Bình thịnh thế vậy. Trường An, Trường An. Ung Dung lưu tính Trường An. Nhớ lại từ Trường An ôn nhuận ánh mắt, Ôn Lê con ngươi nhẹ nhàng run chốc lát, thầm nghĩ có lẽ tiểu sư đệ mong muốn theo đuổi vật, cùng nàng là tương tự, có thể không hoàn toàn giống nhau, nhưng ít ra sẽ có trọng hợp địa phương. Nếu là thật sự có Thái Bình Trường An, nếu là nàng có thể chạm tới Trường An, nàng mà nói, tu hành điều này đạo có phải hay không chính là đi tới đầu? Vân Thiện chú ý tới Ôn Lê Jun con ngươi, nghĩ thầm nàng thật đúng là thích Từ Trường An viết chữ, chỉ riêng nhìn từ điểm này, Ôn cô nương so với kia vị giống vậy thích từ Trường An chữ tần cô nương muốn càng có mắt hơn quang. Ôn Lê theo đuổi đến tột cùng là cái nào Trường An, Vân Thiện cũng không lắm để ý, chẳng bằng nói. Ôn Lê xem Từ Trường An chữ ngẩn người dáng vẻ, Ôn Lê thích uống từ Trường An pha trà chuyện này, muốn càng có thể làm cho nàng có thiện cảm. Nàng phụ quân viết chữ, nên là trên đời này tốt nhất đó vật. Phải biết, những chữ này, thế nhưng là liền nàng cũng sẽ say mê, sẽ tiêu thời gian đi làm một đêm có thể để cho vân thiện một mực sao chép đến thế lực, túi đầu mà ngủ vật. ẩn chứa trong đó ý nghĩa, không có mấy người có thể hiểu. ở trên thế giới này, từ trường an gia người có thể làm cho vân thiện có thiệt cảm, ý vị như thế nào? có chút đột ngột, ở ôn lê trong mắt, trước mắt chữ mực trợn thay đổi một bộ dáng, mỗi một đạo bút phong, mỗi một đạo bút họa giống như cũng hóa thành thực thể, trên không trung sệt qua lưu lại kỳ dị quy tích, vi diệu mà vô hình, huyền chi lại huyền. bút lạc cam dương, tản ra chuyển hóa thành một đạo càn khôn ý, giống như ngân hà lưu truyền. ôn lê lúc này kinh ngạc xem bức tưởng cẩn thận đi nhìn nàng một đôi sáng ngời trong con ngươi phảng phất có từng đạo mực du động dấu vết này chính là trên tường bút mực quy tích thế giới ở ôn lê trong mắt thay đổi một bộ dáng ngoài cửa sổ muộn mưa rơi ở song cửa sổ thanh âm hết sức rõ ràng trắng sáng bóng loáng vẩy xuống là như vậy ôn hòa đình viện góc tường có dại theo cơn gió lao qua vết tường lưu lại rất nhỏ dấu vết chạy băng khí đất động vật động trong thoáng chốc ôn lê thân thể càng lúc càng nhẹ nhàng chính nàng cũng không có ý thức được thúc giục tu vi một đóa một đóa trong suốt dị tấu hoàn toàn do kiếm khí tạo thành lê hoa làm như mưa rơi lục bình Chên trúc nhào tới xuất hiện ở bên cạnh nàng mấy đóa lê hoa trong đó có mấy đóa đã nở rộ trong suốt dịch thấu, như lóc xương chi ngọc tỉ mỉ vô cùng đẹp lấp lánh thậm chí mỗi một cánh hoa hoa văn đều có thể thấy rõ ràng cánh hoa vòng quanh giữa đem ôn lê ánh chiếu không giống phàm trần bên trong người ngộ hiểu xem chữ nàng hiểu nữ nhân luôn là thích trong suốt dịch thấu mà xinh đẹp vật vân thiện không thể nói thích đá quý đồ trang sức nhưng là nàng cảm thấy bị kiếm hoa vòng quanh một màn tăng lên ôn lê làm một mị lực của nữ nhân nếu là nàng cũng có thể quang minh chính đại ở từ trường an trước mặt bị kiếm nguyên vòng quanh như vậy nên có thể trở nên càng đẹp mắt càng làm cho từ trường an thích Vân Thiển cũng là xem Ôn Lê bên người kiếm khí mới nhớ tới một món chuyện quan trọng. Từ Trường An nói qua hắn thích trong sách vai nữ chính là một tên là A Thanh Cô Nương. Cô Nương kia chính là một kiếm tu. Từ Trường An thích sẽ xử kiếm Cô Nương. Ừm. Vân Thiển đứng dậy cho mình tiếp theo một ly trà gừng thảo mục, Nâng cúc nháy mắt mấy cái, xem hoàn toàn lâm vào nội cảnh. Đờ Đẫn Ôn Lê. Vân Thiển cho là phu quân chữ lớn hơn với hết thệ thiên địa trí lý, không thường đại đạo, cho nên nếu như Ôn Lê thật nộ ra cái gì tới, đó nhất định là rất đồ vật lê gớm. Nhưng là Từ Trường An muốn trở về. Ôn sư tỷ. Vân Thiển gọi Ôn Lê một tiếng. Bình tĩnh này thanh sắc nếu một tiếng hoàng trung đại lưỡng đện ở ôn lê trong lòng, để cho nàng thần trí xuất hiện trong nháy mắt giải tán, giữa hai lông mày tụ tập mà tới thanh khí tản đi, mê mang con ngươi từ từ thanh minh. Vân Thiện chợt lên tiếng cắt đứt ôn lê cơ duyên, đem thiếu chút nữa ngộ ra vật cắt đứt. Có lời sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Ôn lê có muốn hay không chết Vân Thiện không biết, cũng không có vấn đề, nhưng là từ trưởng ăn muốn trở về, nếu là vị cô nương này chết nơi này, hoặc là nói từ ngay dưới mí mắt nàng biến mất, Vân Thiện mặc dù có thể lại đem nàng lôi ra ngoài, nhưng là điều này làm cho nàng như thế nào cùng phu quân giải thích? Mấy tiếng tiếng vang nặng nề đi qua, Ôn Lê quanh thân kiếm nguyên hóa vì một mảnh hơi nóng, biến mất hầu như không còn. Theo kiếm nguyên tiêu tán, Ôn Lê phục hồi tinh thần lại, nàng ở nhỏ nhẹ nghi ngờ sau, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Bản thân, không ngờ ở Vân sư muội trước mặt nhìn tiểu sư đệ chữ thấy được xuất thần đỡ đẫn, cũng không có biện pháp." Từ Trường An là nàng gương, vốn là có thể nhiễu động nàng tâm trí người, Ôn Lê biết được nàng kia ở những người khác xem ra sắc bén bền chắc không thể gãy kiếm tâm ở Từ Trường An trước mặt dễ dàng nhất loạn. "Vân sư muội, ta, thất lễ." Ôn Lê đứng dậy nói. "Không có sao." Vân Thiện lắc đầu một cái, hỏi Ngươi mới là thế nào? Ừm, bị vân thiện như vậy đi hỏi, Ôn lê có chút kỳ quái. Mới vừa nàng cả người xuất hiện trong nháy mắt hoàng hốt, nhưng là muốn nói là ngộ hiểu trạng thái đi, cũng không lắm giống như nói cứng, cực kỳ giống nàng còn không có lúc thời điểm tu luyện, mẩn người xuất thần cảm thụ, trong óc cái gì cũng không muốn, chẳng qua là đi để ý từ trường an bộ kia thư pháp hình ý, thậm chí tiềm thức mong muốn dùng kiếm nguyên đi mô phỏng chữa của hắn, cái này rất giống nàng ở bên hồ cử bút vẽ từ trường an diện mạo vậy. Tự mình một người thời điểm vậy thì thôi, vẫn sư mọi thế nhưng là còn ở đây cũng là nàng thường ngày không thường cùng người khác tiếp xúc, cho nên ở như thế nào cùng người chung sống trên, làm không đúng chỗ. Ôn Lê hít sâu một hơi, khen nói, Vân sư muội, bên ta mới đang nhìn từ sư đệ viết chữ. hắn viết thật tốt. có sao nói vậy? đối với Ôn Lê mà nói, cái này không có cái gì tốt giấu dím, viết chính là rất tốt, ta rất thích. Vân Thiện gật đầu một cái, hỏi, ngươi cũng thích? Ôn Lê sừng sốt một chút, sau đó nói, thích. sư đệ hình chữ cùng mộ vũ phong trong chữ không giống mấy. Vân Thiện nít miệng, hỏi, ta còn thu hắn không ít chữ, muốn cùng nhau nhìn một chút sao? Ôn Lê khoẹt mắt khẽ du lên. Nàng nhìn trầm trầm Vân Tiễn cái khăn che mặt nhìn một hồi, nói: Hôm nay thì thôi. Ôn Lê cảm thấy mình tâm loạn. Trang này luyện tâm hành trình, chỉ sợ không có nàng nghĩ đơn giản như vậy, nàng tâm cũng không có nàng suy nghĩ kiên định như vậy. Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt. Vậy sau này có cơ hội lại nói. Vân Tiễn nhìn một cái mộ vũ phong phương hướng, tiếp theo hướng về phía Ôn Lê nói: Ngươi sẽ sử kiếm. Biết một chút. Ôn Lê xem Vân Tiễn, kinh ngạc nói: Sư muội mong muốn học kiếm. Vân Tiễn vừa nhìn liền biết thể chất suy nhược, giữa lông mày cũng ngẩng giống như là cái bệnh mỹ nhân, như vậy nàng cũng không thích hợp tu kiếm. Có chút hứng thú. Vân Tiễn nói, ta có thể dạy ngươi. Ôn Lê nghĩ thầm tu hành sau, tóm lại có thể cải thiện thể chất của nàng. Hơn nữa, chính Ôn Lê không chỉ sẽ giết người kiếm, múa kiếm nàng cũng là sẽ. Khỏi nói son phấn điểm trang, hết thảy đều có thể bàn bạc. Ôn Lê tầm mắt trên dưới quan sát một chút trước mắt sư muội, nói, Vân sư muội múa kiếm, nên rất dễ nhìn. Múa. Vân Tiễn ánh mắt khép lại một ít, nghĩ thầm nàng cùng cái này thông minh, có ánh mắt ôn cô nương quả nhiên có thể nói lên mấy câu nói. Múa kiếm đại khái là cái dạng gì? Khó học sao? Vân Tiễn hỏi. Không khó. Đêm mưa, túi đựng đồ đã còn Hệ thống không gian lại không muốn ứng dụng, cho nên lúc này Từ Trường An trong tay dơ lên một giả vờ rượu cùng linh quả cái bọc, hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh chóng đi ở Thiên Minh Phong trên đường nhỏ. Không biết tiểu thư cùng ôn sư tỷ chung sống thế nào. Từ Trường An trong mắt có mấy phần lo âu. Vân thiện tính cách có thiếu sót, không thích nói chuyện. Ôn lê ở đa số người trong lòng cũng không tốt chúng sống. Hai người kia xuống lại, không cho phép Từ Trường An không lo âu, càng không cần nói Từ Trường An cảm thấy không phải tất cả mọi người cũng có thể đuổi theo Vân Tiễn lối suy nghĩ, trời mới biết hai người kia ngồi chung một chỗ có thể hàn huyên tới chuyện gì bên trên, có thể xảy ra chuyện gì. Đang ở từ trường An đi ngang qua Thiên Minh Phong nội hồ, sắp trở lại bắc viện thời điểm, hắn chợt nghe thấy được thanh âm gì, bước chân chậm lại, đi tới bên hồ. Nước mưa rơi vào mặt hồ, dâng lên từng trận liên ngân. Một chiếc thuyền mái che chậm rãi dừng lại, Tần lĩnh một thân một mình ngồi ở trên thuyền, trước mặt để một bầu đang nóng rượu, hơi nóng bay lên giữa, chiếu trên mặt nàng một mảnh rượu vào đỏ vựng. Nàng đúng là vẫn còn một người đi ra chơi thuyền. "Thần sư thúc, ngài gọi ta?" Từ Trường An nói. Tần Linh có chút ngạc nhiên mà hỏi, cũng bàn xong. Nàng hỏi đương nhiên là ôn lên làm văn tiện người dẫn đường chuyện. Ừ. Từ Trường An đứng tiếng. Tần lĩnh ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nàng vốn đang cảm thấy, Ôn Lê nói không chừng chẳng qua là tới xem một chút, có thể sẽ cự tuyệt. Ngươi là thế nào thuyết phục Ôn Lê? Tần lĩnh mười phần không hiểu, đây chính là Ôn Lê a. Mộ Vũ Phong Ôn nha đầu, người nào không biết tính tình của nàng? Từ Trường An nghĩ thầm Ôn Lê nói muốn luyện tâm, cho nên, nên cũng không phải như vậy đáng giá để cho người kinh ngạc chuyện. Thôi, giữa các ngươi chuyện, cũng không cần nói cho ta nghe. Tần lĩnh lắc đầu một cái, nhìn về phía Từ Trường An trong tay cái bọc, lỗ mũi giật giật sau ngoài ý muốn nói, rượu. thẳng bán quả, là lấy ra chiêu đài Ôn nha đầu. Không phải. Từ Trường An nghĩ thầm ôn lê trà đều không uống rượu thì càng không thích hợp. Hơn nữa, ngọc lộ tiểu hắn chỉ biết cùng vân cô nương cùng nhau ăn, đó chính là cho người thế tử. Tần lĩnh rõ ràng, tắt lấy một tiếng, vợ chồng son chính là vợ chồng son. Thôi, ta chính là hỏi một chút, ngươi mau mau trở về đi thôi. Từ Trường An sau khi hành lễ xoay người rời đi. Xem từ Trường An rời đi bóng lưng, Tần lĩnh nhớ tới ôn lê cùng vân tiện tính cách, liền cảm giác từ Trường An lần đầu gặp mặt để lại hai người kia đơn độc chung sống, cũng là tâm lớn. Nàng cầm lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, sau đó lộ ra mấy phần thần sắc thất vọng. Nàng còn muốn nếm thử một chút chính từ trường an loại tảng băng quả là cái gì mùi vị vì sao có thể làm cho trúc bình nương lưu ý nếu như không phải cấp vân thiện, nàng liền lên tiếng muốn hai cái Ừm. để chén rượu xuống tần lĩnh trong mắt là nồng nặng nghi ngờ ôn lê cùng từ trường an là quan hệ như thế nào để cho nàng gần tới thử kiếm suối thời điểm tới làm vân tiện người dẫn đường suy nghĩ một chút tần lĩnh lại cảm thấy không có cái gì kỳ quái lấy trúc bình nương ở mộ vũ phong địa vị cùng sức ảnh hưởng cộng thêm từ trường an sớm đã bị nó nhận cho nên mộ vũ phong cô nương đối từ trường an khá hơn một chút liền không đáng giá kinh ngạc Nàng mặc dù cũng có trong nháy mắt nghĩ tới Ôn Lê có thể hay không đối từ Trường An có cái gì đặc thù tình cảm, nhưng là kia ý niệm chẳng qua là lên một chút xíu liền bị nàng bóp chết. Không phải trong đầu mọi người trong đều là tình yêu nam nữ, còn lại là ôn nha đầu. Đi vào Bắc quyển, từ Trường An bước chân từ từ tăng nhanh, xuyên qua ở trong mưa đêm, hít sâu một hơi, nhanh chóng trở lại nhà mình sân. Nhà hắn Vân Cô nương lúc này cùng Ôn sư tỷ đang làm gì đấy? Từ Trường An dọc theo đường đi nghĩ tới nghĩ lui, cho là mình đẩy cửa ra sau, có khả năng nhất nhìn thấy chính là hai người không nói một lời chờ hắn trở lại. Đây không phải là đối Ôn Lê không tín nhiệm, mà là đối Vân Tiễn tín nhiệm. Vân Tiện đối với những người khác từ trước đến giờ cũng sẽ không để ý. Từ Trường An gọi ra một ngụm chọc khí sau đẩy cửa ra, tiếp theo ngần ra. Chỉ thấy trong căn phòng, hai cái cô nương mỗi người cầm một ly trà, mặt đối mặt bình thản nói lời. "Ngủ ngon, tá mở ra mới viết thiếu chút nữa không có viết xong, ta rất yếu." Chương 88, Tâm Ý không rõ cô nương, chương 88, Tâm Ý không rõ cô đương. Ở trong mắt Từ Trường An, trong căn phòng này phong cảnh tốt tới cực điểm. Ôn hòa, nhu nhược Vân Tiện hai tay dâng ấm áp trà gừng thảo mộc, nhấp nhẹ ly trà ở ly dọc theo bên trên lưu lại một cái dấu môi son hoa văn, như ẩn như hiện xương mủ từ khóe miệng nàng dâng lên. Ở Vân Tiễn đối diện là khí chất cùng nàng hoàn toàn ngược lại Ô Lê, tay cầm chung trà, tóc rối đáp lại nửa con ánh mắt, mặc dù ăn mặc váy dài, nhưng là nàng chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, liền cho người ta một cỗ trầm ổn, an tâm cảm giác. Từ Trướng An vốn tưởng rằng ôn Lê sẽ giống như nam tử, nhưng là trên thực tế, cũng không biết là không phải là ảo giác, cùng Vân Cô nương ở chung một chỗ thời điểm Ôn sư Tỷ cảm giác muốn càng thêm lưu hòa. Từ Trướng An đứng ở trước cửa hơi sững sốt, gió lạnh thổi, đầu óc nhất thời tỉnh táo rất nhiều. Hắn cảm thấy mình đánh giá thấp Ôn sư Tỷ xã giao năng lực cái này xem ra không giỏi ăn nói sư tỷ có lẽ là một người rất lợi hại lại có thể trong thời gian ngắn như vậy cùng nhà hắn thê tử nói chuyện hơn nữa hắn có thể nhìn ra được vân thiện thái độ đối với ôn lê cũng không phải là như vậy phụ họa từ trường an cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ nhiều bởi vì vân Thiện đang nhìn gặp hắn sau liền đứng lên cầm trà gừng thảo một hướng hắn đi tới ôn lê thợ là không chút biến sắc để chén trà trong tay xuống che giấu mặt mũi trong mấy phần rung động trở lại rồi vân thiền đi tới từ trường an bên người đưa trong tay trà gừng đưa tới nói uống đi từ dài nháy mắt mấy cái không có đi tiếp trà gừng ta không uống được nữa Vân Thiện đem chén sứ đưa đến từ trường an trước mặt, sau đó chủ động đưa qua trong tay hắn túi, xem bên trong ngọc lộ tử bình, bình tĩnh nói, ta muốn lưu một ít bụng, ăn đừng. Từ Trường An bất đắc dĩ, đem vân Thiện còn lại trà gừng uống một hơi cạn sạch, đang muốn nói chuyện, liền cảm giác Vân Thiện ôm lấy cánh tay của hắn, đem toàn bộ thân thể sức nặng áp lên tới sau, nhẹ nhàng ngáp một cái. Không cần suy nghĩ, Vân cô nương nhất định là mệt mỏi, cũng không biết cũng trò chuyện cái gì. Còn có chính là, Từ Trường An tầm mắt ở trên bàn bình trà bên trên lướt qua. Vân Thiện uống chính là trà gừng, ôn lê cũng không phải là. Sư tỷ không phải nói tại cái khác địa phương uống qua? Từ Trường An trở lại chỗ ngồi, trong lúc Vân Thiện cứ như vậy bình tĩnh ôm cánh tay của hắn, thỉnh thoảng ngáp một cái. Từ Trường An biết Vân cô nương đây không phải là cố ý chán ghét cấp người ngoài nhìn, bởi vì nàng thường ngày chính là cái bộ dáng này, nhưng là ở Ôn Lê trước mặt, Từ Trường An bao nhiêu cảm thấy có chút không thích hợp. Bất quá Ôn Lê không có biểu hiện ra cái gì khác thường, nàng mà nói, người ta hai người là đứng đắn vợ chồng, nàng là người khách nhân kia. Ôn Lê còn có chính sự, không phải nàng cũng sẽ không một mực chờ đến Từ Trường An trở lại. Chẳng qua là, hai người kia dựa vào ở chung một chỗ sau, Ôn Lê phát hiện, Từ Trường An trên tóc lỗ hồng cùng Vân Thiện bên phát lên, chống lại Nàng cả người ngẩn ra, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, tận lực không nhìn trước mắt cái này đối ơn ái vợ chồng, nói, "Từ sư đệ, còn có chút chuyện ngươi nghe." Sư tỷ mới nói, "Từ Trường An nghiêm túc nói, vân sư muội mới vào tu luyện, loại thời điểm này nếu là có điều kiện, có thể ăn một ít đan dược, thảo dược điều lý thân thể." Ôn Lê nói, từ trong nạp giới lấy ra một danh sách đưa cho Từ Trường An, luyện khí cảnh trước thích hợp sử dụng thuốc ta cũng hàng đi ra, trong đó có linh thảo ở bạch ngọc Đài muốn nội môn đệ tử mới có thể mua, bất quá ngươi cầm lệnh bài đi mộ vũ phong chấp sự điện đều có thể dùng điểm cống hiến đổi được. Cái này Từ Trường An nhận lấy danh sách sau gần ra, sau đó hắn tránh ra khỏi Vân Tiện cánh tay, đứng lên sau cung kính kính đối với Ôn Lê không người thi lễ một cái, đà tạ sư tỷ. Vân Tiện ngồi ở một bên, xem bản thân phu quân hành lễ, nghiêng đầu suy nghĩ bản thân có phải hay không cũng đứng lên cấp Ôn Lê cúp cái cung. Ôn Lê thời là híp mắt lại một chút, xem từ Trường An khách khí như vậy, nói, chuyện nhỏ. Từ Trường An nghĩ thầm đây cũng không phải là chuyện nhỏ, Ôn Lê là giúp hắn một đại ân, hắn đã sớm muốn đổi một ít tiên môn báu vật cấp Vân ăn, ban đầu hệ thống cấp quỳnh hoa nguyên khí nếu không phải chỉ có thể bản thân dùng, Từ Trường An cảm thấy hắn có rất lớn có thể sẽ đút cho Vân thiện hắn hơn một năm tới nay tại trên mộ vũ phong làm chấp sự, làm ví dụ như bồi giới người cờ, dùng tra các loại kỳ quái công tác, thật đúng là để giành được tới không ít điểm cống hiến cùng linh thạch, đã sớm muốn mua một ít thứ tốt cấp vân thiện để dùng. nhưng là tiên môn vật phẩm có chút dược lực qua mạnh không nhất định thích hợp người bình thường, cho nên một mực gác lại. bây giờ có ôn lê cấp danh sách, hắn liền có thể yên tâm lớn mật cấp vân thiện rót đan dược quý tương. vậy cứ như thế, thời điểm không còn sớm. ôn lê nói xong chính sự, nhìn một cái mệnh nhọc vân thiện, cùng từ trường an cùng vân cáo biệt. từ trường an cấp vân thiện một cái ánh mắt sau, đứng dậy đi đưa ôn lê. bất quá vân thiện chỉ đưa đến Nguyệt lượng chỗ. Liên dừng lại, không có đi về phía trước, dù sao vẫn còn mưa. Từ Trường An thì dựa theo lễ tiết, đem ôn lê một mực đưa đến bắc quyển cửa, cho đến có thể thấy được tần lĩnh ở trên mặt hồ chơi thuyền thuyền nhỏ mới dừng lại. Sau này còn phải sư tỷ hao tổn nhiều tâm trí. Từ Trường An bất đắc dĩ nói, trong tiểu viện không có gì có thể lấy chiêu đái sư tỷ. Thật lễ. Ôn Lê lên tiếng, nàng quay đầu nhìn một cái Vân Tiện chỗ ở phương hướng, suy nghĩ một chút, nói, "Chả không sai, còn có, sư đệ viết chữ đẹp." Tiếp theo, ôn lê bóng dáng hóa thành một trận gió tiêu tán tại trước mặt Từ Trường An, trở về mộ Vũ Phong đi. Từ Trường An tại chỗ đứng một hồi. Sau đó không nhịn được lộ ra nụ cười. Với hắn mà nói, hôm nay gặp mặt coi như là kết thúc mỹ mãn. Về phần nói ôn lê đôi câu tán dương, hắn cũng chỉ là tùy ý nghe một chút, Mộ Vũ Phong bên trên tinh thông thư pháp cùng trà nghệ cô nương tùy tiện sách một đi ra cũng treo lên đánh hắn, hắn chút bản lĩnh ấy, căn bản không đáng giá tự mãn. Từ trường an xoay người rời đi. Xa xa trên mặt hồ, tần linh sắc mặt tường đỏ, tay cầm ly rượu xem mới vừa đứng thẳng mà nói nam nữ, nháy mắt mấy cái, luôn cảm thấy kia không khí có chút quái dị, nhưng là vừa không nói ra quái gì ở nơi nào. Mộ Vũ Phong bên trên, ôn lê trở lại chỗ ở, đi tới trước gương xem bản thân không quá vừa người váy dài, sau khi hít sâu một hơi chậm rãi nổ ra, nàng lấy ra tấm kia vẽ thiếu niên thân hình chưa hoàn thành bức vẽ, cử bút ở trên không đung đưa trên mặt mũi dừng lại thời gian rất lâu, cuối cùng cũng không hề lỡ bút. nói chuẩn xác, gặp được một đôi ân ái vợ chồng sau, tranh này độ khó so sánh với thấy vân thiết trước, hoàn toàn cũng không ở một cái cấp bậc. cử bút trên giấy vẽ đem thi từ viết xuống dưới, ôn lê suy nghĩ rất loạn, nàng cho là mình giống như từ từ trường ăn chữa bên trên ngộ ra cái gì, nhưng là đích xác cái gì cũng không có cảm giác được. cúi đầu lại đi nhìn trên giấy bản thân viết chữ, liền phát hiện nàng đang cố ý bắt chước từ trường ăn tích, lai hảo giác đầu ngón tay thoáng qua lau một cái kiếm quang, Ôn lê đem trên giấy chưa khô vết mực toàn bộ xóa đi. Ôn lê nghĩ thầm có lẽ chỉ có nàng thật hoàn toàn hiểu tâm ý của mình hơn nữa nguyện ý đi đối mặt mới có thể hoàn thành bước tranh này. Chương 89, nền tảng cùng Trương An. Chương 89, nền tảng cùng Trương An. mà thôi. Dạy Vân Sư nội tu hành mới là sau đó nàng nên thật tốt làm chuyện. Nói thật, mặc dù Vân Thiện cho nàng cảm giác rất kỳ quái, nhưng là Ôn lê đối Vân Thiện cũng có chút để ý, cảm thấy đây là một rất xinh đẹp, sạch sẽ cô đơn, biếng, nói thẳng, nhưng là chính là không nói ra khiến người ưa thích. Ôn Lê cấp từ trường ăn danh sách là trước hạn an bài xong, những thứ này nhập môn cấp thấp đan dược nàng muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu, nhưng là nàng vẫn vậy để cho từ trường ăn đi chuẩn bị cho Vân Tiễn, đây cũng là quy củ. Vân Tiễn là thê tử của hắn, từ trường ăn hơn một năm nay tích lũy không ít linh thạch cùng điểm công hiến, nhưng hắn giống như là một con tì hưu, chỉ có vào chứ không có ra. Mộ Vũ Phong bên trên sư muội cũng biết bọn họ người tiểu sư đệ này hẹp hòi vô cùng, trên người trên căn bản chỉ biết phòng săn khu yêu phủ, cái khác cái gì cũng không có gặp hắn mua qua. Ôn Lê cảm thấy mình cũng muốn nhìn một chút, Vân ở trong lòng của hắn rốt trọng yếu bực nào, hắn sẽ có cỡ nào chịu cho. Thiên Minh Phong bên trên, Từ Trường An trở lại trong căn phòng, Vân Thiện đi tới đang muốn nói chuyện, bất quá bị Từ Trường An một chỉ nhẹ nhàng điểm ở trên môi. Sweet. Từ Trường An ánh mắt chuyên chú, đừng nói trước. A, Vân Thiện không có lên tiếng quấy rầy Từ Trường An, mà lại an tinh ở bên cạnh hắn ngồi quỳ chân. Từ Trường An tay cầm Ôn lê cấp thuốc danh sách, nhìn mũi phần chăm chú, hắn phát giác Ôn lê rất tỉ mỉ, từ cải thiện thể chất tắm thuốc, sơ thông kinh mạch đan dược đến tính tâm ngưng thần phụ kiện cũng nhóm đi ra. Đây chính là có người dẫn đường Phương Tiện chỗ. Hắn ban đầu nếu là có một người như vậy giúp đỡ, nghĩ đến cũng không đến nỗi chặn luyện khí 9 tầng lâu như vậy bất qua nói đi thì nói lại ban đầu hắn coi như hiểu những thứ này cũng vô dụng hắn cũng không có linh thạch chuẩn bị những thứ này đắt giá thuốc nơi này là có thể nhìn ra có hệ phái chỗ tốt có tông môn nội môn đệ tử từ nhập chiều vân liền mang theo tu vi không có tu vi linh dược cùng người dẫn đường cũng không thiếu không biết muốn thiếu đi bao nhiêu đường quân co từ trường an buông xuống danh sách ở vân thiền ngẩn ra thời điểm trợn một thanh nắm ở hông của nàng nói nghiêm túc ta được cố gắng thật nhiều ngươi nói gì vân thiền xem hắn ta nói những tông môn kia đệ tử có ta sẽ tận lực cấp tiểu thư cũng chuẩn bị một phần từ trường an hít sâu một hơi nghĩ thầm hắn toàn bộ tích góp mong muốn cấp Vân Tiện chuẩn bị những đan dược này sẽ phải có chút khó khăn nhưng là hắn sẽ hết sức ta thế nhưng là tiểu thư duy nhất nền tảng ta không cố gắng ngươi ăn cái gì Từ Trường An cẩn thận thu hồi danh sách nền tảng Vân Tiện suy nghĩ một chút bình tĩnh nói vậy ta cũng muốn làm người nền tảng ta chờ chút chạm Từ Trường An vươn người một cái sau đó nhìn về phía trước mắt Thê Tử Tò mò hỏi Ôn sư tỷ thế nào còn ăn trà cũng lạnh đi cái này quá thất lễ ta không cảm thấy thất lễ nàng xem ra thật thích cũng trà Vân Tiện nói phải không Từ Trường An Tò mò hỏi tiểu thư Ngươi cùng Ôn sư tỷ cũng trò chuyện cái gì? Trương An. Cái nào Trương An? Ngươi? Vân Thiện suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ta cho rằng là ngươi, nàng nói cũng là an ổn lâu dài, nhưng ta cảm thấy, nàng hay là đang nói ngươi? Đừng thở mạnh, lại nói cùng ta có quan hệ gì? Từ Trương An giật giật khỏe miệng, bất đắc dĩ nói, thế nào trò chuyện xa như vậy? Loại cảm giác này cũng rất kỳ quái, từ Trương An rất khó tưởng tượng Vân Thiện sẽ đi đàm luận loại này rộng lớn đề tài. Chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Vân Thiện chỉ một cái treo trên vách từng chữ, nói, nàng rất thích ngươi viết chữ, nhìn chằm, chằm liền nói, chữ Từ Trường An nhìn sang, sinh cực lạc Thái Bình. Hắn còn tưởng rằng hai người thật có thể có chủ đề, nguyên lai là tìm cớ bắt chuyện, nhặt cái gì nói cái nấy. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, nàng lấy ra một đường nước đậm mứt quả, cắn một cái sau nhìn về phía Từ Trường An, nàng cảm thấy an ổn lâu dài, thiên hạ Thái Bình chính là chỉ nhà mình Phu Quân. Nhưng là chính Vân Thiện sẽ không đi kết luận, nàng sẽ đi hỏi Phu Quân, Đi nghe hắn vậy, hắn nói cái gì chính là cái đó. Thái Bình là cái gì? Vân Thiện hỏi. Từ Trường An ngẩng ra, tiểu thư ngươi hỏi ta cái gì là Thái Bình? Đây là ngươi có thể hỏi ra vậy? Ngươi có ý gì? Không có ý gì. Từ trưởng An ho khan một tiếng, nói, nhắc tới Thái Bình không tránh khỏi an cư lạc nghiệp bốn chữ, bất quá cõi đời này chưa bao giờ chân chính Thái Bình qua, cho nên mới hấp dẫn người. Thì giống như cái thế giới này trên sử sách một mực tại viết có tiên nhân xuất thế, nhưng trên thực tế, Bác tăng thành ra thế đạo vẫn vậy không an định. Ngươi muốn trường an, là chính ngươi, hay là an ổn lâu dài, hay là thiên hạ thái bình? Vân Tiễn lại hỏi. từ trưởng An trên đầu bay lên một dấu hỏi, bất quá hắn nhặt bản thân có thể nghe hiểu bộ phận, tùy tính nói, ta không phải nói, Thái Bình không phải dễ dàng như vậy, bất quá nơi này là tu tiên giới nếu như trên đời có thể có một người tu vi so với tất cả mọi người cũng cao hơn một đoạn, nói không chừng, thật sẽ có thái bình một ngày. giống như là triều vân tông cùng ma môn ngang vai ngang vế, cho nên thế đạo vẫn vậy không yên ổn. như vậy, vân thiền nuốt xuống mức quả. những đạo lý lớn này tiểu thư nếu là không có hứng thú, cũng không cần cưỡng ép đi tìm hiểu. từ trường an xem vân thiền cao mày dáng vẻ, vừa cười vừa nói, đạo lý lớn nói qua, bây giờ nói một chút tiểu đạo lý. tiểu thư, ta muốn trường an thái bình, không phải thiên hạ thái bình, mà là bản thân một mẫu ba phần đất. có ý gì? vân thiền hỏi. ngươi trường an, ta liền trường an. Từ Trường An không có nhiều như vậy rộng lớn lý tưởng, chỉ cần Vân Thiện có thể an định, thuận lợi tu hành, như vậy đủ rồi. Nguyên Lai ta mới là Trường An. Vân Tiện nháy mắt mấy cái, nàng nói, nhưng ngươi đang đuổi chính là Trường An, ta không phải đã bị ngươi đổi tới tay. Lời này nghe ra thế nào như vậy kỳ quái. Từ Trường An khẽ mắt có chút co lại, nâng chắn đạo, ta đây không phải là mong muốn tiểu thư thật tốt tu luyện, ngươi không thể tự vệ, ta thế nào an tâm? Ngươi không phải nói phải bảo vệ ta? Không biết đâu, không cần một mực nhắc nhở ta. Từ Trường An cảm thấy mình lại lượn quanh sẽ bị Vân Cô nương cấp lượn quanh tròn váng hắn chợt nói, ta hôm nay có thể không cần trở về mộ vũ phong sau đó vân thiện cầm lên từ trường an mang tới cái bọc mở ra nói ta muốn ăn rượu đi tắm một cái đi từ trường an híp mắt lại một chút hắn vòng qua vân thiện đầu gối đưa nàng ôm lấy đến phòng tắm huyền quan đưa tay ở nàng trên bụng nhỏ vỗ một cái sau đó nói ngươi đi trước tắm ta hôm nay thật tốt hầu hạ tiểu thư vậy ta chờ ngươi động tác mau mau vân thiện nháy mắt tần số nhanh hơn rất nhiều nghe lời đi tắm ngoài phòng từ trường an lấy ra bản thân mang đến linh quả cắt gọn bày bàn thuần thụ nóng rượu ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong phòng tắm hắn nếu nói muốn chủ động vậy thì có thể chủ động một ít mang theo đĩa trái cây rượu từ trường ăn hít sâu một hơi đi vào phòng tắm ngủ ngon chương 90, cùng nàng yến chương 90, cùng nàng yến nóng suối tự dưới chân dâng lên hơi nóng bay lên giữa vân thiện ngâm mình ở bể tắm nước nóng trong sắc mặt từ đỏ áo choàng tắm thay phiên chỉnh tề đặt ở bên bờ bên cạnh cái áo trên đất đệm lên từ trường an áo sơ mi để dùng cho vân thiện đệm chân để phong nàng cùng ở trên đảo như vậy đi tắm thủng cũng có thể đem mình té được đau eo giót rách thanh ngoài cửa sổ mưa bụi rửa sạch xong cửa sổ bên trong nhà là sương mù hòa hợp nương theo lấy mấy phần mùi rượu Vân Thiện kỳ thực không phải rượu ngon cô đương, ở trên đảo thời điểm từ Trường An có cho nàng cất qua rượu, bất quá liền cùng khi đó nàng không thích nhìn hắn sao chép tiểu thuyết vậy, ở trên đảo có thể cùng Từ Trường An làm chuyện quá nhiều. So sánh với hắn chuẩn bị điểm tâm, cho mình xoa bóp, cùng nhau đi rừng chút nghỉ trưa. Vân Thiện đối rượu thứ mùi này hướng, không quá dễ uống đồ uống không có hứng thú. Nhưng theo bọn họ xác nhận quan hệ, Vân Thiện càng ngày càng cảm thấy rượu là đồ tốt. Tầm mắt của nàng rơi vào trước mặt mình lơ lửng trên ván gỗ ly rượu cùng bên cạnh chỉnh tề để linh quả bên trên. Ly rượu bên trong có trong suốt ngọc lộ tiểu hơi đường, Vân Thiện hai ngón tay bốc lên ly rượu, do dự một chút sau buông xuống. Không có đi uống, có đôi lời nói thế nào? Rượu chát người hèn mật. Từ Trường An không phải người hèn, chẳng bằng nói hắn nên là thiên thượng thiên hạ là gan lớn nhất người. Nhưng là Vân Thiện cảm thấy chồng của nàng rất khó có chủ động thời điểm, cũng may ăn rượu vào, hắn chỉ biết chủ động rất nhiều. Cái này uống rượu một người còn không được, nhất định phải là song hướng, cho nên chỉ riêng là Từ Trường An uống rượu vẫn không thể cấp hắn thêm can đảm, cần nàng phụng đổi cùng nhau ăn, hơn nữa muốn nàng chấm say sau Từ Trường An mới có thể chủ động. Vì vậy từ từ, đối với loại này có thể làm cho nàng thể nghiệm đến kỳ diệu cảm thụ đồ uống, Vân Thiện liền thích vô cùng. Lời nói Tiệc đi theo phu quân bên người hệ thống là cái không có gì can đảm vật, không biết nếu là nó uống rượu sau, có thể hay không trở nên gan lớn một ít, cho nàng mang đến điểm niềm vui thú. Hô, để nén một lát sau, bể tắm nước nóng trong Vân Thiện bảy một bông lỏng tư thế, toàn bộ thân thể không vào nước trong. Lúc này Vân cô đương, hàng năm giam tóc dài tản ra, rơi vào bên hai, cho nàng thêm mấy phần ôn luyện khí tức. Mặt nước đến Vân Thiện xương vai xanh vị trí, tắm gội không thể thích hợp hơn. Thời gian trôi qua, Vân Thiện hít mắt lại, thân thể rất là buông lỏng, đột nhiên nàng mở mắt ra, nhìn về phía cửa phòng phương hướng, từ trường an đi tới. Tất mắt ngồi trên mặt đất áo sơ mi mì của mình bên trên nước qua, nghĩ thầm rõ ràng có gấm vóc có thể dùng, bất quá dùng y phục của hắn đệm chân đối với Vân Cô nương mà nói cũng là trước thói quen. Hắn nhìn về phía Vân Tiện trước mặt phủ trên bảng động cũng không động rượu cùng linh quả, bất đắc dĩ mà hỏi: "Thế nào không ăn?" "Chờ ngươi." Vân Tiện lời ít ý nhiều, sương ngủ quẩn quanh giữa, nàng đưa tay nhẹ nhàng vô vô bên người ấm áp nước, tỏ ý từ trường ăn đi vào. Từ Trường An đang muốn nói gì, liền thấy Vân Tiện cau mày xem hắn, không thể nghi ngờ nói, cùng nhau. "Tiểu thư, ta trong nỗi còn dự sẵn canh đâu?" Từ Trường An bất đắc dĩ nói. Không phải hắn không muốn cùng Vân Thiện cùng nhau, chẳng qua là hắn làm một chút thức ăn lòng, để dùng cho uống rượu sau Vân Thiện nét đầy cái bao tử, đi đi mùi rượu, rất cho yếu. Vân Thiện hỏi, không phải đâu. Từ Trường An máy mắt. Vân Thiện giơ tay lên đem tóc dài kim tới sau, chỉ chỉ bản thân thân ở, nóng hổi bể tắm nước nóng hỏi, ta có tính hay không là canh. Từ Trường An sửng sốt một chút, tiếp theo một con tay nâng chán, ngươi nói cái gì đó. Ngươi cảm thấy ta so trong nồi canh trong yếu, cứ tới đây bồi ta. Vân Thiện nói nghiêm túc. Từ Trường An cảm giác thái dương huyệt hơi núc ních một chút, hắn nhìn về phía phòng bếp phương hướng quay đầu vừa liếc nhìn trước mặt vân cô Nương nghĩ thầm cái này hoàn toàn không gọi được lựa chọn nhưng quanh hắn áo tròn tám ở vân tiện ngồi xuống bên người mực nước tăng lên không ít vân tiện nhẹ nhàng đem trước mắt gỗ nổi kích thích đến từ trường an trước mặt hỏi ngươi không cần tắm gội à bởi vì từ trường an cùng nàng không giống nhau sẽ không bẩn biết cũng đừng hỏi từ trường an bất đắc dĩ ổn định gỗ nổi nói liền cùng ta bây giờ có thể không cần ăn cơm vậy tắm một tắm uống một chén trà ăn một chén rượu giả sử ngươi rất vui sướng cũng không phải là toàn bởi vì tắm rửa đến sạch sẽ, trà mới ngon miệng, rượu thuần hương, chủ yếu bởi vì trong lòng không có lo lắng. Từ trường ăn trong lòng có lo lắng, nhưng khi lo lắng đang ở trước mắt trong nước âm, hắn liền nguyện ý đi làm người ở bên ngoài xem ra thuần túy là lãng phí thời gian chuyện. cho nên ta cấp tiểu thư chuẩn bị linh quả ngươi chưa ăn, rượu cũng không uống. Từ trường ăn cầm lên trước mặt cắt gọn linh quả, khỏe mắt không nhịn được quất một cái, than thở, linh khí đâu? Vân Thiển nháy mắt mấy cái, giải tán. ta đương nhiên biết giải tán. Từ trường ăn nói, được. ở bên ngoài đặt quá lâu, cái này linh quả trong đã một chút linh khí cũng không có. Vân Thiện suy nghĩ mới vừa linh khí ở bên người nàng chạy tứ tán bộ dáng, nghĩ thầm có lẽ nàng mới vừa nên đưa chúng nó ngăn lại. "Thôi, về điểm kia linh khí không tính là gì, làm cái bình thường trái ăn đi." Từ Trường An nhìn về phía Vân Thiện, hỏi, "Ăn sao?" "Ừm." Vân Thiện gật đầu, nàng vốn là đang đợi Từ Trường An, bằng không thì cũng nhận không tới bây giờ. Từ Trường An đưa tới chính là một mận lớn nhỏ trái cây, tím trong mang lục, trong suốt tấu lượng, giống như một mã não vậy, mượt mà vô cùng. Mặc dù cắt thành hai nửa, bất quá từ mặt bên nhìn, vẫn vậy trực tiếp thấy được trái cây trung gian hạnh, như vậy trong suốt, giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Bất quá ở trong mắt Vân Thiện không có cái gì đẹp mắt khó coi nói đến, chỉ cần ăn ngon liền có thể. Cầm lên một viên, cắn đi lên, miệng vừa hạ xuống, ở trái cây bên trên lưu lại một cái nho nhỏ dấu răng. Nhất thời, mùi trái cây bốn phía, một câu ngon ngọt mùi trà ngập ra. Từ trường An hơi nháy mắt, cho đến Vân Thiện nhấm nuốt một lát sau, hắn mới hỏi, mùi vị thế nào? Ân, cùng ở trên đảo lúc ăn mùi vị sắp xỉ. Vân Thiện nói, đây chính là Triều Vân Tông Linh quả, cùng chúng ta khi đó ăn quả dại mùi vị có thể giống nhau. Từ Trương An cầm lên một viên, cắn một cái sau chỉ cảm thấy chua ngọt ngon miệng, là tắm gội thời điểm tốt nhất bản lữ người loại ta ăn đều là một mùi vị. Vân Thiện nói, lời này nghe cũng không giống là ở khen ta, ta là ở khen ngươi. Vân Thiện ngáp một cái, dựa vào ở từ trường An đầu vai, cảm thấy ngày này toàn bộ không thoải mái, toàn bộ cũng theo gió rồi biến mất. Từ Trường An trầm mặc một hồi, hỏi, mệt mỏi. Vân Thiện xem trước người dâng lên rung động mặt nước, nói, có một ít, bất quá còn chưa tới cần nghỉ ngơi mức, cũng không có biện pháp, dù sao nói nhiều chuyện như vậy. Từ Trường An cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ thầm để cho Vân Thiện mệt nhọc, nói cho cùng vẫn là tu luyện tương quan chuyện, cùng Vân Thiện đơn giản nói một chút tu luyện chuyện sau. Từ trường An ho khan một tiếng, hỏi: "Tiểu thư, ngươi cảm thấy Ôn sư tỷ người thế nào?" Chương 91, ai là ác nhân? Chương 91, ai là ác nhân? Ở loại này cảnh tượng trong, Từ trường An chợt nhắc tới nữ nhân khác dĩ nhiên là không thích hợp, nhưng là vợ chồng bao năm cùng nhau tắm gội, vốn là cũng không có cái gì ghê gớm, Từ trường An một cách tự nhiên liền nói lên chính sự. Dù sao Ôn Lên là Vân Thiện người dẫn đường, hắn đương nhiên muốn biết Vân Thiện đối với Ôn lê thái độ là cái người tinh mắt. Vân Thiện tùy ý nói: "Có ánh mắt." "Có ý gì?" Từ Trường An mở ra. "Nàng nói ngươi chữ để mắt, không phải là có ánh mắt." Vân Tiễn lộ ra lẽ đương nhiên nét mặt. Sư tỷ lời khách khí, tiểu thư đừng để trong lòng. Từ Trường An bất đắc dĩ, Vân thiện đó là chưa thấy qua mộ vũ phong cái khác cô nương chứ, lời như vậy nói cho hắn nghe nghe cũng là phải, khiến người khác nghe qua, nói không chừng sẽ cảm thấy Vân cô nương chưa thấy qua thế diện. Bất quá từ Trường An lại cảm thấy Vân Tiễn đối với Ôn Lê thái độ so những người khác đã tốt hơn rất nhiều, nên là một chuyện tốt. Vân Tiễn xem trầm tư từ Trường An, nói, ngươi muốn nói cái gì? Nói chính là. Từ Trường An hướng Vân Tiễn giới thiệu Lê, nói, sư tỷ ở đệ tử phong là công nhận đại sư tỷ ở triều vân tông minh tâm trong bảng luận tu vi có thể sắp xếp tiến tốt năm, cho nên là người rất lợi hại. nàng năm trước còn chém giết qua cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tà tu, tiểu thư nhưng có biết tà tu là cái gì? Không biết. Chính là ác nhân. Ác nhân. Vân Thiện híp mắt lại một chút. cái này thế đạo cũng không an định. Từ Trường An hít sâu một hơi, nói, ở Thanh Châu không chỉ có triều vân, còn có ma môn, làm việc tàn nhẫn, hở ra là giết người, lấy máu thịt nhân hồn luyện tâm phần nhiều là tà tu. Vân Thiện gật đầu một cái, bày tỏ tự mình biết hiểu. Sau đó nàng hỏi, ngươi sợ bọn họ? Vân Thiện cảm thấy Từ Trường An không phải người nhát gan cũng không nên sợ cái gì ác nhân, dù sao hắn như vậy thích bản thân, ta đương nhìn sợ. Từ trường an nói nghiêm túc, hắn sợ hãi, mười phần sợ hãi, hắn chết rồi. Vân cô nương làm sao bây giờ? Bất quá trọng điểm không ở nơi này nhi. Từ trường an bất đắc dĩ xem vân thiện, nói thế đạo không yên ổn, cho nên mới phải cố gắng tu luyện. Ôn sư tỷ là tốt nhất người dẫn đường, cho dù là từ ngày sau để cho tiểu thư nhập mộ vũ phong chuyện này tới cân nhắc, cũng phải đi theo sư tỷ thật tốt tu luyện. Mấu chốt là ôn lê không chỉ là sẽ kiếm thuật, bất kể từ đâu phương diện, nàng đều là rất người thích hợp. người ở cái nàng. Vân Thiện nhẹ nhàng vén lên bên tai bên phát, hỏi, ta nên nói thế nào? Ý của ta là, sư tỷ rất lợi hại, ngươi theo nàng nhất định có thể học được rất nhiều thứ hữu dụng. Từ Trường An trắng trợn nói, bất kể tiểu thư đối sư tỷ có phải hay không để ý, tất cả dụng tâm điểm học. Mặc dù tục ngữ nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, nhưng là sư phụ cũng rất trọng yếu. Ta hiểu. Vân Thiện cầm lên một linh quả cắn một cái, nói, giống như là ban đầu ta dạy cho ngươi viết chữ vậy, ta chỉ cần cùng nàng học một ít môn, phía sau cũng tự học. Tiểu thư cũng không phải là sư phụ của ta. Từ Trường An nhắc nhở nàng, ta là vợ của ngươi. Vân Thiện gật đầu, nàng tâm mắt bình tĩnh, nói: người nói ác nhân, rất nguy hiểm không? Nàng có chút để ý. Tiểu thư sợ? Từ trường An kinh ngạc, nhà hắn Vân cô nương còn biết sợ chứ? Ta không sợ. Vân Thiện đạo, nói như thế nào đây, cũng không cần sợ hãi, ít nhất ở triều Vân Tông chúng quanh là an ổn, cho đến trước mắt triều Vân toàn bộ hay là ép ma môn một con. Bất quá nếu là khoảng cách triều Vân xa một chút địa phương liền không nói được rồi. Từ trường An lắc đầu, ở trên thế giới này không chỉ có yêu vật, trong nhân tộc cũng thật nhiều không chuyện ác nào không làm ác đủ, mục đích không giống nhau. Thủ đoạn càng là có một trời một vực, mà loại tồn tại này chỉ có một trung điểm, đó chính là bọn họ làm việc tội ác chuyện tất cả đều không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cạn Nam Sơn chi trúc, sách tội chưa nghèo, vỡ Đông Hải chi sóng, lưu ác khó nói hết. Từ trường ăn ở chấp sự điện hiểu quá nhiều ma môn đã làm chuyện ác, cho nên hắn mới như vậy coi trọng tu luyện, cho nên mới không muốn cùng Vân Tiện trở lại trên đảo. Một ngôi thuyền mấy ngày là có thể đi ra địa phương, thật không thể nói an toàn. Nguyên Lai like gặp nguy hiểm, Vân Tiện ánh mắt hơi tỏa sáng, bất quá nàng nghe tại trên triều Vân Tông không có nguy hiểm, liền mấy mắt. Vân Tiện sợ chính là không có nguy hiểm. Dù sao nếu là không có nguy hiểm, nàng kia khát vọng được từ Trường An bảo vệ nguyện vọng không phải tan biến sao? Lúc này mới lên núi, Vân Thiện liền muốn phải xuống núi. Ta lúc nào có thể cùng ngươi xuống núi?" Vân Thiện hỏi. Từ Trường An nghe vậy tao mày, hắn hoàn toàn đoán không ra Vân cô nương ý tưởng là khốn nương ác. Từ Trường An nhẹ nhàng dắt Vân Thiện tay, nằm trong lòng bàn tay của nàng hồ khẩu, bỏ đi một ít Vân Thiện buồn ngủ, nói tiếp, "Trong tông quy củ, ít nhất phải luyện khí cảnh mới có thể tiếp đơn giản nhiệm vụ, đến lúc đó, ta sẽ cùng với tiểu thư cùng nhau xuống núi tu hành." Vân Thiện tu luyện hắn tự nhiên sẽ thường bạn tà hữu, cho nên trên thực tế Từ Trường An mới là Vân Thiện người dẫn đường. Vị kia ôn sư tỷ, ta sẽ để ý điểm. Vân Thiện nghĩ thầm vì xuống núi, nàng sẽ hết sức đem Ôn Lê làm người nhìn. Ta chính là cái ý này. Từ Trường An che mặt, hắn cho tới nay chỉ lo cùng Vân Thiện nhấn mạnh tu luyện tầm quan trọng. Trên thực tế, Ôn Lê cũng rất trọng yếu, gác tội vị sư tỷ này. Sau này ở triều Vân Tông sợ không phải nửa bước khó đi. Bất quá, Từ Trường An phát hiện Vân Thiện đối với Ôn Lê thái độ khá tốt sau, liền tạm thời đem thắc thỏm không yên buông xuống. Đúng, liên quan tới tu luyện tiểu thư không cần quá lo lắng. Có chỗ không hiểu, ta sẽ đi qua dạy ngươi. Từ Trường An nói. Kinh mạch, Chu Thiên một chuyển, tắm thuốc loại, sau này có hắn vội đâu? Một ít thân một chuyện, không thể để cho Ôn lê tới, còn phải hắn tự thân lên trận. Lão Y nói, ngươi sau sẽ còn tới. Vân Thiển bình tĩnh nhìn hắn, đây là không thể rời bỏ ta, mới tìm lý do. Ngươi thật là biết bắt trọng điểm, cho nên phải không? Là, ngươi liền không có chính sự phải làm. Vân Thiển đưa lưng về phía Từ Trường An, để cho hắn cho mình tắm phát. Nói tiếp, trên sách nói, đạt chuẩn thê tử không nên chế mải nam nhân làm chính sự. phòng bếp để chính là canh, tiểu thư ở chỗ này cũng là canh, ta cũng phải chọn một đi. Từ Trường An giang tay. Tu luyện là chính sự, nhưng Vân Thiện tu luyện càng là chính sự. Lại nói, ta sẽ tận lực không ảnh hưởng tự mình tu luyện tiếp tấu, tiểu thư cũng đừng lo lắng ta. Từ Trường An cười, ta lại không có lo lắng ngươi. Vân Thiện ngẩng đầu lên, cảm thụ nước gấm xối qua mặt mũi, bình tĩnh nói, ta là lo lắng chính ta. Nàng là lo lắng ảnh hưởng đến bản thân Hiền huệ Thê tử con đường này tu hành, cùng Từ Trường An cũng không quan hệ. Được chưa? Từ Trường An than thở, hắn cầm gấm vóc lau sạch sẽ Vân Thiện trên mặt giọt nước, thuận thế cầm lên một bên vốn là chuẩn bị cho Vân Thiện ngọc lộ tiểu uống một hơi cả sạch, theo một cỗ lạnh lẽo, hắn cảm thấy trong lòng muộn khí toàn bộ tiêu tán. Thế nhưng là hắn ngẩng đầu lên, liền gặp được Vân Tiện nhìn chằm chọc vào hắn. "Tiểu thư, ngươi thế nào bạn thân uống? Ngủ ngon." Cầu phiếu, chương 92, rượu muốn cùng uống, chương 92, rượu muốn cùng uống. To như vậy bể tắm nước nóng, hơi nóng đắp mặt, trong không gian tràn đầy một cỗ hỗn hợp, để cho người muốn thôi không thể mùi thơm. Vân Tiện nhìn chằm chằm Từ Trường An chén rượu trong tay, nhìn thấy hắn một trận tâm hoảng. "Hắn, là nơi nào làm sai?" Khủ. Từ Trường An cố làm ra vẻ trấn định, nói, "Thế nào?" Vân Tiện đưa qua Từ Trường An chén rượu trong tay, nhẹ nhàng đem đảo lại chỉ thấy bên trong vốn là rượu đã bị từ trường an uống sạch sẽ, chỉ có còn thừa lại mấy giọt tuột xuống ở trước người của nàng trong nước, dâng lên một trận li bận. ngươi thế nào bản thân uống? Vân Thiện nắm ly rượu, ngón cái một vòng lại một vòng vòng quanh ly rượu bên trên đường vân, nàng mi mắt hạ con ngươi rất là ưu thầm. Sau khi tắm uống rượu là trên thế giới thoải mái nhất một trong những chuyện, nàng sẽ không bỏ qua. Từ trường an cho nàng chuẩn bị rượu nàng nhưng vẫn không có uống, nhân lại đến bây giờ không phải là mong muốn cùng hắn cùng nhau uống rượu. Rượu loại vật này ở nàng nơi này, nếu không phải cùng phu quân cùng nhau uống, liền không có ý nghĩa gì. Từ trường an bị Vân Thiện nhìn một trận không giải thích được ta, từ trường an như nói thật đạo, ta có chút bực bội được hoàng, liền uống. ngọc lộ tiểu ở trong mắt hắn chính là thức uống, vân thiện không uống hắn dĩ nhiên là uống, tránh khỏi lãng phí. hắn ăn chén rượu này, cùng thường ngày ăn vân thiện cơm thừa không có quá nhiều phân biệt. người ngu. vân thiện nói, mặc dù nàng đang nói những lời này thời điểm trên mặt không có bất mãn, nhưng là đã rất tốt biểu thị ra tâm tình của mình, không thấy đối diện từ trường an đã sừng sốt sao? Mùi thơm phiêu dật, từ trường an chỉ cảm thấy mùi rượu nồng nặc, nhớ lại mùi rượu vào cổ họng, cả người lên đó áp, cái loại đó ấm áp cực kỳ giống hắn ngồi đối diện cô nương bộ mặt hơi nóng lên. hắn. Say. Từ trường An kinh ngạc nhìn trước mặt Vân Thiện, chỉ cảm thấy mình bị thường ngày coi thường ngọc lộ tiểu chút say, thế nhưng là hắn biết rõ, hắn là bởi vì cái gì mà say. Vân cô nương hơi cáo, hắn nhưng là rất lâu chưa từng nghe qua. Từ trường An để chén rượu xuống, nói nghiêm túc, tiểu thư, ngươi mắng nữa ta một câu. Vân Thiện kỳ quái nhìn một cái từ trường An, không để ý đến hắn, mà là xốp lên bạch ngọc bầu rượu, rót cho mình một ly ngọc lộ tiểu. Mặc dù đã không tính là đối ẩm, nhưng là từ trường An uống một ly, nàng kia cũng phải bổ túc một ly chắm non tay ngọc đung đưa ly rượu, theo trong suốt đậm đặc rượu từ từ bình tĩnh, vân thiện đung đưa trong suốt quỳnh tường ở ly rượu chỗ từ trường an uống rượu vị trí nhấp đi lên, cảm thụ chỉ có ngọc lộ tiểu mới có vi rượu nặng nề cảm giác cùng bằng đạo. từ trường an thấy vậy, cao mày nói, ngươi uống trần một chút, rượu này hậu kinh rất đủ. đối vân thiện mà nói hậu kinh chân, ta biết. một chén rượu vào bụng, vân thiện chỉ từ trường an mặt, còn chưa phải là trách ngươi, bản thân uống. Lôi của ta. từ trường an không biết vân thiện đang suy nghĩ gì, bất quá trước xin lỗi nhất định là chính xác. hắn nhìn về phía vân thiện, chỉ thấy vân cô nương một đôi cắt nước thu đồng hiện lên mà. Hai gọ má ứng hồng, phát hiện hắn nhìn tới tầm mắt sau, che mặt nho nhỏ ở rượu. Vân Tiện cánh tay xẹt qua mặt nước, ngồi dậy một chút, mực nước một mực rất cao, ép nàng có chút thở không thông. Muốn uống rượu sao? Cùng nhau. Từ trường An cầm lên ly rượu trước mặt, hắn lần này học thông minh, người cũng uống ngọc lộ. Vân Tiện hỏi, "Chúng ta chuẩn bị rượu mạnh nói nguyệt, nghĩ tắm xong đi ra ngoài uống nữa. Vậy ta tắm xong cùng ngươi cùng nhau." Vân Tiện lắc đầu một cái, thầm nghĩ nàng không muốn được uống, sau đó nàng đưa cánh tay đưa đến Từ Trường An trước mặt, cấp ta tắm, ta có chút không còn khí lực. Ta liền nói ngươi uống nóng này." Từ Trường An bất đắc dĩ Giống như ngày thường giúp đỡ Vân Thiện lao. Trên mặt nước bay từ trường an cố ý vậy cánh hoa mẫu đơn. Vân Thiện gọi ra một ngụm trà khí, sờ một cái bản thân nóng lên mặt, lòng nói quả nhiên bực bội được hoàng. "Tiểu thư, cánh hoa mẫu đơn cũng khá à. Từ Trường an ngón tay án áp Vân Thiện sau cổ, giống như ngày thường hóa giải nàng đau nhức. Đối với vóc người đẹp, lại người yếu cô nương mà nói, cuối cùng sẽ cảm thấy cái cổ vai đau nhức. Đông hoa rất thơm. Vân Thiện nói, đưa tay tháo xuống dính vào trên cổ mình một mảnh cánh hoa, nhẹ nhàng bắn vào trong nước. Từ Trường an xem bên bờ ly rượu. Kỳ thực hắn hôm nay không muốn cùng Vân Thiện cùng nhau đối ẩm, nhưng là nàng muốn uống rượu. Cho nên hắn mới chui cái chỗ trống để cho chính Vân Tiện uống, bất quá rất rõ ràng hắn làm một món rất vui chuyện. "Tiểu Thư, một hồi ăn trước ít đồ, ăn nữa ba." Từ Trường An nói. "Ừm. Ngày mai còn phải tu hành đâu, hôm nay cũng đừng ăn say." Từ Trường An nhắc nhở nàng. chấm say." Vân Tiễn nói, nghiêng đầu nhìn Từ Trường An một cái, bình tĩnh hỏi, "Ngươi phải không muốn cùng ta uống rượu?" "Có chút." Từ Trường An thừa nhận nói. "Vì sao?" Vân Thiện không hiểu, liền hỏi, "Ta không phải nói ta mong muốn chủ động một ít?" Từ Trường An than thở, "Nếu muốn chủ động, kia mượn hơi rượu thêm can đảm." nơi nào là một trưởng phu phải làm so với từ tiểu thư hướng thê tử thân phận biến chuyển 10 phần thuận lợi hoàn toàn không có vách ngăn vân Thiện, từ trường an cái thân phận này biến chuyển sẽ phải chậm rất nhiều vân tiễn vì trở thành một đại chuẩn thê tử mà tu hành hắn sao lại không phải cũng ở đây tu hành chủ động vân tiễn nháy mắt tần số nhanh hơn rất nhiều nàng ngẩng đầu lên nhìn đứng ở phía sau mình từ trường an nói ý là ngươi không cần uống rượu phải không nghĩ ngươi uống say từ trường an bất đắc dĩ ta đã say ngươi không nói sớm vân Thiện đỏ mặt suy nghĩ một chút sau còn nói thêm ngươi thường ngày coi như ăn rượu mạnh cũng không có say, căn bản là không tính là thêm tán đảm. Cho dù là đối ẩm, chân chính sẽ say người chỉ có nàng một, cho nên mỗi lần uống rượu sau, Từ Trương An cũng sẽ giúp nàng tẩy đi mùi rượu, không đến nỗi say rượu ra một thân mồ hôi đưa đến không thể diện. Tiểu thư biết ném đồng tiền sao? Không biết. Dựa vào đoán đồng tiền chính phản mặt tới quyết định một chuyện có phải hay không đi làm. Từ Trương An tự mình giải thích nói, vước lên đồng tiền thời điểm, đồng tiền là ngay mặt hay là mặt trái đã không trọng yếu, bởi vì khi đó trong lòng liền đã có câu trả lời. Ừm. Vân Thiện cái hiểu cái không gật đầu, ý là uống rượu giống như là ném tiền xu. Từ Trường An muốn không phải uống say, mà là đi cái hình thức. Ta thật thích uống rượu. Vân Thiển nói nghiêm túc, ngươi không uống, ta một người uống không có gì hay. Ta chưa nói muốn cai rượu. Từ Trường An nghĩ thầm hắn mới vừa cùng Vân Cô nương xác nhận quan hệ thời điểm, cùng nàng thân cận đích sắc cần phải mượn rượu, nhưng là vậy cũng là trước kia, bây giờ hắn cũng không như vậy nuốt nước. Hiện tại hắn uống rượu, càng nhiều hơn chính là muốn xem đến một cùng thường ngày không giống mấy Vân Thiện. Lắng nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, Từ Trường An đem Vân ôm, để cho nàng ở một bên ngồi xuống, đưa tay đưa nàng lướt át tóc lại, thay quần áo ngủ rồi nói ra, đi thôi, cơm đã chuẩn bị tốt. Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái, quay đầu nhìn một cái phòng tắm, hỏi: "Nước không thả rồi chứ? Buổi tối có lẽ còn dùng được với." Từ Trường An nói. Vân Thiện nghe vậy, nháy mắt mấy cái. Chương 93, Vân Cô Nương không nghĩ quá mức cường thế, chương 93, Vân Cô Nương không nghĩ quá mức cường thế. Trong phòng nhỏ, Vân Thiện trên người hiện lên sau khi tắm khí ẩm, nàng ngồi ở bên cạnh bàn lặng lặng chờ đợi Từ Trường An cơm tối. Trên bàn để hình khắc đồng thơm cao, thương phấn một bên lại có màu vàng nhạt thơm trụ. Thơm nốt một nửa, khói xanh theo cửa sổ xông vào phòng bếp, ở Từ Trường An bên người tiêu tán không thấy. Một trụ mùi thơm ngát thấu trời cao. Mười không đạo tường quang chiếu đại tiên, hắn là thiên địa trí lý cho lựa, vạn vật quý nhất hy vọng, vốn nên là như thế này. Nhưng là cẩn thận đi nhìn, bởi vì từ trường an ở bên cạnh nàng, cho nên dùng để cầu phúc thơm trụ căn bản là không được điểm lành tác dụng, bởi vì cái này chúng sinh hy vọng đã đoạn lạc. Vân Thiện nhìn kia một luồng khói xanh, chăm chú suy tính. Nàng, Thành phu quân trở ngại sao? Hình như là như vậy, nếu như không có lời của nàng, từ trường an nên có thể cảm nhận được một cái khác điều hoàn toàn bất đồng đường, mà không phải bây giờ như vậy, đang uống rượu bên trên muốn nhân nhượng bản thân trên tu hành ở hệ thống phát lực trước cũng bị nàng trong lúc vô tình cấp ngăn trở vân tiện nghĩ thầm nếu như dựa theo nàng ở trong sách học được vật đến xem nàng nữ nhân như vậy thỏa thỏa chính là nam nhân chứa ngại vật cho nên nàng cảm thấy từ trường an có lẽ không nên một lòng treo ở trên người của nàng bây giờ từ trường an tuổi tác còn nhỏ hắn có rất nhiều có thể đi làm chuyện ở vào tuổi của hắn có thể nhiều hơn đi thể nghiệm thế giới kỳ diệu tu hành quan hệ giao lưu mạo hiểm Về phần nói dính vào bên cạnh mình chuyện như vậy chờ hắn với cái thế giới này thất vọng cảm thấy thế giới không thú vị sau có nhiều thời gian bồi bản thân suy nghĩ một chút Vân Thiển lại cảm thấy nếu như hắn thật cho là thế giới không thú vị, vậy liền có thể lần nữa tới qua, tỷ như đi làm làm chúa cứu thế cái gì? Từ Trường An luôn nói để cho nàng tầm mắt cao một chút, trên thực tế nên dõi mắt nhìn ra phía ngoài không phải nàng, mà là chính hắn. Nhìn về phía đang trong chuẩn bị cơm tối từ Trường An, Vân Thiển nghĩ thầm bản thân thật ra là rất tham lam người, nghĩ hắn cao hứng, muốn nghe hắn kêu bản thân một tiếng tiểu thư, nói một tiếng chào buổi sáng ngủ ngon. Cuộc sống như thế nếu là có thể kéo dài nữa, Vân thiện cho rằng là một món rất xa xỉ chuyện. Vân thiện ngâm chốc lát, nàng lúc này cũng phát hiện nhà nàng phu quân là không có tiền đồ người. Cho nên nàng muốn biểu hiện thoáng cố gắng một ít, cùng hắn cùng nhau tu luyện. Chỉ có nàng đi ra cửa, Từ Trường An mới có thể đi theo nàng, mới có thể có tâm tình đi thể nghiệm thế giới tốt đẹp. Theo ôn lê tu hành, có thể. Chẳng qua là, Vân Thiện không biết mình thiên phú nên thế nào đi định. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên thế giới cấm địa 20 triệu, nhưng là bây giờ không có một cấm địa bị kiềm chế Vân tông Thiên Minh Phong. Xa xa đêm khuya bảy biển ra một mảnh đỏ ngầu như máu hương hà, mơ hồ có hồ quang điện ở trong tầng mây sẽ qua, đem toàn bộ bác viện ánh chiếu giống như nhân gian luân ngục, u ám, âm trầm mà khủng bố. Nguyện Lượng môn trước hai cái đỏ rực đèn lồng giống như là vực sâu quái vật ánh mắt, có thể ăn hết thể giòm ngó người nơi này. Ác nhân, Vân Thiện nghĩ thầm những thứ kia ác nhân nhưng tuyệt đối không nên để cho nàng thất vọng, càng ác càng tốt, không phải nhưng liền không có ý tứ. Vân Thiện thu tầm mắt lại, hơi ngáp một cái. Nàng không hiểu tu luyện, nhưng biết Thiên Phú giới định là một môn học vấn. Nếu là Thiên Phú quá tốt rồi, vậy làm sao để cho Phu quân bảo vệ mình? Vì vậy Ôn lê không thể trở thành tham khảo đối tượng, nhưng Thiên Phú quá kém, làm vợ lại sẽ để cho Phu quân trên mặt không ánh sáng, nàng có thể nhìn không đến người khác đâm tử trường ăn xương sống được nghĩ cách đã không ném phu quân mặt mũi, lại có thể để cho hắn bảo vệ mình. Có loại này tu hành loại hình sao? Vân Thiện đang suy nghĩ. Từ Trường ăn bưng bữa ăn tối từ phòng bếp đi ra, nàng cả cười. Vì vậy toàn bộ bác biển một mảnh ăn lành. Trong phòng thâm trụ chậm rãi thiếu đốt, an ổn cùng ngấm áp. An cơm. Từ Trường ăn nói. Ừm. Vân Thiện gật đầu. Nàng lúc buổi tối khẩu vị thanh đạm, ăn cũng ít. Cộng thêm lại là bữa khuya, cho nên từ Trường ăn chuẩn bị cũng không có quá phong phú. Chẳng qua là đơn giản nhịn một chén miếng thịt cháo trắng, điều hai cái chút thức ăn. Vân Thiện nuốt xuống trong miệng miếng thịt. Đầu tiên là ôn nhuận bị ngọn. Tiếp theo mà tới chính là một cô mát mẻ hương thơm, chút thức ăn cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, nhu nhuận giống như muốn tan đi vậy, mỗi nhai một hớp trong miệng liền đầy tràn tươi nước, đồng thời hơi ma hơi cay phong vị, khu trừ nàng buồn ngủ. Nàng liên than thở. Vân Cô Nương đạt chuẩn thê tử tu hành, lớn thất bại. Thế nào? Ăn không ngon? Từ chướng an thấy Vân Thiện than thở, cả người sững suốt một chút, bắt đầu tự mình hoài nghi. Ăn ngon? Vân Thiện lắc đầu một cái, nghĩ thầm cũng là bởi vì quá mức ăn ngon, cho nên mới cảm thấy hoàn toàn không thông tay nghề nấu nướng bản thân, chỉ có thể cấp hắn làm chướng ngại vật bản thân càng vô dụng. Lúc này Vân Thiện tóc mai bởi vì tắm táp đưa đến sợi tóc có chút xô xếp, nửa bông xuống. Từ Trướng An nhìn trước mặt cái này ngâu nghe cô nương, đưa tay đưa nàng tóc vậy tới sau hai, sau đó cứ như vậy xem nàng ăn bữa khuya. Chính hắn sẽ không ăn. Vân Thiện bưng lên chén, môi mỏng in ở ly dọc theo bên trên, nhẹ nhàng hút đi cháo bên trên một tầng. Rất nhanh, trên bàn cái mâm chỉ còn lại có một ít nước canh, toàn bộ có thể ăn trên căn bản cũng ăn sạch sẽ. Từ Trướng An dương mắt hỏi, ăn xong thoải mái? Vân Thiện che hơi gồ lên bụng, nói, thoải mái. Từ Trướng An nháy mắt, đưa tay chọc chọc Vân Thiện dạ dày, làm cho cô nương co giò thân thể hắn nói cũng ăn xong rồi còn có bụng thả rượu đâu có vân thiện đem từ trường an tay đánh tới một bên nói tiếp ta có cái chuyện này muốn hỏi ngươi liên quan tới cái gì tu luyện từ trường an sửng sốt một chút nghĩ thần nguyên lai sẽ phải tu luyện bần cô nương không phải hoàn toàn không thần trường nàng cũng là hữu kỳ vì vậy ngồi thẳng thân thể hít sâu một hơi hỏi đi vân thiện suy nghĩ một chút nói sẽ có bản thân rất yếu cần người khác bảo vệ nhưng là vừa rất hữu dụng người tu hành sao từ trường an nghe vậy kỳ quái nhìn nàng một cái nàng mới hỏi qua bản thân ác nhân chuyện cũng không am hiểu cùng người tranh đấu giao thiệp với người Vân Cô Nương là đối tương lai tu hành đường mà cảm giác được sợ hãi không thể nào Từ Trường An háng rộng một cái sau đó nói tiểu thư nói cái chủng loại kia người tu hành Bách Thảo Viên chính là điển hình bọn họ tinh thông tại buổi luyện đan thủ đoạn nhưng là không quen cùng người tranh đấu cho nên cần bị người bảo vệ dù sao đối với tu hành mà nói hậu cần ác không thể thiếu làm ruộng Vân Thiện lắc đầu làm ruộng không thể ra cửa đi muốn xem linh điển dĩ nhiên không thể ra cửa đổi một Vân Thiện nghĩ thầm không thể đi theo Từ Trường An kia tu hành không có ý nghĩa Mộ Vũ Phong có tinh thông nội cảnh ảo cảnh sư tỷ Đại khái chính là đánh công chế. Từ trường An hết sức làm cho không khí trở nên nhẹ nhõm, không đến nỗi để cho tu hành đề tài trở nên nặng nề, liền dẫn mấy phần đùa giỡn ý tứ nói, "Vân Vân, ta chợt nhớ tới, tiểu thư nói loại này cần người bảo vệ, tự thân cũng rất trọng yếu tu sĩ. Ngược lại có một chủng loại thích hợp." "Cái gì?" Vân Thiện nghi ngờ. "Bà Vũ." Từ trường An nghiêm trang nói. Vân Thiện cúi đầu nhìn một cái, nói, "Ta không mang thai được." "Cầu phiếu, yêu các người." "Đúng, nuôi vậy, điểm cái tự động đính liền mà." Chương 94, cái bạn tu hành đường là dạng gì? Chương 94 kết bạn tu hành đường là dạng gì? Không mang thai được. Từ trướng An nghe Vân Thiện vậy, cả người tại chỗ sửng sốt một hồi lúc này mới phản ứng kịp. Hắn nói bà Vũ cùng Vân Cô Nương hiểu bà Vũ hoàn toàn không phải một loại vật. Chúng ta không phải là đang nói tu luyện. Người đang suy nghĩ gì đấy? Vân Thiện hai tay vào ngực, nói nghiêm túc, còn nữa, coi như sau này ngươi có nữ nhi, cũng không dùng được ma ảo, ta có thể mang. Cái gì gọi là ta sau này có nữ nhi? Từ trướng An nghe vậy, khỏe mặt giật một cái, hắn nhắc nhở Vân Thiện, là ngươi sau này có nữ nhi. Mặc dù nghe ra sấp xỉ nhưng là từ Trường An cũng không có quên trước mắt cái cô nương này là có thể nói ra tới để cho những nữ nhân khác cấp hắn muốn cái nữ nhi loại này hại não lời nói người nữ nhi của ai cũng không đáng kể Vân Thiện bỗ tay tùy ý đạo không khí chợt có chút vi diệu từ Trường An bất đắc dĩ đi tới Vân Thiện sau lưng hai tay đè ở đầu vai của nàng hơi dùng sức rồi nói ra cái này cũng không thể không có vấn đề đúng ra Vân Thiện coi trọ về phía sau nhẹ nhàng rộng một cái từ Trường An ta vai nếu là lại chua cuối cùng vẫn là muốn ngươi ấn cho nên ta nói tiểu thư cái này thể chất thích hợp nhất nằm ngửa nằm ngựa không mệt ta nói chính sự đâu Vân Thiện cao mày, sau này chưa dùng tới bà Vũ. Chính sự, Từ Trường An rất là bất đắc dĩ, bất quá vẫn là theo Vân Thiện ý nghĩ tiếp tục nghĩ. Tiểu thư sẽ mang hại tử. Từ Trường An lòng nói cái cô nương này liền chính nàng cũng chiếu cô không tốt, lắc đầu, chính ngươi đều là đứa bé, ta sẽ không, nhưng là có thể học. Vân Thiện nói nghiêm túc, ít nhất không cần mời bà Vũ. Ma ảo. Vân Thiện chợt nhớ tới cái nào đó yêu Nguyệt cung chủ. Cùng kia yêu Nguyệt cung nguyên nhân chính làm tâm thượng nhân có một đứa bé mà ý điên bất đồng, Vân Thiện cảm thấy Từ Trường An con nữ nhi sẽ là một món chuyện thật tốt, chính nàng nuôi, thương yêu còn đến không ít đâu. Phải biết, nàng bây giờ rất muốn muốn thể nghiệm một cái làm mẫu thân là dạng gì cảm giác. Từ Trường An Tử Vân Tiện sau lưng đi tới trước người của nàng, xem nàng tầm mắt đăm đăm, cả người tinh thần bắt đầu hoảng hốt, lập tức biết ngay trước mắt cái cô nương này tâm tư lại không biết tuổi tới chỗ nào. Hắn liền ho khan một tiếng, đem Vân Tiện suy nghĩ lôi trở lại, sau đó lập tức nói, "Tiểu thư, đề tài đi sai lệnh. Không có lệnh như đâu." Vân Thiện chăm chú, sắc mặt bình tĩnh nói, "Hoặc giả chúng ta có thể thu dưỡng một đã có chút tuổi. Ngư mà, dĩ nhiên muốn dáng rất đáng yêu." Vân Thiện cảm thấy dựa theo Từ Trường An đối những người khác thái độ đến xem cái đó họ cố bé gái tuổi hồn là cái không sai ứng viên cái này còn không có lệ nghiêng cái này cũng lệ nghiêng đến nhà bà ngoại từ trường an đưa tay nhẹ nhàng ở vân tiện trên chán gõ gõ bất đắc dĩ đem để tải cải chính tới tiểu thư ta nói bà vũ không phải người hiểu ảo. hảo ama nói cứng vậy là bác sĩ ý nhà tiên sinh có thể hiểu chưa ở bắc tăng thành thời điểm ta mời qua một nữ tiên sinh cho ngươi nhìn rõ rét Ý thì nhà tiên sinh ta còn nhớ vân tiện suy nghĩ một chút sơ ở bắc tăng thành ở nàng đích sắc có dính vào do rét sau đó từ trường an mời cái tiểu tiên sinh đến cho nàng xem bệnh bất quá cuối cùng chứng minh Tiểu Nha đầu kia y thuật còn không bằng Từ Trường An ở trên đảo nhìn sách thuốc tự học. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, nói: Ngươi nói người nữ kia tiên sinh tuổi tác còn nhỏ, nàng cũng không có lấy chồng, nơi nào có thể làm bà vũ? Những thứ này thông thường ta hay là biết được. Từ Trường An, hắn lỗi, hắn cũng không nên dở mánh ở Vân Thiện trước mặt kể một ít cùng hắn kiếp trước tương quan, chỉ có chính hắn nghe hiểu chuyện. Nhưng là cũng không có cách nào. Đối mặt cái khác người, Từ Trường An sẽ không biểu hiện ra một chút xíu dị thường, nhưng là trong lòng bí mật không thể cùng những người khác nói tổng hội không trôi chảy, cho nên đối mặt nhà mình thê từ thời điểm, hắn vẫn luôn không giữ mồm giữ miệng tình cờ cũng có thể dùng những lời như vậy nhắc nhở hắn, hắn cũng không phải là cái thế giới này người. Vân Cô Nương cũng sẽ không kỳ quái, dù sao trên người hắn toàn bộ chỗ không đúng, Vân Cô Nương ở trên đảo thời điểm cũng thể nghe qua. Thay cái người bình thường cũng sẽ hoài nghi lai lịch của hắn, chỉ có Vân Thiển ngốc nghếch, hắn làm gì ăn cái gì, hắn nói gì liền nghe cái gì. Ta thu hồi trước vậy, tiểu thư coi ta là lỡ lời đi. Từ Trướng An bắt lại Vân Thiển tay, cùng nàng giải thích một lúc lâu, mới để cho suy nghĩ của nàng theo kịp. Một hồi lâu sau, "Ngươi lai, like. ngươi lại đang nói kia cái gì trò chơi chuyên nghiệp?" Vân Thiển nhẹ nhàng lắc đầu, "Sau đó thì sao?" Ta đã thấy năm ngoái mộ vũ phong bích võ, từ trường an nhớ lại một trận rồi nói ra. Các sư tỷ họp thành đội thời điểm nếu là có điều kiện cũng sẽ mang theo một phụ trách chữa khỏi người tu hành, thăm dò bí cảnh cũng tốt, trừ yêu cũng tốt. Trong đội ngũ đi theo một ý đạo tu sĩ có thể tăng thêm rất nhiều dung sai. Đơn giản nhất, thủy hệ thiên phú, một hệ thiên phú đều có thể diễn sinh ra tới hệ chữa trị linh lực, hiệu quả trị liệu có lẽ không sánh bằng cao cấp đan dược, nhưng là thắng ở phương tiện, hơn nữa khẳng định so chính ngươi điều tức nên nhiều. Những thứ này phụ trách chữa khỏi thương thế người tu hành, đồng dạng đều không am hiểu cùng người tranh đấu nhưng là ở trong đội ngũ lại hết sức trọng yếu, đang phù hợp tiểu thư nói. Từ Trường An nói, suy nghĩ một chút tại bên trong mộ vũ phong hắn biết mấy cái chủ tu ý đạo sư tỷ, nghĩ thầm bất kể cái nào trị liệu hệ sư tỷ ở mỗi người trong vòng đều là tuyệt đối nòng cốt. Từ Trường An cảm thấy cái này cũng rất bình thường, khai hoang đánh bản thời điểm, bà vũ nếu như cùng ngươi không phải một lòng, đó cũng không thật là khéo. Trước khỏi, Vân Thiện lập tức liền hiểu, ý tứ chính là nếu như nàng đi làm một bác sĩ, sau này liền có thể đi theo Từ Trường An, bất kể đi tới chỗ nào cũng từ hắn tới bảo vệ mình. Sau đó nếu là hắn bị thương, thì ngược lại từ nàng tới bảo vệ hắn. Cái này, cảm giác không sai ai, lại có thể được bảo hộ, hơn nữa cũng sẽ không cho Từ Trường An mất thể diện. Nhưng là, Vân Tiện chân mày nhíu lên một chút, nghĩ thầm chuyện này còn có một cái rất lớn ngăn trở, đó chính là nàng có thể không nhìn được Từ Trường An bị thương. Tiểu thư là nhắc nhở ta. Từ Trường An máy mắt, trầm ngâm một lát sau kinh ngạc nói, hệ chữa trị tu sĩ cảm giác rất không sai, rất thích hợp người. Suy nghĩ sau này Vân cô nương giống như là một thiên sứ nhỏ vậy, đi theo phía sau hắn cầm tiểu pháp trượng cấp hắn tăng máu. Rất thú vị. Hơn nữa, chính nàng là hệ chữa trị vậy, cũng không cần sợ bị thương cộng thêm mộ vũ phong bên trên y độc không phân biệt, bác sĩ cũng không phải hoàn toàn không có năng lực tự vệ, ít nhất từ trường an lật xem qua chấp sự điện tỷ võ quyền tông, cảm thấy trước khi tu luyện kỳ, dụng độc so dùng kiếm mạnh hơn, thích hợp ta. vân thiện nghe vậy, trầm mặc một hồi, nhớ tới ôn lê, liền nói kiếm kia mua đâu? liên quan tới mua kiếm, nàng cũng có hứng thú, nên có thể học. ôn sư tỷ không phải là cái gì cũng biết, từ trường an lắc đầu một cái, tiếp theo bất đắc dĩ nói, ta chẳng qua là thuận miệng vừa nói như vậy, trên đời có ba không đại đạo, kia một cái thích hợp đi đâu một cái, dựa hết vào nghĩ là không nghĩ ra được. Vân Thiện cái này cũng không có bắt đầu lời khí, thổ nạp, nàng liền linh khí là cái dạng gì cũng không có nhìn thấy qua, liền bắt đầu nghĩ tương lai đường cái này khó tránh khỏi có chút không thích hợp, nhưng là không thể nói mơ tưởng xa vời, dù sao tu luyện trước trừ vững lòng, thích ứng đối tương lai mơ ước phù hợp chuyện bình thường. Lại nói, cẩn thận suy nghĩ. Từ Trường An cảm thấy bà Vũ cũng liền chuyện như vậy. Từ Trường An không cho là Vân Thiện cần phải thời khắc đi theo hắn, bởi vì an toàn trọng yếu nhất, mà đa số hệ chữa trị tu sĩ vẫn là phải thân ở trong tranh đấu, như vậy an toàn nhất hay là hậu cần. Tiểu thư, hệ chữa trị linh lực cũng không phải ai cũng có. Cho nên bây giờ nghĩ những thứ này có chút sớm, hay là trước lấy luyện khí làm chủ." Từ Trường Ăn nói. "Luyện khí là bước vào khai nguyên cảnh trước, mở rộng đan điền, linh lực chui luyện toàn thân quá trình, liền giống như hắn, phải khai nguyên cảnh sau mới có thể đi lựa chọn tương lai đường, luyện khí cảnh." "Tuy tiện học một có thể tự vệ thủ đoạn như vậy đủ rồi." "Ta biết, ta chính là hỏi một chút." Vân Tiễn đang cùng Từ Trường Ăn nói chuyện qua sau, lúc này rất rõ ràng ý thức được, trước mặt nàng đạo thứ nhất hàm, chính là, "Trước học được đi nhẫn từ Trường Ăn sẽ bị thương chuyện này." Thời điểm trước kia, nàng có thể không nhìn tới. Nhưng là nếu như cùng ra ngoài Từ Trường An bị thương, nàng liền muốn khoảng cách gần xem. Khi đó, Vân Thiện cảm thấy mình là nhất định nhịn không được. Vân Tiễn chợt nhớ tới cái gì, nhìn chăm chăm từ Trường An nói, ngươi có thể đi làm bà vũ, chính là y nhà tiên sinh sao? Vân Tiễn suy nghĩ rất đơn giản, nếu như Từ Trường An ở phía sau làm trị liệu công tác, như vậy nên cũng sẽ không bị thương, mà cho mình chữa trị chuyện này, bản thân cũng coi là đang bảo vệ nàng. Theo Vân Tiễn vậy, Từ Trường An trong đầu cái đó cơ múa pháp trưởng tăng máu thiên sứ nhỏ chợt biến thành chính hắn, cả người khỏe mắt giật giật, mẫu chốt là hắn là thủy thổ tính, khai nguyên cảnh sau tương lai lộ tuyến cũng không có định nói không chừng thật đúng là có con đường này có thể đi. thế nhưng là từ trường An cũng không có phụ họa Vân Thiện, mà là rất chăm chú đi suy tính. sau đó là đầu, nói, ta không làm được chuyện như vậy. Ừm. Vân Thiện thấy được từ trường An ánh mắt kiên định, không có nói gì, chẳng qua là dắt tay của hắn, móng tay theo hắn lòng bàn tay hoa văn sẽ qua, trầm ngâm một lát sau đạo, ta không hiểu tu luyện, đến lúc đó, đường của ta, hay là ngươi tới chọn đi. vẫn là phải nhìn thích hợp cái gì, nói không chừng tiểu thư liền thích hợp học tập nội cảnh thủ đoạn đâu, cả thiên hạ đánh cờ, ăn một chút rượu cũng là không sai. từ trường An nhẹ nhàng cười một tiếng, nghi thẩm thực tại không được. Hắn còn có thể dạy Vân Cô nương làm ruộng. Tương lai đường loại chủ đề này quá mức rộng lớn, đối với Từ trường An mà nói, hắn chưa biết mình tuyệt đối sẽ không rời đi Vân tiền ra, cái khác, cơ hội là một mảnh mê mang. A, bà vu hắn sẽ không làm. Hệ chữa trị, có thể nói, hắn không ngại học tập mấy cái chữa khỏi bí pháp dùng để gia tăng dung sai, cũng chọn vẹn lợi dụng nước của mình thuộc tính tiên phú, nhưng là hắn sẽ không đem xem như chủ yếu con đường đi đi. Dù sao nếu như có thể dùng đến chữa khỏi thời điểm, chính là tỏ rõ, hắn phải bảo vệ cô nương đã bị thương. Từ trường An muốn không phải cô nương sau khi bị thương chữa trị cho nàng cho nên hắn sẽ không lựa chọn đi làm hậu cần, hắn mong muốn đem hết thảy tổn thương cũng ngăn lại, để cho này đi không tới Vân Cô Nương trước mặt. Cái này cùng hắn ban đầu cự tuyệt đi bách thảo viên làm ruộng lý do độc nhất vô nhị, làm ruộng cũng không thể bảo vệ Vân Cô Nương. Về phần nói Vân Thiển có thể hay không bởi vì hắn bị thương mà đau lòng, cái này không ở từ Trường An bên trong phạm vi cân nhắc, dù sao từ Trường An rõ ràng biết được, hắn là một rất thích kỷ, lại hòa tâm người. Bên này, Vân Thiển nắm từ Trường An tay, nghĩ thầm thường ngày, cái tay này hoặc là cầm dao phay, hoặc là cầm kiếm, trước kia còn là có kén. Bất quá kể từ từ trường An Khai Nguyên lột sắc sau những thứ này kén liền biến mất. Bây giờ từ trường An Tay rất bền chắc, để cho Vân thiện cảm giác được mười phần an tâm. Nàng nhẹ nhàng nắm từ trường An ngón tay, hỏi: Ngươi sau này phải học kiếm sao? Nói thật ta cũng không rõ lắm. Từ trường An bất đắc dĩ nói: luyện khí cảnh học kiếm là bởi vì kiếm đường tiên sinh nói xúc nguyên pháp dễ dàng tốt thành, mà kiếm khí so đao nhiệt độ luận, ở trong kinh mạch tuẫn dưỡng kiếm khí không dễ dàng bị thương bản thân, cho nên ta xử chính là kiếm. Bây giờ thức tỉnh thủy thuộc tính Phú, tương lai đến cùng có phải hay không còn học kiếm, từ trường An cũng không rõ ràng. Thiên phú đủ vậy đi tu hành phụ triển cảm giác cũng không tệ. đây cũng không phải là là hắn tâm không kiên định, chẳng qua là đối hắn mà nói, cái nào có thể trở nên mạnh mẽ, cái nào có thể bảo vệ tốt nhất Vân Thiên, hắn đi học cái nào? suy nghĩ một chút, Từ Trường An vẫn là nói, bất quá, ta bây giờ duy nhất coi là có nội tình cũng chỉ có kiếm thuật cùng với phối hợp kiếm thuật kiếm bất thân pháp. làm một người Hoa, có thể trong xương đối với kiếm vẫn có không giống nhau tình cảm, kiếm hiếu học sao? Vân Thiên hỏi, tiểu thư xem như hỏi địa phương. Từ Trường An ngược lại bắt lại Vân Thiên tay, nhớ hắn hơn một năm nay lợi dụng chấp sự điện biết tin tức, nói kiếm thật đúng là không dễ học. Đơn thuần kiếm đạo hơn phân nửa truyền thừa đoạn tuyệt. Từ trưởng an ở kiếm đường tiên sinh cũng cùng hắn nói qua, kiếm tu tựa hồ đã bị thiên đạo vứt bỏ, người đời sau tu luyện độ khó so sánh với cái khác tu hành phương thức, gian khổ được không phải một điểm nửa điểm. Cho nên, huyền kiếm thi đã từng có ngàn năm không người rút ra tiên kiếm, bởi vì không có đạt chuẩn thiên phú người xuất hiện. Cho nên, làm kiếm tu ôn lê tỏa sáng rực rỡ sau, mới có như vậy nhân khí. Bây giờ kiếm đạo tu hành, đến chỗ cao thâm, liền có thể nói là tự mình làm sư phụ của mình, rất khó có tiền bối trợ giúp, như vậy người đời mới nói kiếm đạo khó đi. Bất quá kiếm tu đường khó đi, cùng ta không có quan hệ. Từ Trường An cười, hắn mới tu vi gì, Triều Vân Tông Tiền Bối khai thác ra tới đường liền đủ hắn đi học, người làm muốn vững vàng chắc chắn, vẫn là phải nhìn ta đến lúc đó thích hợp tu luyện cái gì. Từ Trường An nói, ta đã biết. Vân Thiện xem từ Trường An vẻ mặt thoải mái, dựa vào ở hắn đầu vai, nếu là ngươi hy vọng nó dễ đi, vậy thì nhất định là dễ đi. Ngược lại cũng vậy. Duy Tâm, Từ Trường An lắc đầu một cái, hắn nhìn Vân Thiện đối kiếm giống như rất có hứng thú, cảm giác không tốt lắm, kịp thời chấm dứt tu luyện để. từ Trường An xoa nóng hai tay, tay dính vào Vân Thiện trên bụng, nói sau khi ăn xong nói chuyện phiếm cũng trò chuyện sắp xỉ, tiêu thực đi. người sờ ra được. vân thiện ngáp một cái, vẻ mệt mỏi leo lên đôi mày, tiếp theo một cỗ mềm mềm khí chất lại xuất hiện tại trên người nàng. sờ không ra. từ trường ăn nháy mắt mấy cái, lẽ đương nhiên nói, ta chẳng qua là muốn làm như vậy. vân thiện ăn no sau, bụng nhỏ mềm lũu đùn, xúc cảm rất tốt. còn phải uống rượu sao? từ trường ăn hỏi. muốn. vân thiện suy nghĩ một chút, còn nói thêm, nhẹ qua bước này cũng được. nàng sắp không chịu nổi buồn ngủ, ta cũng nhanh không chịu nổi buồn ngủ, mơ mơ màng màng, không có thời gian phân trường. chương 95 Đối ảnh thành ba người, chương 95, đối ảnh thành ba người. Vân Thiện ngáp một cái, khỏe mắt hiện lên mờ mà. Nàng mong muốn uống rượu, nhưng là nếu Từ Trường An nói không cần rượu tới điều giải không khí, như vậy Vân Thiện cảm thấy hoàn toàn có thể nhảy qua uống rượu, mau vào khi đến một bước, cùng phu quân sớm đi ăn, ăn giấc, cùng nhau nhập mộng không tốt sao? Cho nên nàng thân thể một nghiêng, sẽ phải hướng Từ Trường An trên người dựa vào, để cho hắn ôm bản thân lên giường. Bất quá, để cho Vân Thiện hoàn toàn không nghĩ tới chính là, đang ở nàng sẽ phải tựa vào Từ Trường An đầu vai thời điểm, người sau hai tay để lại nàng, đừng nàng rượi vào tư thế chỉ thấy từ trường an thay đổi ngày xưa ôn hòa nói nghiêm túc tỉnh lại đi khốn rượu này vẫn là phải ăn vân tiện trên đầu bay lên một nho nhỏ dấu hỏi không cho khốn từ trường an đưa tay xóa đi vân tiện khỏe mắt mượt mà bình tĩnh nói để cho ta đi mộ vũ phong lấy rượu không uống liền muốn đi nghỉ ngơi tiểu thư trên thế giới cũng không có chuyện tốt như vậy vân tiện ngẩn ra nhìn trước mắt thái độ khác thường thậm chí có chút bá đạo phu quân mi mắt hơi run Hán, cứ như vậy mong muốn uống rượu không như vậy hắn cũng tốt để mắt vân tiện bị từ trường an đột nhiên xuất hiện chủ động cùng bá đạo một kích vậy mà tỉnh khốn nàng nháy mắt mấy cái hỏi ngươi làm sao vậy ta một bên muốn tự mình tu luyện còn vừa muốn chiếu cố tiểu thư tu luyện ngươi thế nào cũng phải cấp ta điểm thủ lao đi từ trường an ánh mắt rất nghiêm túc phảng phất đây là một cái chuyện rất trọng yếu vân tiện hỏi uống rượu với nhau tính thủ lao dĩ nhiên từ trường an gật đầu cùng nhau nghỉ ngơi không coi là sao vân tiện lại hỏi không tính từ trường an nghĩ thầm một khắc đồng hồ chuyện trước tạm để đấy đối với hắn mà nói thấy được một suy yếu vân cô nương, có thể tính không báo cáo họa thơ tưởng tưởng nếu không phải vân tiện yêu cầu hắn không nỡ được động nàng cho nên uống rượu đây là hắn cùng Vân cô nương giữa số ít có thể tận hứng giải trí hoạt động diệu hạnh hoan cũng không phải một câu nói xuông cùng nhau nghỉ ngơi không tính tù lao Vân Thiện nghĩ thầm nàng là rất nghèo khó cô đơn mà nàng trong khuê phòng siêu tầm báo vật cũng đều là Từ Trường An đưa cho nàng cũng không lấy ra được suy nghĩ kỹ một hồi nàng hướng về phía Từ Trường An nói ta có thể để cho ngươi ôm ta ngủ tiểu thư Từ Trường An ngâm chán cái này cũng có thể lấy ra nói thương ngay chẳng lẽ thì không phải là như vậy thương ngày là ta ôm ngươi ngủ Vân Thiện lẽ đương nhiên nói. Từ trướng An thường sẽ nói nàng tướng ngủ không tốt, cho nên Vân Thiện cho rằng nàng có thể lui nhường một bước, không đi ôm hắn. Cái này không tính. Từ trướng An miết miệng, uống rượu với nhau. Thái độ mười phần kiên quyết, cứng rắn. Vì sao? Vân Thiện rất không hiểu, nàng to mò hỏi, là bởi vì ngươi nói muốn chủ động điểm. Không phải. Từ trướng An lắc đầu, ta hôm nay rất muốn uống rượu. Nói thật. Được rồi. Từ trướng An thở dài bất đắc dĩ, nói, lấy tiểu thư ngươi làm việc và nghỉ ngơi, coi như ngươi chỉ hoãn nửa canh giờ ngủ minh cái sắp xỉ thiên tài sáng sẽ phải tỉnh, cho nên không bằng ăn chút rượu. Tối nay ngủ, ban đêm cũng có thể ngủ trầm hơn. hắn đôi Vân Thiện nhưng hiểu rất rõ, ăn chút rượu, coi như là vì Vân Thiện giấc ngủ chất lượng cân nhắc, không để cho nàng về phần tỉnh quá sớm, ảnh hưởng ban ngày trạng thái. Nguyên lai like là như vậy, Vân Thiện bày tỏ bản thân hiểu. Ta muốn uống rượu cũng là thật. Từ Trường An ngón tay vén lên Vân Thiện tóc, vậy thì uống, ta cùng ngươi. Vân Thiện trong con ngươi lóe sáng lóe sáng, vừa ngủ loại trừ hơn vẫn nữa, không có biện pháp. Mặc dù Từ Trường An bá đạo là hắn giả vờ, nhưng là thật giải tỏa một phu quân mới hình tượng, nàng liền tỉnh đem khắc cấn ở trong đầu, chuẩn bị chờ mình ở nhà một mình thời điểm lại lật đi lật lại lấy ra nhìn. tốt. Từ Trường An vừa cười vừa nói, ta đi chuẩn bị rượu. tiếp theo, Từ Trường An thuần thu hâm rượu, nóng ly, lấy ra trước hạn chuẩn bị xong thức nhắm sau đem trong căn phòng đá lửa hướng địa phương nào khác rời một chút, nâng gốc bàn phụ cận tia sáng điều ngầm. Vân Tiễn khoác một luội đỏ tử, an tĩnh ngồi ở trước bàn, mở tối quang mang rơi vào trên mặt của nàng, rất nhanh. uống rượu cái loại đó mập mờ không khí liền có. Từ Trường An đem mấy loại rượu đặt lên bàn, hắn lén lén nhìn Vân một cái, sau đó vì để tránh cho trầm mê mà lập tức rời đi tầm mắt. Có một câu nói, Từ Trường An không có nói. Hắn nhất định phải uống rượu, chứ muốn cho Vân Thiện ngủ ngon, còn có một cái mục đích. Hắn ngày mai ở Mộ Vũ Phong còn làm việc, cho nên sáng sớm sẽ phải rời khỏi, hắn cảm thấy hắn rời đi, tốt nhất chọn ở Vân Thiện còn đang trong giấc ngủ thời điểm. Bằng không chờ nàng tỉnh, chính là mặc quần áo, rửa mặt, nấu cơm đang chờ hắn, nhiều như vậy chuyện tốt cùng nhau xong tới, Từ Trường An biết hắn lại phải không đỡ đi, cho nên, uống rượu để cho nàng ngủ thêm một lát nhì, coi như là nhất cử tam đắc, Rượu chuẩn bị xong, nhưng là Vân Thiện lại không có vội va uống, nàng suy nghĩ Từ Trường An mới vừa nhìn lén nàng một cái lại lập tức rời đi bộ dáng thời cao mày, ta đáng sợ như vậy sao? Vân Thiện cầm lên bệ cửa sổ bên cái gương nhỏ, sau khi mở ra theo ánh đèn lờ mờ nhìn đi qua, khẽ mỉm cười, môi đỏ răng trắng, mười phần đẹp mắt. Vân Thiện thầm nghĩ hắn là sẽ thích, không dám nhìn mình nhất định là hắn vấn đề. Uống rượu. Vân Thiện buông xuống gương. ở trước mặt nàng thấp số độ ngọc lộ tiểu tản ra nóng hổi hơi trắng, nàng chẳng qua là người mùi rượu, cũng không uống rượu, trên mặt lại mang theo chút từng đỏ. Vân Thiện nắm ly rượu, trong suốt rượu dâng lên rung động, nàng nhìn về phía Từ Trường An, phát hiện hắn không có uống ngọc lộ tiểu, mà là mang hai loại rượu mạnh đến chính mình uống đều là ở Bắc Tang thành mua. Đinh, Thanh Thúy giao bồi sau. Từ Trường An cùng Vân Thiện mỗi người nhấp một miếng. Vân Thiện uống ngọc lộ hơi cay, mang theo vài phần trở về ngọn, cảm giác thơm thuần, nàng cũng sớm đã uống thói quen. Từ Trường An nuốt xuống trong miệng rượu mạnh, thở dài. Nói là rượu mạnh, nhưng là số độ thật không tính là cao. Từ Trường An nhìn Vân Thiện, nói, tiểu thư, ngươi hiểu rượu sao? Rượu. Vân Thiện uống chậm, cho nên cũng không có cấp trên, nàng nói, ta cũng không biết có hiểu hay không, ta chỉ biết là rượu không thể một người uống. Không thể một người uống. Ai nói? Từ Trường An lắc đầu, đứng dậy đẩy ra cửa sổ nói, nhìn trăng sáng. A, bây giờ không có trăng sáng. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, đầy trời bị mây đen ngăn che, nơi nào đến trăng sáng? Thời tiết này cũng là kỳ quái. Tầng mây rõ ràng ở chiều vân tông dưới chân, nhưng lại như hôm nay bên trên lại có cao thiên chi mây. Trăng sáng thế nào? Vân Thiện nâng lưu ấm áp ly rượu, cái miệng nhỏ nhấp. Từ trường ăn đang muốn nói chuyện, chợt sừng sốt một chút, chỉ thấy mây trên trời tầng chậm rãi di chuyển, tiếp theo thì giống như khắp tầng mây từ cao thiên chợt rơi vào trước mắt của hắn, hóa thành một trận gió thổi qua bên thay hắn, xông vào ngực của hắn. Trăng sáng cũng lộ ra ngoài. Mưa muốn rừng. từ trường an ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt ánh chiếu thâm thúy tinh hùng, trắng lưỡi liềm chói lọi cấp thiên minh phong vách núi phủ thêm một tầng hào quang. Nương theo lấy từng tia từng tia mưa phùn rơi xuống, đêm lúc này cảnh đặc biệt xinh đẹp. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ở bên cửa sổ ngồi xuống, nói với Vân Thiện, cái gọi là nâng ly mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người, rượu làm sao lại không thể một người uống? Làm trăng sáng, thanh ảnh, thừa này cảnh đẹp đẹp này, kịp thời vui vẻ. Ba người, Vân Tiễn ngước đầu, cảm thấy trên mặt có chút nóng bất quá nàng hay là giày thêu ở dưới mặt bàn nhẹ nhàng đã từ trường an một cước tiếp theo đem bàn chân đặt ở trên đùi của hắn nghi ngờ nói không phải là ta với ngươi đang uống rượu lấy ở đâu người thứ ba từ trường an khỏe mặt giật một cái nghi thầm hắn khó khăn lắm mới ủ đi ra về điểm kia thi ý đều bị vân cô nương một cước đá giải tán hắn bất đắc dĩ nói tiểu thư ngược lại suy nghĩ một chút trong thơ hàng nghĩa đừng luôn là xem biểu tượng vân thiện mấy mắt rõ ràng chỉ có hai người từ trường an lại làm cho nàng tìm người thứ ba đi ra liên đệ cho nàng từ trong thơ đi tìm nâng ly mời trăng sáng yêu nguyệt là đang nói yêu nguyện cung chủ sao Vân Tiễn uống một ngụm rượu, đỏ mặt nói: Ngươi ngoài miệng nói thích kia A Thành cô Đường, không cho ta học yêu nguyện cô Đường, lại luôn nhớ nàng. Vân Tiễn nhìn lên bầu trời trăng sáng, trong con ngươi lên mấy phần huyền diệu hào quang, nghĩ thầm nếu là Từ Trường An thật thích đến cùng mình uống rượu cũng phải nói cái cô nương này, nàng ngược lại có thể đem kia yêu nguyện cung chủ lôi vào cái thế giới này đến bồi phu quân uống rượu. Mời cái gì nguyện? Từ Trường An nghe Vân Tiễn vậy, thiếu chút nữa để cho trong miệng rượu mạnh cấp bị nẹt, hắn mười phần bất đắc dĩ xem trước mặt mặt vô tội Vân cô Đường, nói: là trăng sáng, trăng sáng. Thường nga, thường hy, hay là vọng thư? Vân Tiện chăm chú nhìn hắn, nói: "Ngươi viết trong sách truyền thuyết thần thoại quá loạn, ta không rõ ràng lắm ai mới là người thần." Từ Trướng An một tay che mặt, than thở: "Ta thật không biết nên để cho tiểu thư đọc nhiều sách hay là thiếu xem sách." Từ Trướng An như vậy, Vân Tiện nếu là còn không biết bản thân nghĩ lầm rồi, nàng kia liền thật là một ngu cô nương. "Nguyên lai ta nghĩ làm rồi." Vân Tiện gật đầu, trong mắt nàng chút ánh sáng tàn đi, nàng ăn một miếng thức ăn, hóa giải trong miệng mùi rượu rồi nói ra: "Ba người." "Ba người, nếu không phải trăng sáng, chẳng lẽ là đang nói muốn muốn hải tử?" Vân Thiện suy nghĩ từ trường An sau khi ăn xong cố ý tới đụng nàng hơi trong bụng, nghĩ thầm hắn quả nhiên mong muốn đứa bé có hai tử, vậy sau này uống rượu cũng không chính là ba người, cái này khảm là không qua được. Từ trường An trở nên đau đầu, hắn lúc này bắt đầu hoài nghi cái này nước trong vậy rượu mạnh là thật có thể đem hắn chút say, lại không đúng. Vân Thiện xem hắn, biết ta không phải người thông minh, còn để cho ta đi đoán là vấn đề của ta. Từ trường An bất đắc dĩ nói mới vừa thơ là nói rõ nguyệt, cùng cái bóng của ta tương đối là được ba người, mang theo vài phần nhà thơ cô tịch yêu sầu cùng mấy phần tiêu sái tình hoài. Có một fan đặc biệt tư vị cùng cảnh giới. Vân Thiện nghe vậy, nàng thân thể run lên, ngón cái cùng ngón trỏ đàn sen. "Ngươi muốn một người được uống?" Nàng hỏi. "Không phải, chỉ nói là nhà thơ cảnh giới này có mấy phần hấp dẫn người. Một người? Ta không thích." Vân Thiện nói, cầm chén rượu lên, đem còn lại nửa chén uống một hơi cạn sạch, sau đó túi người ở trên bàn, mượn rượu tình nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên nhìn. Hắn nói hướng tới một người cô tịch, còn nói có một fan đặc biệt tư vị. Nếu là một mình hắn, chẳng phải là nói bản thân lại phải một người. Vân Thiện có rất nhiều mong muốn thể nghiệm chuyện, duy chỉ có chuyện này, nàng không thích. Người là không thể chịu được cám, trừ phi nàng chưa bao giờ có từng thấy quang. Tiểu thư, người làm sao vậy? Từ trường An bắt được Vân Thiện trên mặt leo một cái bất an, hắn hơi ngẩn ra sau, nhẹ nhàng bắt được chân của mình thượng Vân cô nương mắt cá chân, nói, ta cũng không có muốn rời khỏi tiểu thư ý tứ, chẳng qua là bội phục làm thơ người. Ta cũng không thích đồ uống, không phải kia dùng tiểu thư bồi ta uống rượu. Vân Thiện cảm thụ trên mắt cá chân truyền tới nhiệt độ, chăm chú nhìn Từ trường An, ngươi cũng biết, vẫn còn muốn nói lời như vậy chọc giẹo ta. Ta là Hưng Gây nên là tiểu thư ngươi nghĩ quá nhiều. Từ Trướng An đối với Vân Thiện nhạy cảm lại dễ dàng bất an tính tình hoàn toàn không lợi nào để nói. Nhà hắn Vân cô nương có lúc cao lãnh, có lúc lại giống như là một con sợ hãi bị người bỏ lại mèo. Mà dưới tình huống bình thường, biết sợ chuyện như vậy mèo, tỏ rõ nó đã từng thật bị người bỏ lại qua. Từ Trướng An sẽ không để cho Vân Thiện bất an, liền từ Vân Thiện đối diện ngồi vào bên cạnh nàng, nói, "Mới vừa câu kia thơ, tiểu thư quên đi, ngược lại không phải cái gì tốt thơ." Từ Trướng An vì trấn an Vân cô nương tâm tình, cưỡng ép nói trái với lòng lời. Ừm. Hai người rượi vào vô cùng gần, Vân Thiện có thể người được một cỗ dễ người mùi vị, nàng liền có chút an tâm. Từ Trương An vì nói sang chuyện khác, đem một bầu rượu đẩy tới Vân Tiện trước mặt, nói: Tiểu thư, rượu này cũng là ở Bắc Tăng thành mua, coi như là rượu mạnh, nhưng là mùi vị cũng được, muốn nếm thử một chút sao? Ta, Vân Tiện liếc xéo bình ngọc, rượu ngọn bên trên viết ba chữ: Một chiếc xuân. Ngươi không phải không để cho ta uống rượu mạnh? Vân Tiện hỏi. Nhấp một cái, thử mùi vị, không tính uống. Từ Trương An nhắc nhở Vân Tiện: Đây là ta thích rượu, ngươi thích? Vân Tiện trợn đã tới rồi hàng hái. Từ Trương An nói thích, nàng liền muốn nếm thử một chút. Một trận gióc rách nước chảy, nương theo lấy rượu mùi thơm. Ly rượu đầy tám phần, từ trường an nhẹ nhàng nâng lên tay, ở bầu rượu miệng nâng lên lúc, để cho bầu rượu xoay tròn một cái góc độ, để cho miệng bình bên trên rượu giọt dọc, dọc theo miệng bình tự nhiên chạy xuôi. Cấp Vân Thiển ngược lại cũng bên trên. Nếm thử một chút đi. Ừm. Vân Thiển cầm chén rượu lên, uống một hớp, rượu ngon cửa vào trong máy mắt, chân mày liền trực tiếp nhíu lại. Nghe rất thơm, nhưng là chẳng uống ngon chút nào. Thật chẳng uống ngon chút nào, có lẽ cảm giác rất tốt, tương đối bôi trơn, nhưng là mùi vị. Vân căn bản cũng không có quát ra mùi vị gì, chỉ cảm thấy bị kích thích cổ họng mãnh liệt tay độc cảm giác. Nàng để chén rượu xuống, lúc này trong chén rượu ngon không nhìn thấy một chút xíu giảm bớt. Vân Thiển đỏ mặt, nàng nói nghiêm túc, không dễ uống, bất quá, không phải như vậy tay. Ít nhất nàng không có bị tay ra nước mắt. Nghe một chiếc xuân rượu tên, Vân Thiển còn tưởng rằng có thể cảm nhận được mùa xuân mùi vị, bây giờ rất là thất vọng. Từ trường An để chén rượu xuống, hắn trong chén vật giảm bớt hơn phân nửa, sắc mặt như thường nói, còn có thể, còn có thể. Ừm, uống rồi thôi, hậu thân bên trên ấm áp. Thế nhưng là ta không thích. Không thích cũng không uống. Từ Trương An nói, tiểu thư không uống, ta cũng không uống. Vậy thì không uống. Nói xong, Vân Thiện liền đem chén rượu đưa xuống, bất quá Từ Trường An lại nhận lấy cầm lên uống một hơi cạn sạch. Vân Thiện suy nghĩ kia vị tay, hỏi, "Vì sao yêu uống xong, không phải nói không uống sao?" "Bởi vì là ngươi uống qua." Từ Trường An nói. Vân Thiện xem Từ Trường An, cảm thấy có đồ vật gì đánh trúng lòng của mình, nàng nói, "Ta có chút hiểu một chiếc xuân là có ý gì. Ta mới vừa uống hoa đào cất, mùi vị thật vô cùng tốt, ta duy nhất yêu thích chính là uống rượu, đại gia có thể nếm thử một chút." "Đúng, cảm tạ đại gia khen thưởng bỏ phiếu." Gần đây thời gian quá gấp cũng không có viết cảm tạ danh sách, phía sau bổ túc. Yêu các người. Chương 96 Nàng chính là muốn sớm sớm chiều chiều, chương 96, nàng chính là muốn sớm sớm chiều chiều. Mở tối đèn hạ, Vân Thiển cái miệng nhỏ hướng nàng Ngọc Lộ tiểu, nàng đối với mình sẽ ăn say độ nắm chặt phi thường tốt, cho nên tâm tình cứ tốt, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, chỉ có thân thể hơi nóng lên. Tiên kia gọi một chiếc xuân rượu từ trường ăn cũng không có uống bao nhiêu, dù sao này về bản chất chẳng qua là Bắc Tang thành thông thường nhất rượu, phần nhiều là câu lan trong dùng từ trường ăn cô ý lấy ra, bất quá cũng là ưa thích cái tên này. Xuân là một rất tốt đặc tử. Vân Thiển tay trái dính vào trên mặt, thân thể nguyên về tay phải hơi rung nhẹ lấy trong tay ngọc lộ tiểu nói chỉ nói mùi vị ta hay là thích kia liễu cô nương rượu liễu cô nương. từ trường an suy nghĩ một chút sừng sốt một chút sau mới nhớ lại vân thiện đang nói bắc tăng thành rượu nếp hắn rất là ngoài ý muốn vân cô nương. còn nhớ nàng đâu phải biết ở hắn không có cố ý dặn do dưới tình huống vân thiện lại có thể nhớ một người ngoài hơn nữa còn đối với nàng có táng dương loại chuyện như vậy đơn giản chính là không thể tin nổi quả nhiên rượu nếp có một tay trưng cất rượu thật là bản lãnh chính là có thể để cho vân thiện vấn vân vân vân cô nương có thể nhớ hắn Không là bởi vì hắn làm một tay tốt cơm đi, đùa dỡn. Từ Trường An nghiến miệng, hắn cũng sẽ không đi hoài nghi Vân Thiện đối tình cảm của hắn. Liễu Cô nương cất rượu là mùi vị thật là tốt. Từ Trường An vừa cười vừa nói, số độ không cao, hơi cay nhưng là không mất thuần hậu, đang thích hợp con gái uống. Hơn nữa rượu tên cũng rất tốt. Ngọc Lộ, Vân Thiện để chén rượu xuống, nhìn về phía Từ Trường An. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương vung, liền thắng lại nhân gian vô số. Từ Trường An nói, ngươi là Kim Phong, ta là Ngọc Lộ. Vân Thiện đỏ mặt nhưng là nét mặt bình tĩnh như trước, ta không phải Kim Phong, tiểu thư cũng không phải Ngọc Lộ. Từ trường An bất đắc dĩ nói, câu thơ này bản ý là chỉ gió thu cùng bạch lộ ngắn ngủi gặp gỡ, mặc dù chỉ có chốc lát, nhưng cũng thắng được trên thế gian những thứ kia đầu bạc răng long nhưng là lại bằng mặt không bằng lòng vợ chồng. Dĩ nhiên phía sau còn có một câu, hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Gió thu cùng bạch lộ một năm chỉ có thể một lần gặp gỡ, mà hắn cùng vân cô nương lẫn nhau không thể rời bỏ, cho nên bọn họ cũng không phải là kim phong ngọc lộ, càng không phải là bằng mặt không bằng lòng vợ chồng. Dĩ nhiên, bản thân mở miệng một tiếng tiểu thư, nếu là lần đầu gặp nhau không hiểu rõ bọn họ, sợ là thật cho là bọn họ là giả dối vợ chồng, giả dối. Vân cô nương đích thật là từ gia tước phụ, nguyên lai like là như vậy. Vân thiện hấp một ngụm rượu, nói: Ta chính là muốn sớm sớm chiều chiều. Còn có, cái này so trước đó câu kia đối ảnh thành ba người thơ muốn khiến người ưa thích. Từ Trường An bất đắc dĩ than thở. Vân thiện ăn rượu, chợt nghĩ tới điều gì, nàng chăm chú nhìn về phía Từ Trường An, nói: Ta với ngươi chưa tính là kim phong ngọc lộ, như vậy cái này trừng cất rượu liễu cô nương mới là ngọc lộ, ngươi nàng mà nói, mới là kim phong. Cho nên, cái này loại rượu tên gọi ngọc lộ thiểu. Cho nên, liễu thanh la trong tiệm chỉ có ngọc lộ, mà không có một loại cùng với đối ứng gọi kim phong rượu. Bởi vì từ Trường An tới trong tiệm mua Ngọc Lộ tiểu, đối với nàng mà nói chính là Kim Phong Ngọc Lộ gặp nhau chuyện. Về phần nói là cái gì là từ Trường An cùng Ngọc Lộ tiểu gặp nhau, vì sao Liễu Thanh La không đem chính nàng nhìn thành Ngọc Lộ. Nên là nàng tự ti, cảm thấy mình không sạch sẽ. Thế nhưng là Vân Tiện cho rằng nàng là rất sạch sẽ cô nương, không phải rượu cũng sẽ không như thế uống ngon. Ừm. Vân Tiện nghĩ thầm ở nơi này vị Liễu cô nương trong lòng, từ Trường An rất trọng yếu. Phu quân đối với nàng mà nói là ấm áp quang, đối kia Liễu cô nương mà nói là xa cách quang, nhưng quang chỉ cần có thể chiếu sáng là được, là lệnh là ấm áp phân biệt không lớn trước mắt trên cái thế giới này liêu thanh la có lẽ là trừ nàng ra thích nhất từ trường an người đối như vậy một có ánh mắt trương cất rượu uống ngon từ trường an còn nói qua thích cô nương vân thiện đối với nàng tự nhiên có thiệt cảm cho nên liêu thanh la tu hành thiên phú liền nên là cực tốt dù sao tu hành thiên phú chính lệnh nếu như về sau chết rồi nàng đi nơi nào tìm như vậy vừa miệt rượu vân thiện hít mắt tâm mắt ở đỉnh tâm phong phụ cận lướt qua cảm thấy mình váng đầu hồ hồ tiểu lượng của nàng sắp đến cực hạn từ trường an nghe vân vậy khoẹt mắt hơi co gắp lời nói hắn vân cô nương có phải hay không luôn nghĩ hắn cùng cái khác cô nương chuyện cho nên hắn mới hy vọng Vân Cô Nương sẽ ghen. Từ Trường An nói, tiểu thư, ngươi thật biết mình đang nói cái gì không? Nên mới đi. Vân Tiện gật đầu, ta với ngươi uống rượu, ngươi nhưng ở nói đừng cô nương. Từ Trường An đi tới năm ở Vân Tiện eo, ta với ngươi tắm gội, ngươi không phải cũng ở nói vị kia ôn sư tỷ. Vân Tiện xem hắn, Từ Trường An thân thể cứng đờ, cái này không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Nói ôn sư tỷ là vì tiểu thư tu luyện, là vì tốt cho ngươi. Từ Trường An nói, nói liêu cô nương cũng là, cái này ngọc lộ tiểu nếu là ăn xong rồi, muốn lại đi nàng chỗ kia làm. Vân Tiễn đung đưa chén rượu trong tay, nghĩ thầm nàng không thể ăn tay, cho nên có lòng di rượu là một chuyện rất trọng yếu. Tu luyện, cùng uống rượu có thể cùng nhau so sao? Không thể. Nguyên Lai like tiểu thư người cũng biết. Vậy hay là uống rượu trọng yếu. Vân Thiện bình tĩnh nói, lại bổ sung, cùng ngươi uống rượu quan trọng hơn. Tu hành là vì để cho Từ Trường An cao hứng, uống rượu cũng là, cho nên uống rượu tốt hơn. Ta bên ngay. Từ Trường An gọi ra một ngụm cho khí, nhẹ nhàng thở dài, ngươi say, cũng bắt đầu nói nói mê sảng. Ta không có say, còn có một ly lượng. Vân thiện rất tự biết, vậy thì trở lại cuối cùng một ly. Ngươi muốn chút say, dễ ước giết ta. Cần sao? Không cần. Mới vừa câu nói kia là từ lâu học. Ngươi viết trong sách. Từ Trưởng An nhẹ nhàng án áp bản thân Thái Dương Việt, hắn yên lặng ngồi lâu, nói, "Trở lại một ly, muốn nhìn ta ăn say dáng vẻ." Ừm. Nghe ngươi. Chén rượu này có chút đặc thủ. Từ Trưởng An rót một chén ngọc lộ tiểu, sau đó nhắc tới thổ nạp pháp, chỉ thấy trong căn phòng khí ẩm chợt nồng nặc rất nhiều, rất nhanh, song cửa sổ bên trên liền kết lên hơi nước. Trong căn phòng chợt dãng xuống mưa bụi. Những thứ này đều là từ trường An linh khí. Vân Thiện ngẩng đầu lên, cảm thụ phu quân linh lực lật đổ ở trên mặt, nàng trong con ngươi lên mấy phần mờ mạc. Có mưa nhỏ rơi vào trong chén, cấp ngọc lộ tiểu dắt lên một tầng huỳnh quang, tinh xảo đặc sắc, mười phần đẹp mắt. Uống đi. Từ Trướng An hơi thở hỗn hện mấy hơi thở ngục, lắng lại tâm tình sau mới lên tiếng. Đây là cái gì? Vân Tiễn hỏi. Linh lực của ta. Từ Trướng An nói, sẽ không đả thương tiểu thư, lớn mật uống chính là. Linh lực của hắn nhất ôn hòa, an chén rượu này sau, chờ Vân nhập động, những linh khí này nên có thể từ từ chia giải nàng trong cơ thể rượu cồn, không đến nỗi ngày thứ nhì say rượu như đầu. Trước kia luyện khí cảnh hắn không làm được chuyện như vậy, bây giờ thì không giống nhau. Vậy ta, nếm thử một chút. Vân Thiện ngửi trong ly nhàn nhạt thơm ngọt khí tức, đầy mắt viết tò mò. Cùng trước vậy nhẹ nhàng ngụm một hớp, chợt bật ra. Mùi này, rất ngọt. Là Vân Thiện phản ứng đầu tiên, sau đó lại rất ấm. Vân Thiện liền uống nhiều một hớp. Rượu ngon vào bụng, cũng không có cấp Vân Thiển mang đến bất kỳ cay độc cảm giác, ngược lại, nàng cả người ấm áp, mặt nhỏ cũng đỏ bừng bừng. Một ngụm rượu xuống bụng, Vân nổ ra một ngụm cho khí, trên gương mặt tươi cười không kiểm hãm được xuất hiện động tâm mặt. rượu này uống ngon nàng thích mấy cái này mùi vị, vân thiện lại là dùng đầu lưới một nhấp, ở lâu sau có hơi cay mùi rượu, sau đó vân thiện liên tiếp phân mấy lần bắt đầu uống, từ trường ăn xem vân thiện dáng vẻ nhất miệng, bởi vì vân thiện đang cái miệng nhỏ thưởng thức, còn ngươi không có tiêu cự, tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Sau đó không lâu, vân thiện để chén rượu xuống, nghiêm túc nói, ta thích cái mùi này, mặt của nàng đỏ hơn, cũng không biết có hay không sai. hắn bay đầu nói, tiểu thư ngươi thích là tốt rồi, ân, thích. vân thiện nghiêm túc nói, nàng dĩ uống chính là mùi rượu, phẩm chính là hắn mùi vị, nhưng là chén rượu này đã có mùi rượu, cũng có hắn mùi vị, làm sao có thể không say lòng người? Nguyên lai tu hành còn có loại tác dụng này. Vân Thiên hỏi, sau này có thể dùng linh lực của ngươi trưng cất rượu sao? Ta nhất định sẽ rất thích. Ta bây giờ linh lực còn chưa đủ nương thật, mong muốn bày biện ra ổn định dị thái, còn phải trải qua một phen tu luyện mới được. Từ trường An nháy mắt mấy cái, có ý riêng mà hỏi, tiểu thư nên cảm nhận được tu luyện chỗ tốt đi. Hắn đúng bệnh hốt thuốc bản lãnh cũng là nhất tuyệt. Nếu Vân cô nương thích rượu, vậy thì từ rượu bên trên hấp dẫn nàng. Quả nhiên, Vân Thiên gật đầu, ngươi nói đúng, tu hành rất tốt, ta chờ ăn dùng ngươi linh lực làm rượu. Ừm. Từ trường An than thở, Vân Cô nương tâm tư tốt đoán, quá mức dễ dàng nắm, hắn ngược lại không cao hứng nổi, hắn nhìn ánh mắt từ mông lung từ từ chuyển hướng Thanh Minh Vân Thiện, kinh ngạc nói, không có say. Nói xong cuối cùng một ly đâu. Vân Thiện đỏ mặt, gọi ra một hớp thanh khí, kia thanh khí trôi giạt đến từ trường An trên mặt, có thể tiểu lượng của ta so với ta tưởng tượng lớn hơn một ít. Vân Thiện không giải thích được cười, nàng cảm thấy mình đã say, tại không có lúc uống rượu, ở Từ Trường An ở đối diện nàng ngồi xuống thời điểm liền đã say, cho nên bất kể làm sao uống cũng sẽ không có vấn đề. Nàng cười vô cùng đẹp mắt, Từ Trường An nhìn một hồi, nghĩ thầm sẽ cười ngây nô. Nguyên Lai like là say. Đi thôi. Từ Trương An cánh tay xuyên qua Vân Tiễn đầu gối, đem đã bắt đầu cười ngây Ngô Vân Tiễn ôm. Ngươi muốn làm gì? Vân Tiễn hỏi. Ngươi nên ngủ. Từ Trương An nói. Chẳng qua là ngủ. Không phải đâu. Từ Trương An cười. Ngươi cũng say, sẽ càng không có khí lực, không bằng tắm một cái sau trực tiếp nghỉ ngơi. Vân Tiễn cả người hiện lên mùi rượu, nói nghiêm túc. Ngươi nói xong, muốn chủ động chút, chưa quên. Nguyên Lai like tiểu thư ngươi mới là một chiếc xuân. Từ Trương An cảm thụ nhàn nhạt, nhạt mùi rượu, cười. Bất quá, một chiếc xuân chúng ta nói xong hôm nay không uống. Ngươi đang trêu cả ta. Vân Tiễn nhẹ nhàng gõ một cái từ trường An cổ. Cái này có thể coi như là che cận. Từ Trường An ôm Vân Tiễn đi tới bên cửa sổ, xem bên ngoài từ từ rơi xuống mưa nhỏ, xem mây đen lần nữa đem hết thảy che đậy, đem chuyện phát sinh trước mắt che kín, giống như là liền chăng Sáng cũng không dám đi nhìn như vậy yếu thế bị nắm gắt gào Vân Cô Nương. Từ Trường An suy nghĩ một chút, nói, tiểu thư là rất có bản lĩnh, nói những lời gì đi. Thì giống như Vân Tiễn nói với hắn son phấn ăn ngon, có phải hay không nếm thử một chút vậy. Từ Trường An rất yếu kỳ, dìu vào Vân Cô Nương sẽ nói cái gì, chủ động phải nghe, cũng tính được là là chủ động ngươi quả nhiên là đang treo cả ta. Vân Tiễn trong mắt lạnh nhạt, vẻ mặt giống như trước đây cao lãnh, bất quá rất rõ ràng, nàng là đang trầm tư lắm. Tại sao không nói chuyện? Từ Trường An nói, vậy thì nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có việc. ngươi muốn biết bí mật của ta sao? Vân Tiễn chợt nói, bí mật, bí mật gì? A, ta đương nhiên là nghĩ. Từ Trường An nháy mắt mấy cái, sau đó sừng sốt một chút, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. ngươi nói muốn? Vân Tiễn xem hắn, không có. Từ Trường An mị biện, không có. Vân Tiễn tóc tán loạn rũ xuống, nàng lắng nghe Từ Trường An bắt đầu ra tăng tốc độ nhịp tim nói ngươi nhưng không gạt được ta hành từ trường an than thở hắn nhẹ nhàng phủ một cái vân thiện tóc cảm thụ nhìn như lạnh lùng híp mắt thế tử nói nguyên lai ta mới là bị nắm cái đó vân thiện hơi nghi hoặc một chút bất quá từ trường an không có cho nàng cơ hội nói chuyện mang theo nàng hướng khuê phòng của nàng đi tới nàng híp hai mắt mở ra một chút nhìn về phía trong căn phòng từ từ âm u đá lửa một khắc đồng hồ chính là cực hạn nhưng là thời gian lưu tốc nếu như là không cố định như vậy trong miệng nàng một khắc đồng hồ đến cùng là bao lâu ừm đây là quyết định bởi vân cô nương trạng thái ít nhất hôm nay nàng hết sức cao hứng cho nên sẽ tận lực kéo dài, cho dù là biến thành hai khắc đồng hồ, cũng là tiến bộ. Trống rỗng trong phòng 8 hơi nóng bay lên, chút nước lạnh tự trần nhà nhỏ xuống, rơi vào bể tắm nước nóng trong, dâng lên một trận liền vỡn. Hôm sau, một đạo tiếng trung từ xa đến gần, xua tan trong không khí mệt bực bội khí, linh khí theo sóng âm sóng động lên, như gió cuốn qua thiên minh phòng, tỉnh lại rất ít người. ở kia nắng đầu tiên chiếu tiến đình viện thời điểm, Từ Trường An mở mắt, giống như thường ngày, đang ngủ say Vân Thiện gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy tay của hắn. Lúc này, Vân Thiện có do, hô hấp giữa lộ ra chút răng trắng nhìn ra nàng giữa hai lông mày mang theo vài phần suy yếu lặng lặng nhìn trầm trầm hô hấp đều đều vân cô Nương, từ trường an không chớp mắt chậm rãi vận lên linh lực lấy hơi nước đem vân thiện vòng quanh làm hết sức thay nàng khôi phục thể lực hắn lúc này đã bước đầu thể nghiệm được thủy thuộc tính linh khí vi năng không cần bất kỳ gia công là có thể thanh trừ vết bẩn cũng có thể đối với người bình thường đưa đến một chút xíu hồi phục tác dụng nếu không mình có thể suy tính một chút sau này chuyển chức làm bà vũ dừng chiến đấu sữa cũng là sữa từ trường an nhẹ nhàng lắc đầu suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua mặt mày trong có mấy phần bất cát dĩ vân thiện câu kia Ngươi muốn biết bí mật của ta sao? Thật sự là tuyệt sát. Hắn dĩ nhiên muốn biết nàng thần bí lai lịch, cho nên trực tiếp nói muốn, nhưng là thoáng suy tư một chút, mới suy nghĩ ra Vân cô nương đang nói cái gì. Hai người hẹn xong, chỉ cần Vân cô nương có thể có bầu hài tử, nên cái gì bí mật cũng cùng hắn nói. Cho nên ngày hôm qua câu, liền không phải là đang nói bí mật. Quả nhiên hắn mới là bị năm cái đó. Xem Vân Thiện Ngũ Quan xinh xắn, Từ Trường An nghĩ thầm cái cô nương này mới không phải ngu, kẻ ngu cho tới nay đều chỉ có chính hắn. Còn có một việc, hắn tính sai. Cảm thụ trên cánh tay Vân cô nương nửa người sức nặng, Từ Trường An giật giật khóe miệng. Hán Quang suy nghĩ hôm nay sớm đi đi không đánh thức Vân Thiện, nhưng là lại quên Vân Cô nương tướng ngủ. Cũng đơn giản, trực tiếp đánh thức nàng, ngược lại Vân Thiện nốt đầu, trở về hắn một câu đoán chừng sẽ phải ngủ tiếp. Từ chướng an trở tay ôm Vân Thiện, ở bên thay nàng nói nghiêm túc, tiểu thư, ta phải đi. Đang ngủ say Vân Thiện hô hấp hơi chậm lại. Vô anh. Đột ngột, một đạo tiếng sấm ở phía trên nổ tung, bầu trời bị chiếu giống như ban ngày. Rồi sau đó, bóng tối bao trùm hết thảy, mưa to rơi xuống, nương theo lấy sấm chớp toàn bộ chiều Vân Tông bị mưa to vây kín mít. Vân Cô nương mở mắt ra, trong mông lung mang theo vài phần lạnh lùng, không còn kiều rồi. Ta tiên phát lại kiểm tra, đại gia phát hiện chữ sai nhớ cùng ta nói, cảm tạ. Đúng, cầu phiếu hàng tháng. Chương 97, Vân cô nương khẳng định cùng tán thưởng chương 97, Vân cô nương khẳng định cùng tán thưởng Lôi quang lấp loé, màu xanh sấm xét xuyên qua ở tầng mây trong khe hở, sáng ngời lôi quang phảng phất đang ở bên thai nổ tung, thiên địa vang dội thay thế hết thảy thanh âm, trời cao vậy uy áp tự trên 9 tầng trời mà tới. Bầu trời hạ một trận mưa to, có chút đến từ tầng mây, có chút đến từ cửu thiên, có chút thì lại đến từ cao hơn, chỗ xa hơn, dày đặc hạt mưa rơi xuống, đây chẳng qua là bình thường mưa, thế nhưng là phảng phất một đạo đạo kiếm sát. Từng giọt nước mưa không nhìn chiều vân tông toàn bộ kết giới bảo vệ kết kết thật thật đập xuống đất mưa rơi lạc phòng, thế không thể đỡ thực vật đang giãy giụa liều mạng bắt lại đại địa làm cố gắng cuối cùng đong đóm ở trong mưa chạy như bay trốn đi mưa to xâm nhập trôi nổi tại chân trời chiều vân tông lảo đảo muốn ngã nếu như mưa rơi lục bình vậy ở trong mưa gió phiêu diêu lúc nào cũng có thể tự bầu trời rơi xuống nhưng nếu là đứng lại cao một chút xa hơn chút nữa sẽ gặp phát hiện sắp rơi xuống không phải chiều vân tông mà là trên nóc mười không vòng trời kinh biến đưa tới quá nhiều người chú ý. Vô số đạo hồng quang từ triều vân các nơi hướng Thiên Minh Phong mà tới, bao gồm những thứ kia hàng năm bế quan, phong chủ cấp bậc tu sĩ cũng ngồi không yên. Đại trận Hộ Sơn hoàn toàn thất linh, thiên địa vỡ vụn, có thể tẩy linh lực nước mưa giáng lâm. Cẩn thận đi nhìn, kia trong hư không đều là vỡ vụn không gian vết nước, như cùng một người người khủng bố ánh mắt vòng quanh ở trung quanh, dầm rạp chẳng chỉ làm người ta không rét mà run. Đây cũng không phải là cái gì kết lôi, mà là kết nạn. Bất quá, bọn họ chưa đặt chân Thiên Minh Phong, liền xa xa nhìn thấy một che dù nữ nhân áo đỏ đứng ở Thiên Minh Phong trên đường nhỏ, nhìn lên dạn nước bầu trời. Nữ nhân áo đỏ đứng ở trong mưa làm như một toàn đuổi lớn, nàng quay đầu nhìn một cái, đám người liền cung kính đối với nàng thi lễ một cái, mang theo đầy lòng sợ hãi cùng nghi ngờ lui ra. Trong phòng, Từ Trường ăn ngớ ngác. Hắn là người rất chữ trạng, nhưng cho dù là hắn lúc này cũng đầy mặt kinh ngạc, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thời gian đình trệ, bầu trời xẹt qua một đạo sao rơi, cắt rời trời cao. anh, lại là một đạo lôi ở Thiên Minh Phong cạnh nổ tung, đã kích cường liệt lực chấn động đến cửa sổ đùng đưa, cưng phong nhập nhà, thổi lên hắn tóc rối, gió mạnh quang, chấn động đến trong phòng bài trí rối rít đưa, trên bàn khô ly rượu hướng bên cạnh bàn dự truyện. Đây là hắn ở triều vân tông vẫn là lần đầu tiên cảm giác được khoảng cách gần như vậy thiên huy hắn lúc này ngay cả mình hệ thống bắt đầu hung hăng báo động cũng không có tâm tình đi để ý tới thiên địa dị tượng phải không nên có chẳng lẽ có trong tông tiền bối ở độ kiếp từ trướng an rất nhanh liền ý thức được chuyện này hơn nữa tìm ra có khả năng nhất lý do hơn nữa còn là thiên minh phong tiền bối bằng không hắn làm sao sẽ cảm giác được khoảng cách gần như vậy tiếng sấm từ trướng an đối với bên ngoài dáng vẻ mười phần tò mò độ kiếp kia phải là cái dạng gì cảnh tượng bất quá lúc này hắn cũng có chuyện trọng yếu hơn từ trường an nhìn về phía ôm cánh tay hắn, một đôi mượt mà con ngươi hiện lên lánh quang vân thiện, bất đắc dĩ nói, cái này lôi. đem tiểu thư đánh thức, cũng không có biện pháp. liên tiếp mấy cái tiếng nổ cộng thêm ầm ầm loảng xoảng mưa to, liền xem như một con heo nhỏ cũng phải bị đánh thức, chúng chi là vân cô nương. vân thiện thỉnh thoảng sẽ có rời giường khí, cậu thêm giấc ngủ chưa đủ sẽ có vẻ ngơ ngê, cho nên vân thiện lúc này ở từ trường an trong mắt hay là nửa ngủ nửa tỉnh. vân thiện nghe từ trường an thanh em hòa lẫn ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, nàng trợn tròn mắt nhìn chăm chăm trước mặt mình thiếu niên, cả người liền sử sốt. tiểu thư, ngươi làm sao? Từ Trường An nghĩ thầm nhà mình vần cô nương hẳn không phải là biết sợ sớm đánh người. Bất quá nàng vừa rồi dù sao cũng là đang say ngủ, ngược lại thật sự có có thể bị tiếng vang lớn hù được. Từ Trường An nửa chống lên thân thể, bàn tay theo Vân Thiện tóc dài đặt ở trên cổ của nàng. An ủi nói: Chớ sợ chớ sợ, chính là một tiếng lôi sao. Sớm đánh trời mưa là chuyện thường. Vân Thiện kinh ngạc nhìn hắn. Trong tông là có đại trận, cho dù có lôi, cũng cầm chúng ta không có cách nào. Từ Trường An nói bổ sung. Vân Thiện trầm mặc một hồi, hướng về phía Từ Trường An nói: Ta làm một giấc mộng. Cái gì mộng? Từ Trường An hỏi. Cũng không trọng yếu. Vân Điển xem gần trong gang tấp từ Trường An, rắt tay của hắn, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu? Trở về Mộ Vũ Phong, không phải nói ta còn làm việc?" Từ Trường An giải thích nói: "Nguyên lai like là như vậy." Vân Điển mặt mày nu hòa rất nhiều, nàng nắm từ Trường An và táo tay nhẹ nhõm, bình tĩnh nói: "Ta có chút ngủ ngơ ngác, nhớ tới một chút rất lâu chuyện lúc trước." "Ta biết." Từ Trường An khỏe mắt mang theo nét cười, nói: "Cho nên, tiểu thư mới vừa thật là bị lôi thức tỉnh, coi như là thức tỉnh." Vân Điển gật đầu. Không khí trong phòng về lại bình thản. "Vì vậy, đây trời lôi quang liền cứng ngắc ở trên trời, tiếng cũng không được, thối cũng không xong." chỉ có nước mưa vẫn còn ở tận tình hướng xuống dưới rơi, không biết là vị tiền bối nào ở độ kiếp, hay là nói, chẳng qua là đơn thuần sầm đánh. Từ Trương ăn nói, cảm nhận được Vân Tiện tầm mắt, ho khan một tiếng. hắn xem Vân Tiện trong mắt từ từ dâng lên mệnh ngọc, nói, tiểu thư, ngươi ngủ tiếp đi, ta về trước mộ vũ phong. hắn còn muốn đi cấp Vân Tiện mua linh dược, cho nên phải chuẩn bị sớm, mau sớm đem mộ vũ phong bên trên hoàn thành công tác. Ừm. Vân Thiện gật đầu, nghĩ thầm nguyên lai like là cái này đi. hắn quả nhiên không biết chiếu cô tâm tình của mình, trở về mộ vũ phong liền nói trở về mộ vũ phong, vì sao còn nói câu nói như thế kia? Ta hôm nay cũng không cấp tiểu thư chuẩn bị bữa ăn sáng." Từ Trướng An lật người xuống giường, đem đá lửa lấy tới để cao trong phòng nhiệt độ, sau đó nhìn kia không chớp mắt xem hắn Vân Thiện, bất đắc dĩ nói, "Thế nào không ngủ? Người đi ta ngủ tiếp." Vân Thiện nói nghiêm túc, ta suy nghĩ nhiều nhìn người một hồi. Tiểu thư quả nhiên không biết xấu hổ là cái gì." Từ Trướng An than thở, "Ngày hôm qua còn không có nhìn đủ đâu. Đi phòng tắm thời điểm, ta đã không còn khí lực, không nhớ rõ. Ngươi còn kém ở trong nước ngủ tiếp đi, có thể nhớ rõ mới là lạ." Từ Trướng An vừa nghĩ tới ngày hôm qua cái giống như linh hồn xuất hiếu. Vây đột muốn chết nhưng là thời khắc nhìn chằm chằm hắn vân cô nương, không nhịn được cười ra tiếng. Hắn liền nói, uống say vân thiện sẽ cho hắn mang đến không giống nhau cảm thụ, rất thích. Bất quá, từ trường an cũng phát hiện hắn ở chỗ này vậy vân thiện phải không nếu muốn ngủ ngon, vì vậy đi tới trước giường, túi người xuống. Vân thiện ánh mắt mở to một ít. Sau đó không lâu, từ trường an đứng dậy, nói, tiểu thư, chào buổi sáng. Từng, sớm. Vân thiện để tay ở bản thân trên ngôi, con ngươi nhẹ nhàng run, ngực hơi phập phồng. Nàng toàn bộ bất mãn cùng không còn đâu ngắn ngủi này mấy hơi trong hoàn toàn biến mất không thấy. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tiếng sấm lọt vào thai, mưa to cọ rửa ven bờ cánh liễu đem xoát diễm lệ giống như mỹ nhân hết thề đều là tốt đẹp như vậy mắt thấy từ trường an rời đi gian phòng của nàng cũng đem cửa phòng đóng lại vân Thiển ngồi dậy một ít cầm lên trước giường từ trường an chuẩn bị nước nóng nho nhỏ uống một hớp. nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời vô số con đáng sợ ánh mắt sắc mặt bình tĩnh loại chuyện như vậy luôn là tại phát sinh hơn nữa không phải một lần hai lần kỳ thực toàn không phải nàng thao túng nàng cũng coi thường cái này cái gì tan biến thế tượng sử dụng thiên lui cái gì theo nàng là vẽ vời thêm chuyện chuyện nói cứng ngày này bên trên kiếp lôi đại khái chính là phu quân trong sách viết những thứ kia không có gì tiền đồ người, bởi vì phát hiện tâm tình của nàng không tốt, cho nên màu đen kiếp lôi, các loại quy củ tự phát, chen chúc nào tới lấy lòng nàng. Đây là một cái nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân. Nói cách khác, một người biết mình muốn chịu vân cô nương một cái và miệng, dơ tay lên làm ra một bức tự mình đánh mình dáng vẻ, để cho vân cô nương bất giận. Lúc cần thiết sẽ gặp bản thân cho mình một cái, nhẫn tâm một ít, đánh rất một cái răng. Dù sao nàng nếu là thật sự muốn động thủ, dù chỉ là một cái ý niệm, vậy thì không phải là đơn giản một cái và miệng. Vân Thiện nghe đầu. Nghĩ thẩm phu quân hệ thống coi như thông minh, bản thân thật không phải chứng trả người, dù sao chỉ cần chuyện liên quan đến Từ Trường An, một câu hiểu lầm, một câu đùa giỡn lời, cũng đủ để cho nàng dao động lợi hại. Nàng ý niệm dao động sẽ xuất hiện loại chuyện như vậy, cho nên nàng mới có thể là nguy hiểm. Bản thân nên khắc chế một chút sao? Vân Tiễn mím môi một cái, rất nhanh cũng không suy nghĩ loại này không thú vị chuyện, nàng lúc này đầy đầu đều là Từ Trường An mới vừa an ủi nàng, để nàng không nên sợ hãi dám vẻ. Khoe miệng ức chế không được dơ lên. Vân Thiện không thể nói thích sấm sét cùng mưa to, nhưng là từ Trường An đối Thiên Lôi có chút ngạc nhiên, cho nên cứ việc nàng tâm tình đã khá hơn, đầy trời mây đen như cũ không có tản đi, vẫn vậy treo ở bầu trời, coi như là dùng để thỏa mãn từ Trường An lòng hiếu kỷ. Còn có một việc, bởi vì cái này đột nhiên tiếng sấm, từ Trường An u u, giống như là đối đai đứa bé vậy đối đai nàng, điều này làm cho Vân Tiện rất vừa ý. Thiên Lôi, không sai. Từ Trường An đóng cửa lại, đem hôm qua trong phòng lưu lại một ít dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, xóa đi vết rượu, thu hồi ly rượu sau đứng ở trước cửa hít sâu một hơi lúc này không phải ở bắc tăng thành mà là triều vân tông, cho nên cái này trợ xuất hiện mưa rông tuyệt đối không đúng, là có người ở thiên minh phong tranh đấu, hay là đột phá độ tiếp. hắn lên núi sau, còn không có ra mắt những thứ kia chân chính có thể rời núi lấp biển vĩ lực, có thể thấy, tu vi cao nhất sâu tỷ thí cũng chính là thử kiếm hội bên trên những đệ tử kia. đẩy cửa ra, kình phong quất vào mặt, từ trường an ngẩng đầu lên, chỉ thấy thiên âm âm thầm, nâng đầu có thể thấy được mây đen lật đỉnh đè xuống. màn mưa phảng phất là một trương hết sức, thật dày màn mưa, hướng xa xa nhìn, dường như một khối cho màn che ở tầm mắt, tối tăm mờ mịt một mảnh. cây a, nhà a cái gì cũng không nhìn thấy. Từ Trương An đưa tay ra, cảm thụ nước mưa rơi vào trên mặt, không có từ bên trong cảm nhận được một tơ một hào linh lực. bầu trời ngược lại tình cờ có thể nghe tiếng sấm cuộn quận, nhưng là không có cảm giác đến bất kỳ đặc thù. đây chính là bình thường nhất, thu lôi mưa thu, không có ý gì. Từ Trương An lắc đầu một cái, hắn nghĩ cũng thật là nhiều, người tu tiên lôi kiếp nơi nào là dễ dàng như vậy thấy. Từ Trương An nhìn một cái bản thân hệ thống bảng, tắt lưới một tiếng. quả nhiên cùng với vân tiện thời điểm này thiên đạo điểm biên độ tăng từ trước đến giờ chính là không thể tin. hệ thống, ngươi trả nhiều ngày như vậy biết chút, ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện đâu. Từ Trường An có chút thất vọng nói, hệ thống, Từ Trường An tràn ra linh lực ở trên đầu mình ba thước địa phương, làm ra một cái khoảng 3 mét bình trướng dùng để che mưa. Sau đó hắn vượt qua ngưỡng cửa, cách cửa sổ nhìn một cái đã nằm xuống ngủ lại Vân Thiện, cảm thấy trong lòng tràn đầy động lực, xoay người rời đi, trở về mộ vũ phong đi. Lúc này Từ Trường An hoàn toàn không có phát hiện, lao một cái tiếp lôi đang ở đỉnh đầu của hắn tụ tập, chỉ bất quá bởi vì hắn vẫn còn ở Vân Thiện vụ cận, cho nên cú sốc không dám rơi xuống. Trời mưa vô cùng lớn, nữ nhân áo đỏ che dù đứng ở Thiên Minh Phong bên hồ, mặt dù nâng lên, đầy trời vỡ vụn cảnh tượng rơi vào trong mắt của nàng. Nữ nhân giày vải đắp nước và áo mang theo văng lên chút bùn điểm. Nàng lắng nghe mưa rơi xong cửa sổ thanh thúy, mặc dù ba lạp, cỏ xanh nói nhỏ, chỉ cảm thấy hết thảy đều có ở đây không an. Khoảng cách gần nhìn sang mới có thể phát hiện cái này quanh quẩn mà tới kiếp lôi nhìn như nhỏ yếu kỳ thực khủng bố phi thường, thậm chí muốn vượt qua xa nàng ban đầu cản khôn cảnh lôi tiếp. Nước mưa cũng không phải là bình thường nước mưa, hoàn toàn xuyên thấu chiều vân tông đại trận hộ sơn. Nữ nhân áo đỏ đưa tay ra trong nháy mắt vô số linh lực tự bốn phương hội tụ mà tới, hóa thành một đạo biển chắc không thể gãy bình chướng bao gồm toàn bộ thiên minh phong những thứ kia linh lực đã hóa thành thực chất. So trên thế giới cứng rắn nhất sắt thép còn cứng rắn hơn, mật độ cao hơn. Nhưng là nước mưa lại như cũ coi này như không, tự mình xuyên qua cái giới, rơi vào trên đất. Nữ nhân áo đỏ hoàn toàn không biết nó là nguyên lý gì, là như thế nào thông qua cái giới. Mưa rơi mặc dù, thanh thúy dễ nghe. Đây là kỳ quái nhất chuyện. Thực chất linh lực không ngăn được mưa, mỏng manh mặc dù nhưng có thể ngăn trở. Nước mưa còn như vậy. kia, quanh quẩn ở toàn bộ chiều vân tông phía trên kiếp lôi, lại sẽ là cái gì bộ dáng. Nàng có trong nháy mắt nghĩ tới có phải hay không là người của Ma Môn làm ra vật, dù sao bọn họ gần đây hành động mười phần quỷ dị, tụ tập mà tới sau lại tản ra, nhưng là rất nhanh nàng liền bác bỏ. Bất quá, một cái khác có thể càng không phù hợp suy luận. Từ Trường An, không phải Trường An, lại là hắn, Thiên Nhân chuyển thế, trên đời nơi nào đến Thiên Nhân, càng không cần nói, như vậy đổ nát cảnh tượng, nơi nào có nửa phần điểm lành ý tứ, hắn là thế nào dẫn động lôi kiếp, nữ nhân áo đỏ hoàn toàn không nghĩ ra, trên mặt hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi, nàng sống nhiều năm như vậy, lúc nào ra mắt loại cảnh tượng này? lúc này nữ nhân áo đỏ trợn sừng suốt một chút có đạp nước trong thanh âm tự xa mà gần vang vọng ở trên đường nhỏ cùng mưa rơi đá xanh tiếng vang thay phiên ở trùng một chỗ lắng nghe bên tai bước chân nữ nhân áo đỏ nhìn sang tiếp theo ánh mắt không nhịn được trợ to con ngươi co lại thành một chút chỉ thấy thiếu niên một bộ trường bảo từ đằng xa đi tới ở hắn phía trên một đạo suy nhược bình chứa đem đầy trời nước mưa toàn bộ chặn Nàng cũng không làm được chuyện thiếu niên tiện tay nắm lấy cẩn thận đi nhìn từ trường ăn ở vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái tự nhiên mà thành một thể vô lậu hắn rõ ràng là từ đằng xa đi tới nhưng không cách nào để cho người nhận ra được một chút xíu khí tức, phản phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Quả nhiên là hắn. Nữ nhân áo đỏ than thở, rêu dao như vậy, hoàn toàn không có che giấu mình đặc thù ý tứ, còn kém đem phiến thiên địa này dị tượng cùng hắn có liên quan viết lên mặt. Dựa theo quyển tông đến xem, thiếu niên này cũng không phải là rêu giao người. Suy nghĩ một chút, nàng hướng tới trước mặt từ trường an đi tới. Thiếu chút nữa không có viết xong, ta cái này kiểm tra, ngủ ngon. Chương 98, không phải trường an ác nhân, chương 98, không phải trường an ác nhân. Núi minh mây âm nặng, trời giá rét dấu hiệu sắp mưa đông. Làm người sợ hai kiếp lôi ngưng tụ ở phía trên, không có bất kỳ muốn tiêu tán ý tứ. Trên mặt đất lần là nước đọng, nghiêng nhìn sang, mặt nước phản xạ đầy trời mây đen. Trên nóc là thiên lôi, trung gian là mưa rơi, phía dưới là trống rỗng, dị thường quả cũng ít, không thấy được một người thiên minh phong. Ầm. Một tiếng sét trên bầu trời vang lên, âm u tầng mây bị ánh chiếu phản phất ban ngày, để cho người lo lắng một giây kế tiếp kiếp lôi chỉ biết đem toàn bộ thiên minh phong tanướt. Cảnh sắc như vậy là có chút đáng sợ, nhưng là luôn luôn cẩn thận từ trường an hoàn toàn không có cảm giác, hắn đi ở trên đường nhỏ, giữa chân mày hơi nhíu lên, đang suy nghĩ ôn lê cấp tấm kia linh thảo hóa đơn hắn điểm cống hiến cũng tốt, linh thạch cũng tốt đều có hạn độ, cho đến trước mắt không thể nào cho hết vân cô nương thu vào tay, sẽ phải từ nhu cầu cơ bản vào tay. tục ngữ nói thép tốt dùng tại trên lưới đao, tiêu tiền tiêu vào khẳng tiết bên trên, trước tiên đem vân thiện dưới mắt có thể dùng đến mua. về phần nói còn lại, hắn bây giờ cũng khai nguyên, có thể nhiều tiếp một ít nhiệm vụ, lại nghĩ biện pháp kiếm. từ trường an đủng rơi vào thiên minh phong nước động bên trên, văng lên một trận bằng nước. Trật, từ trường an nghe thấy được một trận nước mưa rơi vào mặt dù thanh thủy thanh, hơi ngẩn ra sau nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, một bộ áo đỏ nữ tử trống màu sáng dù từ đàng xa hướng hắn đi tới nữ nhân mang theo cái khăn che mặt, che ở mặt mũi. Từ trường an toa mày là hướng về phía bản thân tới. Man mưa hạ, từ trường an không khỏi nghĩ như vậy, không phải hắn từ mở, mà là điều này đường nhỏ đi vào trong chính là bất quyển, không phải hướng về phía hắn tới, chẳng lẽ vẫn là hướng về phía vân cô nương đi? Áo đỏ nữ tử ăn mặc hoa lệ mà không diễm lệ váy đỏ, gấu váy so với bình thường tiều ràng lớn dài, kỳ quái chính là nàng che dù, đơn giản ăn mặc dày vải, tinh xảo chéo váy tiêm nhiễm mù điểm, một mạc dày vải bị nước mưa thấm ướt, thậm chí xiêm áo cũng ướt đẫm, cả người xa xa nhìn sang liền có chút chật vật. Lớn như vậy mưa gió không dùng tới tu vi, chỉ bằng mượn một thanh nho nhỏ cây dù đi mưa, cái này cùng trực tiếp đi ra gặp mưa kỳ thực không có gì khác nhau. Từ Trương An ngẩng đầu nhìn một cái bản thân bậy linh lực bình thường, nhẹ nhàng thở dài. Đối phương có tu vi không cần lại cứ muốn che dù ở trong mưa chịu dầm mưa, vậy làm sao nhìn thế nào cực kỳ giống Mộ Vũ Phong những sư thì kia. Mộ Vũ Phong rất lớn, Từ Trương An cũng không phải tất cả mọi người đều biết, hắn chỗ quen thuộc chỉ có Tam Công nham phụ cận cô đường, liền dừng bước lại. Quả nhiên, kia nữ nhân áo đỏ thẳng đi tới trước mặt của hắn, sau khi dừng lại, lặng lặng nhìn hắn. Lôi quang đại thịnh, bạch quang hạ, ánh chiếu ra thon dài bóng người nữ nhân áo đỏ cái khăn che mặt bị nước mưa làm ướt, hiện lộ ra chút mặt mũi đường nét. Nàng nhìn từ trên xuống dưới từ Trường An, không nói câu nào, mang theo vài phần giò xét thái độ nhìn từ Trường An có chút không rõ nội tình. Nàng đang nhìn từ Trường An thời điểm, từ Trường An cũng ở đây nhìn nàng, bất quá cùng đối phương chân chân tầm mắt bất động, từ Trường An chẳng qua là nhìn một cái liền rời đi ánh mắt. Thêu văn, khoảng cách gần hạ, từ Trường An thấy đối phương quần áo bên trên một ít thêu văn, mẩn ra sau liền nhận ra, những thứ này Thêu Văn cùng hắn mới vừa đột phá khai nguyên cảnh sau đưa cho hắn Lưu Ly Ngọc thần bí tiền bối tương tự, nên là một cái cấp bậc. Bất động chính là nữ nhân trước mắt mặc dù có theo ấn, lại không có mộ vũ phong lệnh bài. Nhưng là hai người kia cũng có một điểm giống nhau, đó chính là các nàng đều là có tu vi không cần, chạy đến gặp mưa. Là cung vị tiền bối kia có liên quan người. Từ trường an ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bên hông lưu ly ngọc, nghĩ thầm chẳng lẽ là biết được mình bị mộ vũ phong tiền bối làm đánh dấu, cho nên tới nhìn một chút mình là hạng người gì. Về phần nói hắn ở thiên minh phong gặp phải đối phương, từ trường an cũng không ngoài ý muốn. Bản thân đệ tử như vậy cũng không có cái gì riêng tư, không phải từ trường an cũng sẽ không sử dụng hệ thống thời điểm cẩn thận như vậy. Từ Trường An trong nháy mắt liền lý giải tới một cái nhìn như lý do hợp lý. Ừm, rất hợp lý. An tính chỉ kéo dài trong một giây lát. Nữ nhân áo đỏ nhãn thuật đem từ Trường An từ Tu Vi đến Hồn Phách nhìn một lần, quả nhiên không có nhận ra được một chút xíu cái gì, liền nhẹ giọng nói, Từ Trường An. Từ Trường An gật đầu, nói, Ra mắt sư tỷ. Hắn kêu một tiếng sư tỷ là có lý do. Tại trên mộ Vũ Phong, có theo văn nhưng là không mang theo thân phận lệ bài, thống nhất xưng là sư tỷ. Đây là hắn tại bên trong chấp sự điện học được quy củ một bộ phận. Về phần nói đối phương rốt cuộc muốn làm gì, Từ Trường An không thèm để ý. Mộ vũ phong bên trên quái nhân hắn thấy cũng nhiều, giống như là loại này gọi hắn sau đó nửa canh giờ một câu nói cũng không nói cô nương cũng không phải không có, cho nên tử trường an đang đối mặt những sư tỷ này thời điểm sớm đã thành thói quen, đi theo đối phương tiết tấu đi chính là hỏi cái gì hắn nói gì, nói xong đại gian nên làm gì đi làm cái gì, sư tỷ nghe tử trường an vậy, nữ nhân áo đỏ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, sư tỷ liền sư tỷ đi, nàng tầm mắt dương lên một ít, phát hiện ở nàng dò xét tử trường an thời điểm bất chi bất giác đã đi vào tử trường an linh lực bình trướng mà lúc này một nhỏ yếu bình trướng thay nàng đem đẩy trời quỷ dị có thể tẩy soát đi linh lực nước mưa toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Nữ nhân áo đỏ cao mày, màu sáng trong con ngươi thoáng qua lau một cái xanh thẳm, một đạo rất nhỏ linh lực trong nháy mắt phun ra ngoài, từ dưới lên liền đem từ trường an nửa bên linh lực bình thường xâm vỡ. Phúc. Ở từ trường an linh lực bình thường giải tán trong nháy mắt, một ít chặn lại ở phía trên nước mưa thông suốt rơi xuống, đem trên người trải rộng kết giới nữ nhân áo đỏ dính một như chuột lột. Sư Tỷ, từ trường an bị nàng đột nhiên động tác sợ hết hồn, ngươi không sao chứ? Lần trước cái đó tiền bối cũng là một thân nước xương. Những cô nương này đều là cái gì ham thích? Không có sao. Nữ nhân áo đỏ giống như là mới từ trong nước mò đi ra vậy, một chuỗi màn mưa từ khăn che mặt của nàng bên trên liên châu rơi xuống, dưới người tích góp chút vùng nước. Nữ nhân hít sâu, tước át tóc xanh treo ở trên mặt, nàng nhìn từ trường an tầm mắt càng thêm quỷ dị. Nàng trong nháy mắt liền giải tích từ trường an linh lực, cho nên càng không rõ. Rõ ràng chẳng qua là thông thường nhất nước mưa, nhưng có thể đang rơi xuống trong nháy mắt tẩy đi nàng hộ thể chất khí. Rõ ràng chẳng qua là thông thường nhất linh lực, nhưng có thể đem những thứ này nước mưa ngăn ở bên ngoài. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, vô luận là ai nói cho nàng biết, nàng cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới sẽ có như vậy chuyện kỳ quái. Những thứ này nước mưa, cùng ngươi có quan hệ sao? Nữ nhân áo đỏ xem từ Trường An, đột nhiên hỏi. Sư tỷ, từ Trường An kỳ quái xem nàng, lắc đầu một cái. Vấn đề này rất kỳ quái, liền cùng trước mắt sư tỷ vậy kỳ quái, mặc cho từ Trường An suy nghĩ lại kỹ càng, cũng hoàn toàn không nghĩ ra đối phương đang nói cái gì. Ừm. Nữ nhân áo đỏ bình tĩnh nhưng tiếng, nàng biết ngay, từ Trường An sẽ không biết được, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy chừng dương, ngược lại hỏi ra lời như vậy bản thân lô mắng rồi. Thôi, biết được không thể nào hỏi ra cái gì tới nữ nhân áo đỏ hiếm thấy than thở, nàng đem bản thân cầm cây dù đi mưa đưa tới nói nghiêm túc, cái này dù ngươi cầm đi, lúc trở về không dùng lại linh lực che mưa. Từ Trương An nhận lấy cây dù đi mưa, trong mắt đều là nghi ngờ, bất quá hắn hay là gật đầu. Sau đó nữ nhân áo đỏ liền một người mắc mưa đi tới một bên dưới tàng cây, lặng lặng nhìn bầu trời cảnh sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Từ Trương An, chương 2 giải hòa thượng không nghĩ ra, hắn bây giờ cuối cùng hiểu đây là ý gì. Một tiên bối trở tới, cho hắn một cây dù, sau đó liền đi. Đây là đang chỉ điểm bản thân gặp phải trời mưa, dù dù không cần linh lực cũng là tâm cảnh tu hành, nhưng là hắn cũng không có tu luyện mộ vũ phong công pháp a. Thôi không biết có phải hay không là ảo giác. Lúc này nước mưa chợt ít đi một chút, phong không còn kinh manh, một thanh nho nhỏ dù liền có thể đem mưa gió toàn bộ ngăn ở bên ngoài, đánh không gỡ xiềng ý của hắn. Từ trường An suy nghĩ trên người đối phương đại biểu cấp bậc Thê Văn, nghĩ thầm bản thân không có cái gì quyền cự tuyệt. xa xa hướng dưới tảng cây nữ nhân áo đỏ thi lễ một cái, sau đó chống nàng cấp cái kia thanh màu xanh cây dù đi mưa chậm rãi rời đi. xem Từ Trường An rời đi, nữ nhân áo đỏ nhẹ nhàng thở dài. Từ Trường An lúc tu luyện dẫn động thiên địa dị tượng, sau đó nàng tặng một khối lưu ly ngọc thay hắn che giấu. bây giờ đẩy trời kỳ quỷ. Nếu là chỉ có hắn có thể sử dụng linh lực bình thường chuyện để cho người nhìn thấy, chỉ sợ không ra một ngày sẽ phải chuyển khắp Triều Vân. Rất hiển nhiên, những vật này là bởi vì hắn mà ra, nhưng là từ Trường An lại không có bất kỳ muốn che giấu ý tứ, thì giống như không có cần thiết che giấu. Cho dù hắn lúc này là yếu như vậy nhỏ, giống như là một con lúc nào cũng có thể bị người bóp chết côn trùng, vẫn như cũng không cần tu liễm. Hắn đến tột cùng là thứ gì? Từ Trường An xem ra cái gì cũng không biết được, hắn chính là một cẩn thận, thiếu niên thông thường, đối với mình có thể dẫn động thiên địa dị tượng chuyện hoàn toàn không biết. Nữ nhân áo đỏ không cho là từ Trường An đang nói láo bởi vì không có cần thiết. Hắn hành động bên trên đã rất rêu dặt, cũng không giống như là muốn ẩn nút ý tứ. Khả năng duy nhất chính là, hắn thật không biết những dị tượng này là hắn dẫn dắt lên. Nữ nhân áo đỏ đứng dưới thang tây, trên người chậm rãi hướng xuống dưới chạy xuống nước mưa. Chẳng lẽ, thật sự là trích tiên nhân? Nữ nhân áo đỏ dĩ vãng không tin tiên nhân tồn tại, nhưng là bây giờ ngược lại có chút tin tưởng, bởi vì cái này tựa hồ là giải thích duy nhất. Nếu như hắn là tiên nhân, tiêu tử trên người của hắn nhất định có thể tìm cùng bây giờ bị phong kín bất động, hướng lên con đường. Khó trách, bọn nha đầu trong có người nói mong muốn đem thiếu niên hồn phách rút ra nhìn một chút. Nhìn thật sâu một cái từ trường an rời đi phương hướng, nữ nhân áo đỏ trong mắt tràn đầy nồng nặc tò mò. Có thể dẫn động tiên tượng, hay là ngay cả mình cũng cảm thấy đáng sợ lôi tiếp, nếu quả thật có người hướng về phía hắn ra tay. Chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì? Cho nên, hắn tiềm thức mới không chút kiêng kỵ, không có chút nào che giấu làm việc đi. Hắn con đường tu hành tiếp theo sẽ là hình dáng gì? Triều Vân Tông là nhặt được tạo hóa, cảm thụ bản thân dung động tâm, nữ nhân áo đỏ nắn bó thái dương việt. Loại này làm như ngắm cảnh cảm thụ, nàng đã có hồi lâu không có thể nghiê qua. Nàng nhẹ nhàng vén lên bên tai đã ướt đẫm tóc dài, than thở. Có quang hoa người quang mang không thể nào vĩnh viễn ngăn che ở, càng không cần nói hắn liền không có mong muốn ngăn che qua. Sớm muộn, những người khác sẽ phát hiện hắn tính bạc tử. Chúc đồng quân, thật đúng là nhặt một không được người trở lại. Lại sau này xem một chút đi. Nàng sẽ tạm thời không để cho thiếu niên bị ngoại vật chối quấy dày. Đang suy nghĩ, nữ nhân áo đỏ chợt trợn to hai mắt, nàng tung cánh vọt trời xanh, trôi lơ lửng ở giữa không trung, kinh hãi nhìn phía xa. Chỉ thấy thiên minh phong truyền tống trận phụ cận, từ trường an chậm rãi đi trên đường. Đây là Nữ nhân áo đỏ đốt ngón tay bó trắng bệnh, chạm sát như hải dương con ngươi sụp đổ thành một điểm. Mới vừa cách quá gần, thiên uy che dấu hạ, nàng cũng không có chú ý tới, bây giờ cách khá xa mới phát hiện lúc này có một đạo kiếp lôi liền quanh quẩn ở từ trường ăn ngay phía trên, hơn nữa ở theo hắn di động. Màu xanh nhạt sấm xét xuyên qua ở tầng mây trong khe hở, giống như là ở tích góp cái gì, tầng mây luân chuyển ở dưới, mang theo từng cỗ từng cỗ huyền diệu dấu vết. Nàng mơ hồ nghe thấy chút hùng vĩ tiếng Trung tiếng Trung chính là chúng sinh, chính là thiên địa chí lý, không thường đại đạo lúc này hàng tinh tiên tri bên trên tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất ngôi sao gì tầng mây màn mưa hoàn toàn thay thế thành tầng tầng tơ lưới loại này huyền diệu hoa văn nữ nhân áo đỏ thế nhưng là quen thuộc nhất bất quá nàng ban đầu chỗ độ càn khôn cảnh tiên kiếp chính là tương tự dáng vẻ độ kiếp hắn muốn độ kiếp khai nguyên cảnh độ kiếp nhận ra được không đúng nữ nhân áo đỏ trong nháy mắt khẩn trương đến cực hạn nàng đưa tay vào hư không trong một chút một đạo âm dương khí hạ xuống mặt đất trong nháy mắt liền khuyết tán thành âm dương chi trận hai màu đen trắng tản ra chuyển hóa thành một đạo càn khôn ý giống như ngân hà lưu chuyển đem toàn bộ thiên minh phong toàn bộ bao phủ Thân ảnh của nàng hóa thành một đạo lưu quang hướng từ trường ăn xuống tới, tuyệt không thể để cho hắn ở chỗ này độ kiếp. Nữ nhân áo đỏ nơi nào có thể ngờ tới cảnh tượng như vậy, nàng mới vừa còn đang suy nghĩ đối phương tu hành đường, lập tức hắn liền cho mình làm một màn như thế tới. Quả nhiên, hắn không phải cái gì điểm lạnh, đầy mặt cũng biết không phải trường ăn mấy chữ. Như vậy lôi kiếp nếu là rơi xuống, bây giờ bắt phương đón khách, cũng không muốn ma môn ra tay. Nhưng là nữ nhân áo đỏ bóng dáng chợt hơi chậm lại. Lôi kiếp tốc độ so với nàng tưởng tượng phải nhanh quá nhiều. Thiên địa bỗng nhiên không tiếng động, có lôi kiếp rơi xuống, như một cái du long, du long trôi đi qua nương theo lấy đen nhánh chấp đoán, mang theo hủy diệt hết thể sát cơ mà tới, đây là một đạo không biết cấp bậc lôi kiếp, là tuyệt đối không thể nào ngăn trở khủng bố. Kiều kiếp lôi lướt qua cả bầu trời, chiếu vào trong mắt của nàng trong, chiếu sáng nàng kinh ngạc, tưởng tượng tan biến hết thể vĩ lực cũng không có xuất hiện. Nữ nhân áo đỏ cái khăn che mặt rũ xuống, nàng môi đỏ khẽ nết, đem một màn này không thể tin nổi thu vào đáy mắt. Thời gian phảng phất dừng lại, một đạo màu trắng toát hiện lên màu tím hồ quang điện tử trên trời giận mà hạ xuống, lại không có đánh trúng thiếu niên, ngược lại đình trệ ở trước mặt hắn giống như là một cây thông thiên trụ, từ trên chín tầng trời một mực rũ xuống tới chiều Vân tông thông thiên trên địa, một hồi lâu sau, tự nhiên phân giải biến mất vô ảnh vô tung. Tổn thương chút nào cũng không có xảy ra, giây lát kia lúc lôi kiếp xuất ở từ trường An trước mặt ngưng thật mấy hơi thời gian mới tiêu tán. Thì giống như, kiếp lôi cố ý xuất hiện, là vì ở trước mặt hắn triển lộ dáng người, tốt thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Lúc này, bầu trời kiếp vân vô ảnh vô tung, lộ ra bản thân sạch sẽ bầu trời, nước mưa cũng dần dần ngừng nghỉ, một mảnh trời trong gió nhẹ, gió mát quất vào mặt, hết thảy đều là như vậy mát mẻ. Thiên minh phong chức truyền tổng trận, che dù từ trường An máy mắt Mới vừa, chuyện gì xảy ra? Ngủ ngon. Mới vừa thiếu chút nữa không có viết xong, kiểm tra đến bây giờ, cầu phiếu phiếu. Chương 99, tự biểu thánh nhân, chương 99, tự biểu thánh nhân. Từ mưa to chớp liên tục bắt đầu, toàn bộ chiều Vân Tông bên trên liền bao phủ một tầng bóng ma, cao cấp người tu hành nhóm cũng có thể cảm nhận được kia không hề che giấu thiên uy, cái này sáng rõ không phải bình thường kiếp nạn, nếu là rơi xuống, sẽ có hậu quả như thế nào, cũng không người nào biết hiểu. Một đám tu sĩ đều là nhìn xa thiên minh phong, lôi quang lăn lộn, đột lật mạ lưu chuyển. Thiên kiếp bên người mọi người linh lực tính chất sinh ra kỳ biến những thứ kia vốn là huyền diệu linh khí trận hóa thành độc dược thu vi của bọn họ đang tiêu tán theo một đạo âm dương chi trận bao phủ thiên minh phòng một ít người ngực nín một cố khẩn trương cực kỳ khí tức loại này đặc biệt âm dương sung hư chi trận toàn bộ triều vân tông chỉ có một người sẽ sử dụng trường môn trường môn ở độ kiếp tất cả mọi người đều sẽ như thế nghĩ sau đó thiên địa không có cấp bất luận kẻ nào thời gian phản ứng lôi vân xôi trào giữa một đạo hiện lên màu tím tơ mà kiếp lôi rơi xuống bên trên liền cửu thiên, hạ thông chỉ đu phảng phất một cây thông thiên trụ đứng nghiêm giữa thiên địa Như vậy cổ kim khó người kỳ quỷ thông thiên trụ, không chỉ là triều vân tông có thể nhìn thấy, cho dù là bên ngoài 10 triệu giảm ẩn tu, trong trần thế người bình thường, thậm chí là dưới vực sâu ma môn, đều có thể thấy tử khí ngất trời. Càng đáng sợ hơn chính là lôi quang rắc tử địa tới, toàn bộ thế giới tu sĩ cũng cảm nhận được thiên uy, bọn họ chẳng qua là nhìn xa xa, một thân tu vi liền bị toàn bộ phong ấn. Ở nơi này kiếp lôi hiện ra trong thời gian, toàn bộ người tu luyện đều bị đánh rất phạm trần, mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên, pháp bảo, là thể tu hay là hồn tu, vào giờ khắc này hết thảy hóa thành thông thường nhất người phạm. Thiên uy dưới, làm như thế. Cho dù là ở xa bên ngoài một phẩy không Ma môn giáo chủ xem Triệu Vân Tông phương hướng trong mắt cũng mang theo nồng đậm sợ hãi, bởi vì vào thời khắc này chỉ cần một cây dao găm liền có thể đem hắn vị này càn khôn cảnh dễ dàng giết chết. Đạo này kiếp lôi tuyệt không phải càn khôn cảnh lôi kiếp có thể so sánh với. Cũng may lôi kiếp đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ kéo dài mấy hơi liền biến mất đi. Đám người bị phong ấn tu vi lần nữa hiện ra ở trong trần thế sẽ đem một màn này ghi vào sử sách. Từ khí đi về đông vạn vật đều điểm lành từ xưa có nói theo kiếp lôi tiêu tán nước mưa đoạn tuyệt một đám mây nhạt phong nhẹ an lành gió mát quất vào mặt, một đám tu sĩ chố mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương sợ hãi. Hiển nhiên ngắn ngủi này mấy hơi cấp những người tu hành này mang đến sợ hãi, đã không thể xóa nhòa. Ai từng thấy cảnh tượng như vậy? Trường môn, lại đốt phá, nhất định là Triệu Vân Tông các trưởng láo trong mắt vẻ sợ hãi tan hết, rất nhanh liền đổi lại của nhiệt. Lúc này Thiên Minh Phong Âm Dương Chi trận vẫn vậy, không chỉ có không có ở dưới Thiên Kiếp vỡ lạc, ngược lại càng thêm nương thần. Đây đương nhiên là bình yên vượt qua kiếp lôi. Triệu Vân Tông chủ vốn là áp đạo tất cả mọi người trên siêu nhiên tồn tại, bây giờ nàng ở trong lòng mọi người càng là đã cùng tiên nhân không khác. Thời gian không biết qua bao lâu, có thể chẳng qua là một cái chớp mắt. Mây bay biết quang, trời đã sáng hẳn đường, thái dương ra láo cao, thiếu niên chống màu sáng, cây dù đi mưa, nghi hoặc nhìn chân trời, trong con ngươi lóe thiên thanh chi sắc. Nhìn kỹ đi, ở quanh người hắn tán lạc từng viên màu tím hạt, đem hắn vòng quanh ở chính giữa, phản phất chỗ này thời gian cũng đi chậm. Những thứ này đều là kiếp lôi tồn tại chứng minh, càng là kiếp lôi mục tiêu tự trừng, màu tím kia hòa lẫn màu vàng hạt không có bất kỳ muốn tiêu tán ý tứ. Chẳng qua là chính từ trường an tu vi không tới, không nhìn thấy những thứ này hạt ánh sáng ở từ trường an cách đó không xa địa phương, nữ nhân áo đỏ rơi xuống nước mưa trong. ở lôi kiếp hạ xuống xong, thân thể của nàng phảng phất bị đè ở cực lớn tối say trên bị không ngừng lãm phí, nhưng là không có trước tiên mất đi tu vi, tại mắt thấy hết thảy sau, cho đến kiếp lôi sắp biến mất, tu vi của nàng mới giải tán, từ trên trời rất xuống, đường đường cản con cảnh, vậy mà trực tiếp vé hôn mê bất tỉnh. về phần nói nàng trận pháp, ngược lại vẫn tồn tại như cũ mà không có tan hết, bởi vì từ trường an thật ra là xem trước thấy trận pháp đang tỏ mỏ cái này đèn trăng khí tức là cái gì chứ, liền gặp được một đạo xét đánh ở trước mặt mình. cái này tình huống gì? từ trường ăn nháy mắt mấy cái nhẹ nhàng thu hồi cây dù đi mưa từ trường an kỳ quái nhìn về phía xa xa vậy sẽ sơn muôn bao phủ trợ pháp nháy mắt tần số nhanh hơn rất nhiều ở hắn thị rất trong cả người ấm áp cái gì thiên uy một chút cảm giác cũng không có hơn nữa kia thông thiên trụ ở từ trường an trong lòng cũng không có cùng lôi kiếp vẽ lên dấu bằng hắn lại không nhận biết cái gì lôi kiếp chẳng qua là cảm thấy giống như đạo này tím bạch ngọc trụ rơi xuống sau đó toàn bộ ngày mưa rông chợt liền tiêu tán là triều vân tông tiền bối ra tay đánh tan mưa rầm từ trường an trong lòng chỉ có tò mò chứ không nói nơi này là chiều Vân tông, là tiên môn, chỉ riêng nói hắn mới vừa thế, nhưng là một tiên đạo điểm cũng không có tăng, nơi nào đến nguy hiểm. Hệ thống mặc dù không quá đáng tin, nhưng là chỉ cần Vân cô nương không ở bên cạnh hắn, từ trường an đối với nó vẫn có như vậy một thành tín nhiệm. "Hệ thống, mới vừa là thế nào?" Từ Trường An tùy ý mà hỏi. Để cho Từ Trường An kinh ngạc chính là, vốn là một mực chỉ biết giả chết hệ thống lại hiếm thấy đáp lại hắn. Trở về ký chủ, là kiếp lôi. Từ Trường An ngần ra, "Ngươi lần này thế nào đáp lại ta?" Hệ thống không nói gì thêm. "Thôi, Từ trường an đối với mình cái hệ thống này bao dung tính rất lớn, hắn nghĩ thần nguyên lai like kiếp lôi chính là lớn lên cái dáng vẻ. Hệ thống không nói, hắn nhưng không nhận ra đồ chơi này là kiếp lôi. Quả nhiên có chút khiến người ta thất vọng, hoàn toàn thể nghiệm không tới cảm giác các bách. hay là nói, chỉ có độ kiếp người mới sẽ có cảm giác các bách, bản thân những người ngoài này sẽ không có cảm giác. Cái này tựa hồ cũng bình thường. Kiếp lôi, quả nhiên là có tiền bối ở độ kiếp. Từ trường an tại chỗ ngây người một lúc lâu, mới bất đắc dĩ thở dài. Thật là kỳ quái. Hắn biết trước mắt là kiếp lôi sau, thật không có một tơ một hào kiên kỵ. Cẩn thận suy nghĩ lại là bởi vì từ đối với Triệu Vân Tông tín nhiệm, bởi vì ở Mộ Vũ Phong chấp sự điện đợi lâu như vậy, biết được những thứ kêu các tiền bối sẽ không cho tiểu bối mang đến nguy hiểm. Hắn đối Triệu Vân Tông có quy chúc cảm sao? Chính từ Trường An cũng không rõ ràng lắm, nhưng là thiện cảm là thật sự có. Cấp hắn cơ duyên trúc tiền bối, ngoài lạnh tâm nóng Mộ Vũ Phong sư tỷ, cho hắn lưu ly ngọc cái nào đó trường bối. Dĩ nhiên, nhất để cho từ Trường An tôn tính, còn phải thuộc Mộ Vũ Phong kiếm đường trong đem hắn dẫn vào con đường tu luyện thiên sinh. Ở hắn còn bị Mộ Vũ Phong tất cả mọi người bài xích thời điểm, chỉ có tiên sinh biết được hắn không có bất kỳ nền tảng cũng sẽ không xem thường hắn, thậm chí một mực hết lòng dạy dỗ, thay hắn chọn lựa thổ nạp pháp cùng xúc nguyên pháp. Cho nên, nếu như Từ Trường An muốn nói có một người dẫn đường, tiên sinh chính là người dẫn đường của hắn. Nhớ tới vị tiên sinh kia đối với Triệu Vân Tông thái độ, Từ Trường An làm học sinh, dĩ nhiên là tín nhiệm cái chỗ này. Cho dù là mới vừa rồi gặp phải nữ nhân áo đỏ, tựa hồ cũng ở đây chỉ điểm hắn cái gì, cho hắn một cây dù. Những người này, để cho Từ Trường An đối cái này nhìn như hệ phái tạp nham, đẳng cấp rõ ràng tông môn có tín nhiệm. Rất đơn giản, nếu không tin nhệm, hắn làm sao sẽ mang Vân cô nương lên núi? Thật là một địa phương tốt. Từ Trướng An ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu tới chỗ, là Bạch Ngọc Hùng Vĩ đại điện, là ẩn vào tầng mây ngọn núi, sau cơn mưa sắc trời rất tốt. Từ Trướng An cúi đầu, xem trong tay mình cái thanh này cổ kính cây dù đi mưa, nghĩ thầm mưa này nếu dừng, bản thân cũng không có đi quá xa, trở về nhìn một chút đi, đem thanh dù này trả lại cho người sư thị kia. Dù sao cũng là con gái vật kiện, không cần dùng, liền trả lại. Từ Trướng An đi trở về không bao xa, đang ở trong vùng nước thấy được một người mặc áo đỏ nữ nhân, cả người hắn sửng sốt một chút, bước chân bỗng nhiên hồi lâu. Thiên minh phong trồng một ít dừng trúc, cho nên ven đường là có nước bùn, mà lúc trước cái đó có thể tùy tiện đánh nát hắn linh lực bình chứng sư tỷ, đang đưa lưng về phía hắn, nằm nghiêng ở trong nước bùn. Nàng, đây là thế nào? Một màn này, để cho Từ Trường An nhớ tới trong mộng văn cô nương chơi bùn cảnh tượng. Trang cảnh này thật có chút quỷ dị, Từ Trường An có như vậy trong nháy mắt mong muốn nhấc chân rời đi, thế nhưng là hắn như là đã nhìn thấy, trang không nhìn thấy lại không thích hợp, liền nhẹ nhàng thở dài. Mộ Vũ phong cách sư tỷ, thật là kỳ quái. Loại thời điểm này, dùng ánh mắt khác thường nhìn các nàng ngược lại là không lễ phép, cho nên Từ Trường An tại chỗ hít sâu. Vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh sau, chậm rãi đi tới. Trong nước bùn, nữ nhân áo đỏ ngực hơi phập phồng. Bởi vì trên đất đều là ướt át bùn đất, cho nên nữ nhân áo đỏ trên người dính đầy bùn dơ, Trắng non bàn tay dính vào đèn nhánh, hay bởi vì mới vừa phong thực tại quá lớn, cho nên nàng bất tỉnh thời điểm, ở trong nước lăn một vòng, dây cột tóc bị gió thổi đi, treo ở xa xa trên cây trúc. Tóc dài ngâm ở trong nước. Cái khăn che mặt treo ở trên mặt, toàn thân trên dưới vẫn ướt đẫm, mồ hôi hòa lẫn nước mưa, chật vật cực kỳ. Nàng ở ngắn ngủi bất tỉnh sau, tu vi từ từ trở về, liền khôi phục trạng thái toàn thịnh, nhưng là nội tâm tạp nhạp nàng đã có chút lơ ác. Ngay cả mình trật vật cũng không để ý tới. Nàng mới vừa trải qua cái gì? Tu vi của nàng ở cái đó thời khắc, đích xác bị hoàn toàn cấm chỉ, vô luận là cái gì thủ pháp, vô luận là thông qua cái dạng gì thủ đoạn được đến pháp thuật đều bị phong ấn, bao gồm bền chắc không thể gây thân sắc cũng hóa thành thông thường nhất nữ tử. Trên thế giới làm sao sẽ có như vậy hoàn toàn không cho người ta sinh cơ lôi kiếp? Cho dù là càn khôn cảnh lôi kiếp hung hiểm, quy mô so mới vừa kiếp lôi phải lớn hơn nghìn lần vạn lần, cũng không giống trước khủng bố. Trừ phi thật là tiên nhân kiếp nạn, là nàng không cách nào tham dò cái giới. Không có trước tiên bất tỉnh nàng, rất rõ ràng nhìn thấy chuyện gì xảy ra, thiếu niên đứng nghiêm ở tử lôi trước, tay áo nhẹ nhàng, cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể, đáng sợ lôi kiếp hoàn toàn không có muốn đả thương người ý tứ, ngược lại, giống như là hắn khai ra vậy, địa quang hiện lên màu tím nhạt, đem mới vừa thiếu niên cả người làm nổi bật, cái thế giới này tuyệt tự, tàn phá lợi hại, liên quan tới tiên nhân ghi lại đã sớm chỉ còn dư lác đác mấy lời, nàng vì tìm hướng lên con đường, đem những thứ kia cổ tịch toàn bộ lật nát, hàng tiên chuyển nói, nhẹ tử biểu thánh nhân, bắc thần tử cùng y quan lập trong, thường bị ngày phúc, vạn vật cùng tồn tại linh cảnh, chư thiên hiển thánh tụ hội, đạo nguyên vạn hành nghỉ rừng. Thánh nhân thường du ở trong thiên địa, cũng có thể biểu thiên địa vì thánh. Nàng dĩ vãng không tin trên đời có thiên nhân, có thánh nhân, nhưng là đang nhìn thấy kia thẳng tới thiên cung tử lôi cùng một mảnh tử khí sau, phản ứng đầu tiên chính là những lời này. Thần hồn rung động, thức hải là sóng. Lúc này, vị này nội tâm vô cùng kiên định triều vân tông chủ trải qua nhiều năm tam quan tử từ, từ sụp đổ, từ chướng ăn biểu hiện ra nhiều hơn nữa đặc thủ, đưa tới nhiều hơn nữa dị tượng, cũng không sánh bằng đạo này kết lôi, Nàng rất trực quan cảm nhận được cái gì là thiên kiếp dưới đều sâu kiến, chẳng qua là một tia dư vi liền đưa nàng cả đời khổ tu toàn bộ phong cấm rất khó tưởng tượng cái thiên kiếp này dưới chính là tồn tại gì, cái thế giới này nhất định có chỗ nào xảy ra vấn đề. Nữ nhân áo đỏ đang động nghe bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, nàng chậm rãi đứng lên, nước bùn từ từ nhỏ xuống, nhưng là nàng cũng không thèm để ý, nhìn chậm chậm đi tới thiếu niên, cung nang chợt vật bất động, đối mặt thiên kiếp từ trường an giống như là đứng ở làm trên bờ, vẫn vậy mười phần sạch sẽ. Nữ nhân áo đỏ màu xanh thẳm con ngươi nhẹ nhàng run, ở trong mắt của nàng có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương quanh thân còn bao quanh kim tử hạt ánh sáng, cái gì gọi là rêu rao qua đời, không hề che giấu, nàng bây giờ coi như là hiểu. Đây là như sợ người khác không biết mới là hắn ở độ kiếp. Bất quá lúc này theo thời gian trôi qua, khe hạt ánh sáng đã bắt đầu tiêu tán. Khủ. Từ Trường An nói nghiêm túc, sư tỷ, mới vừa mưa này dừng, ngươi dù, dù. Nữ nhân áo đỏ nhận lấy từ Trường An đưa tới cây dù đi mưa, xem thiếu niên trong suốt mà sạch sẽ con ngươi. Sau một lúc lâu than thở, hắn thật không biết hắn mới vừa cũng làm cái gì, nhận lấy cây dù đi mưa, nữ nhân áo đỏ cũng ý thức được bản thân chật vật, trên người nàng linh lực dùng một cái, vết nước tan hết, khôi phục cao lên bộ dáng. Nàng nói nghiêm túc, từ xưa, sư. sư đệ, mới vừa rồi kiếp lôi, ngươi có thể nhìn thấy. Kiếp Lôi. Từ Trường An nghĩ thầm quả nhiên là Kiếp Lôi, hắn gật đầu, nhìn thấy, nguyên lai đây chính là Kiếp Lôi. Ngươi không nhận biết. Lần đầu tiên thấy, là cái gì cảm thụ? Nữ nhân áo đỏ không nhịn được hỏi. Hồi Sư Tỷ, ta không có cảm giác gì. Từ Trường An nhìn trước mắt Sư Tỷ, mười phần không hiểu. Sư đệ, chật lôi kiếp rơi xuống, ngươi không sợ sao? Nàng hỏi. Từ Trường An mở ra, nghĩ thầm Sư Tỷ là ở quan tâm bản thân. Hắn liền lắc đầu, chỉ xa xa chân trời. Nữ nhân áo đỏ theo Từ Trường An ngón tay nhìn sang, phương xa, từ ngọn vạn ngọn núi đâm vào đám mây, tiên khí cuồn quanh nơi này là triều vân, từ trường an nói, ta đương nhiên biết nơi này là triều vân, nữ nhân áo đỏ gật đầu, cho nên không có cái gì thật sợ, từ trường an nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn hướng về phía nữ nhân áo đỏ chắp tay thi lễ một cái, sau đó đứng lên, bày tỏ mình còn có chính sự phải làm, liền xoay người rời đi, chỉ để lại nữ nhân áo đỏ một người tại chỗ ngân nga, một hồi lâu sau mới thăng thở, xem thiếu niên đi xa, rũ xuống tầm mắt, biến mất trên mặt kinh ngạc, hắn lại như thế tín nhiệm cái này hỗn loạn, không người quản hạt, từ từ giữa nát triều vân tông, bản thân cái này hất tay truồng quỹ, thật đúng là xấu hổ. Bây giờ phải làm gì? Triều Vân Tông xuất hiện một cái như vậy quái vật, nàng muốn làm sao đối lại hắn? Người bình thường mới nàng sẽ để ý, bởi vì bây giờ tiên lộ khó đi, thêm một người, dưới chân liền nhiều một con đường, có thể lẫn nhau làm dám. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này, nàng cũng hoài nghi là cái nào đó cổ sử bên trong đi ra tới, chuyển tiếp quái vật, này chỗ nào coi như là nhân tài. Ta hắn hồn phách cái gì, bây giờ là thật không dám, không thể đi làm. Nghĩ tới nghĩ lui, vị này Triều Vân Tông chủ phát hiện, nàng duy nhất có thể làm chính là không đi quấy rầy từ trường an tu hành, để phòng kết làm cái gì ác quả. Tin tức tốt là Hắn đối với Triệu Vân Tông. rất thích, nghĩ lại, lại cảm thấy đây là đại cơ duyên, bởi vì nàng là người thứ nhất phát hiện từ trường an đặc tù người, xem hắn, lấy hắn bị kính, nói không chừng thật có thể tìm được đi lên đường. Cái gọi là Cận Thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, chính từ trường an tính tình không đề cập tới, hắn tiềm thức rất trương dương, tựa hồ không muốn ẩn nút hắn đặc tu. Cho nên, chính mình có phải hay không nên đem khối kia dùng để che giấu hắn tu luyện động tính lưu ly ngọc cầm về. Đang suy nghĩ, chỉ thấy xa xa mấy đạo hồng quang bay tới, một đám phong chủ dừng ở trước mặt nàng, không mình hành lễ. Xem đám người trên mặt của Nhật, nữ nhân áo đỏ sửng sốt một chút nguy rồi, nàng thành độ kiếp cái đó. Ngủ ngon. Ta trước kiểm tra, cầu phiếu phiếu. chương một trăm, lại một đường thiện duyên. Trư một trăm, lại một đường thiện duyên. Thiên Minh Phong bên trên, nữ nhân áo đỏ đơn giản giao phó mấy câu nói, liền hóa thành một trận gió mát, biến mất ở trước mặt mọi người. Triều vân Tông một đám phong chủ hướng về phía nàng biến mất địa phương hành lễ, cho đến mười hơi sau, mới có người ngẩng đầu lên, suy nghĩ nàng lạnh lùng, không tình cảm chút nào ánh mắt. Hồi lâu gọi ra một ngụm trọc khí. Trường môn, vẫn là trước sau như một đáng sợ, chẳng qua là bị nàng liếc mắt một cái, liền như là độ tâm hỏa chi vậy đè nén đám người nhìn thẳng vào mắt một cái đều có thể thấy được trong mắt đối phương tương tự tình cảm, dối dứt không nói cũng là vốn chính là thanh châu cái đầu tiên cản khôn cảnh, bây giờ lại nâng cao một bước, bọn họ những thứ này các đại môn phái tông chủ ở trưởng môn trong mắt chỉ sợ cùng bọn họ nhìn trần thế người phàm không có gì khác nhau, bất quá bọn họ cũng chú ý tới một chuyện vượt qua lần này kiếp nạn trưởng môn cũng không rất nhẹ lòng, mặc dù không nhìn ra bị thương dáng vẻ nhưng là ít nhất hình tượng của nàng thay đổi dị vãng luôn là ghim lên một phát mới vừa tán lạc cũng nỡ ra làm gì chúng ta có vội có phong chủ giữa lông mày đều là nét cười trường môn chính là cái hất tay trường quý triều vân tông hết thảy hay là bọn họ những phong chủ này ở cầm giữ nàng dĩ nhiên là càng cường đại càng tốt đạo này lôi kiếp sau ma môn chỉ sợ lại phải nhượng bộ mấy và giảm nhiều người đều là mặt mang nét cười hóa thành hồng quang biến mất nhưng là cũng có mấy người không có rời đi ở rừng trúc hạ tương lẫn nhau xem Mà tấm mắt của bọn họ trong lúc lơ đãng, liền lướt qua rừng trúc ở rừng trúc phía trên một cái màu sáng băng gấm treo ở trên cây trúc theo gió tung bay đây chính là vị kia gần tiên người dây của tóc bằng bản lên cướp trên tầng mây dưới chân là mượt mà đá xanh bên hai là nước chảy róc rách Nữ nhân áo đỏ quay đầu nhìn sang, Thiên Minh Phong bị nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Nơi này đến gần trên trời cao, là cả Triều Vân tông Cốt lớn nhất, cao nhất, bản nguyên nhất địa phương, linh khí nồng nặc hóa thành cương phong, đưa nàng tóc dài toàn bộ đều thổi hướng thân thể phía sau. Càng đi về phía trước, linh lực bay châu tung toánh ngọc, thông thả chỗ nếu bạc hồ tà sóng, chẳng trị tinh tế, tranh nhưng lên tiếng. Hội tụ ngồi trên mặt đất thành một tôn sóng cả chi tuyển, trong suối nước có đáng sợ kiếm quang lưu chuyển. Suối nước phía dưới, vô số bảy màu linh thạch độ dùng đánh, linh lực tụ tập thành nước suối, ở phía trên nhấc lên một tầng hồng kiểu. Triều Vân Tông chiếm cứ toàn bộ thành châu Long Mạch ra hội chỗ, linh lực dâng trào thành vô số suối nước, cũng chính là một đám đệ tử trong miệng thử kiếm suối. Ở biết võ, các loại tỷ thí bên trên rút ra được đầu trụ, dĩ nhiên là có thể hưởng thụ được tương ứng phẩm chất linh tuyền. Mà lúc này mảnh này đầm nước, chính là toàn bộ triều Vân Tông cao cấp nhất suối nước, gần như tiên phẩm phẩm chất, từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng có thể sử dụng. Bởi vì cái này trong suối nước hàm chứa mấy phần thiên địa huyền diệu đạo vận cho tới nay, nàng đều đang nghĩ biện pháp từ nơi này trong suối nước tìm được hướng lên con đường, đáng tiếp đến nay cũng không có cái gì thu hoạch lắng nghe bên tai tiếng, nữ nhân áo đỏ tâm tình từ từ bình tĩnh lại, nàng đi tới linh tu bên, túi người tháo xuống cái khăn che mặt, nhìn trên mặt nước tấm kia thành thuộc mặt mũi, nhìn kỹ đi, mắt của nàng tiệp khẽ run, một giọt mưa lột tuột xuống, nàng chớp chớp trong suốt con người, nàng đã có bao nhiêu năm không có như vậy kỳ diệu cảm thụ. phải biết, dù là nàng đặt chân càng khôn cảnh lúc, tâm tình cũng không có giống như vậy phức tạp, tò mò, khủng hoảng, hương phân qua, Càng khôn cảnh đi qua, càng nhiều hơn chính là đối tương lai like con đường mê mang. hơn nữa, tựa hồ có một loại không thể diễn tả tiềm tàng lực lượng, đang từ từ ăn mòn, mai mòn thần hồn của nàng đưa đến tình cảm của nàng đang từ từ biến mất. Lần trước có thể có chuyện kích thích nàng như vậy tâm tình rất phức tạp, có lẽ còn phải truy cứu đến nàng thiếu nữ thời kỳ. Trích tiên Nhân, nữ nhân áo đỏ suy nghĩ bản thân mới vừa đối mặt Từ Trường An lúc kia mất thể diện không có tiền đồ thất thú bộ dáng, biết miệng. Bất kể hắn là người nào, tóm lại bởi vì hắn xuất hiện, điều này không có cuối con đường bên trên xuất hiện lao một cái ánh dạng đông. Nữ nhân áo đỏ ở một cái bàn trước ngồi xuống, sắc mặt nàng bình tĩnh. độ kiếp người không phải nàng, mà là Từ Trường An, nhưng là loại chuyện như vậy không cách nào cùng Tông môn bên trong phong chủ giải thích, cũng không có cái gì cần thiết giải thích, cho nên trang này kiếp nạn liền bị sắp đặt đến trên người của nàng đối với một điểm này nàng bản thân không có vấn đề sở dĩ cảm thấy không tốt lắm hay là bởi vì chân chính độ kiếp người nữ nhân áo đỏ lấy ra một quyển tông xem phía trên mộ vũ phong gần đây đối với tử trường an đánh giá hậu tích bát phát linh khí tinh thần tiến cảnh tu vi một ngày nàng dặm, tu luyện phương pháp âm thầm thích hợp ba nhà trưởng để cho hậu vọng để cho hậu vọng bình thường quản sự không rõ ràng lắm tử trường an thần bí thậm chí không biết hắn tu luyện đạo tính chỉ biết là hắn có một không vị vật ngoài thân sở động thức hại linh hài cho nên đem hắn làm thành một kẻ cần coi trọng đệ tử Dù sao thế giới tranh đấu, tranh từ trước đến giờ không phải thiên tài địa bảo, linh tuyển bảo địa, mà là nhân tài. căn cứ quyển tông bên trên ghi lại, tên là từ trường an thiếu niên làm việc chứng trạng, cẩn thận một chút, phong mang toàn bộ thu liễm. Nhưng là trên người hắn huyền bí lực lượng dẫn dắt lên, lại tất cả đều là rêu rao, không cố kỵ chút nào chuyện. Từ tu luyện động tĩnh, đặc thù thức hải, đến trước tiên kiếp cùng linh vũ, những chuyện này chỉ riêng có một dạng cũng được, hội tụ ở một chỗ, không khỏi liền để cho nàng cảm thấy. Thiếu niên tiên một mặt, cùng hắn người một mặt bất động. Cứ như vậy, vốn phải là hắn ở độ kiếp, lại thành bản thân ở độ kiếp. Tu luyện động tĩnh cũng là nàng che giấu. Tiên nhân muốn chương dương, kết quả đều bị nàng đè ép xuống. Nàng! Đây quả thực là ở cùng tiên nhân đối nghịch. Lúc này, nữ nhân áo đỏ chính mình cũng không có phát hiện, vốn là không tin trên thế giới có tiên nàng, cũng đã đem từ trường an cho rằng tiên nhân chuyển thế. Nữ nhân áo đỏ mày liếu nhẹ nhàng nhữ lên, một hồi lâu sau thở dài, cho nên nàng thật sự có đang suy nghĩ, có phải hay không đem khối kia Lưu ly ngọc thu hồi lại, sau đó. thuận thế đem hắn dựa theo tiên nhân ý nguyện, đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, đẩy tới tầm mắt mọi người trong. Như vậy được không? Trong ngâm chốc lát, nàng vén lên bên thai tóc dài, nhấc bút lên ở trước mặt giấy vẽ bên trên nhẹ nhàng vẽ ra một đạo thẳng tắp. Từ Trường An chính là từ Trường An, là kêu nàng một câu sư thị, bình tĩnh đúng mực thiếu niên. Nàng chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên ôn nhuận cẩn thận một mặt, liền không có lý do gì vọng tất hắn còn có trương dương một mặt, kinh nghiệm nhiều năm nói cho nàng biết, có lúc chuyện cũng không có xem ra như vậy phức tạp, nàng tiềm thức cho là, từ Trường An tiên một mặt, rất có thể chính là không tồn tại. Cho nên nếu là muốn kết thiệt duyên, nên đem từ Trường An cùng sau lưng của hắn lực lượng, làm thành một cái chỉnh thể đi nhìn. Ngọc bội kia Ở trong mắt hắn là trưởng bối cấp vật kiện, nếu như thu hồi lại, đó mới thật là đắc tội bây giờ một lòng mong muốn tu tiên thiếu niên. Xách, nữ nhân áo đỏ trách miệng, hắn một lòng mong muốn tu tiên. Đây chính là nàng cha duyệt từ Trường An Quỷ Tông sau lấy được kết luận. Loại cảm giác này, đại khái chính là một nắm giữ kim núi người đi theo đuổi một đồng tệ, không nói ra ngoại hạng. Dĩ nhiên, còn có càng kỳ quái hơn. Hắn còn có cái kết tóc thế tử, Triều Vân Tông cùng hắn nhân quả, cũng không tính là gì, còn có thể sánh được hư thân nhân quả không được. Cừ bút bút, nữ nhân áo đỏ trong lòng thì có tính toán. Đối với Từ Trường An, không cần có cái gì đặc thù thái độ hết thảy thuận theo dĩ nhiên là tốt nhất mặc dù đem hắn làm thành một cái bình thường đệ tử đi nhìn có thể có chút khó khăn nhưng là làm như vậy đích thật là lựa chọn tốt nhất lời là nói như vậy nàng nếu che đậy hắn tu vi động tĩnh còn cấp độ kiếp danh tiếng kia sẽ phải đánh đổi khá nhiều cái này giá cao nếu là nàng cho là giá trị đủ vật như vậy xử lý cũng coi như đã thể vì vậy nàng lấy tràn đầy một chai bảy màu suối nước bỏ vào một bản tay lớn nhỏ bình làm đến phong ấn cùng ngụy trang sau đặt lên bàn cái này phong ấn là một cái chất pháp, có thể đem linh khí nồng nặc từ từ phân giải trở thành thấp tu vi có thể sử dụng độ dài. từ trường an cầm đi sau, liền đánh đồng với hắn lấy được chỉ có triều vân trưởng môn mới có thể sử dụng suối nước, hơn nữa còn có một cản khôn cảnh sau lưng hắn giúp hắn tiêu hóa linh khí. thử kiếm suối, toàn bộ thử kiếm suối suối nước cộng lại cũng không sánh bằng cái này ẩn chứa đạo vận suối nước một dọn, cái này bông suối nước thoạt nhìn như là một nhỏ đầm, trên thực tế ẩn chứa đạo vận chỉ có như vậy một chút, cho nên lấy ra một chai đến cho từ trường an, nàng đã rất chịu cho, hào phóng. đổi trước kia, cái này có thể nói là nàng nộ đạo cơ hội làm sao có thể phân cho người thứ hai, thậm chí nàng cùng Ma Môn tranh đấu, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì cái này sợi đạo vận. đạo, nữ nhân áo đỏ xem kia trong suối nước bay lên huyền diệu phù văn, nhẹ nhàng tờ dài. thiên đạo ưu viễn, biến hóa phi một, chữ đạo hàm nghĩa vốn là rất nhiều, nhưng vô luận như thế nào đi tìm hiểu cái chữ này, đều là như đi trên băng mỏng. đem đạo khả đạo ba chữ mở ra đến xem, đọc tới có một loại cây đáng khuyên tao ý, rõ ràng viết đạo, không thể đạo. phát, vô địch pháp. đã từng, trong tay vào lấy một vũng linh tuyền trèo lên thiên môn bản thân, ở thấy được kia một đạo chân chính tiên địa vĩ lực sau, càng phát giác một cười trong tông có tiểu bồi lấy từ Trường An vì tính, ai nghĩ đến, bản thân bây giờ cũng phải lấy hắn vì tính, thật là càng sống càng nát. Nữ nhân áo đỏ cầm lên một viên dưỡng nhan quả, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó phất tay, bầu trời lên một đạo kính nước, ở kính nước chính giữa chính là Từ Trường An. trong hình Từ Trường An quanh thân tản ra một cỗ đạm bạc cảm giác, làm như thanh thiên trong lau một cái khói xanh, nếu là không cẩn thận đi nhìn sẽ gặp đem hắn xem như bình thường người qua đường mà coi thường. thế nhưng là bây giờ nữ nhân áo đỏ chăm chú nhìn chậm Từ Trường An, ý đồ từ trên thân hắn nhìn ra cái gì tới, bất quá nàng rất nhanh chính là sừng sốt một chút bởi vì trong tấm hình, Từ Trường An đi ở mộ Vũ Phong bên hồ, đang ôm trong ngực một con mèo ly hoa, mặt lộ bất đắc dĩ cùng ôn hòa. Nàng ngáy mắt mấy cái, suy nghĩ kỹ một hồi, đi lần xem quyển tông, mới hiểu được con mèo này như lai lịch. Ít nhất, trước mắt ly hoa là một con độc lập cá thể, cho nên cũng không đáng được để ý. Mộ Vũ Phong bên trên, ven đường chút tàn thuốc dung nhập vào nóc nhà trong suốt giọt nước trong chậm rãi đánh cái vòng. Mưa to ngừng nghỉ sau thế giới rất tan tĩnh, mắt mẹ bùn đất mùi thơm ngát ven bờ khuếch tán. Thiếu Hoa, ta thật là không biết nói thế nào người tốt. Từ Trường An ôm trong ngực mèo ly hoa xem nó chân sau bên trên một mảnh kia máu me đồng địa ngôn ngữ vẻ mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ đáng yêu mèo ly hoa trong ngực từ trường ăn nhẹ nhàng xoay người tử, nhung nhung lô thai ở từ trường ăn ngực ca ca, phát ra một tiếng mềm mềm tiếng kêu không biết đâu từ trường ăn vội vàng vàng hướng chỗ mình ở đi tới mèo mèo ly hoa giống như có chút ủy khuất ngươi thật là học được bản sự lúc này mới khai nguyên đi ngay trọc trong hồ Trung cấp cá chốt đuôi đỏ nếu là không phải ta đúng lúc nhìn thấy ngươi không phải bị thủy nhận đem về điểm kia lông mèo cạo sạch sẽ từ trường ăn trên tay linh khí đặt tại ly hoa chân sau bên trên đem máu ngừng hắn nét mặt bây giờ giống như là một thấy được trong nhà hài tử bị thương cha giả, giận trách là thật, đau lòng cùng bất đắc dĩ cũng là thật. Từ trường an trở lại chỗ ở của mình lấy ra một viên bổ khí đan, đem bóp vỡ sau, một nửa nắm đầu mèo rót vào trong miệng nó, một nửa vẩy vào vải vóc bên trên, còn ở nó chân sau bên trên. Thần sư thúc cấp ta bổ khí đan, không nghĩ tới, trước cho ngươi khiến cho, từ trường an cho nó băng bó kĩ. Mèo, ly hoa bốn cái màu hồng đậm thịt bại lộ ở trong không khí, ở trên bàn lộ mèo, sau đó ngón tay phổi đi mở nó thiên phú tự mang không gian trữ vật, từ bên trong lôi ra ngoài một cái xinh đẹp đã chết hẳn con cá. Móng đuốt vung lên, ba lượng hạ liền từ bụng cá trong đảo đi ra một viên chân châu lớn nhỏ vừa tiện. Sau đó, nó móng đuốt chỉ chỉ từ Trương An. "Cấp ta." Từ Trương An sững sốt một chút, "Là cho ta." "Đột phá quả tạo." Mèo Ly Hoa gật đầu một cái. Từ Trương An thở dài, sau đó bất đắc dĩ xoa xoa đầu mèo, "Con cá này là một vũ phong tài sản, là chấp sự điện ô, ngươi thế nào?" Thôi, các sư tỷ cũng đều luôn chiều ngươi, viên này cá châu ta hãy thu. Chờ đợi chấp sự điện còn đi." Hắn gãi gãi mèo Ly Hoa cằm, nói, coi như là ngươi có lòng, bất quá, sau này đừng đi." lại đem chân ngươi cấp tứ mất, ta cũng không có nhiều như vậy bổ khí đan. Mèo ly hoa gật đầu một cái. như vậy, ngươi đang ở ta nơi này nghỉ ngơi đi. Từ trường an lấy mấy cái bản thân loại linh quả đặt ở mèo con trước mặt, sau đó xoay người rời đi. xem hắn rời đi bóng lưng, trên bàn tiểu hoa lấp lấp bóng đuốt, coi như là cùng hắn cáo biệt. tên tiểu tử này. Từ trường an đi ra cửa, trên mặt là không nhịn được nét cười. trên tầng mây, hắn, không ngờ rất thích như vậy thứ là vật. nữ nhân áo đỏ cầm lên trong tay mình linh tuyền nhìn một cái, nhìn lại một chút kia cá chóc đuôi đỏ thi thể, chợt ý thức được một chuyện. thiện duyên. Một trai đạo vận linh tuyển thiện duyên, ở từ trường an trong lòng, chỉ sợ còn so ra kém Ly Hoa đưa một viên cá hạt châu. Bản thân kết thiện duyên phương thức, hiệu suất tựa hồ không quá cao. Nữ nhân áo đỏ xa xa nhìn thiếu niên kia trên mặt cười nhẹ, hơi ngẩn ra sau, phất tay đóng lại kính nước. Đột nhiên cảm giác được, bản thân như vậy nhìn lén, rất quê mùa. Liền không nhìn. Từ trường an ra cửa, có ở đây không xa xa gặp phải Ôn Lê, hắn sừng sốt một chút sau chạm mặt đi lên. Sớm, sư tỷ đây là muốn đi thiên Minh Phong. Không gấp, ta còn có việc, qua một canh giờ đi tìm Vân sư muội. Ôn Lê vẫn như cũng là một bộ đen trắng váy dài chẳng qua là nàng hiếm thấy không có đi nhìn Từ Trường An, một con tay không lắm tự nhiên dính vào chân bên, hướng Từ Trường An tạm biệt sau, vội vàng vàng rời đi. Xem ra thật sự có việc gấp. Xem Ôn lê rời đi bóng lưng, Từ Trường An nhẹ nhàng thở dài. Cũng là, Ôn sư tỷ dù sao cũng có chính nàng chuyện, hắn không thể trông cậy vào đối phương giống như hắn coi trọng Vân Cô Nương. Đi cấp Vân Cô Nương mua tu luyện dùng vật kiện đi. Trước mắt nhu cầu cơ bản là, ừm, mua trước một chai linh dịch cấp vân tiện chui luyện thân thể. Từ Trường An hướng chấp sự điện đi tới. Hôm nay có mưa sao băng hay? Chương 101, tiêu tiền cùng đặt riêng kiếp lôi, chương 101, tiêu tiền cùng đặt riêng kiếp lôi. Sau cơn mưa Mộ Vũ Phong bên trên quang cảnh rất tốt, Liên Miên Quế Điện làn cung hành đứng ở vách núi, cung điện nhà cửa thẳng nhập đỉnh mây, chất liệu phần lớn đều là từ bạch ngọc tạo thành. Từ Trướng An đi trên đường, nghĩ thầm bạch ngọc chỗ tốt một là có thể chứa được linh khí, hai là nó không chọc bụi bặm, hàng năm không quét dọn cũng sẽ không xuất hiện dơ giấy bẩn thiểu hiện tượng, rất phù hợp tiên môn thân phận địa vị. Đáng tiếc chính là, Mộ Vũ Phong bên trên chỉ có chấp sự điện chờ nơi công cộng dùng bạch ngọc làm lớn điện, nơi này các cô nương càng ưa thích bằng gỗ nhà cửa, dùng các nàng mà nói, như vậy càng thêm có tư tưởng từ trường an đi tới một chỗ bạch ngọc trước đài, đem thân phận lệnh bài của mình thả vào cảm ứng khu, sau đó nhìn một đạo hư ảo màn sáng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mấy mắt, mặc dù đã gặp rất nhiều thứ, bất quá loại này màn ảnh xuất hiện ở tu tiên giới, bao nhiêu dính một ít khoa học kỹ thuật phong. từ trường an dựa theo ôn lê yêu cầu, tìm ra hắn ở chỗ này có thể dùng điểm cống hiến đổi được vật phẩm. đập vào mi mắt chính là một hàng phong cách cá nhân nồng nặc viết tay chữ mực, trong câu chữ tràn đầy nữ nhi dao luyện. là, mặc dù xem ra có khoa học kỹ thuật phong, nhưng trên thực tế, trên bạch ngọc đài xuất hiện chữ đều là chấp sự điện các cô nương bản thân viết lên. chúc mừng trà thiếng ấm đi mệnh tan thể tăng lên linh cảm mùi vị thanh đạm như hoa như trúc thơm mà không án một không điểm công hiến mùi vị thanh đạm như hoa như trúc thơm mà không án từ trường an nhẹ nhàng thở dài đây là vị nào sư tỷ viết thời điểm đem mình cảm thụ cấp viết lên từ trên hình ảnh nhìn cái này trúc hương trà là đặt ở lư hương trong sử dụng theo ôn lên nói rất trọng yếu nhưng là cái giá tiền này từ trường an con ngươi nhẹ nhàng run hít một hơi khí lạnh t điểm công hiến từ trường an tay nắm chặt bạch ngọc đài từ lên núi bắt đầu hẳn mấy tháng trước cơ bản đều là không thu nhập Phía sau thời gian hơn một năm trong lục tục tiếp không ít nhiệm vụ, rồi sau đó tại bên trong chấp sự điện bận rộn cầm đồng độc, có lúc phụng bồi các vị sư tỷ dùng trà đánh cờ làm giá rẻ gọi chơi, có lúc được mời đi tu luyện xem kiếm múa, nghe hát, vận khí tốt thời điểm có thể thêm cái gần trăm điểm. Như vậy hơn một năm xuống, căn bản không có xài như thế nào qua điểm cộng hiến hắn, cũng chỉ tích lũy đi ra hơn một ít điểm cống hiến. Hơn 10,000. Cái này đã không tệ, bình thường không có nền tảng đệ tử, bán sống bán chết đều chưa chắc có, thể có hắn 1 phần 10. Kết quả, mua một tổ trúc hương trà sẽ phải dùng hết không điểm phải biết tối thượng phẩm khai nguyên đan cũng bất quá là cái giá tiền này. Từ Trướng An bất đắc dĩ thầm nghĩ, hệ thống, ngươi thật đúng là đồ tốt. Nếu như không phải hệ thống tấm kia trăm đột phá khai nguyên phụ, liền hắn về điểm kia thiên phú, coi như đem cái này hơn không cống hiến toàn đổi thành mười mấy viên tư phẩm, hoặc là hai mươi mấy viên trùng phẩm khai nguyên đan, một viên một viên ăn đi cũng không nhất định có thể đột phá. Đến lúc đó, cái này hơn không điểm coi như ném trong nước. Mua. Từ Trướng An không do dự, nếu là ôn sư tỷ cố ý viết ở phía trước hàng vật, nhất định là rất tốt, cho nên hắn trực tiếp mua một tổ trúc hương trà. Tu luyện tiên kỳ tăng lên linh cảm thì đồng nghĩa với là biến tướng để cao hiệu tính, giá cả đắt một chút, cũng bình thường. hoặc là nói, vật này thì không phải là người bình thường có thể sử dụng lên. Từ trường an biết giống như là những thứ này, thứ tốt cũng có thể dùng linh thạch mua, nhưng là rất đáng tiếc chính là, hắn linh thạch ít đến thấy thương, gần như tương đương với không có. hắn không có vội vã lấy hàng, mà là chọn lựa thời gian để cho truyền tống trận buổi tối mặt trời lặn sau đem vật phẩm trực tiếp truyền tống đến vân tiện nơi ở. Từ trường an xem bản thân khó khăn lắm mới đột phá năm chữ số điểm cống hiến về lại bốn chữ số, lộ ra nhức nét mặt. Hắn có mua hay không là một chuyện, có thể hay không nhức nối lại là một chuyện. Hắn luôn cảm thấy bởi vì loại này thơm mùi vị rất tốt, cho dù là một ít đã chưa dùng tới sư tỷ, trong nhà cũng sẽ phòng sẵn, vì vậy giá cả mới mang lợi hại. Mộ Vũ Phong sư tỷ, nhất là có thể làm ra loại chuyện như vậy người. Than thở, từ trường an tiếp tục mua. Tinh thân phụ, thần tinh khí an, tứ đại vừa nhưng, để cao nội thị năng lực, 200 điểm cống hiến. Từ trường an thở phào nhẹ nhõm. Nhìn, lần này liền tiện nghi không ít. Mặc dù như cũng đắt kinh khủng, nhưng là so với kia chúc hưng trà, một tâm ngưng thần phụ chuyện giá cả liền còn có thể tiếp nhận. Mua trước 5 cái để cho Vân Cô nương thử một chút. Băng Tâm Đan, dừng lòng đang bên trong, ôm một thủ trong, có thể dùng với luyện khí cảnh củng cố tu luyện, hộ đến linh khí không tan. 200 điểm cống hiến, củng cố tu luyện, bảo vệ linh khí không tan. Từ trường An hai mắt tỏa sáng. Đây chính là cái thứ tốt. Hắn lúc ấy mới vào tu luyện, phí hết tâm tư đem linh khí theo kinh mạch đồng bộ, kết quả hắn đan điền căn bản là không giữ được linh khí, mới vừa hút vào tới đảo mắt liền biến mất. Cũng may có kiếm đường tiên sinh trợ giúp, hắn mới gắng gượng qua cửa ải khó, tồn ở mới bắt đầu linh lực, có cho mình sử dụng linh lực sau liền có thể cẩm cố lại mới hút vào linh khí lúc này mới chính thức tiến vào luyện khí cảnh nếu là không có kiếm đường tiên sinh chỉ riêng nhập môn liền có hắn còn dễ chịu hơn cho nên chỉ nhắc tới cao linh khí cảm nhận không được củng cố cũng cực kỳ trọng yếu có đích thân kinh nghiệm từ trường an soát một cái mua mấy tổ vì vậy hắn điểm cống hiến lại ráng xuống một đoạn Hàng quan thảo từ trường an nghĩ thầm đây là tắm thuốc sử dụng một loại linh thảo liền vung tay lên mua chiều mây hoa lại là tắm thuốc phải dùng mua phi tinh sen không cần nhìn lại là tắm thuốc liên tiếp mua không ít tổ linh thảo mặc dù giá cả cũng không tính bất giá nhưng là không chịu nổi trùng loại nhiều Từ Trường An rất nhanh ý thức được, nguyên lai like tốn hao đắt tiền nhất ở tấm thuốc bên trên. Ngắn ngủi mấy tổ linh thảo đi xuống, hắn điểm cống hiến liền bị chặn ngang chém một đao, đảo mắt cũng chỉ thừa 4.000. Mấu chốt là những linh thảo này còn chưa phải là tốt nhất, không trách ôn lê để cho hắn lượng sức mà đi. Tiêu tiền cảm giác rất tốt, nhất là đối với thường ngày chỉ chịu cho mua giá cả tiện nghi khu yêu phụ từ Trường An mà nói, nói như thế nào đây? Những thứ này điểm cống hiến đều là chính hắn từng bước từng bước kiếm được, lấy ra cấp vân cô nương chuẩn bị tu luyện thiên tài địa bảo, chuyện này bản thân liền nhất để cho người vui thích. Thiên đạo điểm mặc dù có vô số đến không hết, nhưng là như vậy chống không điểm số, sai, cũng không như bây giờ như vậy thỏa thích Lâm Ly, còn có nhức nhối cắn răng. Sắp xỉ được dừng tay. Từ trường An thầm nghĩ, tám thuốc vật này không có thượng hạ, phải biết hắn bây giờ mấu chốt nhất linh dịch, linh thủy còn không có mua đâu. Hắn mua nhiều như vậy linh thảo, làm sao có thể dùng bình thường nước suối cấp vân cô nương táng gội, cho nên linh dịch chất lượng hết sức trọng yếu, nếu là chọn chất lượng kém linh dịch mới thật là lãng phí hắn mua những linh thảo này. Điểm cống hiến thật là không đủ xài. Từ trường An bất đắc dĩ, lại cảm thấy cũng được những thứ này là dùng điểm cống hiến, nếu là dùng linh thạch vậy hắn mới là hoàn toàn nghèo rất mồm tơi. thoáng lại sau này nhìn một chút muốn mua vật giá cả, bổ khí đan, từ trường an sửng sốt một chút, nghĩ thầm tần quản sự cấp mới khoa, để cho tiểu hoa dùng đi một viên, còn dư lại không ít, cảm tạ tần sư thúc, để cho bản thân lại bất được một khoản, sau đó chính là tiểu hoa, trở về không phải thật tốt nói một chút nó, mới vừa khai nguyên cũng không biết bản thân họ gì, lãng phí hắn một viên bổ khí đan, nhẹ nhàng thở dài, từ trường an rời đi bạch ngọc đài, hướng trong đại điện tâm khu vực đi tới, lúc này mặc dù sắp trời còn sớm, nhưng là mộ vũ phong bên trên ngoài ý muốn không có người nào, chỉ có sau cơn mưa an tĩnh hắn mặc dù đau lòng nhưng là nghĩ đến những thứ này vật có thể đem nhà hắn cái đó suy nhược cô nương chống đỡ eo đẩy tới tiên môn liền không nhịn được cao hứng hệ thống ta thật là phải thật tốt cảm ơn ngươi từ trướng an nhẹ giọng nói không có ngươi ta cũng tỉnh không xuống những thứ này điểm công hiến cho nên cấp tiểu thư những linh thảo này đan dược trong cũng có một phần của ngươi lực hệ thống ngươi làm sao vậy từ trướng an có chút ngoài ý muốn bởi vì hệ thống không chỉ có không có trả lời trái lại còn bắt đầu xoát lên tiên đạo điểm bây giờ nào có cái gì nguy hiểm ngươi quả nhiên có vấn đề Từ trường an nghĩ thầm ở vân cô nương bên người sẽ kỳ quái, bây giờ chẳng lẽ đã thoái hóa đến nghe được nàng tên? Chỉ biết tăng tiên đạo điểm trình độ. Từ trường an chợt bật ra, hắn chậm lại bước chân, làm như thuận miệng mà hỏi: Hệ thống, ngươi có phải hay không biết một ít bí mật của nàng? Như từ trường an đoán, hệ thống một chữ cũng không nói. Hắn chuẩn bị kỹ cảng, liền coi như không lên là ở thất vọng. Từ trường an suy đoán vân tiện sau lưng có thể có cái gì thế lực, giống như là nàng nói có thể có cái gì ẩn sĩ gia tộc. Sau đó có người ở bên người nàng bảo vệ, những hộ vệ này tự nhiên nhìn hắn cái này vô năng người ở dễ khó chịu, cho nên hắn ở vân cô nương bên người thời điểm mới có nguy hiểm nhưng lại như vậy cũng có chỗ không đúng đầu tiên là chính vân tiện vấn đề nàng quá yếu sau đó chính là hệ thống chỗ không đúng nó cấp điểm số quá ngoại hạng hai người các ngươi ý tứ thật là một so một căng đầy từ trương an lắc đầu một cái để ý những thứ này nhưng liền không có vóc dáng nắm chặt trước mắt chuyện từ trương an nhấp chân đi về phía trước hắn đã mua xong bình thường quyền hạn có thể mua thảo dược sau đó chuẩn bị đi mua chỉ có thể lợi dụng thân phận mình đi mộ vũ phong nội điện mua thứ tốt những thứ kia chính là chân chính nội điện phúc lợi giá cả so bên ngoài rẻ tiền cũng càng tốt nhưng là đón chừng, nếu không thiếu điểm cống hiến có hệ thống giá rẻ thiên đạo điểm so sánh từ trường an liền càng có thể biết được điểm cống hiến tông môn tầm quan trọng cho nên mình không thể luôn là trầm mê ở vân cô nương ôn nu hương hắn phải nghĩ biện pháp kiếm điểm cống hiến kiếm linh thạch nuôi vân cô nương cho nàng tốt nhất đây quả thực là hắn tu luyện động lực lớn nhất nguyên lai ta là nàng người tiên phong từ trường an miết miệng hắn nghe từ từ an tĩnh lại hệ thống nghĩ thẩm hệ thống cấp thiên đạo điểm cũng không phải không tốt ví dụ như quỳnh hoa nguyên khí một hơi cải tạo thiên phú của hắn cái này không thể so với tam thuốc mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần nhưng là hệ thống trong vật không thể cấp vân tiện dùng cho nên sự trọng yếu của nó một cái đã đi xuống ngã mấy cái cấp bậc không khỏi khiến người ta thất vọng gió mát quất vào mặt mộ vũ phong đại điện hiện ra hết uy nghi hùng vĩ hùng vĩ từ trường an nhìn lên mái hiên rơi xuống nước mưa nghĩ thầm nếu như hắn ban đầu không phải tại trên mộ vũ phong nói không chừng liền có cơ hội và ở bạch ngọc đúc nhà cửa cáo biệt bản thân nhà gỗ nhỏ bất qua nói đi thì nói lại nếu như không đến mộ vũ phong lấy bản lãnh của hắn cũng không có tư cách làm gì ngoại môn chấp sự không làm được ngoại môn chấp sự liền không có quyền hạn dùng điểm cống hiến tông môn đổi vân tiện thứ cần thiết Từ Trường An đi ở nội điện Đại viện đá xanh trên đường nhỏ, có chút kỳ quái hôm nay trong điện thế nào không người. Mặc dù còn chưa tới đi làm công tác thời gian, nhưng là không đến nội không có bất kỳ ai. Vừa lúc đó, Từ Trường An đối diện đón đi tới một cô đường, hắn phát hiện là người quen biết, sừng sốt một chút sau hỏi, Lữ sư tỷ, trong điện người đâu? Người, ngươi không có nhận đến Ngọc giản sao? Lữ sư tỷ sửng sốt một chút, sau đó nói, à, hôm nay là Tiểu Nha đầu làm việc, ra mặt nàng mỏng, nam tử nơi ở nàng một người đoán chừng hơi ngượng ngùng đi. Thôi, cũng được ngươi tới sớm, gặp phải ta. Lữ sư tỷ xem nghi ngờ Từ Trường An. Nói, sáng nay không phải ra một việc lớn sao Phong trong ti thì cũng đi làm việc Chỉ ở đông Thiên điện lưu người Chúng ta những thứ này ngoại môn quản sự hết thể nghỉ ngơi 3 ngày Như vậy, từ trướng an nghe vậy Nhẹ nhàng thở dài Người làm sao? Có nghỉ phép còn không tốt Lữ sư tỷ xem hắn Tốt thì tốt Từ trướng an bất đắc dĩ, nghĩ thầm thật sự là hắn rất thiếu thời gian Nhưng là càng thiếu điểm công hiến à Nghỉ ngơi đã nói lên cuối tháng muốn thiếu 3 ngày bồng đầu Làm tròn số, vâng cô nương sẽ phải thiếu một cả năm. Ta biết, người là thiếu tiền đi Lữ sư Tỷ xem Từ Trường An, mặt mày nhíu lại, nàng ánh mắt cô lỗi chuyển một cái, nói: "Tiểu sư đệ, mấy ngày nay nghỉ ngơi, một ít tiểu tỷ muội tổ cái yến, ngươi có muốn hay không tới?" Mặc dù nhiều người bất quá cũng không tính La Hết Đa Mỹ nguyện ý tới, chúng ta có thể góp một ít linh thạch đi ra là tu luyện." Từ Trường An hỏi. "Không phải." Lữ sư Tỷ không có nói láo, phải biết mượn dùng Từ Trường An tu luyện, những thứ này đều là phải ghi chép có trong hồ sơ, một đống tỷ muội nhìn chằm chằm đâu. "Sư tỷ cũng đừng bắt ta nói giỡn." Từ Trường An nghĩ thầm nhìn như cái này cùng hắn thường ngày tiếp công tác xóc xỉ trên thực tế kia cùng yến hội tính chất nhưng kém xa ta bên ngay lữ sư tỉ lắc đầu một cái chuyên nhất nam tử chính là muốn khiến người ưa thích sẽ không bị những người khác cảm rỗ ở những chỗ này cô nương trong mắt là điểm sáng chẳng bằng nói từ trường ăn nếu quả thật chính là tâm trí không kiên định hạng người cũng sẽ không như vậy được hoan nên. thật là mâu thuẫn nàng khoát khoát tay nói được rồi nhà ngươi tiểu thề vị tia vân cô nương không phải lên núi nghỉ ngơi mấy ngày nay ngươi nhiều bồi bồi nàng chính là từ trường an giọng điệu hơi trầm lại không ai hỏi nhưng là mỗi người đều biết vân cô nương bởi vì đều là quan hệ tốt đồng nghiệp từ trường an bất đắc dĩ sau liền có chút kỳ vầy nói sư tỷ ngươi mới vừa nói sáng nay phát sinh chuyện lớn đại sự gì lữ sư tỷ sửng sốt một chút sáng nay trận lôi kiếp đem tất cả mọi người bao gồm các nàng những đệ tử này tu vi cũng cấp cầm giữ bây giờ đại gia cũng tụ chung một chỗ thảo luận đâu đương nhiên là chuyện lớn ngươi không có thấy thiên kiếp sao lữ sư tỷ nói đáng sợ như vậy kiếp lôi không biết là ai ở độ kiếp bất quá nghĩ đến nhất định là trưởng môn kiếp lôi sao từ trường an gật đầu nguyên lai like là như vậy ta gặp được hắn còn tưởng rằng tu tiên giới kiếp lôi không phải như vậy hiếm thấy đâu. bất quá, lữ sư tỷ nói cấp lôi đáng sợ. hắn tại sao không có cảm giác? bất quá chỉ là một đạo cột sáng màu trắng, sẽ là trưởng môn sao? từ trương an nháy mắt mấy cái, hắn cũng là biết triệu vân tông trưởng môn áp đảo hết thể người trên, cho nên không khỏi cảm thấy kia kiếp lôi không quá đúng quy cách. thế nào cũng phải là cái gì cựu trọng tiên kiếp, 81 đạo lôi kiếp, kim xà của vũ, hủy thiên diệt địa tràng diện mới có thể xứng đáng với gần tiên triệu vân tông trưởng môn đi. Lúc này, Mộ Vũ Phong chống rống đông tiên địa tròn, mang theo cái khăn che mặt nữ nhân cầm nước linh tuyển bình tay run lên bần bật, chợt có một cố dự cảm bất tưởng Bất quá, chính là Lữ Sư tỷ kinh ngạc nhìn từ trường An, hắn nói cái gì đó. Mọi người thấy chương này thời điểm đã là đêm bất tịch, ngủ ngon. Trong lòng gặp nhau. Đúng không phải ta nghĩ viết hai hợp một, mà là ta không có thời gian phân chương a, ta đều muốn viết xong phát mới có thể đi kiểm tra chữ sai. Cầu phiếu, cầu phiếu. Cái gì để muốn? Chương 102, gần hoa cũng không phải là bản ý, chương 102, gần hoa cũng không phải là bản ý. Sư đệ không có nhận ra được kiếp kiếp lôi đáng sợ sao? Lữ sư tỷ nhìn trầm trầm từ trường ăn nhìn một hồi, sau đó nhẹ nhàng than thở, cũng là tiểu sư đệ tu vi quá thấp, không thể so với các nàng những người này đã đem tu luyện dung nhập vào thường ngày, cho nên hắn có thể không cảm giác được cái loại đó tu vi bị giam cầm đáng sợ. Không có nói là trưởng môn độ kiếp, chẳng qua là các tỷ ngộ suy đoán, bất quá cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Lữ sư tỷ ho khan một tiếng, sau đó hỏi một câu nàng quan tâm hơn chuyện. Sư đệ, nhà ngươi vân cô nương người dẫn đường chuyện, thế nhưng là định đại sư tỷ, đại sư tỷ là đang nói ô lê. Từ Trường An nghĩ thẩm tin tức này truyền đi nhanh ngoại hạng, phải biết chuyện này mới quyết định, cũng còn không có bắt đầu dạy đâu. Ôn sư tỷ đồng ý giúp đỡ. Từ Trường An nói, quả nhiên Lữ sư tỷ nét mặt có chút phức tạp, nàng hít sâu một hơi, xem có chút không hiểu Từ Trường An nói, có người nhìn thấy sư tỷ ra mộ vũ phong hướng Thiên Minh phong đi, liền đoán được, cũng là phiền toái sư tỷ. Từ Trường An nói nghiêm túc, nàng nói đây coi như là một loại tu luyện. Tu luyện, ngươi thật là một người ngu. Lữ sư tỷ đi tới, dùng giày treo nhẹ nhàng đá một cái từ Trường An mắt cá chân, sau đó bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là tu luyện mà thôi. Đại sư tỷ cũng tốt, ít nhất các tỷ muội không có cái gì phải tranh. Nàng lại có chút không nắm chắc, bởi vì vị kia ôn sư tỷ ý tưởng người bình thường cũng đoán không được, nhưng là bất kể ôn Lê nghĩ như thế nào, từ Trường An là cái người ngu là nhất định. "Sư đệ, ngươi ở tại Mộ Vũ Phong bên trên, cùng chúng ta sinh hoạt ở một chỗ, có phải hay không không quá thích hợp?" Lữ sư tỷ nghĩ thầm bình thường con gái đều là sẽ nên a, dù sao các nàng những cô nương này vì một người dẫn đường cũng có thể đi tranh luận, càng không cần nói chính từ Trường An thế tử. "Tu hành, không có cái gì không thích hợp. Ngươi, quả thật không hiểu do nữ nhi ra tâm tư." Từ trường an nghĩ thầm không phải hắn không hiểu rõ nữ nhi gia tâm tư, mà là nữ sư tỷ không hiểu rõ nhà hắn kiểu thể, đây chính là không học được ghen cô nương. Cho nên, ở Mộ Vũ Phong bên trên không có có thích hợp hay không, chỉ cần chính hắn nắm chặt tốt cùng những sư tỷ này giữa trao đổi phân tích, kia hết thể liền đều là thích hợp. Hắn cảm thấy mình từ trước đến giờ không phải chậm lược người, không phải hắn ban đầu làm sao có thể bén nhạy nhận ra được Vân cô nương đối tình cảm của hắn, sau đó chủ động tỏ tình. Dĩ nhiên, có lúc bởi vì hắn chỉ đi để ý Vân thiện ý tưởng, sẽ sơ sót những người khác cũng là chuyện bình thường tóm lại mộ vũ phong bên trên vị trí đã chống đi dựa theo quy củ mà nói ngươi nhập nội môn lên bảng chọn cái đạo sư là có thể đem kia vân cô nương mang theo mộ vũ phong ta biết chuyện này từ trường an gật đầu trước mắt hắn rất muốn chính là vân thiện nhập mộ vũ phong dù sao nơi này hắn quen các sư tỷ là người tốt đang thích hợp vân cô nương dưỡng lão hơn nữa vân thiện làm ôn lê vị này mộ vũ phong đại sư tỷ dẫn vào cửa người coi như không có hắn chiếu cố dựa vào cặp váy quan hệ cũng có thể bị người chiếu cố vô cùng tốt ta lén lén muốn nói với ngươi một chuyện lữ sư tỷ nháy mắt hướng từ trường an bên người đi đi Nhón chân lên nhỏ giọng nói, "Ngươi nếu là cảm thấy chờ chọn đạo sư quá chậm, có thể đi cùng Phương tỷ tỷ nói, những này qua nàng bên kia chống ra mấy cái vị trí. Ngươi đi nói, nàng nhất định sẽ đồng ý, trước hạn để cho Vân cô nương lên núi." Từ Trướng An nghe vậy, nhẹ nhàng sững sốt một chút. Sư tỷ đây là để cho hắn đi cầu Phương tỷ tỷ, để cho Vân cô nương đi cửa sau a? Còn có một cái bí mật. Lữ Sư tỷ ho khan một tiếng, khắp nơi ngắm nhìn phát hiện bốn bề vắng lặng sau, nói, "Thiên Minh Phong Tần quản sự cũng cùng quan hệ của chúng ta rất tốt, trải qua tay của nàng đưa Vân cô nương tới, liền không sẽ chọc trò phi Từ Trướng An nghe vậy, khe mắt hơi quất một cái, tần linh cùng mộ vũ phong quan hệ tốt, là cùng trúc quản sự quan hệ tốt đi. bất quá, chuyện như vậy đích xác coi như là cái bí mật lữ sư tỷ đây thật là coi hắn là người mình, cái gì cũng tính toán kỹ, nên nói mộ vũ phong chính là mộ vũ phong, khắp nơi đều là ân tình, không có cái gì cần thiết. từ trướng an nhìn về phía trung quanh chống rồng đại điện, nghiêm túc nói, nội môn ta vẫn còn một tiếng, không gấp một hồi này. hắn mặc dù không thể rời bỏ văn thiện, nhưng là cũng không đến nỗi không dằn nổi đi đi cái gì cửa sau. người, mà thôi, ta chẳng qua là muốn nói với ngươi, có đi hay không là chính ngươi chuyện. Ngược lại mấy ngày nay Vương Tỷ Tỷ tâm tình tốt vô cùng. Lữ Sư Tỷ híp mắt nói, "Chờ ngươi thê tử đến, đến rồi, vậy chúng ta nơi này chính là nhiều thêm một đôi thật vợ chồng, mới xem như phù hợp tên núi." "Tên núi?" Từ Trường An sửng sốt một chút. "Thôi, ta với ngươi nói cái này làm gì?" Lữ Sư Tỷ xì một tiếng sau, nói, "Sư đệ, ta đi làm việc trước, liên quan tới vào bên trong cửa một ít chuyện ngươi nếu là có vấn đề có thể tới tìm ta." "Đa tạ sư tỷ." "Khách khí, ta là có chuyện muốn ngươi đi làm." Lữ Sư Tỷ đưa trong tay vòi hoa sen đưa cho Từ Trường An, "Đông Thiên Điện linh thảo vườn hoa ngươi đi chiếu cố một chút đi." chiếu cố vườn hoa cái gì ngươi nhưng so với ta mạnh hơn ta đây cũng không phải là lời biếng điểm công hiến đến lúc đó ta đẩy đến ngươi kia có thể từ trường an nhìn trước mắt cô nương đem lười biếng mấy chữ viết ở trên mặt hắn không do dự dù sao vốn là hắn chính là mộ vũ phong chấp sự điện một phần tử hơn nữa mộ vũ phong bên trên giảng cứu cũng là ân tình vậy thì giao cho ngươi nha đầu vẫn chờ ta trở về đánh bài đâu nếu là thắng linh thạch ta liền phân ngươi một ít lữ sư tỷ cười vỗ một cái từ trường an bà vai từ cửa nhỏ rời đi đánh bài từ trường an nôn chán đây coi như là tu luyện sao hơn nữa Hắn bán sống bán chết cũng không kiếm được linh thạch, không ngờ thành những sư tỷ này nhóm bàn đánh bài bên trên bài tư, thật sự là không so được. Khôi phục tâm tình sau, Từ Trường An dơ lên vòi hoa sen, đường vòng đi tới chính điện, quả nhiên ở phía trên thấy được nói nghỉ ngơi mấy ngày thông báo. Suy nghĩ mới vừa đối thoại, Từ Trường An chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết vị này lữ sư tỷ là Ôn Lê Mê muội hơn nữa còn là trọng độ cái chủng loại kia. Ôn sư tỷ rất được hoan nền hắn còn tưởng rằng người dẫn đường chuyện sẽ mang đến phiền vấy gì, tỷ như con gái ghen ghét loại, bây giờ nhìn lại là hắn suy nghĩ nhiều. Cho dù là hắn cẩn thận như vậy. Vạn sự người cẩn thận, nghe lựu sư tỷ giúp hắn đồ nói đúng nơi này không có thiệt cảm, thật vô cùng khó khăn. Tha thở, có một ngày hắn thật đối mộ vũ phong có quy trúc cảm, có lẽ cũng không đáng đắc ý ngoài. Dĩ nhiên quy trúc cảm tiền đề vân thiện được ở chỗ này. Từ trướng an cầm vòi hoa sen đi tới ngoài đông thiên điện vườn hoa, xem nơi này rộng mở cổng cùng thông suốt đá lửa, nghĩ thẩm cũng được đông thiên điện mở ra, không phải hắn nhưng liền không có địa phương đi đổi vân thiện cần những bảo vật khác. Từ trường an không có vội vã tiến điện đổi bảo vật, mà là trước làm việc. Hoa nở là tốt đẹp tượng trưng ngoài đông thiên điện có một bộ sinh đẹp phong cảnh trong tầm mắt chỗ là tinh xảo vườn hoa che bọn nó màu xanh lá cùng thân gió mát đương theo lấy phức tạp mùi hoa sông tới mặt nhắm mắt lại chính là một cái thế giới khác nơi này bông hoa phần lớn đều là ở phụ cận ở các sư tỷ mỗi người một bụi tự tay trồng bên trên cho nên một mực có người chiếu cố tương lai nếu là vân thiện chuyển tới nàng cũng có cơ hội ở chỗ này trồng lên thuộc về hoa của nàng nhã nhặn trong đình viện từ trường an con người bên trên độ bên trên một tầng một mà hắn nhìn chẳng chẳng mỗi một gốc đông hoa linh lực lộ tuyến có lên giả vợ xử lý công cụ rõ sách theo vòi hoa sen bắt đầu mỗi cái cắt tỉa linh khí chiếu cố công tác chính là công tác, luôn là phải nghiêm túc, dù sao có điểm cống hiến cầm đâu. Đông Thiên Điện bên trong mang theo cái khăn che mặt nữ nhân cách rông khát hoa cửa sổ xem bên ngoài trong vườn hoa, con giỏi chúc bận rộn từ Trường An không chớm mắt. bất quá là Thiên Điện ngoại trang đóng vai dùng bông hoa, lại kết không ra linh quả, tùy ý vung điểm linh lực là đủ rồi đi. một ít vô dụng hoa, đáng ra hắn như vậy chăm chú một đóa một đóa đi cắt tỉa, mới vừa cho dù là đối mặt kết lôi, nàng cũng không nhìn thấy từ Trường An có thể như vậy chăm chú. Tiên nhân nhập thế, ở cấp một ít nha đầu làm thợ tỉa hoa, loại này tương phản để cho nàng không nhịn được cắn môi. Từ Trướng An ở bên ngoài chiếu cố Linh thảo, một bụi một bụi nhìn sang kỳ thực cũng nhanh, chỉ chốc lát sau, hắn không ngờ cảm thấy tâm tình tốt lên. Đang xử lý hoa cỏ thời điểm, không có áp lực gì, còn có không nhỏ điểm cống hiến cầm. Quả nhiên, làm ruộng loại chuyện như vậy là khắc ở hắn trong xương. Từ Trướng An bất đắc dĩ, nghĩ thầm bản thân thật là không có tiền đồ, cái này tiên môn trong thế nào lợi hại người đều có, hắn không nghĩ sớm ngày thành tiên, loại cái hoa còn có thể đem mình cấp loại người. Tiên môn trong, lợi hại người có rất nhiều. Từ ngoại môn đệ tử đến nội môn đệ tử là một đạo cảm, từ nội môn đệ tử đến một phong trường hộ, thì thì lại là một đạo cảm. Về phần nói phong chủ, vậy càng là chỉ có đứng đầu một phái mới có thể ngồi lên vị trí. Ở từ trường ăn trong mắt, phong chủ cấp bậc người hắn có thể nói một lần cũng không có nhìn thấy qua. trước mắt hắn thì ngưng tiếp xúc qua cấp bậc cao nhất, tu vi cao nhất, chính là một vũ phong chấp sự điện phương ti thị. So sánh giới, những phong chủ này mỗi một cái nên chính là trong tu tiên giới nhân vật lớn, với hắn mà nói, chính là khó có thể theo kịp tồn tại. Nhưng là đáng sợ liền đáng sợ ở, ở những chỗ này người trên, còn có một vị triều vân trưởng môn quân lâm. Theo hắn từ một đám sư tỷ trong miệng hiểu, triều vân tông vị kia thâm cư giản xuất trưởng môn thần bí hùng mạnh, không có mấy người ra mắt, nói không qua trường. Cái khác phong chủ ở trước mặt nàng yếu ớt giống như là cái đứa bé. Từ Trường An không phải rất có thể hiểu được thực lực như vậy người sẽ mạnh đến cái tình trạng gì, nghĩ đến nên thật cùng tiên nhân không khác. Sau đó Triệu Vân Tông cùng Ma Môn ngang vai ngang bế, cho nên thế đạo vẫn vậy không yên ổn. Giống như Trường Môn mạnh như vậy người lại có hai cái. Sáng nay lôi kiếp nếu quả thật là Trường Môn đưa tới, tu vi của nàng chẳng phải là tiến hơn một bước. Ngoại hạng đi lên, Từ Trường An hí mắt, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu như hắn ở trên thế giới này mong muốn bảo vệ Vân Cô nương vạn vô nhất thất, ý tứ chính là hắn phải làm đến đến gần thậm chí vượt qua hai cái này gần tiên người, ung dung lưu tính trường an cũng không được ung dung như tính sao, đây là gấp có thể gấp tới, hắn cùng với gần tiên người cảnh giới còn không biết kém bao nhiêu, bất quá hắn tâm thái rất tốt, mặc dù hắn lúc này ở tối hoa, nhưng là chiếu cố linh thảo cũng có thể để cho hắn tốt hơn khống chế linh lực, cái gọi là tầng chính chi đại bắt nguồn từ chất đất, ngàn dặm hành trình bắt đầu từ tốt hạ, ai dám nói trường môn lúc còn trẻ liền không có tới qua đông hoa, lẽ cách từ trường an đang suy nghĩ, chợt nghe một trận tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn về phía đông thiên địa, có một bộ váy xanh nữ nhân vượt qua ngưỡng cửa, tóc nàng tán loạn xuống mang theo cái khăn che mặt, lộ ra điểm đạm nho nhã, nàng vuốt mắt, làm như có chút mệt nhọc đi ra, thấy được tưới hoa từ Trường An, dựa vào ở trước cửa hỏi, sư đệ, mưa này rõ ràng mới xuống, ngươi bây giờ tới tưới hoa, đây không phải là vẽ vời thêm chuyện. sư tỷ, từ Trường An nhìn trước mắt váy xanh nữ nhân mặt mày, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng đảo mắt lại cảm thấy mộ vũ phong bên trên cô nương hắn nhìn quen mắt cũng rất bình thường, liền nói, sư tỷ không thường ra cửa, coi như là thông cư giản xuất đi, váy xanh lòng phụ nữ muốn nàng đây là cố ý thay cái thân phận, dùng hiệu suất cao phương thức tới kết thiện duyên. đeo khăn che mặt, thay đổi mặt mũi chính là không nghĩ Từ Trường An nhận ra các nàng trước gặp qua một lần. Phải có cái tên, không phải lấy ở đâu thiện duyên. "Đã." Giọng nói của nàng một bữa, chỉ mình nói với Từ Trường An, Thạch Thanh Quân. "Từ Trường An?" "Từ Trường An lễ phép nói, đây coi như là nhận biết." "Quản sự tỷ." Thạch Thanh Quân ánh mắt trôi một cái trước mắt, nói, "Quản sự các tỷ tỷ cũng đi làm việc thiên kết chuyện, ta tới đội ca, tạm thời xem Đông Thiên Điện." Quả nhiên là như vậy. Từ Trường An nghĩ thầm có thể tới đội ca, đó nhất định là cái có địa vị sư tỷ, hắn nói, "Nơi này hoa cũng rất trọng yếu, cần có người đúng giờ chiếu cố." Trọng yếu trọng yếu ở nơi nào? Thạch Thanh Quân lắc đầu, hoa nhà cùng hoa dại không giống nhau, hoa nhà phải thật tốt che chở, nhưng là nơi này chính là hoa dại, có người thích, coi như không lên là hoa dại. Từ Trương An nói, nhớ tới nhà mình Vân Cô nương, Dương Mắt Đạo, sư tỷ, ta không phải hộ hoa người, những thứ này Đông Hoa đều là các sư tỷ tự tay trồng hạ, ta chẳng qua là đang làm việc. Bởi vì hắn tiếp công tác mà làm việc, hỏi hắn chiếu cố Đông Hoa có ý nghĩa hay không, hắn chính là vì kiếm điểm công hiến. Nói chuẩn xác là vì Vân Cô Nương có thể có cả năm cho nên đến gần những thứ này diễm lệ bá hoa cũng không phải là bản ý của hắn, cho nên ven đường hoa dại đường hái. những cô nương này chính là hoa thạch thanh quân xem từ trường ăn mặt luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý tựa hồ không chỉ là đang nói hoa nàng chỉ là muốn biết chiếu cố đông hoa có phải hay không cùng nội đạo có liên quan tiên nhân chuyển thế tồn tại hành vi từng làm hết thảy đều đáng giá quan sát bây giờ tựa hồ thật sự có thu hoạch chiếu cố hoa thú vị sao thạch thanh quân chăm chú hỏi từ trường an nghĩ thầm một hồi hắn còn phải dựa vào thạch thanh quân mua báo vật thái độ liền rất tốt nói sư tỷ chồng qua sao có đi ở rất lâu trước ta không nhớ rõ vậy coi như không lên thú vị. Từ trường An ló đầu, Mộ Vũ Phong để ý huyết lai chiều sư tỷ hắn thấy cũng nhiều, loại này nhìn một cái chính là cái người rảnh rỗi sư tỷ, hắn nếu là nói thú vị, đối phương đi thử sau cảm thấy lãng phí thời gian, vậy hắn cũng rơi không tốt, không bằng cẩn thận chút. Ta nhìn ngươi làm cao hứng, còn tưởng rằng có thâm ý gì. Thạch Thanh Quân thất vọng nói, có thể kiếm được điểm công hiến, liền đủ làm người ta cao hứng. Từ trường An ho khan một tiếng, ở sư tỷ trước mặt đặt đúng tư thái của mình, dù sao sư đệ ta gần đây có chút, Tung Quẫn, Cung Bạch Ngọc Đại công khai ghi giá bất động, nếu như hắn Đông Thiên Điện mua bảo vật, người thi hành chính là trước mắt sư tỷ. Đối phương là có quyền lợi ở trong phạm vi cấp hắn giảm giá. Hy vọng đây là một dễ nói chuyện người. Đúng. Thạch Thanh Quân đang muốn nói chuyện, chợt thiên địa biến sắc, sáng sớm Thái Dương bị che đậy, phán phất chợt vào đêm. Nàng ngầm đầu lên, chỉ thấy phía trên là tầng chín loan thay phiên chứa mây đen, gần trăm đạo thiên lôi làm như kim xà cuốn vũ, với bầu trời dày xéo, một bức ngày tận thế cảnh tượng. Nàng con ngươi phóng đại, nhìn trước mắt cóng rõ trúc, cầm trong tay vòi hoa sen từ trường an. Không thể nào, tới hoa thật tính lộ đạo, hắn lại phải độ kiếp. Ngủ ngon. Ta thiếu chút nữa không có viết xong, bây giờ bắt đầu kiểm tra chữ sai. Cảm tạ đại gia phiếu cùng khen thưởng. Yêu các ngươi. Chương 103, phải bình tĩnh, chương 103, phải bình tĩnh. Cái gọi là thế giới chính là muốn ở bất động người trong mắt bảy biện ra bất động trạng thái mới có ý nghĩa. Thế giới của ngươi cùng cái khác người thế giới phần nhiều là bất động. Giống như là Từ Trường An, hắn thế giới là cái nào đó cô nương, cộng thêm tu vi của hắn không đủ, liền không nhìn thấy Thạch Thanh Quân trong mắt thế giới. Từ Trường An chẳng qua là đang chiếu cố Hoa cỏ, ở Thạch Thanh Quân trong mắt, lại suy đoán hắn là ở nội đạo. Là Thạch Thanh Quân hiểu lầm, chưa thấy qua thế diện từ đó ngạc nhiên. Dĩ nhiên không phải Nếu là cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải là Thạch Thanh Quân suy diễn quá mức, Từ Trường An đại biểu không chỉ là nhà hắn kiêu thê, còn có bị vợ hắn ngăn che ban trước. Dù sao hệ thống mới là tới trước, Từ Trường An có thể nói là hệ thống đại hành giả, mặc dù lúc này cái này đại hành giả đã đầu hàng địch, thậm chí ở kẻ địch bên kia ép thân làm chủ, nhưng là Từ Trường An gây nên, bị người xem như là ở ngộ đạo như cũ cũng không sai. Đạo vô hình, không khả quan không thể người nổi. Hắn cũng là thật thật tại tại có thể đụng chạm, cho nên từ trên thân hắn ngộ đạo tự nhiên có thể, hơn nữa rất lớn. Bất quá, nếu là muốn từ trên thân hắn ngộ ra cái gì tới đó nhất định là đồ vật dây vớm, cho nên mới muốn độ tiếp. sư tỷ đây là thế nào? Từ Trường An nhìn trước mắt nét mặt chợt cứng đờ Thạch Thanh Quân hơi nháy mắt. ở Từ Trường An trong mắt hôm nay hết thể mạnh khỏe, bầu trời xanh biếc, tiêm mây bất nhiễm, núi xa đen nhạt, cùng phong đưa ấm áp. ở trong mắt Thạch Thanh Quân nhưng lại chưa bao giờ có đáng sợ như vậy qua. ngày nên là một tầng, thế nhưng là bây giờ lại thay phiên thành trí tầng, nhìn lên đi qua, từng tầng từng tầng nặng nề bầu trời đắp lên trên đóc. Lôi Quang ở Linh Hải trên lớp đoẻ, màu lam đậm u ám làm như đem bầu trời mở một lỗ, ở hắc ám điện quang trong có vô số con cự mãng xuyên qua, không ngừng tích góp như thế. Lôi kiếp tạo thành vô cùng nhanh, Thạch Thanh quân trận to hai mắt, biết qua vô số thiên kiếp nàng lúc này sống lưng lạnh bước. Thanh Long chỉ thấy chín tầng trời trên biển, gió lớn thổi qua, sương mù tung bay. Lúc này màu xanh kiếp lôi không ở bông tuồng, mà là hội tụ với một chỗ. Thanh Long thân khổng lồ, bao trùm hoàn vũ, có núi xanh chỉ lộ ra từng cái một đỉnh núi, phảng phất là trong biển rộng đảo nhỏ. Lúc gần lúc hiện ở trong mây mù, không nhìn thấy Thanh Long toàn cảnh, chỉ có thể thông qua chút lộ ra biển bay dãy núi tới dòm ngó chân Long thân thể cao lớn. Thế nhưng là cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện vậy nơi nào là cái gì Thanh Long như thế. Rõ ràng chính là một đạo vô cùng to khỏe kiếp lôi chiếm cứ ở trên trời. Ở nơi này điều cự long trước mặt, toàn bộ Triều Vân tông, thậm chí còn toàn bộ Thanh Châu đều chẳng qua là bụi bặm. Thế nhưng là cái này chưa đến cuối. Thời không trùng điệp, có 9 tầng cao thiên. Mỗi một trọng liền cũng chiếm cứ như vậy một cái đủ để lễ rửa tội thế giới cự long. Thiên Uy Hạ, Thạch Thanh Quân cắn môi mà không biết, cùng sáng sớm sẽ còn đi ngăn cản Từ trường An Độ kiếp bất động, lúc này nàng rõ ràng không có bị giam cầm, một thân thông thiên triệt địa tu vi còn ở, lại phản phất một tay không tất cô nương đối mà tác độ, trong lúc nhất thời vậy mà ngây người. Như vậy Kiếp Lôi thật sự là người ở độ kiếp, mà cũng không phải là thiên đạo muốn như thế. Cổ sử trong nói tới tiên nhân độ kiếp, cũng chưa từng từng có như vậy uy hiếp. Thạch Thanh Quân không dám tin nhìn về phía Kiếp Lôi hạ từ Trường An, thế nhưng là nàng lại chống lại một đôi nghi ngờ con người. Sư tỷ, người không sao chứ? Từ Trường An nhìn về phía chưa bao giờ lâu trước liền cả người nhẹ nhàng run rẩy Thạch Thanh Quân, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn không nhìn thấy thiên kiếp, không nhìn thấy kiếp lôi, cho nên không hiểu chuyện gì xảy ra. Thạch Thanh Quân tu vi mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng là mộ vũ phong cô nương suy yếu cũng là chuyện thường có chút sư tỷ từ cuộc cờ nội cảnh trong đi ra thậm chí muốn suy yếu mấy tháng nghiêm trọng một ít thậm chí so với nhà của hắn vân cô nương còn nhỏ yếu hơn giống như là thường tìm hắn đánh cờ sư tỷ tình cờ cũng sẽ tính tình đại biến tỷ như trở nên giống như là cái dính người đứa bé tỷ như chợt cứng rắn đứng lên những thứ này đều là nội cảnh mang đến hậu di chứng cho nên từ trường an một mực tại tự nói với mình tại trên mộ vũ phòng, gặp phải lại ngoại hạng chuyện cũng có một viên lòng bình thường từ trường an ho khan một tiếng chăm chú sư tỷ nếu là mệt mỏi đi liền trong điện nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi thạch thanh quân kinh ngạc nhìn từ trường an chị bầu trời hỏi người không nhìn thấy nhìn thấy cái gì từ trướng an gẩy đầu lên chỉ cảm thấy sắc trời cứ tốt thạch thanh quân chợt ý thức được cái gì nàng con ngươi đen nhánh không tự biết biến trở về màu xanh thẳm, con ngươi nuốt ở một chỗ nàng lập tức hỏi sư đệ ngươi không nhìn thấy bầu trời lôi từ trường an vốn là muốn nói tốt như vậy khí trời lấy ở đâu lôi bất quá suy nghĩ một chút hay là theo thạch thanh quân vậy đáp lại huyền chuyển một chút hồi sư tỷ ta không nhìn thấy cái gì lôi nhưng là muốn trời mưa có tu vi sư tỷ có thể nhìn thấy đương nhiên so hắn nhiều có thể là thật trời muốn mưa trời mưa Thạch Thanh Quân cái khăn che mặt bị gió thổi lên một tao nước nhăn, nàng thì thào nói, có lẽ là trời muốn mưa. Trải qua từ Trường An nhắc nhở, Thạch Thanh Quân mới ý thức tới chuyện quái gì. Từ Trường An không nhìn thấy, bản thân lại thấy được, là hắn đang nói láo. Dĩ nhiên không phải. Nàng nhìn thấy Mộ Vũ Phong bọn nha đầu ngồi ở một chỗ uống rượu, đánh bài, họ lư nha đầu trên mặt dán giấy. Nhìn thấy các đệ tử ở trên đài tỷ võ non nớt giao thủ. Nhìn thấy lê Lady từ Trường An bên ngoài viện, một con tay dính vào trên đùi, một cái tay khác giơ lên mèo ly hoa lúa hai, đang khiển trách nó. Nhìn thấy các quản sự đang xử lý Triệu Vân Tông sự vụ nhìn thấy mấy cái phong chủ ghé vào một chỗ, đầy mặt chăm chú tranh luận một cái dây cột tóc thuộc về. Đó là nàng ghim tóc băng gấm đi, sáng nay đi vội vàng, liền quên ở Thiên Minh Phong. Bất quá, đây đều là chuyện nhỏ. Sư đệ, ngươi bận rộn ngươi, ta nghỉ ngươi một hồi. Thạch Thanh Quân trên nóc là chín tầng lôi kiếp, nàng hô hấp dồn dập, ngực phập phồng. Tưởng. Từ Trương An đứng tiếng, hắn mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không hỏi, dơ lên nước của mình ấm tiếp tục tới hoa. Lời nói, nếu sư tỷ nói cho hắn biết một hồi có thể phải trời mưa xét, vậy mình hay là sớm chuẩn bị một cái. Từ Trương An đi tới, đem vườn hoa phía trên lều đứng thẳng dậy. Dùng để ngăn cản một hồi có thể hạ mưa. Chiều vân tông khí trời bây giờ phản phúc vô thường cho nên bây giờ toàn bộ trồng hoa, loại trái cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp để phòng linh thảo bị chợt hạ xuống được phạm thủy ô nhiễm. Thạch Thanh Quân, tâm mắt của nàng từ từ Trường An trên thân rời đi, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Rất hiển nhiên, nhỏ như đệ tử bình thường, lớn đến phong chủ, bọn họ cũng không có nhìn thấy trên bầu trời quanh quẩn kinh hãi kết lôi. Liên từ Trường An cái này toàn thân trên dưới tràn đầy thần bí đều nói không nhìn thấy chính là tỏ rõ. Kiếp này lôi cũng không phải là từ Trường An muốn độ kiếp, mà là nàng muốn độ kiếp, nàng muốn không có đột phá. Hai, tâm cảnh cũng bị từ trường an phá hư. Tu Vi không tiến ngược lại thụt lùi bản thân, lấy ở đâu cấp muốn độ. Nếu như là trường phạt chi kiếp, chỉ có một người có thể thấy thiên kiếp, trên thế giới thật sẽ có như vậy kiếp lôi sao? Mặc dù có, trên thế giới như thế nào lại có đáng sợ như vậy? Quanh quẩn cửu thiên, gần như diện thế kiếp lôi. Đối phó chính mình có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng? Đây không phải là không tự tin, vừa đúng là bởi vì nàng rất biết mình cân lượng, dù sao muốn giết chết nàng, sáng sớm kia một đạo nhẹ nhõm tím bạch ngọc trụ dư uy, như vậy đủ rồi. Tu tiên tu tiên, bởi vì không phải tiên nhân cho nên mới muốn tu hành cẩn thận suy nghĩ, chỉ biết phát hiện cái này đầy trời kiếp lôi khắp nơi tràn đầy quá dị, không ổn. Thạch Thanh Quân hít sâu một hơi, ánh mắt từ từ an định. Nàng rất nhanh liền hiểu, bầu trời kiếp lôi là hư ảo, đó không phải là lôi kiếp, là nàng mong muốn ngộ đạo khúc mắc, hoặc là nói là nàng sinh ra tâm ma. Là từ trường an cái này tái thế tiên nhân xuất hiện, để cho nàng một đầm nước động vậy tâm như cái khăn che mặt vậy lên liền bận, nàng thấy qua từ trường an vượt qua kiếp lôi, cho nên phỏng đoán ra đáng sợ như vậy kiếp lôi. Là nàng không dằn nổi mong muốn thành tiên, thậm chí ngay cả từ trường an tới cái hoa, nàng đều ở đây một bên phỏng đoán. Bây giờ nghĩ lại, Bản thân loại này ôm một gọn cọ cứu mạng hành vi thật một người, cho nên cấp tâm ma thừa cơ lợi dụng, tự nghĩ ra như vậy tiền vô cổ nhân lôi kiếp. Thăng tiên chi kiếp đương nhiên là đáng sợ, nhưng là nàng cũng không có thành tiên bản lãnh. Lúc này nếu là thật sự như Lâm đại Địch, đi gióng chống thua chia ứng đối bầu trời kia kinh hãi thanh long đó mới là thật tẩu hỏa nhập ma, mới có thể bị tâm kiếp phá hủy đã quả. Thanh quân, thanh quân. Cái này từ nhỏ nữ thời đại sau, liền không tiếp tục sử dụng qua tên, có lẽ là kiếp nạn một bộ phận. Thanh Long là Thanh Châu cũng là Thanh Quân. Coi như là chống lại nàng áp lực một góc, nhìn như vậy tới, thật là nàng tâm phúc các mọi mặt cũng chống lại kỳ thực khốn nhiều rất nhiều người tu tiên tâm ma thạch thanh quân liền chưa bao giờ có thể nghiệm qua kể từ bước vào đường tu tiên bị người phá hư tâm cảnh vẫn là lần đầu tiên cho nên nàng đối tâm ma cũng không phải là như vậy thuần thủ. bởi vì nàng mong muốn phi thăng là chân thật dục vọng cho nên liền không làm được tâm như gương sáng đánh tan chân thật tạo cảnh nhưng là liền như là từ trường ăn không phải gấp như vậy để cho vân tiện dọn vào mộ vũ phân vậy nàng cũng có thể không cần gấp như vậy phi thăng long bình thường long bình thường thạch thanh quân nói riêng mấy tiếng bất kể từ góc độ nào đi nhìn cũng có thể cảm nhận được đến từ đỉnh đầu để cho người tuyệt vọng lôi kiếp, hoàng hốt thiên uy dưới, tu vi của nàng lúc chế không được mong muốn khuyết tán ra tới bảo vệ làm chứng. bất quá, thạch thanh quân sinh sinh ngừng tự vệ bản năng, nàng hít sâu một hơi, trên người xương cốt bị thiên uy ép kéo kẹt kéo kẹt vang. tâm ma, từ trước đến giờ thì không phải là hư ảo, cho nên nàng cũng sẽ thụ thương. cho dù ai trên đầu chống đỡ đáng sợ như vậy thiên uy, cũng không thể rất nhanh liền ổn định lại tâm thần. bất quá, nàng lúc này có một chiếc gương, thạch thanh quân ngón tay nắm vào áo, nàng ngón nút ở kiếp lôi hạ nhẹ nhàng run, bất quá nàng như cũ sắc mặt bình tĩnh đi tới lều hạ, xem tử trường ăn nói. Sư đệ bản ra họ tử, Từ Trường An nghe vậy lắc đầu, nói, coi như là chính ta lên. Hắn ban đầu cho mình đặt tên, nếu không phải nhìn quanh Trường An ngụ ý không tốt, thiếu chút nữa liền kêu làm cố Trường An. Như vậy a? Thạch Thanh Quân gật đầu một cái. Đích xác, Quyền Tông bên trên ghi chép Từ Trường An là trí nhớ ra một chút vấn đề, là bị thê tử của hắn ngặt được. Từ Trường An, đây là một tên rất hay. Thạch Thanh Quân nói nghiêm túc. Thạch Thanh Quân nói xong, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, Thanh Long chiếm cứ, nàng nhưng không biết có phải là hảo giác hay không, nàng. Đang nói xong những lời này sau, đệ tử lôi kiếp áp lực tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Từ Trường An nháy mắt mấy cái, không biết nàng chợt tán dương là bởi vì cái gì, bất quá vẫn là khách khí trở về hai câu sau, tiếp tục xử lý văn Hoa. Một bên, Thạch Thanh Quân xem hắn tới Hoa, lần này không tiếp tục ngông cuồng đi suy đoán động tác của hắn, bởi như vậy, nàng nhìn mọi cử động thuần thuộc ôn hòa, nhắn nhủ chiếu cô đóa hoa từ Trường An, đột nhiên cảm giác được một màn này để cho người rất dễ chịu. Cái này không liên quan cái gì tình yêu nam nữ, không bằng nói nàng sớm đã không còn thứ tình cảm đó. Nơi này chẳng qua là đơn thuần nhất thưởng thức, dù là Từ Trường An là cái cô nương một màn này vẫn vậy rất hấp dẫn người ta. Trương An, cũng không phải là không phải Trường An là chính nàng phỏng đoán mới đưa tới bất an tâm kiếp. Nếu như sớm đi dùng như vậy bình thản thái độ nhìn hắn, nói không chừng là có thể sớm đi thấy được như vậy phong cảnh. Ung dung như tính, trận đổ Trường An, vạn sự không vội vàng được. Nàng rõ ràng là xem từ Trường An quyền tông, biết được tính tình của hắn, lại đơn độc không để mắt đến cái này chuyện quan trọng. Nàng không nên như vậy sốt ruột theo đuổi từ trên thân hắn nội đạo, bởi vì tên cũng tốt, hắn làm việc phong cách cũng tốt, tự hồ cũng biểu lộ. Nếu như muốn nhập đạo, cần thế nào đi làm? Bước đi từng bước một, không tìm được hướng lên đường, chung quy là bởi vì tu hành còn chưa đủ, hay hoặc là nói nàng có lẽ nên đi đến thử các loại trên ý nghĩa tu hành vân vân mộ vũ phong bọn nha đầu một mực không phải là làm như vậy trên nóc là thiên tiết cuộn thanh long mở ra móng nhọn miệng phun địa quang, giống như núi uy áp rơi xuống đem thạch thanh quân cố một đống máu sông lên nhưng là nàng nhẹ nhàng nuốt xuống sau bí ẩn lao mép một cái thạch thanh quân đã hoàn toàn không nhìn thiên kiếp, bởi vì nàng lúc này còn có càng trọng yếu hơn chuyện sư đệ ta nếu là muốn loại một ít bông hoa ngươi có cái gì để cử sao thạch quân đột nhiên hỏi hoa từ trường an đưa lưng về phía thạch thành quân lắc đầu một cái nói hồi sư tỷ ta không có cái gì tốt để cử, bất quá trong điện các sư tỷ thích loại chút lục la, mai trắng, hoa hải đường. câu trả lời này rất khéo léo, duy trì để cho người thoải mái, yếu yếuớt khoảng cách cảm giác. ta đã biết, ta trở về. khục, thử một chút. thạch thanh quân gật đầu một cái. vào lúc này, tựa hồ là nàng không nhìn cùng kinh miệt, tựa hồ là thời cơ đã đến. ở trên bầu trời thanh long rốt cuộc động, lật qua lật lại phong lôi, hướng phía dưới giống giận, làm bổ nhào tư thế. thường quy trên ý nghĩa, như vậy hoàn toàn do kiếp lôi tạo thành thanh thiên chi quân rơi xuống, chẳng qua là một đạo, liền có thể đem toàn bộ thanh châu hóa thành hư vô nhưng là nếu như là nhằm vào một người có thể đem người này từ trên thế giới hoàn toàn xóa đi ai cũng không ngoại lệ thế nhưng là làm người ứng tiếp Thạch Thanh Quân nhưng ở truy hỏi xong tử Trường An lục la, Hải Đường hoa mai loại nào tương đối tốt sau liếc mắt một cái bầu trời đáp xuống mang theo hủy thiên diệt địa thế thanh long tùy ý hỏi sư đệ đánh giá thế nào thiên lôi tuy đã không còn nóng lòng nhưng là nàng vẫn muốn biết Tử Trường An đối với Thiên Kiếp thái độ hôm nay Thiên Kiếp tất cả mọi người đều gặp cho nên Tử Trường An cảm thấy cái đề tài này không hề ủn hắn cũng sớm đã thành thói quen bị con gái tìm cớ bắt chuyện nói đúng lúc không tệ thì như xuân lôi Từ trường An xem bên người vườn Hoa, nói: "Bất quá, không đúng lúc ta không thích." "Không đúng lúc? Người nói loại nào?" Thạch Thanh Quân không hiểu, nàng cảm thấy thiên lôi, kiếp lôi, xuân lôi về bản chất không có khác biệt. Từ trường An xem bản thân kéo lên lều tránh mưa, suy nghĩ vẫn còn ngủ say vân cô đường, nghiêm túc nói: "Bây giờ cũng không đúng lúc." "Ngủ ngon, hôm nay hơi trễ, thiếu chút nữa không có viết xong." Chương 104, độ kiếp thất bại, chương 104, độ kiếp thất bại. Thanh Thiên Chi Quân chiếm cứ Cửu tiền, có cự long quanh thân quấn vòng quanh linh hải, phá vỡ tiên môn bổ nhào hạ giới, hóa thành lao một cái màu xanh thông thiên chi trụ. Nương theo lấy một đạo đạo thủy tinh tiếng vỡ nát, thanh long xuyên qua, chấn vỡ từng cái đạo văn. Kinh hãi lực lượng để cho Thạch Thanh Quân trong mắt thế giới toàn bộ đều ở đây dao động, nàng tại Thiên Uy áp bách dưới, hết thảy đều bị giam cầm ở trong cơ thể, trong lúc lơ đãng liền bị ép thành mảnh vụn. Đối với Thạch Thanh Quân mà nói, nàng độ tâm kiếp là từ bên trong ra ngoài, cho nên lúc này bị thương, đều là nàng đối với mình tạo thành tổn thương, liền nên là không cách nào ngăn cản. Thế giới đang dao động, nàng người cũng bị thương nặng, từ tu vi đến kinh mạch đến linh lực toàn bộ bị Thiên Uy một thốn một tốn đè gãy. Thế nhưng là, bây giờ cũng không đúng lúc theo tử trường an rú tiếng, thời gian ngừng lại một cái trước mắt, kia thanh tiên tri quân vào thời khắc này, phản phất đụng vào một khối bền chắc không thể gây tường chắn, thân thể bị cực độ áp suất, sau đó cực độ khuyết trương bành trướng, trên thân thể xuất hiện dù sao cũng vết nứt. đúng lúc, thạch thanh quân lúc này sắc mặt trắng bệnh, nàng kinh ngạc nhìn từ trường an, trong ánh mắt là kinh ngạc, lẩm bẩm nói, bây giờ không đúng lúc. Ừ. từ trường an gật đầu, luồng gió mát thổi qua, trầm nếu dòng suối qua kính, thạch thanh quân tâm tính bên trên sinh ra yếu ớt biến hóa, trên khăn che mặt bị gió thổi lên một trận liền vỡ, nhấc lên một góc, lộ ra thạch thanh quân đỏ dị thường mũi mỏng, khoe miệng nàng khẽ lên là sư đệ nói đúng, lúc này chính là không đúng lúc. Thạch Thanh quân gật, nàng ngẩng đầu lên, xem kia sắp rơi vào triệu vân tông thanh long, xem nó vậy chóc ra, từng tấc từng tấc gãy liễu, hóa thành lau một cái thanh khí, trong đôi mắt đẹp hiện lên thủy quang. Từ Trường An dứt tiếng, nàng suy nghĩ ra, tâm kiếp không tan, là nàng cũng không có buông tha cho vào thời khắc này độ kiếp thành tiên ý niệm. Thế nhưng là Từ Trường An một câu nói thức tỉnh người trong động, cũng kiên định tín niệm của nàng. Nếu nàng tâm là bị Từ Trường An nhiễu loạn, là bởi vì hắn cấp tâm kiếp thừa cơ lợi dụng, vậy liền nên từ hắn tới bổ túc. Vào lúc này độ kiếp, từ các loại ý nghĩa mà nói quả nhiên đều là khó chịu. Từ trướng An nhìn trước mắt cái này, lời nói đều do dị vô cùng sư tỷ. chợt nhận ra, hắn phát hiện Thạch Thanh Quân vốn là con mắt màu đen, từ từ hóa thành màu xanh hầm, cảm thấy có chút quen mắt. ở trên cái thế giới này, đa số người con người đều là màu đen, như vậy chạm sắc con người, hắn sáng sớm ở Thiên Minh Phong lúc gặp phải cái đó nằm xong xoài trong nước bùn tiền bối cũng có. Từ trướng An cũng không có đem Thạch Thanh Quân hòa Thanh sớm nữ nhân áo đỏ liên hệ tới, vóc người tướng mạo cũng không hợp, nhưng là các nàng cùng là mộ vũ phong côn nương chẳng lẽ biết nhau? nếu như là người quen biết, kia Tử Trường An rõ ràng cùng Thạch Thanh Quân không quen, nhưng là đối phương lại tới tìm hắn nói nhảm, liền có lý do. Từ Trường An cúi đầu, ngón tay lướt qua bên hông cái nào đó tiền bối giao cho coi cho hắn, cho hắn cơ hội tín vật Lưu Ly Ngọc, cho nên lại là phía trên tới khảo sát bản thân Thiên Phú người, hắn đánh giá thế nào Thiên Lôi? Lời này chẳng lẽ có cái gì thâm ý sao? Từ Trường An kỳ thực thật sự có bản thân cặn kẽ cách nhìn, hắn mặc dù ở vẫn còn là trẻ con lúc liền bị Vân Thiện nhận được, hoàn toàn mất đi thân này 10 tuổi trí nhớ lúc trước, nhưng là hắn kiếp trước trí nhớ vẫn còn ở, biết được xám xét bản chất là cái gì ở hắn cái kia trong thế giới có cổ nhân cho là xét đánh cùng trời phạt có liên quan, tỉ như làm bất hiếu chuyện, ông trời tức giận là thiên thần ở nổi giận. Nhưng sau đó nghiên cứu tự nhiên, biết được sấm sét nghĩa gốc là mang khác phái điện hai khối mây giáp nhau gần lúc nhân phóng điện mà thả ra âm thanh quang. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ chỗ nơi này cũng không phải là dùng khoa học có thể giải thích thế giới, cho nên sấm xét lần nữa được trao cho mới hàm nghĩa, ngược lại càng thêm đến gần cổ nhân phỏng đoán. Nhưng là Thạch Thanh quân vấn đề hắn không có cần thiết giải thích quá cặn kẽ, những lời này đối mặt vân tiện thời điểm hắn có thể sẽ giải thích, đối mặt tu tiên tỷ. Ai biết trong trần thế mưa rông cùng tu tiên giới lôi kiếp có gì khác biệt? Nói không chừng chính là một loại vật, nói không chừng bầu trời thật sự có lôi công đâu. Cho nên Tử Trường An không có đi đáp lại tu tiên giới thiên lôi, mà là đơn giản đáp lại một câu. Thế nào là đúng lúc? Đây là một rất đơn giản vấn đề. Giữa xuân, rẽ lên tiếng; giữa mùa thu, lôi mới im tiếng. Cái gọi là âm dương hòng động, mưa rông sinh vật người cũng. Ở trên đảo thời điểm, hắn tại hậu viện mở một khối ruộng loại vài thứ cấp vân tiền ăn. Khi đó một tiếng xuân lôi lôi cuốn mưa xuân, dễ chịu vật, để cho hắn trồng thực vật có thể thật tốt sinh hoạt. Đây chính là đúng lúc nhưng là từ trường an biết được mình là không có tiền đồ người ánh mắt của hắn tiệt cận cho nên ở biết sau đó rất có thể sau đó mưa có tiếng sấm sau liền có chút lo lắng vân cô nương vẫn còn ở nhập động hắn cũng không ở bên người nàng nếu là tiếng sấm đưa nàng đánh thức liền đủ làm cho người ta chán ghét chính là đơn giản như vậy ừ. từ trường an rơi lên vòi hoa sen nhẹ nhàng thở dài cảm thấy mình trả lời không tốt quá mức tùy ý hắn nếu là sớm đi phát hiện trước mắt sư tỷ có thể là tới khảo sát hắn nhất định đem lôi cùng tu vi kết hợp lại làm như đọc hiểu vậy cho nàng một cùng tu hành tương quan câu trả lời bất quá Từ trướng oan nháy mắt tần số nhanh hơn một chút. Kỳ quái chính là, trước mắt sư tỷ tựa hồ đối với hắn cho ra câu trả lời rất hài lòng. Đông Thiên Điện mua đồ thời điểm, nàng nên sẽ cho bản thân giảm giá a. Kiếp nạn đang rơi xuống trước, liền đột ngột tản đi, theo thạch thanh quân trong mắt thế giới đặc thụ từ từ vỡ vụn, lôi kiếp mạnh vụn hóa thành thanh khí, bộ tốc nàng vỡ vụn tâm cảnh, vì vậy trong mắt nàng thế giới phát sinh biến hóa. Mây đen tiêu tán, thanh long vỡ vụn, hóa thành từng mảnh từng mảnh vỡ mây, đạo mắt vỡ mây liền thành tuyến, lại từ tuyến phát triển thành mặt, bày khắp cả bầu trời, có mưa phùn rơi xuống từ trên không. Ánh mặt trời chiếu sáng mây đen, khí trời rất dễ nhìn giống như tranh thủy mặc vậy này sâu kia cạn, dù người vô số tưởng tượng, cực kỳ giống từ trường an lúc này một bộ đen trắng thành liêu trường bảo. Thạch thanh quân cảm thụ ấm áp nước mưa rơi vào trên mặt, kinh ngạc ngẩng đầu. nàng vượt qua tâm kiếp, thế nhưng là bầu trời vậy mà hạ một đợt mưa bụi. kia thanh long kiếp nạn không phải ảo cảnh sao? a, nàng bây giờ đang ở từ trường an bên người, có hắn ở địa phương, khí trời liền nên là phản phúc vô thường, không đáng giá kinh ngạc. vượt qua tâm kiếp, vốn nên có thật nhiều việc cần phải làm nhưng là lúc này Thạch Thanh Quân hoàn toàn không có kiếp hậu dư sinh cảm giác nàng còn có mong muốn hỏi thăm Từ Trường An vậy nàng lúc này không có đem Từ Trường An cho rằng đặc thù tiên nhân truyền thế cũng không tiếp tục cố ý đem hắn nhìn thành là đệ tử bình thường kết thiện duyên chuyện nàng đã ném đi gáy sau chẳng qua là ở bình đẳng đối thoại mưa nhỏ rơi vào vườn hoa phía trên bị Từ Trường An trước hạn bước lên tới trong suốt lều ngăn ở bên ngoài phát ra ầm ầm loảng xoan tiếng vang Thạch Thanh Quân đang là người Từ Trường An mặc dù sinh lòng nghi ngờ nhưng là hắn chưa từng có với để ý thẩm vị sư tỷ này nói đúng thật trời mưa rốt cuộc là người có tu vi nhắc nhở hắn trước hạn liên hệ lễ, không phải bản lãnh của hắn, thật đúng là làm không ra có thể đem toàn bộ vườn hoa bao trùm linh lực bình thường. Thạch Thanh Quân lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng mở miệng nói, "Sư... hơ." Cổ họng phản ánh tới, là cực hạn khô giáo. Tối đầu, một chút xíu mượt mà từ cằm nhỏ xuống, thấm ướt cái khăn che mặt. Thạch Thanh Quân đột nhiên ngực một trận quặn đau, dưới chân lảo đảo. Phốc. Một ngụm máu tươi tự trong miệng nàng xông ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ môi của nàng cùng cắm, này diện xa bị máu tươi ô nhiễm, chậm rãi bay xuống ở một đóa hoa bên trên, đem trắng non đóa hoa nhuộm thành huyết sắc. Khô Thạch Thanh Quân che miệng, che miệng, máu tươi nhưng vẫn là không ngừng được. Một hấp răng ngả bị máu tươi ô nhiễm, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Từ trướng An nghe thấy được khác thường tiếng vang, xoay người nhìn, trên tay run lên, vòi hoa sen trong linh thủy hát ngồi trên mặt đất. Sư tỷ, người không sao chứ? Từ trướng An con ngươi hơi phóng đại, hắn buông xuống vòi hoa sen lập tức đi tới Thạch Thanh Quân trước mặt, cách một chút khoảng cách dùng linh lực đưa nàng thân thể ổn định, không đến nỗi quỷ sụp xuống đất. Hắn nhưng cái gì cũng không làm, không phải là nói hai câu sao? Là bởi vì sư tỷ trước ở bên trong cảnh trong bị thương quá nặng, Thiên Uy cũng không phải là như vậy tốt trải qua cho dù chẳng qua là lau một cái đắp xuống khí tức, cũng không phải là nhân lực có thể ngăn trở. Theo một ý nghĩa nào đó, nếu như nàng thật vượt qua kiếp nạn này, liền thật có thể phi thăng thành tiên. Thạch Thanh Quân chân mày níu lên, phảng phất có một thanh lạnh đao ở thân thể của nàng, hồn phách bên trên từng tầng từng tầng quát, dục thể của nàng cơ năng đã hoàn toàn rối loạn, mồ hôi lạnh tràn ra, tóc dài bậy bạ dính vào trên trán của nàng, lông mày vặn làm một đoạn. Cánh mũi một trương một hớp, dồn dập thở hào hẹn, hai tay nắm thật chặt sớm bị mồ hôi thấm ướt váy, trắng non trên cánh tay nổi gân xanh. Thạch Thanh Quân hàm răng kéo kẹt kéo kẹt, xương cũng phát ra kinh người tiếng vang. Đây cũng không phải là thân xác khổ sở, là một thanh thiên đạo cương đao nạo xương đập phách, là nguyên thủy nhất, làm cho không người nào có thể nhẫn mại khổ sở. Thạch Thanh Quân nhị được, nàng lấy tay háo quất vào mặt, đem trên cầm huyết dịch xóa loạn, lui về phía sau một bước, cách xa từ Trường An Linh lực bầy đỡ. Ta không có sao, chẳng qua là tu luyện ra điểm sự cố. Thạch Thanh Quân nhẹ nhàng thở dài, chỉ có thể nói, quả nhiên, tâm tiếp không phải dễ dàng như vậy vừa qua. Nàng lúc này cảm giác mình tu vi đang không ngừng thoái hóa, mặc dù tu luyện trở lại cũng bất quá là mấy ngày thời gian, nhưng là hồn phách bên trên hứa mất, nên có thể làm cho nàng tu vi lui bước hai thành. Dưới so sánh, thân xác coi như toàn phá hủy, chỉ cần hồn phách bất diệt cũng không cản trở. Cái này hai thành lui bước tu vi còn muốn tăng lại tới, chỉ sợ phải bỏ ra so trước đó hơn 100 lần, nghìn lần cố gắng. Nàng không cho là cái này rất khó tiếp nhận. Làm sai chuyện, cũng chỉ có đau mới có thể dài dạy dỗ. So sánh với chuyện này, trong mắt của nàng càng càng thêm mờ mà, so trước đó bình tĩnh, tính mịch muốn sáng ngời quá nhiều. Ở độ kiếp trước, nàng tâm đã bị long đong, thuộc về người tình cảm bị từ từ bóc ra, càng phát ra càng cảm thấy hết thảy không thú vị. Thế nhưng là đạo này lôi kiếp sau, thế giới ở trong mắt của nàng chợt về lại với màu sắc phản phất hết thể đều trở nên hấp dẫn người đứng lên chiếu cố hoa cỏ có lẽ thật sự là một món chuyện rất thú vị không có sao không có sao là tốt rồi từ trướng an không có đi nhìn thạch thanh quân trật vật hắn phụ họa nói một câu cũng đúng hắn không thể dùng thông thường tới hiểu nơi này mặc dù xem ra thương cực nặng nhưng là nơi này chính là mộ vũ phong bất quá hắn rất là bất đắc dĩ hắn cuối cùng là biết vì sao thạch thanh quân từ đầu trí cuối biểu hiện như vậy quái gì nguyên lai là bị thương đầu. bên trong nào cảnh cảnh từ trường an hỏi hắn nghĩ thầm mộ vũ phong bên trên thương thế mười trong có 9 cái là bởi vì tâm cảnh tu luyện coi như là nội cảnh. Thạch Thanh Quân xem lều mưa bên ngoài nước, có chút suy yếu. "Muốn ta đưa sư tỷ đi cảng hồn luyện sao?" Từ Trường ăn hỏi. "Tiểu Thương, không có gì đáng ngại." Thạch Thanh Quân lắc đầu một cái, nàng lúc này khí tức rối loạn lợi hại, liền đối với Từ Trường ăn nói, "Sư đệ, cấp ta một ít tươi ngon mọng nước khí." "Tốt." Nhận lấy Từ Trường ăn đưa tới tươi ngon mọng nước khí sau, Thạch Thanh Quân trên tay liền xuất hiện lao một cái trong suốt nước chảy, chỉ thấy nước chảy làm như một cái con rắn nhỏ vây quanh nàng cuốn một vòng sau, liền rửa đi trên mặt nàng huyết khí cùng dỡ bẩn. Mặc dù vẫn vậy hiện lên một cỗ bệnh họa, nhưng là ít nhất không có như vậy hại nhân. Ta không sao." Thạch Thanh Quân đang khôi phục trước tiên, nàng chân chân nhìn chằm chằm Từ Trường An, hỏi: "Sư đệ, ngươi mới vừa nói lúc này sẽ không đúng lúc, là vì cái gì?" Nàng ngay cả mặt mũi xa cũng không mang, con ngươi màu xanh thẳm loại sáng. Hắn nhưng là biết, bản thân ở độ kiếp. Từ Trường An khỏe mắt hơi quất một cái. "Cái vấn đề này rất trọng yếu sao? Thôi, nội cảnh trong bị thương đối với Mộ Vũ Phong cô nương thật cũng chính là bữa cơm thường ngày. Không nghĩ ra cái gì tốt câu trả lời, Từ Trường An chỉ có thể ăn ngay nói thật, chỉ mưa này liều nói, ta ở tối hoa, lúc này mưa rơi, cũng không chính là không đúng lúc." Thạch Thanh Quân nghe vậy, than thở: như nàng đoán lại là đơn giản như vậy lý do nàng quả nhiên vẫn là không thể dùng lòng bình thường đi đối đãi từ Trường An xem ra là bản thân thương còn chưa đủ nghiêm trọng mưa rơi lại không nhất định xét. Thạch Thanh Quân nói chẳng qua là ta không nghe được từ Trường An nghĩ thầm rất lâu trước Thạch Thanh Quân liền nói có thể phải trời mưa tám phần chính là khi đó nàng liền nghe tiếng sấm Thạch Thanh Quân nhớ tới từ Trường An sáng sớm nghe thiên kiếp lúc ánh mắt hiếu kỳ hỏi sư đệ thế nhưng là thích nghe lôi ta không thể nói thích đi từ Trường An nghĩ thầm trước tiếng sấm đem Vân Thiện Từ đang ngủ say đánh thức đầu nói ít nhất bây giờ không thích ừ Thạch Thanh Quân chợt ý thức được bản thân lời hỏi có chút nhiều, nàng nhận ra được bản thân bởi vì tu vi lôi bước, từ hồn phách đến thân thể trạng thái cũng rất tệ, liền ho khan một tiếng, nói: "Sư đệ, ngươi chưa vội, ta đi Đông tiên Điện trong nghỉ một lát. Từ Trương An gật đầu, tiếp theo tiếp tục làm việc. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là hắn cùng Mộ Vũ Phong các sư tỷ chung sống thường ngày. Thạch Thanh Quân cũng không tính là là người kỳ quái nhất, ngoại hạng nhiều người đâu, căn bản cũng không đáng giá để ý. Bất quá, đối với gặp phải Thạch Thanh Quân chuyện này, Từ Trương An nói tóm lại vẫn cảm thấy cao hứng, bởi vì sư tỷ xem ra dễ nói chuyện. Nàng." sẽ không cần bản thân quá nhiều điểm công nhận a. Hắn từ đầu đến cuối đều ở đây vương vấn chuyện này, liền Thạch thanh Quân dưới khăn che mặt tướng mạo cũng không có nhớ. Cho nên mới nói hắn là ánh mắt thiệt cận, chỉ có thể nhìn nhìn thấy cạn chỗ người. Đông Thiên Điện trong, Thạch thanh Quân sắc mặt trắng bệ, cầm trong tay của nàng thịnh phóng linh dịch bình, trong đó đạo vận như ẩn như hiện. Mặt lộ bất đắc dĩ. Bên ngoài cũng đã truyền ra, nói Triều Vân trưởng môn độ kiếp thành công, tu vi tăng đột. Sự thật đích thật là như vậy. Nàng đích xác là thành công vượt qua kiếp nạn, dù sao tâm kiếp cũng là cướp. Nhưng vấn đề là mất đi hai thành tu vi nàng mặc dù như cũ xa xa áp đảo những người khác nhưng là nhìn chung càn khôn cảnh thực lực nàng đây tuyệt đối coi như là tu vi sụt giảm mạnh vốn là nàng là người đầu tiên càn khôn cảnh thực lực vững vàng ép ma môn người nọ một con bây giờ ngược lại thì ẩn yếu đi tâm cảnh độ kiếp thành công tu vi độ kiếp thất bại bất quá không phải quá cản trở lại không đánh nổi bây giờ có một chuyện khác nếu hết thảy đều không đội vần được từ trường an cũng không phải nàng như vậy không rõ ràng người như vậy cái này bình đối với lúc này từ trường an tu vi mà nói hoàn toàn siêu khó đạo vận linh dịch bản thân thật sự có cần thiết cấp ăn sao? Nếu không đổi thành thông thường nhất linh dịch. Ngủ ngon. Không. Chương 105, cái này tiện nghi hắn chiếm định, chương 105, cái này tiện nghi hắn chiếm định. Đông tiên điện trong, cô nương ngẹo thân thể, một tay chống mặt mũi mà ngồi, tính mà dưỡng khí, tụ khí tại tâm. Thời gian trôi qua, bên trong nhà linh khí tụ tập, cụ hiện thành các loại màu sắc. Thạch Thanh Quân có chút nhàm chán đem bên trong thủy thuộc tính linh khí chọn lựa ra, đem hoàn cảnh cải tạo thành để cho thủy thuộc tính người tu hành có thể dự vững dễ chịu một độ dày. Thùng thùng. Chợt chuyên tới một trận cạch cạch cạch thanh âm, đó là ở cầu thang bằng gỗ bên trên tiếng vang, tự xa mà gần từ mơ hồ đến rõ ràng, từ trường an đến rồi, thạch thanh quân giữa chân mày chịu động, rút lui công pháp mở mắt ra, một đôi chạm sắc nhãn con ngươi nheo lại, hướng về phía mới đẩy cửa ra lên lầu từ trường an nói, sư đệ, công việc làm xong. từ trường an gật đầu, thạch thanh quân đem trước người bạch ngọc đài thắp sáng, phất tay lên một đạo màn sáng, nàng nói, là tới mua đồ. từ trường an đi tới, đem bản thân chấp sự khiến đưa tới rồi nói ra, hồi sư tỷ, ta cần một ít vật tiện. tới chấp sự điện, chính là muốn đệ tử bình thường không có quyền đổi vật. thạch thanh quân nhận lấy từ trường an lệnh bài đem in ở trên này khoe mắt to mò liếc mắt một cái hắn đang suy nghĩ hắn là phải thay đổi cái gì, Cùng cố khai nguyên cảnh đan dược phụ kiện, loại đồ vật này giá cả, dựa theo quy củ cũng không phải là từ trường an một tỉnh cỡ trở thành ngoại môn chấp sự người có thể đổi lấy lên, làm như hắn như vậy bình thường đệ tử có thể kiếm được điểm công hiến, chỉ có thể miễn cưỡng đủ đổi khôi phục thuốc, khu yêu phụ loại này một lần tính vật phẩm. kể lại chính sự, từ trường an liền chăm chú rất nhiều, hắn suy nghĩ ôn lê vậy, nói sư tỷ trong điện gần đây nhưng có còn sót lại cái gì có thể trực tiếp gia tăng linh lực vận, muốn nhất bình thản, không có tu vi người cũng có thể dùng cái trùng loại kia, trực tiếp gia tăng linh lực. Thạch Thanh Quân nghe vậy, nụ cười cứng ở trên mặt. hắn nói cái gì đó. Trên thế giới đích xác có một ít linh đan rượu dược có thể bị người trực tiếp hấp thu, lướt qua khổ sở tu luyện bước, đem linh lực đưa vào đan điền đánh vào huyền quan, từ đó nhanh hơn mở rộng trên đan điền hạn cùng kinh mạch chiều rộng. tục xương trực tiếp gia tăng tu vi đan dược, nhưng là dưới tình huống bình thường, loại này trực tiếp có thể gia tăng tu vi thuốc, bao nhiêu cũng sẽ có tác dụng phụ, giống như là Ôn lê cảnh giới này có thể ẩn chứa khổng lồ như vậy linh lực thiên tài địa bảo. ăn sau, không chầm cái mấy năm căn bản là không cách nào hấp thu, có tác dụng phụ linh dược sốc chết mà không có tác dụng phụ bình thản vật phẩm, ẩn chứa trong đó linh lực liền thiếu đi đáng thương. Trên căn bản đến Khai Nguyên cảnh, dùng loại vật phẩm này hiệu quả liền không đáng kể. ở tiêu chuẩn Thiên Phú hạ, chỉ so với tự mình tu luyện hiệu suất nhanh một tia. Nếu như Thiên Phú linh cảm khá hơn một chút, Khai Nguyên sau tự mình tu luyện cũng so uống thuốc nhanh. Nhưng là cho dù là như vậy, có nội tình đệ tử trước hai cái cảnh giới phần lớn hay là dùng thuốc trồng lên tới, dù sao không có tác dụng vụ, cũng tiết kiệm thời gian. mà luyện khí cảnh vốn là một linh lực chui luyện thân thể quá trình, dùng loại phương pháp này cũng không tính được căn cơ bất ổn. cho nên Từ Trường An đã nói loại này gia tăng linh lực não vật hiệu quả không cao nhưng là giá cả lại không có chút nào thấp phần lớn đều là có tiền mà không mua được trên căn bản bách thảo viên mới ra một nhóm lập tức cũng sẽ bị người mua sạch sẽ cầm đi cho tiểu đối sử dụng chỉ có một ít chấp sự điện nội bộ sẽ có giá cả cực thấp thảo dược bán cho đệ tử của mình từ trường an sẽ cần loại vật này sao hắn không phải chấm nhất ổn trọng nhất tính tình sao sư đệ tu hành giảng cứu dần dần tiệm tiến ngươi nếu là có điểm công hiến hay là đi mua một ít phụ kiện tốt thạch thanh quân nhắc nhở từ trường an nàng lúc này đầy mặt quá gì Phải biết, nàng mới vừa từ từ trường an nơi đó lắng lại bản thân suốt ruột thành tiên dục vọng, đảo mắt hắn liền thay đổi vững vàng chắc chắn tính tình. Lại nói, ngươi bây giờ thiên phú rõ ràng cũng rất tốt, vậy tu luyện đạo tĩnh, ngược lại không kém. Thạch Thanh Quân nghĩ thầm liền từ trường an tu luyện hiệu suất, một đêm ăn linh lực cũng bị kịp bách thảo viên một năm linh thảo sản xuất. Nếu không phải từ trường an sẽ đem cái khác thuộc tính linh lực cải biến thành thủy thuộc tính đưa đến hiệu suất cực thấp, hắn bây giờ dịch thái linh lực lượng đã sớm tới một phi thường mức đáng sợ. Thiên phú của ta. Từ trường an nghe vậy lắc đầu, đó là hệ thống cấp A. Bất quá, hắn cũng phát hiện trước mắt Thạch sư tỷ không có thế nào ở chấp sự điện làm việc qua, thật sự là tới đội ca, phải biết dựa theo quy củ, hắn muốn cái gì, Thạch Thanh Quân trực tiếp nói cho hắn biết có hay không, bao nhiêu điểm công hiến, linh thạch là được, loại này trả lại cho mình đề nghị, cũng không rất giữ quy củ, nhưng là cũng không có cách nào, như là đã biết là không hiểu quy củ sư tỷ, tốt nhất vẫn là theo nàng tới. Từ Trường An suy nghĩ một chút, cảm thấy mình còn có chút chuyện muốn thỉnh giáo nàng, liền tỉ mỉ nói, sư tỷ, không phải ta dùng, không phải ngươi dùng, Thạch Thanh Quân sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới, nàng kinh ngạc nói, thê tử ngươi, là Vân Cô Nương Từ Trường An gật đầu. Ngươi gọi mình thế tử? Mây, cô nương. Thạch Thanh Quân lại là sửng sốt một chút, không hiểu nhìn về phía Từ Trường An. Thói quen. Từ Trường An rất là bất đắc dĩ, nghĩ thầm hắn ngay cả mặt mũi đối Vân Thiện cũng tiêu không từng ra với thân mật gọi, càng không cần nói đối mặt người ngoài. Tương kính Như Tân. Thạch Thanh Quân quái dị vô cùng, thôi, vợ chồng các ngươi rữa nhỏ tình thú, ai cũng không xem vào. Bởi vì vị kia Vân cô nương biểu hiện quá mức bình thường, cậu thêm Từ Trường An quá mức không bình thường, cho nên nàng thiếu chút nữa cũng đem Từ Trường An cái này thê tử quên. Vân Thiện là Triệu Vân đệ tử, cũng phải bắt đầu tu luyện không biết vân cô nương nếu như biết hắn trượng phu chính là tiên nhân truyền thế vẫn còn mang nàng tới trận vật tu tiên sẽ là cái dạng gì cảm thụ lời nói từ trương an cùng vợ hắn tình cảm tựa hồ rất tốt chẳng lẽ nàng thiếu nữ thời kỳ xem qua sách thảo luận chính là đối, bầu trời tiên nhân cũng phải cần tới trong trần thế độ thỉnh kiếp nhìn như vậy nguyên lai vân thiện mới là được cơ duyên cái đó thạch thanh quân ngâm chán nàng nghĩ có chút nhiều sư đệ nàng cho dù muốn tu luyện ngươi có thể dạy nàng thạch thanh quân nói luyện khí cảnh cũng không cần phải loại đồ vật này sư tỷ nói chính là từ trương an nghe vậy suy nghĩ vân thiện lười biếng nhiều chuyện 3 phút nhiệt độ dáng vẻ trên mặt lộ ra lau một cái bất đắc dĩ thế nhưng là có loại vật này ở ta cũng có thể an tâm một ít như vậy thạch thanh quân không biết từ trường an đây có tính hay không là cấp công cận lợi nên phải không tính nàng nhìn từ trường an trong mắt ôn hòa tình cảm nói tình cảm của các ngươi thật tốt sư đệ ngươi nói nếu như có một ngày ngươi phát hiện người bên cạnh trên thực tế rất lợi hại sẽ là cái gì cảm thụ lời này nàng là đứng ở vân thiện góc độ đã nói cái này có trọng yếu không từ trường an không hiểu nhớ tới trúc bình nương ban đầu Hắn cũng không nghĩ ra Trúc Bình Nương sẽ là tiên môn cao tầng, dưới tay nàng các cô nương cũng không biết loại chuyện như vậy, nếu như biết nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nhưng là cái này cũng không sẽ cải biến các nàng đối với Trúc Bình Nương tôn kính, cho nên không trọng yếu, ta tùy tiện nói một chút. Thạch Thanh Quân nháy mắt mấy cái, sau đó ngón tay ở màn sáng bên trên hoạt động, đồng thời nói, thích hợp luyện khí cảnh trước sử dụng vật kiện, ta xem một chút mộ vũ phong bên trên có còn hay không. Thiên Thoái sư tỷ, Từ Trường An có chút khẩn trương, như vậy quý hiếm vật, nếu như là ở bên ngoài, dùng đệ tử bình thường quyền hạn hắn đoán trường hoàn toàn không mua nổi chỉ có thể hy vọng chấp sự điện trong phân phối cho mình người tồn lượng trong còn có thừa. Mẫu chốt vẫn không thể quá đắt, hán điểm cống hiến chỉ còn dư lại 4.000, không chỉ có muốn linh dược, còn phải linh từ đâu. Nếu là không mua nổi, vậy cũng phải nghĩ biện pháp. Luyện khí cảnh đối với Vân tiện mà nói có thể sẽ rất khó, dù sao mới bắt đầu dẫn linh khí nhập đan điền đối với linh cảm yêu cầu cực cao, mà liền Vân tiện cái đó chậm lụt trình độ, tốt nhất vẫn là tìm một cái báo vật làm màn dạo đầu. Từ trưởng ăn cũng muốn được rồi, nếu như thực tại không mua nổi, hắn chính là tìm sư tỷ mượn điểm cống hiến, cũng phải đem Vân Tiễn đường cấp phô bình. Sư tỷ Từ Trường An chợt nhớ tới cái gì, hắn hỏi: Tu hành nếu giảng cứu dần dần tiệm tiến, tu luyện trước ăn những linh dược này, sẽ đối với nàng tạo thành tổn thương gì sao? Mặc dù Ôn Lên nói tốt nhất phải có, nhưng là đây cũng không phải là nhu yếu phẩm. Nói chuyện trong lúc, Từ Trường An nhìn chăm chăm Thạch Thanh Quân, chỉ cần nàng có một chút xác nhận ý tứ, như vậy hắn lập tức liền buông tha cho cái ý nghĩ này, có thể dẫn Vân Thiện nhập môn tốt nhất, nếu như không được, hắn liền cả ngày cùng nàng dính vào cùng nhau được rồi. Linh lực của hắn nhất ôn hòa, luôn có thể để cho nàng tu luyện càng mau hơn. Cũng may, Thạch Thanh Quân quả quyết lắc đầu, tùy ý nói: Tổn thương, có thể có tổn thương gì? không có tu vi người coi như cấp công cận lợi cũng dẫn không đến kiếp lôi kiếp lôi ta tùy tiện nói một chút thạch thanh quân phục hồi tinh thần lại nói không có khai nguyên nghiêm khắc bên trên còn không tính là bước vào tu hành trong thời gian này chẳng qua là ở đơn thuần tích góp linh lực cho nên hoàn toàn không cần lo lắng được rồi thích hợp luyện khí cảnh dùng vật tiện còn dư lại ba loại là cái gì từ trường an hít sâu một hơi có thể gia tăng linh lực vừa không có quá nhiều tác dụng phụ đều là một ít thứ là vật ta xem một chút còn dư lại ba loại thạch thanh quân nói Hiệu quả tốt nhất là thực linh trùng, linh lực có thể quán thông kinh mạch toàn thân sau quy về đan điền, hấp thu nhất hoàn toàn, người bình thường ăn cũng có thể kéo dài tuổi thọ, đuổi bệnh vô thai, bất quá hiệu quả không đủ ôn hòa, có thể sẽ đưa tới. Bụng, từng, đau bụng. Hiệu quả tốt như vậy, đau bụng. Không có gì đáng ngại. Từ trường ăn mấy mắt. Trung đẳng chính là tinh tâm hoa, linh lực tồn lượng không lớn, không cách nào đi khắp kinh mạch, nhưng là không ảnh hưởng nhập đan điền, cũng càng ôn hòa. Cuối cùng chính là bình thường. Bích sen sen hạ sen. Thạch Thanh Quân đóng lại hư màn, nói, phần lớn linh lực đều ở đây hoa sen bên trên dùng để luyện chế đan dược, hạt sen chất lượng không kém có thể làm thuốc, liền lấy cho đủ số, chỉ có một số ít linh lực có thể hấp thu. Sư đệ, ngươi muốn loại nào? Sư đệ, xem từ trường an một người. Thạch Thanh Quân ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng sao động, nguyên lai like có nhiều như vậy loại sao? Từ trường an thở dài, hắn lại một lần nữa cảm nhận được tu tiên cùng trần thế giống nhau địa phương. Có tiền muốn làm gì thì làm, không có tiền nửa bước khó đi. Ở thế giới nào đều là như vậy. Thạch sư tỷ, ngươi nói hạt sen, muốn bao nhiêu điểm? từ trường an không chút do dự lựa chọn hiệu quả kém cỏi nhất cái đó ta xem một chút thạch thanh quân hiển nhiên đối với nơi này vật không quá quen thuộc nàng xem một cái rồi nói ra mười không không không không không từ trường an thì ra ánh mắt trợ to phải biết chấp sự điện đối mặt nội bộ đệ tử hoán đổi thành linh thạch là một phần mười thậm chí là thấp hơn mức giá xuất hiện ở bán hắn nghĩ tới loại vật này sẽ quý nhưng là không nghĩ tới thế mà lại quý như vậy ngoại hạng những thứ đồ này giá cả cao tiền lời nhỏ thôi lộ ra gần cả chỗ tốt chính là không làm mà hưởng lại còn có tiền mà không mua được nhẹ nhàng than thở Từ Trường An khẽ xoa mi tâm, nghĩ thầm mua bản thân nhất định là không mua nổi, xem ra thật được tìm Sư tỷ mượn một ít điểm cống hiến, vì Vân cô nương nợ nhân tình, nhiều còn điểm cống hiến, cũng là đáng. Sư tỷ, vật này ta đừng. Từ Trường An nói. Đừng. Vì sao? Ta coi ngươi không phải thật muốn muốn. Thạch Thanh Quân nghi ngờ. Không mua nổi. Từ Trường An giang tay. Không mua nổi. Thạch Thanh Quân ánh mắt hơi chấm lại, sau đó xem từ Trường An hơi lộ ra bộ dáng khổ não, trên mặt không nhịn được xuất hiện lau một cái nét cười, bởi vì biết được hắn thù, cho nên khoảng cách gần xem hắn trải nghiệm cuộc sống chỉ biết không hiểu thú vị. Không mua nổi hạt sen, vậy thì nhìn một chút cái khác thế nào." Thạch Thanh Quân trẻ mặt cười khẽ. Từ trường An trong lúc nhất thời cũng không có hiểu. "Cái gọi nhất hạt sen hắn cũng mua không nổi, tốt hơn Tinh Tâm Hoa, thậm chí là Thực Linh Trùng, vậy hẳn là bản thân mượn cũng mượn không đến giá cả." "Chính ngươi xem đi." Thạch Thanh Quân cấp Từ trường An chia sẻ quyền hạn của mình. Từ trường An nhìn sang, ngay sau đó cả người trực tiếp sững sốt. "Big Ngó Sen Hassan, 10.0000. Tinh Tâm Hoa, 7.0000. Thực Linh Trùng, 3.0000." Từ Trưởng An trên đầu xuất hiện một vô cùng rõ ràng dấu hỏi. "Cái này Thế nhưng là ghi danh lỗi. Từ trường An không nhịn được hỏi, "Bị xem như đồ linh tinh hạt sen muốn 10.0000. Có thể lễ rửa tội kinh mạch, người bình thường ăn cũng có thể khử bệnh phát hại, kéo dài tuổi thọ thực linh trùng, liền hạt sen 1 phần 3 giá cả cũng không tới. Nào có hiệu quả càng tốt, giá cả càng tiện nghi đạo lý." Tổng không đến nỗi. Là vị sư tỷ này bản thân thay đổi giá cả đi. Ta bắt đầu cũng không muốn hiểu, dù sao ta không dùng qua những thứ này vật kiện. Thạch Thanh Quân đưa tay một ngón tay, hỏi, "Sư đệ, nơi này là nơi nào?" Chấp sự điện. Lớn một chút. Mộ Vũ Phong. Có thể hiểu. Hiểu từ trường an khỏe mắt không nhịn được liên tiếp rút mấy cái chấp sự điện trong đáo vật đều là đối mặt mộ vũ phong các cô nương bán ra giá cả cũng là bản thân nội bộ đi định cho nên mới phải xuất hiện loại này mọi hàng chuyện bích ngó sen sen hạt sen không có cái gì linh khí rất tệ nhưng là mùi vị của nó rất tốt là các cô nương thích ăn quả vật hơn nữa thưa thớt khó thu vào tay tinh tâm hoa có một chút điểm linh lực bất quá rất dễ nhìn có thể dùng tới làm trang sức làm cầm kỳ thư họa ca mối trà gia vị để cao tình thú chỉ có hiệu quả tốt nhất thực linh trùng dung mạo không đẹp nhìn hiệu quả cũng chỉ có tăng thêm linh lực một cho nên liền nên Dù sao có thể trở thành mộ vũ phong chấp sự, có tư cách ở chỗ này mua đồ cô nương, cái nào không phải khai nguyên cảnh đi lên? Ai để ý như vậy điểm linh lực? Thực sự có người mua xấu như vậy đồ chơi, nói không chừng sẽ còn bị các tỷ mọi chuyện tiếu lâm. Từ trường an, nguyên lai like ở chỗ này chăm chú tu luyện vật, ngược lại không chiếm được các cô nương lưu ái. Từ trường an lại cảm thấy có thể không phải như vậy, mộ vũ phong các cô nương phương thức tu luyện bất đồng, nói không chừng người ta dùng để mắt, hiệu quả chính là sẽ tốt hơn. Xem từ trường an trước sau tâm tình biến hóa, thạch thanh quân một tay dính vào trên mặt, cười híp mắt nhìn chằm chằm hắn, hỏi có muốn không? Thực linh trùng muốn từ trường an một chút do dự cũng không có đừng nóng nổi người trước nhìn một chút thạch thanh quân vung tay lên lấy ra một hộp gấm hộp gấm mở ra một cái trong suốt hiện lên lưu quang chân như bôi dầu nhục trùng bại lộ ở trong không khí xem cũng làm người ta có chút tâm lý khó chịu từ trường an máy mắt để cho vân cô nương ăn cái này sinh Ăn sống. kia phải là cái dạng gì cảnh tượng còn cân không thạch thanh quân hỏi muốn từ trường an chém đinh chặt sắt cái này tiện nghi hắn chiếm định phong phú một cái thế giới quan tốt hơn viết thường ngày ngủ ngon Hôm nay ăn miếng cháy cần đến răng. Trước 106, chiều vân chiều mưa, trước 106, chiều vân chiều mưa. Từ trường an thanh toán không điểm công hiến, mua cái này thực linh trùng, không có chút do dự nào. Hắn rất may mắn mình là mộ vũ phong chấp sự, đổi cái khác bất kỳ một cái nào bình thường địa phương, như vậy chân quý vật kiện giá cả cũng không thể nào ép đến thấp như vậy. Nói cho cùng, lại bởi vì tướng mạo liền chê bai loại chuyện như vậy xuất hiện ở tiên môn trong, cũng làm người ta một lời khó nói hết. Từ trường An tay cầm một gấm, nhắm mắt lại, ngón út điểm ở đó hiện lên nhàn nhạt, nhạt màu sắc côn trùng bên trên. Đồng thời một cỗ âm lãnh khí leo lên bàn tay của hắn. Cái này, tốt súng túc linh khí. Từ trường An con người mất tự nhiên phóng đại. Coi như hắn đối với linh bảo phương diện này vật không phải rất hiểu, cũng biết nho nhỏ này côn trùng trong hàm chứa bao nhiêu có thể bị hấp thu linh lực. Hắn vừa mới bắt đầu luyện khí thời điểm, đầu hai tháng hấp thu linh lực tổn lượng cộng lại có thể cũng không sánh nổi nho nhỏ này côn trùng. Bất quá, nhưng vào lúc này, Từ trường An cảm thấy trong hộ côn trùng chợt, đông lúc đít, còn sống. Từ trường An mở ra, sống. Thạch Thanh Quân gật đầu. Sư Tỉ, cái này là muốn làm sao dùng? Từ Trường An quay đầu, hỏi. Tựa như ngươi có tu vi, trực tiếp mở ra một lỗ hổng khiến thổ nạp pháp hút. Thạch Thanh Quân nói, nếu là không có tu vi, vậy cũng chỉ có thể ăn. Mặc dù sẽ chạy mất một bộ phận linh khí, nhưng là còn lại cũng đủ chui luyện kinh mạch. Đúng, phải chú ý một cái, cái này thực linh trùng sau khi chết một khắc đồng hồ linh khí chỉ biết giải tán, cho nên phải đang hoàng bảo vệ. Sở Dĩ giá cả không cao, còn có một cái nguyên nhân đó chính là so sánh với cái khác linh vật, loại vật này rất mong manh, cậu thêm đồng dạng đều là muốn thành nóng dùng, thật không tiện lắm. Ăn. Ta đã biết. Từ chướng an hít mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa ở trùng một chỗ. Cái này côn trùng cho dù có thai hại, hắn mua cũng chỉ có thể nói là lợi lớn. Dù sao dù là không cần, chuyển tay một bán nên có thể đổi một khoản không nhỏ linh thạch. Bất quá hắn sẽ không làm như thế, chứ không nói chuyển tay chấp sự điện cấp đệ tử phát phúc lợi là cái gì hành vi, chỉ riêng là như thế này đủ tốt, làm sao có thể không đưa cho Vân Tiện ăn? Nhưng vấn đề là, hắn dùng cái gì biện pháp mới có thể làm cho Vân Tiện ăn côn trùng? Vân Tiện rất thích ăn hắn làm thức ăn, cái này không liên quan hắn làm chính là cái gì nhưng là liền cùng Vân Tiện rời đi đảo sau mới bắt đầu nhìn hắn viết sách vậy, ở có cái khác tốt hơn vẻ ngoài, tốt hơn mùi vị thức ăn lúc, cái này Côn Trùng liền xem như hắn lấy ra, Vân Cô Nương cũng sẽ không ăn, chủ yếu vẫn là Vân Cô Nương đi theo hắn quá lâu, khẩu vị đã bị nuôi điều, phải biết vẫn còn ở trên đảo thời điểm, dù là hắn làm ra than cốc tới, nàng cũng có thể đi đếm hai cái, bây giờ lại chỉ biết ăn sắc hương vị đều đủ thức ăn, hơn nữa lấy Vân Cô Nương tính tình, coi như mình nói cho nàng biết cái này Côn Trùng có thể nhanh chóng tăng tu vi, nàng nên cũng sẽ không ăn, trên một điểm này, nàng cùng Mộ Vũ Phong các sư tỷ có lẽ không có gì khác nhau. Từ Trường An xem trong hộp gấm thực linh trùng, ánh mắt có chút đờ đẫn. Được nghĩ cách để cho Vân Cô Nương ăn vật này, nàng nếu là thật không muốn, vậy hắn liền mạnh bảo. ở bọn họ đoạn này quan hệ trong, xem ra hắn luôn là từng miếng từng miếng tiểu thư hô. Thế nhưng là sớm tại nhiều năm trước, Vân Thiện liền rất nghe hắn. Chỉ cần hắn cứng rắn một chút, Vân Cô Nương cũng còn là sẽ nghe lời. Về phần nói phía sau đau lòng, đó chính là chính Từ Trường An phải nhịn, hơn nữa cũng phải cấp Vân Thiện một ít bồi thường. sư tỷ, ngươi mới vừa nói thực linh trùng tác dụng phụ là sẽ đau bụng. Từ Trường An lo lắng hỏi, có biết có nhiều đau? Nếu như là thê tử ngươi dùng. Thạch Thanh Quân là xem một cái nói rõ, nghiêm túc nói, linh khí tụ tập hạ đan điển, chiếm cư ở Việt Quan Nguyên phủ cận, chính là nữ tử yếu đất chỗ, không có tu vi lúc lấy linh khí cứng rắn mở đan điển, có thể là sẽ rất đau. Từ Trường An, Thạch Thanh Quân mặc dù không có nói cụ thể có nhiều đau, nhưng là từ Trường An đại khái cũng có thể nghĩ đến nhất định không nhẹ. Vân Thiện đây chính là bị hắn ép đến cuối phát đều muốn rút ra khí lạnh nu nhược đến vừa đụng liền vỡ. Bất quá cũng chính là đơn thuần đau, ở con gái Phạm Vi chịu đựng trong, không tính là gì tác dụng phụ. Thạch Thanh Quân xem nói rõ đi lên tự con gái hình chữ, rất là bất đắc dĩ, sử dụng qua nữ đệ tử ở phía trên viết nói không sánh bằng cung lệnh đau. Nên nói rốt cuộc tất cả đều là con gái, thứ gì đều hướng bên trên viết. Ta đã biết. Từ Trường An gật đầu một cái, đem thực linh trùng lần nữa thả lại trong hộp gấm dao cho Thạch Thanh Quân, để cho nàng chậm chút trực tiếp truyền tống đi Vân Tiện nơi ở. Thạch Thanh Quân lúc này đã hoàn toàn dung nhập vào bản thân nhân vật, nàng nhìn về phía Từ Trường An, nói: "Sư đệ, ngươi không có ý định để ngươi thê tử đi Mộ Vũ Phong tu hành?" Từ Trường An chú ý tới nàng dùng từ. "Đi, không nên là. Tới Mộ Vũ Phong tu hành sao?" Từ Trường An nhìn một cái Thạch Thanh Quân, không có nói gì, chỉ nói là đạo, hồi sư tỷ. Tạm thời còn không xác định, dù sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nếu như cuối cùng muốn tới Mộ Vũ Phong vậy, cái này thực linh trùng có cần hay không đều có thể, dù sao ở chỗ này tu luyện, ngược lại không nhất định thật sự là bởi vì côn trùng chán ghét mới không cần. Thạch Thanh Quân nhẹ nhàng vén lên tóc, nói, các nàng cùng người bên ngoài bất động, ăn một ít đẹp mắt tính tâm hoa, hiệu quả chính là muốn so chán ghét côn trùng tốt. Cái này quyết định bởi tu hành phương thức. Những thứ này ta cũng biết, chẳng qua hiện nay còn không có luyện khí, nghĩ không được xa như vậy. Từ trường An nói nghiêm túc, ngươi có tính toán là tốt rồi. Thạch Thanh Quân hiếm thấy sẽ đứng ở tiểu cô nương góc độ đi suy tính, liền cảm giác Vân Thiện làm từ trường an thế tử. Dựa vào bảo sơn không tự biết lại phải đi ăn côn trùng, cảm giác rất quái lạ dị. Từ trường an tại chỗ suy tính một trận, nghĩ thầm hắn mua cái này thực linh trùng, toàn bộ của cải cũng chỉ còn lại có 1.000 điểm. Bất quá cái này cũng ở đây kế hoạch của hắn trong, 1.000 điểm dù sao cũng không tính thiếu, cuối cùng mua một ít linh dịch nên không kém nhiều lắm. Có lẽ khiến không được mấy lần liền sẽ dùng tận, nhưng là hắn còn sống đâu, trong thời gian này đi kiếm điểm công hiến, lại đem linh dịch núi liền chính là. Dưới so sánh, thực linh trùng nếu là bỏ lỡ nói không chừng liền không có, sư tỷ, trong điện có còn hay không làm thuốc tắm dùng linh dịch? Từ Trường An nói, muốn ở một không điểm một cái. Linh dịch. Thạch Thanh Quân nghe vậy, hơi mở ra. đây coi như là đụng nàng trên lưới kiếm đi, nàng vốn là mong muốn cấp Từ Trường An chính là đạo vận linh dịch, mới vừa còn nghĩ đổi một, nhưng nhìn đến Từ Trường An liền một côn trùng cũng vội vã muốn, liền cảm giác cái này thiện duyên hay là rất tốt kết. bất quá, nàng lúc này chỉ cảm thấy Từ Trường An rất có ý tứ. lấy đứng xem thị giác nhìn một người luyện tâm, nguyên lai like là như vậy thú vị sao? nếu quả thật thú vị. Vì sao nàng nhìn trúc đồng quân ở Bắc Tang thành làm chủ chứa, như vậy không thú vị đâu. Lại là cấp vân cô nương sử dụng. Thạch Thanh quân nhếch miệng. Ừm. Từ Trướng An không cho là cái này có cái gì tốt gửi. Thấp nhất linh dịch cũng phải muốn 2.000 điểm. Không mua đổi. Được chưa? Đoán được. Từ Trướng An gật đầu, đã đang suy nghĩ hắn phải đi tìm lữ sư tỷ, ôn sư tỷ, hay là tần sư thúc hỗ trợ. Có thể tần lĩnh bên kia sẽ tốt một chút, là trường mối, hơn nữa cũng không thiếu điểm này công hiến. Bất quá khéo léo chính là, ta nơi này có một trái thêm ra linh dịch, ngươi nếu là để ý, liền không điểm ra cho ngươi. Thạch Thanh Quân lấy ra một chai đạo vận linh dịch, đặt lên bàn. Từ Trương An nghe vậy, trong mắt lên một chút hào quang, hắn nhìn sang sau. Chợt mở ra. Chỉ thấy Thạch Thanh Quân lấy ra linh dịch toàn thân màu đỏ, không ngừng có câu xương mù lượn lờ dâng lên, nội bộ toàn bộ bảy biện ra một cỗ màu lưu ly, hiện lên lau một cái nội liễm hình quang. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Từ Trương An mơ hồ có thể nhìn thấy trong bình linh dịch trong, hiện ra các loại không nói ra hình dáng hoa văn. Nhìn như ẩn như hiện huyền diệu hoa văn, Từ Trương An lập tức liền nghĩ đến ban đầu hệ thống cấp hắn quỳnh hoa nguyên khí, lúc ấy, phía trên cũng có tương tự hoa văn bất quá rất rõ ràng, cái này bình linh dịch bên trên hoa văn, kém xa tít tắp quỳnh hoa nguyên khí bên trên nồng nặc cũng rõ ràng, đứt quáng làm như tàn phá ngân khí. sư tỷ, đây là linh dịch. từ trường an hỏi, đương nhiên là linh dịch. thạch thanh quân gật đầu, nói, ta vốn là chuẩn bị bản thân dùng, đã ngươi cần, liền một không điểm cầm đi được rồi, không phải thứ tốt gì, coi như là ta trả lại ngươi một cái nhân tình. Ân tình. từ trường an không hiểu, thạch thanh quân nhớ tới thiên kiếp, ngoài miệng lại nói, mới vừa ta không phải tìm ngươi muốn lau một cái tươi ngon mọng nước khí, coi như là ân tình. vậy cũng tính. Từ trường An bất đắc dĩ, nơi này là Mộ Vũ Phong, cầu chính là cái ý niệm thông đạt cho ngươi ngươi sẽ cầm." Thạch Thanh Quân nói, "Thạch Sư Tỷ là Mộ Vũ Phong đệ tử." Từ trường An hỏi. Thạch Thanh Quân giọng điệu hơi trầm lại, ngẩng đầu nhìn Từ trường An một cái, nói, "Ngươi có muốn hay không đi?" "Muốn." Đa tạ Thạch Sư Tỷ. Từ trường An không có quá nhiều thoái thác, một là thật sự là hắn cần, hai, trước mắt Sư Tỷ nói cũng không sai, nếu cả hai cùng có lợi, có cái gì tốt cử tuyệt. Cộng thêm Thạch Thanh Quân coi như không phải Mộ Vũ Phong đệ tử, có thể tới đổi ca liền tỏ rõ sâu phương ti thì tín nhiệm, cho nên hắn liền nhận Thạch Thanh Quân tình. Sư tỷ giúp hắn, chuyện này hắn sẽ nhớ. Ngày sau nếu là có cơ hội thích hợp, trả lại chính là. Nhẹ nhõm vạch đi từ Trường An cuối cùng điểm công hiến, Thạch Thanh Quân đem từ Trường An chấp sự khiến kể cả Linh Dịch cùng nhau đẩy tới trước mặt của hắn, nói: Sư đệ, Linh Dịch này độ dày có thể có chút cao, đến Khai Nguyên cảnh tầng thứ, thê tử ngươi một người không thấy được chịu nổi, tốt nhất chính là ngươi cùng nàng cùng nhau sử dụng, pha loãng một cái, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cùng nhau, các ngươi đều là vợ chồng, cùng nhau tắm gội có cái gì? Ta đã biết. Từ Trường An nhớ kỹ những lời này, ý là, hắn đây coi như là có lý do chính đáng có thể kể cận vân tiện. Cầm lên bình nước, lúc này Thạch Thanh Quân cùng hắn nói sử dụng linh dịch chú ý hạng mục, bao gồm không hề hạn một lần hướng trong nước giọt bao nhiêu linh dịch, pha bao lâu, tuần hoàn lợi dụng vân vân. Từ trường An trong lúc này cũng coi như cùng Thạch Thanh Quân thân quen, hắn có chút ngạc nhiên mà hỏi: "Sư tỷ, linh dịch này bên trên những thứ kia lúc cần lúc hiện hoa văn là cái gì?" "Hoa văn?" Thạch Thanh Quân nghe vậy, yên lặng một lúc lâu, cố gắng mới không có để cho bản thân lộ ra không thích hợp nét mặt. "Chính là khá hơn một chút linh khí, không trở ngại ngươi sử dụng. Nguyên lai là như vậy." Từ Trướng An cũng không có quá mức để ý. Thạch Thanh Quân nhưng ngày khi ý. "Hắn không ngờ thấy được Phải biết, nàng đều chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được cẩn chứa trong đó một nghị kỳ diệu đạo vận, đối với đạo vận hình dáng đây chính là không biết gì cả. Một chữ đạo tối tăm khó hiểu, sinh chi vô hình, từ trường An lại có thể trực tiếp thấy được đạo hình thể. Bởi vì hắn đã là ngộ đạo người, cho nên có thể nhìn thấy. Cái này không thể nghi ngờ lại càng sâu Thạch Thanh Quân đối với Từ Trường An là tiên nhân chuyển thế chuyện này nhận biết, hoàn toàn không hoài nghi nữa. Nhưng là Thạch Thanh Quân cũng không có đi hỏi Từ Trường An trong mắt đạo văn bộ dáng. Đại đạo vô hình, mỗi người quan sát đại đạo bản nguyên sau, trong mắt, trong lòng đạo cũng khác nhau, Đường đột biết Từ Trường An trong mắt đạo văn bộ dáng Nhất định sẽ ảnh hưởng chính nàng đạo tâm, nói không chừng sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Không chỉ có không phải cơ duyên, còn có thể gặp nguy hiểm. Cho nên nàng không hỏi, nhưng là mặc cho Thạch Thanh Quân thế nào suy nghĩ, cũng không thể nào biết được từ Trường An nhìn thấy không phải hắn ngộ ra tới hình thể, hắn chỗ nhìn thấy chính là bản nguyên nhất hình dáng. Bất quá đây đối với Từ Trường An mà nói không trọng yếu, hắn chưa dùng tới những thứ này. Tại sự giúp đỡ của Thạch Thanh Quân, Từ Trường An đã mua xong toàn bộ cần vật kiện, mà hắn thành công từ một con độn vợ lương chuột biến thành triệt đầu triệt đuôi nghèo rất mừng tươi, thật sự là một đồng xu cũng không lấy ra được. Phải nghĩ biện pháp kiếm điểm công hiến a. Bắt đầu từ bây giờ, sẽ phải làm xong Vân Thiện tới mộ Vũ Phong sau chuẩn bị. Từ Trường An lúc này làm xong hết thảy, hắn chính là muốn cùng vị này Thạch sư tỷ cáo biệt. Chợt nhớ tới cái gì? Lữ sư tỷ đã nói với hắn, đợi đến Vân Thiện bên trên mộ Vũ Phong, có hắn cùng Vân Thiện cái này đối thật vợ chồng tồn tại, mới xem như phù hợp tên núi. Chuyện liên quan đến Vân Thiện, Từ Trường An không khỏi liền muốn biết rõ vị sư tỷ kia ý tứ. Chẳng lẽ Vân Thiện lên núi, còn có cái gì ý nghĩa đặc thù không được? Sư tỷ, ta đối với mộ Vũ Phong đi qua không hiểu nhiều lắm. Từ Trường An bóng gió mà hỏi, chúng ta trong tông có nhiều như vậy đệ tử phong? Tên nên đều là có ý nghĩa. Tiêu Mộ Vũ Phong tên núi là có ý nghĩa gì? Thạch Thanh Quân nghe vậy, cả người đều là sừng sốt một chút. Nhìn trước mắt người thiếu niên sạch sẽ ánh mắt, Thạch Thanh Quân ngâm chán than thở. Nàng có lẽ chưa bao giờ có nghĩ qua, lợi như vậy lại có thể có người tới hỏi nàng. Thạch Thanh Quân nói nghiêm túc, trước có Triều Vân Tông, sau có Mộ Vũ Phong, ngươi trước nhớ điểm này. Đây không phải là lẽ đương nhiên sao? Từ Trương ăn nói, đương nhiên phải hiện hữu tông môn mới có thể có đệ tử phong. Ban đầu Triều Vân Tông thành lập thời điểm, hội tụ Thanh Châu đại đa số tông môn. Thạch Thanh Quân thở, hợp hóa tông, ngươi biết không? Từ Trương An ở đầu. Mặc dù Hợp Hoan Tông cái tên này nghe không làm đứng đắn nhưng là trên thực tế cũng là đường đường chính chính danh môn chính phái, thế lực ở toàn bộ Triều Vân cũng ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ Hợp Hoan Tông mặc dù tụ tập ở đỉnh Tâm Phong, nhưng là mới bắt đầu mộ vũ phong đám đầu tiên đệ tử, chính là Hợp Hoan Tông người, chỉ bất quá sau đó một nhóm người lưu lại, một nhóm người rời đi. Giống như là mộ vũ phong quản sự Trúc Đồng Quân, nàng chính là hiện đảm nhiệm Hợp Hoan Tông chủ em gái ruột có thể nói mộ vũ phong đời trước chính là hợp hoàn tông chỉ bất quá sau đó hợp hoàn tông vứt bỏ mỹ công chờ một hệ liệt nữ tử lục nghệ công pháp dung nhập vào nhiều hơn tu hành phương thức cho tới xuất hiện mộ vũ phong độc lập nguyên lai là như vậy từ trường an ngoài miệng nói vẫn như cũ không hiểu rõ lắm thạch thanh quân đang nói cái gì thạch thanh quân xem hắn một lát sau lắc đầu nói nghiêm túc triều vân triều mưa ngươi dù sao cũng nên là nghe qua đi triều vân triều mưa từ trường an trước tiên không có hiểu một hồi lâu sau xem thạch thanh quân hiện lên mà con ngươi cả người ngẩn ra triều vân triều mưa đục lời nói xung một đêm kinh để trăng sáng trong Thạch Thanh Quân một luồng tóc xanh rũ xuống tới bên hai, nàng ôn nu nói, đây chính là mộ vũ phong tên lai lịch, còn có muốn hỏi sao? Triều Vân Triều Mưa, mới bắt đầu chỉ trò chính là âm dương nhân lý luân chuyển, nói lại rõ ràng một ít, chính là nam tử cùng nữ tử giữa về điểm kia chuyện. Một đám hợp hoan tông mỹ tử, có thể lên cái gì đứng đắn tên? Thật tốt Triều Vân ý, bị các nàng thêm vào Triều Mưa hai chữ, xinh xinh dính vào màu sắc. Ngủ ngon. Chương 107, Triều Mưa có thể mang nàng một, chương 107, Triều Mưa có thể mang nàng một. Triều Vân Tông về bản chất là một lấy Triều Vân trưởng môn làm đầu. Các phe môn phái lấy ra một bộ phận đệ tử hội tụ đi ra tông môn. Mỗi cái môn phái chọn tới Triệu Vân tông đệ tử cũng không hoàn toàn giống nhau, biến hóa lớn nhất thuộc về Hợp Hoan tông. Bây giờ Hợp Hoan tông cùng ban đầu Hợp Hoan tông đã hoàn toàn bất đồng, đang tiến hành lớn dung hợp sau, mượn bị trưởng môn tín nhiệm cùng chỉ điểm, Hợp Hoan tông thăm dò ra một cái rộng lớn hơn, không có nhiều như vậy hạn chế con đường, bây giờ càng là hoàn toàn vứt bỏ liên quan tới Mỹ công, nữ tử lục nghệ tương quan công pháp. Lấy trúc bình nương điện hình nhất, nàng tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới lại vẫn muốn nhập thanh lâu luyện tâm, đủ để thấy được mị công tu luyện tính hạn chế vì vậy một bộ phận đã từng tu luyện cổ pháp đệ tử liền biến thành mộ vũ phong đại đa số quản sự tì thì mà lúc trước đám kia bị chọn tới tiến vào triều vân tông hồ mị tử nhóm biết cái này tông môn gọi triều vân sau không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng liền quyết định thuộc về hợp hoan tông đệ tử phong tên. 12 vu sơn thấy chi phong núi tuyển màu thúi đầy thu vô ích triều vân triều mưa đục lời nói xuống một đêm kinh để trăng sáng trong triều vân triều mưa một từ ở đại đa số các cô nương trong lòng đại biểu chính là âm cùng dương giao hội bóng tối rất đáng tiếc chính là bởi vì hợp hoan tông tình huống đặc biệt trong tông chỉ có con gái chính là âm cực dương suy vì vậy mộ vũ phong cái tên này đã phù hợp lúc ấy những thứ kia vị tử sở thích cũng hiển lộ rõ ràng các nàng tu hành bản chất thậm chí còn có thể nhắc nhở những cô nương này chớ quên mình là gia tử hợp hoan tông dị loại mà cái tên này mặc dù có thể quyết định tới hay là bởi vì ban đầu thạch thanh quân thần bí lạnh lùng đối trừ trình hợp tu hành tài nguyên gia chuyện hoàn toàn bất kể kỳ thực bây giờ thạch thanh quân mặc dù bị mộ vũ phong các cô nương chơi một vố cấp triệu vân hai chữ cao khiết thanh nạo ý dính vào lau một cái màu sắc nhưng là nàng vẫn vậy không thèm để ý. Nhưng khi lời như vậy từ Từ Trường An trong miệng hỏi lên thời điểm, đã từ từ tìm về tình cảm Triệu Vân trưởng môn chợt liền ý thức được, lúc này là một nam tử đang hỏi Thạch Thanh Quân Triều Vân Triều Mưa chuyện. Nàng không phải một cô nương, nhưng là bị ném hạ tên, tên là Thạch Thanh Quân người đích thật là một cô nương. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị, nếu là đặt ở trong trần thế, hắn loại này hỏi thăm chưa lập gia đình nữ tử Triều Vân Triều Mưa hành vi, cũng đang độ tử độc nhất vô nhị. Nhưng Thạch Thanh Quân thật đúng là giải thích, chỉ có thể nói, nàng không phải bình thường con gái, Từ Trường An cũng là vô tâm lời nói. Đông Tiên Điện trong Sau cơn mưa, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, chiếu vào từ trường An trên thân, chiếu vào trên mặt đất vạch ra một đạo sáng rõ bóng tối. Từ trường An trong mắt tràn đầy đờ đẫn. Loại chuyện như vậy thật sự là ngoài ý muốn. Cho dù ai cũng rất khó ở Tiên môn trong đêm chiều vân chiều mưa liên lạc với chuyện nam nữ bên trên, hiện tại trên mộ Vũ Phong đợi hơn một năm cũng hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Sư tỷ, ta không nghĩ tới loại chuyện như vậy. Từ trường An mặt lộ lúng túng, mất, thật lễ, không có gì đáng ngại. Thạch Thanh Quân lắc đầu một cái, nàng nếu cùng Từ Trường An giải thích, liền không cảm thấy có cái gì. Giống như nàng đã nói, Từ Trường An chỉ cần biết trước có triều vân tông sau có mộ vũ phong là được. thạch sư tỷ, vậy ta liền đi trước. từ trường an nói, hắn vậy cũng tính không lên là trốn đi, chẳng qua là đích xác nên làm xong chuyện cũng làm xong, lại lưu lại thật không có ý nghĩa gì. ừm, ngươi đi mau đi, linh dịch này cùng thực linh trùng, ta sẽ cho ngươi chuyển đi thiên minh phong. thạch thanh quân gật đầu. từ trường an không người hướng về phía thạch thanh quân thi lễ một cái, phất tay áo đi xuống lầu. thạch thanh quân đặt cửa sổ, nhìn xa xa từ trường an rời đi bóng lưng, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thở dài. hắn là nhắc nhở bản thân, không nên quên triều vân hai chữ. triều vân bản ý, cũng không phải là loại này vân vũ chuyện. Triều Vân phủ tứ hải, hoàng hôn thuộc về cho nên núi. Thanh Châu lấy Thạch Thanh Quân làm tên, đã từng, nàng cho là mình đã sắp đến về quê cũ thời điểm, lại không nghĩ rằng không ngờ gặp phải kỳ quái tiên nhân chuyển thế, tâm tính liền lại trẻ tuổi rất nhiều. Nếu là sớm đi gặp thuận tiện, Thạch Thanh Quân hô hấp phủ động bên mặt tóc dài, nàng sẽ không có tình yêu nam nữ, chẳng qua là đơn thuần đang nói trên con đường tu hành, có thể có người lấy chi vì kính, cái này thật là một món vô cùng may mắn sự tình. Cho nên Ôn lê cũng tốt, Mộ Vũ phong những cô nương kia cũng tốt, đều là rất người may mắn. Dĩ nhiên. May mắn nhất vẫn là phải tính thật sớm liền đem từ trường an cấp an vân thiện, vị kia Vân cô nương. Nếu là ta lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Thạch Thanh Quân đang suy tư chuyện này có khả năng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh Châu cũng không phải là Triều Vân một nhà độc quyền, còn có Ma Môn ở một bên mơ ước, không cho phép nàng tùy hứng. Bây giờ bản thân tu vi bốc hơi hai thành, trong thời gian ngắn cũng được, thời gian dài để cho Ma Môn phát hiện, cái này Thanh Châu chỉ sợ lại không an định. Thạch Thanh Quân, lời nói, nếu là nghĩ biện pháp để cho từ trường an cùng Ma Môn liên hệ nhân quả, tốt nhất là ác quả, sẽ như thế nào? Mượn đao giết người có lẽ là cái tốt biện pháp. Bất quá, vẫn là phải từ từ tính toán. Hắn có thể là một thanh cực kỳ sắc bén đao, sử dụng không tốt, chính là trước cho nàng bụng một chút. Thiên minh phong bên trên, toàn bộ Triều Vân Tông cũng rơi xuống mưa, nhưng Vân Thiện trước cửa sân Khâu giáo, ánh nắng khẽ rơ lên, đất mặt mê mắt, ấm áp làm người ta không cách nào nhắc tới một tơ một hào năng nổ. Vân Thiện tỉnh. Bình thường. Từ trướng ăn nhưng kêu không đến cái gì thiên kiếp. Bất quá là nàng ở một bên nhìn, nghe lén hắn nói chuyện mà thôi. Ghế che đặt ở trong sân, Vân Thiển nằm xong xoài kia trên ghế trúc nghỉ ngơi, khi mắt cảm thụ gió ấm hòa lẫn chút cỏ xanh bùn đất hương thơm quất vào mặt. An bên tay mức quả, Vân Thiển hé miệng câu dẫn khỏe môi đường lót, nghiêng đi thon thả eo, một con để tay ở trên bụng của mình, không biết đang suy nghĩ gì. Cô nương một tay nâng chán, đầu mơ hồ đau, nàng có thật nhiều nên quên mất chuyện. Đáng tiếc, bởi vì cái nào đó làm tướng công sáng sớm hù dọa nàng nói phải đi, để cho nàng nhớ tới một chút vốn nên quên, không lắm khoái chả chuyện, cho tới đến nay không có một tơ một hào buồn ngủ. Bất quá, đang rình coi một hồi tướng công sau, tâm tình của nàng liền tốt đứng lên đem không nên nhớ chuyện toàn bộ vứt xuống vực sâu văn trượng, giấu ở tinh hải dưới, không cho phép bất luận kẻ nào là xem. Lúc này, Vân Thiển ánh mắt hơi trận to liền có thể thấy được cách đó không xa chân trời kia cắm thẳng vào mây mộ Vũ Phong. Chiều Vân chiều mưa, nàng niết miệng. Cùng bình thường cô nương cho là không đàng hoàng bất động, Vân Thiển ở biết được còn có loại này hàm nghĩa sau, thái độ đối với mộ Vũ Phong khá hơn nhiều. Vậy thật đúng là khiến người ưa thích. Cùng phu quân cùng nhau ở chiều Vân, cùng nhau trèo lên chiều mưa, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy, danh tự này thức dậy là thật tốt. Khiến người thích, nàng cũng thích. Vân Vũ Mây, mắc cả cả. Nàng một mực mắc cạn tại trên người từ Trường An, thế nhưng là thích nhất loại chuyện như vậy. Vỗ một cái bản thân bình thản bụng, Vân Thiển lại bắt đầu nghĩ hài từ chuyện. Lúc này, Vân Thiển làm như một con mèo con nằm song xoài trên ghế trúc, trên đầu có một mảnh mây đen ngăn che ánh nắng, nàng nhẹ nhàng giơ lên thân thể, ở mây hạ thư triển thân thể. Trước cửa chợt lên một tràng tiếng gõ cửa, Vân Thiển mi mắt run lên, giơ tay lên nói một câu, "Vào đi." Theo cửa nhỏ mở ra, ôn Lê một bộ màu đen váy dài, chống một thanh dù che nắng vượt qua ngưỡng cửa. Ôn lê vào cửa sau, nhìn nằm nghiêng với đỉnh viện tốt đẹp phong cảnh, ánh mắt lóe lên lau một cái không che giấu được kinh diễm. Bóng tôi đem Vân Thiện ngăn che, phong mang đến một cỗ thơm ngọt mùi vị, đó là một loại làm người ta chìm đắm phi tức. "Vân sư muội, thật là mình đã từng thấy đẹp mắt nhất người." "Sư muội, ta tới dạy ngươi tu hành." Ôn Lê dừng ở Vân Thiện trước mặt, bất quá để cho nàng ngoài ý muốn chính là, Vân Thiện không có một tơ một hào muốn từ trên ghế trúc đứng lên ý tứ, chỉ thấy nằm ngửa Vân Thiện quay đầu, bóp hạ Ôn Lê trên váy dài một cây lông mèo ném lên mặt đất, chật chỉ cách đó không xa một cái khác cái ghế trúc, hướng về phía Ôn Lê ngoắc, ngoắc ngón tay. "Cái này mười phần vô lễ, nhưng là mới vừa dạy dỗ mèo Ly Hoa Ôn Lê, đối mặt như vậy bình tĩnh Vân Thiện, trong lòng vậy mà không giải thích được." Có chút cho dạ. Bất quá nàng còn chưa phải hiểu nói, sư muội, chúng ta có thể bắt đầu tu hành. Không gấp, Vân Tiện hít mắt, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, cái ghế kia là hắn thường ngày dùng. Ôn Lê, Vân Tiện không ấn bài ra bài, đánh Ôn Lê một hứng phó không kịp, nàng nhẹ nhàng thở dài sau, ở Vân Tiện bên người trên ghế chúc nằm xuống, sau đó xem trên trời cao treo lơ lửng đám mây, đang muốn nói chuyện, liền thấy một con đưa tay đến trước mặt nàng. Vân Tiện đem miếng nhỏ mứt quả mức trực tiếp đưa đến Ôn Lê mép. Người thơm ngọt, Ôn Lê ngẩng ra, sau đó nhận lấy mứt quả. Mùi vị coi như không tệ, có thể nếm thử một chút. Vân Thiện bình tĩnh nói. Còn có thể. Ôn Lê ăn mức quả, cũng không có đếm ra mùi vị gì tới. Nàng lúc này chợt phát hiện, từ vừa mới bắt đầu, trước mắt vị này không có tu vi vân cô nương liền một mực để ép nàng một con. Sư muội, ngươi thế nhưng là không nghĩ tu luyện. Không có, ta chỉ là muốn nghỉ một lát, dù sao nằm ngửa hơi mệt chút. Nằm ngựa cũng có thể mệt mỏi. Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái, sau đó nói, chiều vân chiều mưa, là có ý gì? Ôn Lê ngần ra, nghĩ thầm con gái rốt cuộc là con gái, Vân Thiện lập tức liền ý thức được chiều vân chiều mưa Vân Tiện dù sao cũng là ở lấy thanh lâu nổi danh Bắc Tăng Thành ở lâu như vậy người, cộng thêm thật sớm gả làm vợ người, dĩ nhiên sẽ rất hiểu. Trước phu ở loại này lấy Vân Vũ làm tên địa phương sinh hoạt, cái nào thê tử có thể không lo lắng. Ôn Lê không muốn để cho Vân Tiện hiểu lầm mộ Vũ Phong, đem mộ Vũ Phong xem là tham lam mị hoang chỗ, liền nói, sư muội chớ nên hiểu lầm, trên núi cũng không phải là hối loạn, không đàng hoàng địa phương, chẳng qua là ứng cái tên này, tiểu sư đệ hắn ở trên núi, khắp nơi làm cũng rất tốt. Nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy bởi vì Mộ Vũ Phong chuyện ảnh hưởng từ Trường An cùng Vân Thiện tình cảm vợ chồng, ít nhất cho đến trước mắt, Mộ Vũ Phong các sư tỷ cũng cảm thấy là các nàng dơ bẩn từ Trường An danh tiếng. Mọi người đều biết Mộ Vũ Phong danh tiếng vốn là không tốt, hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm. Vân Thiện xem muôn lê, ta nói là Mộ Vũ Phong sau này có thể mang ta một. Sư muội, ngươi thật là kỳ quái. Ôn lên nghe vậy khỏe mặt giật một cái, nàng đi tới nhẹ nhàng bắt lại Vân Thiện tay. ở Vân Thiện có chút kinh ngạc trong tầm mắt đưa nàng từ trên ghế chút lôi dậy. Sư muội, ta đáp ứng phải làm người dẫn đường cho ngươi, liền không cho ngươi lời biếng ôn lên nói nghiêm túc, muốn trở thành mộ vũ phong đệ tử, không cố gắng thế nhưng là không được, không cho. vẫn tiện nghe vậy, nhớ tới từ trường ăn vậy, nàng đáp ứng sẽ tận lực đem trước mắt cô nương làm thành người nhìn, liền có thể cho nàng một ít địa vị. Không phải là tu luyện, nàng học chính là. Còn có một việc, nếu là coi như nàng một, đợi nàng tiến vào mộ vũ phong, như vậy cái này có triều vân triều mưa danh hiệu đệ tử phong, sau này liền tuyệt đối không thể được lại thu cái khác nam đệ tử, tiến cũng không thể tiến. Mộ vũ phong, sáng sớm đi qua, một mảnh ăn lạnh, gió cuốn mây thư, trời xanh không mây. Ánh sáng ấm áp ánh chiều tạ ở gác lửng đỉnh có ra chiếu chập chờn bóng tối. Rất nhiều cô nương ở quang đãng chối nhi chơi đùa, thỉnh thoảng có người bị sô đẩy, vênh thanh yến ngựa bên thai không dứt. Từ Trương An bước nhanh đi lại tại trên mộ Vũ Phong, hắn tầm mắt lướt qua sơn môn những thứ kia đang vui lụa các sư tỷ, khoe miệng nhẹ nhàng có cắp. Hắn bây giờ coi như là hiểu lữ sư tỷ câu nói kia là có ý gì? Tất cả đều là con gái, cho nên chỉ có giả phượng hư hoàng, không có triều vân triều mưa. Sư đệ, sớm, sớm, sư đệ, sáng nay tiên tiếp nhưng tin người. tiểu công tử, ngươi nhìn thấy ôn sư tỷ không có? Ly Hoa đây. Tiểu tử kia đi nơi nào? Từ Trương An bất quá tại trên mộ Vũ Phong quay một vòng, liền đã có thật nhiều người đối hắn chào hỏi. từng cái đáp lại sau, hắn nhanh chóng rời đi nắm người, hướng nơi vắng vẻ đi tới. Dưới tàng cây, Từ Trương An dừng bước lại, nhẹ nhàng thở dài. Hắn bây giờ cuối cùng là biết, ban đầu hắn một nam tử nhập mộ Vũ Phong, tại sao lại đưa tới các sư tỷ như vậy bãi xích cùng nhầm vào? Cái này không liên quan tới mộ Vũ Phong quý cũ. Có như vậy quái dị tên núi, chợ ở một đám theo đuổi chiều Vân chiều mưa con gái trong ném một nam tử đi vào. Cho dù là một thiếu niên người, để cho người ngoài nhìn thế nào? Mặc dù mộ vũ phong trên có cô nương không thèm để ý, nhưng là những thứ kia sau đó tiến vào mộ vũ phong sẽ để ý danh tiết cô nương hay là vừa nắm một bó to. Từ trường an nội tâm sợ, chỉ cảm thấy những sư tỷ này nguyên lai like một cái cái đều là rất ôn nhu người, cũng không có chọn lựa cái gì cực đoan thủ đoạn đổi hắn đi. Một lần nữa cảm nhận được Trúc bình nương tại trên mộ vũ phong địa vị, từ trường an nghĩ thầm lữ sư tỷ nói rất đúng. Chờ hắn cùng vân thiện cái này đối hàng thật giá thật vợ chồng lên núi, vẫn thật là là phù hợp chiều vân chiều mưa trên núi. Cho nên bây giờ suy nghĩ tiếp hắn cùng vân cô nương cùng đi chiều vân chiều mưa, mùi vị liền thay đổi hoàn toàn bất quá bọn họ vốn là vợ chồng, không có cái gì nhận không ra người, cho nên không đáng giá để ý. lời nói nhìn một cái cách giờ, từ trường an nghĩ thầm ôn lên nên đã đi thiên minh phòng. vân cô nương, sẽ nghe lời học tập cho giỏi tu hành a vỗ một cái gò má của mình, từ trường an không có vội vã trở về. hắn rất thông dĩnh, hắn nếu là đi về, vân thiện nhất định sẽ đẩy lòng treo ở trên người hắn, nơi nào còn có tâm tình đi nghe ôn lê giảng bài. cho nên mặc dù lòng chỉ muốn về, nhưng từ trường an vẫn là nhịn được về nhà giám đốc vân thiện tu luyện ý niệm, nàng ở trong chú tu luyện, mình cũng phải thật tốt kiếm tiền nuôi gia đình. Từ trường An suy nghĩ một chút bản thân sau đó phải làm chuyện, nên đi trước thể nghiệm một cái tiến vào nội môn thí luyện tháp độ khó, sau đó lại đi lựa chọn bản thân tu hành công pháp. Bất quá, hắn hay là đang do dự, thí luyện tháp hay là ngoại môn biết võ? Đi trước nhìn cái nào đâu? Viết xong, ngủ ngon. Chương 108, người thiếu chút nữa không có, chương 108, người thiếu chút nữa không có. Triều Vân Tông bởi vì đặc thu tính, làm như Từ trường An như vậy từ hạ giới mà tới ngoại môn đệ tử là tương đối hiếm thấy, không phải thiên minh phong cấp hạ giới đệ tử ở Bắc Uyển cũng không đến nỗi phần lớn cũng chống không cho dù là có mới bước vào tu luyện đệ tử, hơn phân nửa tất cả đều là trước gia nhập những tông môn khác, lại căn cứ này tư chất cùng tông này câu đối hai bên cánh cửa với Triệu Vân Tông thái độ lựa chọn có hay không đem đưa vào triều Vân. Cho nên, cái khác đệ tử phong đều có liên tục không ngừng đệ tử. Chỉ có Mộ Vũ phong bất đồng, dù sao hợp Hoan Tông bây giờ chủ phong là đỉnh tâm phong, Mộ Vũ phong trừ lịch sử sâu xa, đã cùng hợp Hoan Tông không có quan hệ, cái chỗ này thậm chí đã mơ hồ biến thành thuộc về riêng Triệu Vân Tông thế lực. Thiện cảm bên trên có thể sẽ nghiêng về hợp Hoan Tông, nhưng là trên thực tế không có bất kỳ hệ phái, hết thảy đều là trên núi một đám lao bà tự mình làm chủ. Cho nên tại bên trong Mộ Vũ Phong cũng không có bao nhiêu máu mới tràn vào. Hiện có ngoại môn đệ tử, cộng thêm từ trường ăn đều chưa từng có 50 cái, đủ để thấy được cái chỗ này có bao nhiêu bài ngoại. Mộ Vũ Phong thu đệ tử thế nhưng là rất nghiêm khắc, các loại trên ý nghĩa nghiêm khắc. Dù sao, muốn dáng dấp đẹp mắt còn phải có thiên phú, không quá dễ dàng. Làm như Vân Tiện loại này thuần dựa vào quan hệ tướng mạo là có thể thông qua dù sao cũng là số ít, nhưng Ôn Lê vẫn là để cho Vân Thiện thật tốt tu luyện. Con gái, độc lập một ít luôn là có thể cho nhà chồng nợ mặt nợ mày mặt. Bất quá rất hiển nhiên, Vân cô nương người như vậy mong muốn thật tốt tu luyện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Triều Vân Tông công cộng trên bạch ngọc đài, Từ Trường An đi ở thuộc về ngoại môn đệ tử khu vực trong, trung quanh là kẻ đến người đi, tương bừng rộn rã làm như một chợ phiên. Từ Trường An là mộ vũ phong duy nhất phái nam, ở toàn bộ Triều Vân Tông đều có nhất định danh tiếng, cho nên hắn vừa xuất hiện, liền có không ít người trực tiếp dừng động tắt lại, chân chân nhìn hắn chằm chằm. Một ít con gái chỉ cảm thấy nhìn thấy thanh tú thiếu niên, nam tử thời là nhìn thẳng vào mắt một cái, trao đổi tâm tình, lại biến đẹp mắt, là mộ vũ phong những cô nương kia chố dễ chịu a, thật sinh một bức tốt túi ra, sách trong tầm mắt có bất thiện, có tò mò có không hiểu nhưng lại ở loại địa phương này cũng không có ai gây sự với hắn dù sao tất cả mọi người biết được sau lưng của hắn đứng một đám phiền toái nữ nhân mơ hồ từ trường an đang lúc mọi người trong miệng có triệu vân thứ một mặt trắng nhỏ danh hiệu mà không biết cũng rất bình thường sinh hoạt tại loại này địa phương cộng thêm mộ vũ phong hợp hoàn tông dương nghiệt danh tiếng hắn bị cho rằng là các sư tỷ diện thủ lẽ đương nhiên bất quá từ trường an không thèm để ý người ngoài cách nhìn chỉ cần sẽ không cho bản thân mang đến phiền toái mặc cho người khác nghĩ như thế nào chúng chi hắn làm việc từ trước đến giờ không cầu vấn tâm không hẹn, đặt ở vị thứ nhất thủy trung là chỉ cần vấn cô nương không ngại là tốt rồi. Không nhìn các loại ánh mắt, từ trường an nghĩ thầm nơi này thật sự có đưa đến chợ phiên tác dụng, không ít ngoại môn đệ tử đang chọn chọn mua, trao đổi bản thân cần vật phẩm. Từ trường an đi ở trong đám người, chỉ cảm thấy bản thân cùng bọn họ không hợp nhau, bởi vì người ta xem đều là ngoại môn đệ tử, nhưng trên thực tế vậy cũng là có hệ phái, trên tay linh thật đủ. Từ trường an chẳng qua là liếc mắt một cái kia gian hàng bên trên tùy ý một thanh phi kiếm giá cả, liền mặt giật một cái, thẳng xuyên qua đám người, đi tới công cộng khu vực. Từ trưởng An đi tới một kỳ dị, ánh lên màn chuyển tống trước cửa, sau khi xác nhận thân phận, đi vào chuyển tống cửa, mà hậu thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Lại mở mắt ra lúc, hắn xuất hiện ở một tú ám, hiện lên lam quang hư ảo trong không gian, phản phất cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Từ trưởng An kinh ngạc chỉ kéo dài một đoạn thời gian ngắn, hắn là lần đầu tiên tiến vào Bạch Ngọc giữa đại bộ luận đạo trận không gian, nhưng là cũng từ các loại sư tỷ trong miệng hiểu qua cái này chỗ thần kỳ. Nơi này tựa hồ là một hành lang, tiếng bước chân rất là rõ ràng. từ trưởng An ở chuyển mấy qua cửa sau, ánh sáng chói mắt làm hắn trước mắt một mảnh trắng xóa, một hồi lâu mới nhìn nhìn thấy vật là một tràn đầy thủy tinh thủy sắc căn phòng, bốn phía trong suốt như thủy tinh, ngay cả mặt đất cũng là trong suốt, trung gian một cái hành lang, bên cạnh là vô số khối vuông nhỏ. Một cái nhìn không thấy bờ có chừng hơn 10000 cái gian phòng nhỏ, cũng đều là thủy tinh trong suốt chi sắc, hiện lên hào quang bảy màu. Dựa theo tần lĩnh đã nói, những thứ này gian phòng nhỏ chính là từng cái một độc lập không gian, bên trong có đang tu luyện, tỉ võ, xông sáo mô phỏng bí cảnh các loại đệ tử. Từ trường an đang ngớ ra, chợt nghe thấy được một thanh âm quen thuộc. Từ tiểu tử Ngươi thế nào đến nơi này gọi hắn chính là một người phụ nữ, liền ngồi ở cách đó không xa chấp sự sau đài trên đế, thích mắt, xem ra yếu ớt. Từ trường ăn mấy mắt, lại là người quen. Nữ nhân trước mắt trên người có mộ vũ phong thiêu văn, chính là mộ vũ phong bên trên tiền bối, cũng là mộ vũ phong không thuộc về bất kỳ hệ phái, cho nên phía trên một ít người chính vừa vặn ở triều vân tông công cộng trường hợp công tác, giống như là trước mắt cái này tiền bối, nàng công việc bây giờ chính là cho tiến vào cái không gian này các đệ tử thuê phòng. Tiền bối, từ trường ăn sửng sốt một chút, đi tới, còn chưa mở lời nữ nhân liền cắt được hắn. Ai là ngươi tiền bối, ngươi cái này không ai muốn tiểu tử, nói gọi ta là sư tỷ." Nữ nhân chống lên thân thể, sau đó ngáp một cái. "Sư tỷ? Từ Trường An bất đắc dĩ. Hắn cái này tiền bối vẫn luôn là cái bộ dáng này, làm gì đều có khí vô lực, cho nên thường sẽ làm tương tự với trong trường tàng kinh cấp công tác, cũng là rơi vào thanh tịnh, từ Trường An 10 lần thấy nàng 10 lần đều là cái này lười biếng bộ dáng. Chúng ta trên núi không phải có cửa vào sao? Ngươi còn cô ý chạy đến cái này lại trên đại làm gì?" Nữ nhân hỏi. "Sư tỷ, chúng ta chỗ kia không ai? Từ Trường An bất đắc dĩ. "Không ai. A, ta quên." Nữ nhân gật đầu. Mộ Vũ Phong nhiều năm không có đệ tử mới, cho nên làm chuyện gì cũng phải tới công cộng khu vực. Ta mấy ngày nữa cùng các nàng đem trên núi khu vực lái một chút đi, luôn là để ngươi chạy qua bên này cũng không quá an toàn. Nữ nhân nhìn từ trên xuống dưới từ trường an kia để cho người thoải mái tướng mạo, vừa cười vừa nói, ngươi tại bên ngoài xuất đầu lộ diện, chỉ sợ chọc không ít người. Nàng đều không cần dính coi, là có thể biết được bên ngoài những đệ tử kia nhìn thế nào hắn. Từ Trường An nghe vậy, khoe mặt giật một cái, nhẹ nhàng thở dài. Nếu là ở bên ngoài bị người khi dễ, sẽ tới nói với ta, sư tỷ cho ngươi hạ giận. Nữ nhân xem từ trường ăn bất đắc dĩ vẻ mặt, cười đưa tay trong hư không hơi rạch một cái, nói tiếp, muốn phòng đúng không, ta xem một chút nơi nào trống không, đúng. Ngươi là muốn tham dự ngoại môn biết võ hay là đi trước thí luyện tháp nhìn một chút. Ngoại môn biết võ cùng bình thường tỷ võ bất động, đều là ở nàng nơi này đi danh, sau đó ngẫu nhiên tiến hành xứng đôi tỷ thí. Thắng được người có tích phân, thua giảm tích phân, tích lũy đủ rồi là có thể đạt được tấn thăng tư cách. Sư tỷ, ta đi trước thí luyện tháp nhìn một chút." Từ trường ăn nói, biết võ còn không gấp. "Thí luyện tháp? A, cấp bậc của ngươi phải đi hắc thạch tháp, có nữ nhân lấy ra một khối huyền tinh giao cho từ trường ăn nói bên tay phải cọ trái để lên là được Ừm. đúng khối linh thạch này ngươi cầm đi nữ nhân chợt ném qua tới một khối hiện lên làm đạm điểm sáng hạ phẩm linh thạch sư tỷ từ trường ăn sửng sốt một chút nhìn ta làm gì ngươi cho là mở ra hát thạch tháp không cần linh khí sao nữ nhân giải thích nói cấp thấp nhất hất thạch tháp mở ra một lần cũng phải một khối hạ phẩm linh thạch dĩ nhiên tất cả đỉnh núi đệ tử ở bản phong ngôi tháng đều có hai lần có thể miễn phí mở ra cơ hội nhưng là chúng ta trên núi luận đạo trận không có mở ngươi nếu là muốn ở chỗ này dùng liền nhất định phải dùng linh thạch một khối hạ phẩm linh thạch một thứ, từ trường an nuốt hấp nước miếng, rất có lợi đúng không? trong tông thua thiệt hay là thua thiệt? nữ nhân lắc đầu một cái, đi đi, quy củ trong miễn phí hai lần coi như ta nơi này, sau đó, một khối linh thạch cũng chỉ có thể đi vào một thứ, có thể xông đến tầng thứ mấy liền nhìn bản lãnh của ngươi, coi như ngươi tầng thứ nhất liền thất bại, cái này khối linh thạch cũng sẽ bị tiêu hao hết, có thể hiểu, hiểu, lấy bản lãnh của ngươi, coi như không có chọn lựa công pháp, lần đầu tiên xông cái bảy tầng, nên không có vấn đề gì, tốt nhất, người thiếu niên có chút lòng tin mà, đi đi, phiền thoái sư tỷ. Từ Trướng An không lưng thi lễ một cái, sau đó biến mất ở cuối hành lang. Từ Trướng An sau khi rời đi, nữ nhân tươi xanh vậy thon dài ngón trò em ái thái dương huyệt, nhắc tới chút tinh thần. Thiên Nhân chuyển thế, bản thân gặp hắn nhiều lần như vậy, làm sao lại nhìn không ra tới, nơi nào giống như là Thiên Nhân chuyển thế? Ngược lại càng ngày càng dễ nhìn. Nếu là có thể ôm ngủ một giấc, nhất định sẽ rất tốt. Chính mình nói không đến độ có thể lại tăng một tiểu cảnh giới. Ngáp một cái, nàng luôn là mệnh động, đây cũng là một loại đặc biệt tu hành. Không biết Từ Trướng An sau này có nguyện ý hay không đi theo nàng tu hành. Dù sao mỗi ngày chỉ cần ngủ liền có thể trở nên mạnh mẽ. Đang suy nghĩ, nữ nhân trận chú ý tới cái gì? Nàng nhìn mình cấp từ trường an mở gian phòng kia, phát hiện nội bộ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Sách cũng đặt nơi này nhìn trầm trầm đúng không? Nàng hí mắt. Ở từ trường an thân phận lệnh bài tiếp xúc luận đạo trận một khắc kia, cũng không biết có bao nhiêu người xem bên này, mà hắc thạch tháp độ khó cũng đã bị người đề cao, vượt qua xa đệ tử bình thường có thể ứng đối cấp bậc. Các ngươi thật là hung ác. Nữ nhân xem chi tiết, ánh mắt trở to. Các nàng không ngờ bỏ ra số tiền lớn cấp từ trường an tạo một không gian riêng biệt. Trong phòng kia hết thảy đều là dựa theo thực tế nơi nào đó bí cảnh phúc khắc, thậm chí có một ít đều là các nàng thợ thiếu thời tự mình trải nghiệm qua hiện cảnh, trực tiếp tạo đi ra. Ở nơi này là một cái bình thường khai nguyên cảnh đệ tử có thể ứng phó tới. Quả nhiên là gửi gắm kỳ vọng. Các ngươi phải làm gì? Hắn đây là lần đầu tiên, liền không thể ôn hòa chút. Nữ nhân bất đắc dĩ, thiên nhân. Ai biết là chân tiên người hay là giả tiên nhân, thôi, điểm khó khăn liền điểm khó khăn đi, cũng là chuyện tốt. Cũng không phải là cố ý làm khó từ trường ăn không để cho hắn tiến vào nội môn, chẳng qua là khảo nghiệm hắn đối với các loại hoàn cảnh thích ứng năng lực, không có ác ý thất bại cũng chính là đau điểm, linh nguy hiểm, coi như hắn một tầng cũng không qua được, còn chưa phải là một cước. Truyền thống trước cửa, không biết mình bị Mộ Vũ Phong các tiền bối chơi một vố tử trường an đang không có tiền đổ xem lòng bán tay hạ phẩm linh thạch. Hắc thạch tháp mở ra một lần sẽ phải một khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch ở tu hành giới thông dụng, đại khái là 100 khối hạ phẩm linh thạch đổi một khối linh thạch trung phẩm, cứ thế mà suy ra, mà từ trường an toàn bộ tài sản cũng không tới 20 khối hạ phẩm linh thạch. đổi một phương thức hiểu, cái này đại khái thì đồng nghĩa với hắn sinh hoạt ở Bắc Cang thành nhưng là tiền gửi chỉ có mấy quan tiền, ở địa phương nhỏ có thể đủ sử dụng, nhưng là nơi này chính là triều vân tông, 20 khối hạ phẩm linh thạch, giống như là không có, mười mấy cây thảo dược, mấy viên đan dược, mấy tờ khu yêu phủ, đại khái sẽ dùng xong, cái này cũng không có cách nào, hắn luyện khí cảnh có thể tiếp nhiệm vụ, gần như tất cả đều là điểm cống hiến tương quan, linh thạch tạm thời sẽ dùng không tới, dù sao hắn không cần cùng những đệ tử khác tiến hành giao dịch, mới phải xuất hiện toàn thân trên dưới linh thạch, cộng lại cũng mua không nổi một viên khai nguyên đan tình huống, muốn tiếp linh thạch tương quan nhiệm vụ. Từ trưởng an nghĩ thầm chuyện này, nhắc nhở hắn chỉ có điểm cống hiến không được, linh thạch cũng phải chuẩn bị một ít cấp vân thiên hoa. Còn có chính là, mỗi tháng hai lần trước mở ra hắc thạch tháp miễn phí, cái này coi như nhân tính hóa. Cũng được hôm nay gặp phải sư tỷ, không phải hắn chẳng phải là muốn bản thân móc linh thạch. Lần nữa ở trong lòng cảm tạ một cái sư tỷ hào phóng từ trường an hít sâu một hơi, đi vào truyền thống trận. Hắc thạch tháp là đẳng cấp thấp nhất, khai nguyên cảnh sơ kỳ có thể song xáo thí luyện tháp, dùng để ma luyện thực chiến, tổng cộng có 20 tầng, mà chỉ cần qua tầng thứ 10, liền có thể đạt được tiến vào nội môn tư cách. Từ trưởng an rõ ràng chuyện này. Nhưng là thì giống như Tần Linh nói, hắn phải làm, sẽ phải làm được tốt nhất. Nơi này là một trận cảm giác hôn mê sau, Từ Trường An đưa mắt nhìn xung quanh xa lạ cảnh tượng. Hắn lúc này xuất hiện ở một mảnh trên tuyết sơn, dày đặc đông tuyết, lưu loát rơi xuống từ trên không. Đây chính là Hắc Thạch thác. Rõ lạnh thổi qua, Từ Trường An không tự chủ dùng mình một cái, không phải lạnh, mà là cả kinh. Bởi vì nơi này nhìn thế nào cũng không giống là Triều Vân Tông bên trên, núi tuyết liền mạch như cự lòng, bầu trời còn bay bông tuyết, đông tuyết rơi vào trên mặt của hắn, rõ ràng liền cùng bình thường đông tuyết có giống nhau như lúc trước cảm. Hắn đưa tay tiếp một mảnh đông tuyết, người sau chuyển hóa thành một chút lớp nước nước động. Cách đó không xa có một phát ra ánh sáng bia đá, phía trên sáng lấp lánh viết cái một chữ, đại biểu nơi này là tầng thứ nhất. Từ trường An đi tới trước tấm bia đá, xem phía trên minh văn, sau đó liền hiểu rõ rất nhiều. Nơi này hết thể đều cùng thực tế vậy, bị thương đau đớn cũng sẽ chờ tỷ lệ chuyển tới hôn phách, nếu như bất hạnh chết rồi, vậy thì sẽ bị chuyển tống ra ngoài, muốn đi vào lại sẽ phải lần nữa tốn hao linh thạch. Hiểu. Từ trường An gật đầu, xem xung quanh tuyết ngược phong thăm ăn Hắn hôm nay không phải tới vô đại, là tới thể nghiệm độ khó lựa chọn hay sau đó cương pháp cho nên không giống di vãng cẩn thận như vậy tầng thứ nhất kẻ địch ở đâu muốn làm sao thông quan lần đầu tiến vào hất thạch tháp từ trường an hoàn toàn không biết thử thách ở hắn xuất hiện một khắc kia cũng đã bắt đầu trên tấm bia đá minh văn còn biết từng đang xem bia đá từ trường an chợt nhận ra được cái gì hắn đột nhiên quay đầu chỉ thấy ở đầy trời trong đông tuyết có một đạo nhỏ vụn như sao quang mang lòng lánh nguy rồi từ trường an con ngươi phóng đại dưới chân hắn đột nhiên dùng sức thân thể ở trong gió tuyết vạch ra một đạo hư ảnh cả người nhanh chóng về phía sau rút lui dưới người nâng lên mảng lớn đông tuyết suy mấy đạo kiếm khí sắc bén dán thân thể của hắn sẽ qua, biến mất ở trong gió tuyết. Siêu mi của hắn bị kiếm khí chém qua, và áo bị chỉnh tề chặt đứt, bị chặt đứt bộ phận lên mạng lớn băng hoa. Không nói võ đức. Bây giờ liền bắt đầu. Từ trướng An đứng ở trong gió tuyết, nhìn chăm chăm xa xa. Lúc này, ló một cái đỏ tươi từ hắn gò má nhỏ vụn trên vết thương chậm rãi chạy xuôi xuống, thoáng qua hóa thành vụ băng. Rất hiểm, thiếu chút nữa người liền không có. Không ngờ, còn có hàn khí ăn mòn. Từ Trương An hít sâu một hơi, cảm thụ vết thương nhỏ vụn đau đớn cùng lạnh băng thấu xương. Hắn cảm thấy mình thân thể đã có chút ngừng trệ cảm giác, phản ứng ở từ từ trở nên chậm. Chẳng qua là, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Đang ở từ trường ăn làm xong hết thể chiến đấu chuẩn bị thời điểm, trước mắt hắn thế giới chợt lên mịn vết nước sụp đổ hóa thành mảnh vụn, ở đó từng mảnh một như thủy tinh vậy thế giới trong mảnh vụn, chiếu hắn bị thương gọ mã cùng kinh ngạc ánh mắt. Ở sau khi hắn bị thương, toàn bộ hắc tháp, thậm chí còn luận đạo trận cũng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư vô tiêu tán. Ngủ ngon. Viết xong rồi. Chương 109, trên thế giới chỗ nguy hiểm nhất là nơi nào? 2/1, chương 109, trên thế giới chỗ nguy hiểm nhất là nơi nào? Hai hợp một. Nguyệt Lượng môn sau đình viện, Vân Thiện ngồi ở trong vườn ao nhỏ bên bờ, một tay che bụng, bình tĩnh nhìn hướng Mộ Vũ Phong phương hướng. Nàng một đôi chồng con ngươi thâm thúy tựa như huyền, mượt mà con ngươi thay đổi thái độ bình thường, không tiếp tục phản xạ ra một tơ một hào quang, kinh hãi cực kỳ. Thế giới có rất nhiều cái tình huống nguy hiểm. Thật lạ để cho nàng ở tỉnh táo lúc sinh ra như vậy mặt trái tình cảm, vẫn là lần đầu tiên. Ôn Lê xem Vân Thiện bóng lưng, nghĩ thầm nàng thật là cực kỳ giống hồn phu. "Sư muội, ta nói, ngươi nhưng nhớ kỹ." Nàng hỏi, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Vân Thiện xoay người, Gió thổi nhăn sau lưng một ao nước trong nàng hít mắt mi mắt ngăn trở một chút tầm mắt ôn lê bị vân thiện bình tĩnh tầm mắt xe qua không hiểu thân thể cứng đờ từ trải qua đến tu vi tâm cảnh đến xem nàng cũng không trả lời dao động nhưng sự thật chính là nàng tâm ở vân thiện bên người thời điểm liền không có an định lại qua vân thiện trước mặt ôn lê cùng mộ vũ phong bên trên ôn lê hoàn toàn chính là hai người hai cái tính tình thở dài loại này đứng ngồi không yên cảm giác thật đúng là để cho nàng nhớ tới rất nhiều tiến triển vân tông chuyện lúc trước trong tu hành bị thương là tất không thể miễn vân thiện đột nhiên hỏi ừm sẽ có các loại ngoại ý muốn Không chỉ đến từ bên ngoài, từ khai nguyên cảnh bắt đầu, mỗi ba cảnh đột phá đều là một đạo cảm, hơi không cẩn thận cũng sẽ kinh mạch bị tổn thương. Ôn Lê nhìn Vân Tiễn dáng vẻ, không cảm giác được nàng là đáng sợ, nhưng vẫn là nói, cho nên mới cần cố gắng tu hành. Tu hành là vì không bị thương. Vân Tiễn hỏi: "Có thể nói như vậy?" Ôn Lê gật đầu. Bây giờ chịu đau khổ là vì sau này không ăn lớn hơn vị đắng. Thanh châu ngồi sổm lớn như vậy một ma môn, sơn giá chỗ đều là chém vô tận ác nhân, yêu tà, kỳ quỷ. Tự vệ thủ đoạn là nhất định phải. Ngươi tu hành chẳng lẽ không đúng vì trường an?" Vân Tiễn lại hỏi: ôn lê giọng điệu hơi trầm lại, sau đó nói, đều giống nhau, phải không? vân thiển hiếm thấy thở dài, xương lạnh bình thường trên mặt lộ ra chút là khó, nàng đưa tay nhẹ nhàng lướt qua sau lưng mặt nước, tạo nên liền gợn đồng thời, phong dương lên nàng váy dài một góc, bị thương, cái này nàng tướng công phải không vậy? bởi vì hắn chỉ cần không tu hành, cũng sẽ không bị thương. nàng một mực khắc chế, một mực khắc chế, thật là nhìn thấy hắn lưu máu, liền lại ức chế không được trong lòng phiền não, cái loại đó phảng phất từ ngược sông ra tâm tình, để cho nàng không nhịn được nắm chặt vào áo, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. trên trời cao gió nổi mây vẩn, lắng lại với thiên minh phong bầu trời. Nàng hay là khắc chế, dù sao nếu là tâm tình thu chế, phu quân liền không có chơi. Vân Thiện rũ xuống tầm mắt, nàng suy nghĩ mới vừa thí luyện thấp trong từ Trường An bị thương sau tràn diện. Thân thể của hắn cứng ngắc, phản ứng trở nên chậm, nhưng lại trong mắt lại bắn ra trước giờ chưa từng có sáng bóng, là đối mặt khiêu chiến lúc hưng phấn, hoặc là nói chiến ý. Nam tử đều là như vậy sao? Vân Thiện không cách nào đi tìm hiểu loại tình cảm này, liền cùng nàng không có cách nào đi tìm hiểu ghen vì vật gì vậy. Nhưng sự thật chính là, bị thương cùng kẻ địch đích xác có thể cấp từ Trường An mang đến nàng không có biện pháp cho tình cảm của hắn thể nghiệm, sự tồn tại của bọn họ là có cần phải Hơn nữa có rất lớn ý nghĩa, cho nên từ đầu đến cuối đều là nàng không có tiền đồ, không có làm xong khoảng cách gần thấy hắn bị thương chuẩn bị, là nàng đau lòng trọng yếu, hay là từ trường an tình cảm thể nghiệm trọng yếu? Vậy dĩ nhiên là người sau, hắn đối với cái thế giới này hứng thú, tình cảm ở vân thiện trong lòng lớn hơn với hết thảy. Phải biết, bởi vì nàng trợ tâm tình đã đem từ trường an mới vừa nhắc tới một ít hăng hái cấp nhiễu loạn, cho nên nàng chính là làm một món không thể được tha thứ chuyện sai lầm. Nhân mại, nhân mại, nhân mại. nói ba lần nhân lại vẫn như cũ không nhịn được, lý trí là một chuyện nhưng là vân cô nương từ trước đến giờ không phải nói chuyện lý người vân thiện nhẹ nhàng cắn ngôi. không cách nào nhấn lại, cũng chỉ có thể cùng ở bắc tang thành lúc vậy tìm vật rời đi sự chú ý của mình nàng hít sâu một hơi đơn giản hòa hoan tâm tình của mình nghĩ thầm nàng có lẽ nên tìm có phu quân khí tức vật đem ánh mắt che kín phát hiện hắn phải bị thương thời điểm liền đem sự chú ý chuyển tới vật kia bên trên chỉ cần không nhìn tới là được rồi nghe ra không có tiền đồ nhưng đây chính là biện pháp duy nhất ôn lê ôn lê có thể rõ ràng cảm giác được vân thiện dao động nhưng là lại không nghĩ ra nàng là bởi vì cái gì mà dao động bất quá nàng cũng không có cần thiết suy nghĩ ra nàng cấp vân thiện một trận nghỉ ngơi thời gian, phải tiếp tục dạy nàng tu luyện. Vân sư muội, ngươi đối kinh lạc vẫn hơi hiểu biết, cho nên tìm khí cảm chuyện này sẽ không rất khó. Ôn Lê nói, ừm. Vân Thiện gật đầu, nghĩ thầm từ trường an từ hay là cái đứa bé thời điểm, liền ở cho nàng làm xoa bóp, đấm bóp, châm cứu bông lòng thân thể. Cái thói quen này một mực giữ vững cho tới bây giờ, nàng thân thể mệt mỏi, từ trường an cũng sẽ cho nàng lung lòng Từ trường an cảm thấy hứng thú, cho nên nàng hiểu một ít kinh lạc. nhớ tới chuyện tốt đẹp, Vân Thiển tâm tình từ từ từ âm trong xanh. Ôn Lê xem Vân kia mang theo hồi vị vẫy mặt, không có nói gì. Tìm khí cảm không phải dễ dàng như vậy, nhưng là từ trường ăn nhất định sẽ chuẩn bị cho Vân Tiện tốt các loại báo vật, cho nên tu sĩ tầm thường thổ nạp đều muốn tìm mấy tháng bước đầu tiên, đối với nàng mà nói không có chút nào khó, chỉ cần học tập thế nào đem linh khí đồng bộ đan điền liền có thể, đây chính là có nội tình người lòng tin. Trước chi tiết ta cùng sư muội nói qua, ta trước hết để cho ngươi thể nghiệm một cái tu hành, linh khí vận hành lộ tuyến. Ôn lên nói nghiêm túc, hạ đan điền ở vào dưới dốn ba tức huyệt quan nguyên đến trung cực huyệt phụ cận, là ban sơ nhất lúc thời điểm tu luyện dùng để tổn linh khí, chuyển hóa linh lực địa phương, hiệu suất không cao, nhưng là thắng ở đơn giản so với cái khác hai cái đàn điển dễ dàng hơn bị linh lực nuốt dần cũng là tu luyện bước đầu tiên dưới rốn ba tức. vân thiện nghe vậy một con tay dính vào nơi bụng xem nàng ừm nữ tử bước đầu tu hành sẽ đơn giản một ít mỗi tháng linh đường mở một lần đối với tu hành hữu ích ôn lê nói ta trước lấy chân nguyên mô phỏng linh khí độ cho ngươi linh lực vận hành cảm thụ sư mỗi người nhớ cảm giác này sau này học công pháp cơ bản sau có thể nhanh hơn thế chứng biết vân thiện gật đầu nàng ngồi ở bên cạnh cái ao hướng ôn lê đưa tay ra ôn lê sừng sốt một chút bất đắc dĩ đi về phía trước mấy bước giặt tay của nàng Chân Nguyên theo Vân Thiện kinh mạch tham dò vào. Vân Thiện thân thể cùng bình thường cô nương độc nhất vô nhị, chẳng bằng nói nàng chính là thông thường nhất, tướng mạo phù hợp tuổi tác cô nương. duy nhất đặc điểm, chính là rất yếu. Một điểm này, Ôn lê ở chân nguyên vào cơ thể sau trong nháy mắt liền phát hiện, nàng không thể không chậm lại chân nguyên tiến lên tốc độ. Có cảm giác sao? Ôn lê cẩn thận nhìn trước mắt cái này vừa đụng liền vỡ cô nương. Vân Thiện kinh mạch cực kỳ yếu đất tâm yếu, khí hư, huyết khí chưa đủ, cho tới diễn sinh ra được đủ loại tật xấu, cái loại đó bệnh lý càng giống như là thiên tiên, không phải trần thế thầy thuốc có thể trị thật tốt. Bất quá nơi này là tiên môn. Tắm thuốc làm mấy lần, bắt đầu tu hành sau, cho dù tâm yếu cũng không có gì đáng ngại. một chút xíu, vân Thiện gật đầu, có cảm giác là tốt rồi. ôn lê chọn lựa kinh mạch lộ tuyến rất đơn giản, từ cánh tay lướt qua ngực tới đạt hạ đan điền, làm hết sức đơn giản để cho vân Thiện có thể cảm nhận được khí cảm. đến lúc đó, linh khí giống như như vậy, hội tụ khi đến đan, ôn lê nói sừng sốt một chút. ở nàng chân nguyên đến gần vân Thiện đan điền sau, không có bất kỳ triệu chứng, chợt liền giải tán sạch sẽ. thế nào? vân tiễn xem nàng, không có sao, ta thử lại lần nữa. ôn lê trầm mặc một hồi, tiếp tục vận lên chân nguyên. Lần này nàng đổi một con đường. Sau đó không lâu, Ôn Lê lộ ra lau một cái không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Bất kể nàng dùng phương pháp gì, cũng không thể để cho linh khí chân nguyên tiến vào Vân Tiện Đan Điền, chỉ cần đến gần, trực tiếp chỉ biết biến mất, loại cảm giác đó thì giống như Vân Tiện kinh mạch chợt liền để loạn, đưa nàng chân nguyên trực tiếp cấp đồng bộ thế giới bên ngoài. Ôn Lê vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, là bởi vì nàng chưa làm qua người dẫn đường, kém kiến thức. Ôn Lê ở Vân Tiện bình tĩnh trong tầm mắt buông nàng ra tay, chân mày chặt. Đan điền không chứa được linh khí, hoặc là trời sinh kinh mạch không chuẩn vẹn, hoặc là nàng phương thức tu luyện có vấn đề không có rất tốt dẫn dắt linh khí, nhưng là vân thiện cũng không ở nhóm này. nàng ngược lại nghe qua có một loại chăm để loạn thân thể, thần hồn suy nhược, kinh mạch hoàn toàn không cách nào gánh chịu linh lực được xưng tu hành phế nhân, cả thế gian hiếm thấy. nhưng là vân thiện tình huống như vậy chẳng qua là đan điển có vấn đề, cùng chăm để loạn thân thể không giống nhau. sư muội, ta trước muốn nói với ngươi một ít cái khác. ôn lê nói, khí cảm chuyện trước không đội. vân thiện ăn một viên mức quả, tùy ý nói, nghe ngươi ăn bài. vì vậy ôn lê bắt đầu dạy vân thiện tu hành thông thường. cùng thiên minh phong bất động, bây giờ trên bạch ngọc đài tiếng huyên náo bên thai không dứt. Chờ từ Trường An lại bình tĩnh lại đã xuất hiện ở thế giới chân thật trong, Tuyết Sơn biến mất, hắn thật dậm ở cứng rắn bạch ngọc trên mặt đất. Hắn sờ một cái mặt mình, không có cảm giác được vết thương, mà nơi này chính là hắn truyền tống vào luận đạo trận địa phương, bị đá đi ra. Từ Trường An nghi ngờ, lúc này ở trung quanh hắn vô số đệ tử tụ tập ở bạch ngọc trên quảng trường, trên mặt đều mang kiếp sợ, bất quá cùng hắn không giống nhau chính là những người này tinh thần nổi vải, xem ra cũng gặp không tốt lắm thể nghiệm. Từ Trường An cẩn thận nghe một hồi bọn họ, phát giác những người này đều là đang tỉ võ, thử thách thời điểm trận bị đá đi ra, cho tới tổn thất một bộ phận tinh thần lực rất nhanh, trên bạch ngọc đài liền dán ra thứ nhất thông báo, nói là cái này khối lệch đài nhỏ luận đạo trận không gian không ổn định, gây ra rủi ro cần lần nữa xây dựng, hôm nay sử dụng cái này luận đạo trận đệ tử cũng sẽ hoàn trả linh hạch, hơn nữa mỗi người có thể nhận một viên phản nguyên đan làm bồi thường. luận đạo trận sụp đổ, một đám đệ tử chớ mắt nhìn nhau, mặc dù nơi này chẳng qua là một lệnh đài, là ngoại môn đệ tử sử dụng một không gian nhỏ, nhưng là không gian sẽ sụp đổ vẫn là lần đầu tiên gặp. bất quá nếu là đại gia cũng xảy ra vấn đề, hơn nữa có bồi thường cẩm, đám người chẳng qua là thảo luận một hồi liền mỗi người rời đi, trở về dùng năng ăn dưỡng, bế quan tĩnh tu khôi phục thương thế từ trường an đi tới một gốc cây hạng, dựa vào trên cây, nhẹ nhàng thở dài, Xui xẻo. kia hắc thạch tháp hay là thật có ý tứ, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng phải chiến đấu, không nghĩ hăng hái trận bị tối tắt, bất quá hắn quả nhiên chuẩn bị không đủ cho vẹn, không nên buông xuống cảnh giác, hơn nữa mới vừa trước tấm bia đá rõ ràng có vũ khí, hắn cũng không có lấy, chỉ lo đọc minh văn đi, như vậy cũng tốt. từ trường an suy nghĩ trước bị hàn khí ăn mòn cảm giác, nghĩ thầm bản thân bị thương sau trạng thái giảm nhiều, hơn phân nửa là muốn sập hầm, bây giờ bị đá đi ra, ít nhất giữ được miễn phí cơ hội lần này. từ tiểu tử, người không sao chứ? sư tỷ. Từ Trương An xem đi tới, mới vừa mở cho hắn căn phòng mộ Vũ Phong Tiền Bối, đối phương đổi lại một bộ áo lam bấy. Hắn nói: "Sư tỷ, ta không có sao. Ngươi Linh Đài quả nhiên ổn đến đáng sợ, như vậy cũng không có bị thương. Áo Lam nữ nhân thay đổi ngày xưa mệt ngọc, lấy ra một hộp gấm dao cho hắn. Bất quá, nên cho ngươi phản nguyên đan hay là cướp cầm. Nhận lấy hộp gấm, Từ Trương An hỏi: "Sư tỷ, nơi này là thế nào? Áo Lam nữ nhân nghe vậy, khoe mắt giật giật, sau đó nói: "Có thể là Thiên Kiếp sau nhiều loạn linh khí ổn định, không có gì đáng ngại. Qua hai ngày sửa xong, ngươi trở lại chính là. Tưởng." Từ Trường An tùy ý gật đầu. Đúng, ngươi mặc dù tinh thần không có bị tổn thương, nhưng cũng chớ gấp đi cái khác luận đạo trận tiếp tục thử thách hoặc là biết võ. Lý do an toàn trước chậm hai ngày, an tâm tu luyện cái gì cũng không cần làm. Áo Lam nữ nhân tầm mắt phiêu hốt nói. Biết. Từ Trường An uống tiếng. Ý là ba ngày kỳ nghỉ, hắn cái gì đều không làm được. Hắn hiện tại không có địa phương nào đi, liền chuẩn bị trở về mộ vũ phong nơi ở tu luyện một hồi. Nhìn một chút tiểu hòa thương thế nào. Từ Trường An sau khi đi, Áo Lam nữ nhân lúc này mới lộ ra biểu tình bất mãn, ngẩng đầu nhìn hư không bên trên. Nhìn một chút các ngươi cũng làm cái gì? Hướng hắn thí luyện tháp thả nhiều đồ như vậy, lần này đem mảnh này luận đạo trận cũng ép vỡ, biết phải bồi thường bao nhiêu linh thạch sao? Ta mấy tháng này sống toàn bộ làm không. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, cứ như vậy, mở mộ vũ phong luận đạo trận dự toán, nhưng tất cả đều bồi đi vào. Người khác không biết, các nàng những thứ này mộ vũ phong người nhưng tận mắt thấy luận đạo trận là từ từ trường an phụ cận bắt đầu sụp đổ. Ai có thể nghĩ tới, luận đạo trận lại bởi vì thiên kiếp mà không ổn định, sức chịu đựng hạ thấp à? Ý của ngươi là quái trưởng môn, người gây sự đúng không? Ngược lại không trách ta, ta liền thả tầng thứ nhất xương lạnh kiếm hồn, không có bao nhiêu sức nặng. Tầng thứ nhất liền kiếm hồn, ngươi thế nào không giống nhau kiếm giết từ tiểu tử đâu. Vậy còn dứt khoát một chút. Đừng trách ta, ngươi xem một chút các nàng đều hướng trong nhét cái gì, nhất là người nữ nhân này, nàng đem chính nàng 20 tuổi hư ảnh cũng nhét vào, nhất định là nàng quá nặng, mới ép vỡ luận đạo trận. Bây giờ nói cái này có ích lợi gì, nắm chặt chữa trị đi, còn phải một lần nữa chuẩn bị cho hắn thử thách nội dung. Lời nói đem mình hình chiếu bỏ vào, cái ý tưởng này không sai, ta thế nào không nghĩ tới. Nghe các tỷ muội bắt đầu quang minh chính đại thảo luận âm u áo lam nữ nhân bất đắc dĩ sau thở dài. Kéo từ trường ăn hai ngày thời gian, một là chữa trị luận đạo trận, hai chính là lần nữa chuẩn bị cấp hắn thử thách. Từ trưởng an kinh nghiệm thực chiến khuyết điểm đích xác bại lộ đi ra, ngược lại không có thể nói những nữ nhân này làm chính là chuyện xấu. chặn vạt tối. ôn lê cáo biệt vân thiện, bước lên trở về mộ vũ phong đường. cuối cùng nàng vẫn không thể nào hiểu vân thiện trên người chuyện gì xảy ra. nàng nhớ lại đi thăm dò duyệt một cái tài liệu, thỉnh giáo một chút sư phụ, vân thiện loại thứ này tình huống gì? đây là nàng lần đầu tiên làm người dẫn đường, nhất định không thể bởi vì mình mà gây ra rủi ro. mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vẩy vào vân tiện trên thân, cô nương ánh mắt bình tĩnh, cẩn thận đi nhìn. Vân Cô nương trong con ngươi mang theo hai phần bất an. Dù sao, nàng hôm nay đã ngại một lần phu quân tranh đấu hăng hái, bây giờ lại muốn cho hắn mất hứng, không có biện pháp. Ai bảo Đan Điển ở Việt Quan Nguyên cùng Trung Cực liệt phụ cận. Vân Thiện ngồi ở trước bàn đá chờ đợi từ trường ăn về nhà, mức quả túi đặt ở trên đùi, cao cao giấy dầu túi che kín nàng nơi bụng siêu mã bên trên màu sáng theo văn. Phu quân Hải Tử cũng không có tới đâu, sao có thể để cho cái gì linh lực trước cấp chiếm. Đây chính là sau này con gái nàng muốn chỗ ở. Ta tiên phát lại kiểm tra, không còn kịp rồi, ngủ ngon. Chương 110, Vân sẽ không có chấp nhiệm, chương 110 Vân Thiện sẽ không có chấp nhiệm. Luận đạo trận sụp đổ sau, từ Trường An chuẩn bị chờ đến canh giờ lại đi Thiên Minh Phong đi tìm Vân Thiện, cho nên trước hết trở lại chính hắn ở Mộ Vũ Phong nơi ở. Tỷ Mị chiếu cố hắn đỉnh viện sau linh quả, cắt điểm một cái trong dưỡng nhan quả có chút xóc xít linh khí, từ Trường An ngẩng đầu lên, tiếp mắt lại. Trước Thiên kiếp xem ra đi qua chính là đi qua, thế nhưng là nó trên thực tế hay là ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Thì như luận đạo trận sụp đổ. Thì như ngoài Mộ Vũ Phong cửa chấp sự điện tạm thời đóng cửa. Đây chỉ là hắn có thể tiếp xúc được tầng thứ, nên cũng không thiếu hắn tiếp xúc không tới chuyện phát sinh. Bất quá vật nào khác từ Trường An cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là đang nghĩ, luận đạo trận sụp đổ dựa theo sư tỷ cách nói là bởi vì bị thiên kiếp ảnh hưởng mà linh lực không yên kia. Những thứ này không ổn định linh lực sẽ không ảnh hưởng đến nhà hắn vân cô nương tu hành đi. Từ trường an thế nhưng là đích thân thể hội qua, không ổn định linh lực hấp thu đứng lên có bao nhiêu khó khăn. Càng không cần nói, sáng nay thiên kiếp chính là phát sinh ở thiên minh phong, khoảng cách vân thiện nơi ở như vậy đến gần. Ngón tay thổi qua vỏ cây, từ trường an híp mắt lại một chút. Kiếp lôi là ở thiên minh phong, nghe nói là trưởng môn ở độ kiếp. Như vậy vị tiên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trưởng môn, chẳng phải là nói lúc ấy đang ở thiên minh phong bên trên. Từ trường An đang suy nghĩ, tại sao lưng hắn một thân ảnh nho nhỏ đang ẩn nút, sau đó phát động lôi đỉnh một kích, hướng cổ của hắn đánh tới. Nghèo. thu mống mắt. Theo một tiếng mèo kêu, Từ Trường An một tay hướng về sau một chảo, sấn mèo ly hoa mềm mại bụng đưa nó nâng ở lòng bàn tay, thuận thế ôm um vào trong lực, sau đó ngón tay không ngừng đâm đầu của nó. Người tên tiểu tử này lại đem ta làm săn đuổi đối tượng luyện tập đúng không. Từ Trường An chừng hai mắt, nghĩ thầm chỉ cần mình đưa lưng về phía nó trong chốc lát, nó sẽ phải nhào lên. Mèo, bị Từ Trường An sau khi nắm được, nhỏ ly hoa liền rất là biết điều, liếm liếm tay của hắn, một bức khéo léo bộ dáng thật có ngươi. Từ Trương An nhẹ nhàng thở dài, hắn vuốt ve mèo con đầu, tùy ý nói, ngươi nói, nếu trưởng môn không phải đúng lúc ở Thiên Minh Phong độ tiếp, mà là nàng liền ẩn cư ở Thiên Minh Phong vậy. Như vậy, có phải hay không ở tại Thiên Minh Phong, so Mộ Vũ Phong tốt hơn một ít. Trong truyền thuyết trưởng môn, nếu là có thể gặp một lần, đoạt được cơ duyên nhất định phải so Vân Thiện nhập Mộ Vũ Phong mạnh hơn nhiều. Nghèo. Nhỏ ly hoa lông sủ lỗ thai giật giật, bày tỏ hoàn toàn nghe không hiểu, cũng không có trông cậy vào ngươi nghe hiểu được. Từ Trương lắc đầu, nghĩ thẩm bản thân hay là tạm nghĩ quá nhiều, nghĩ quá xa, trưởng môn là người bình thường có thể thấy sao? hay là mau sớm để cho vân tiện bên trên mộ vũ phong rơi túi vì an mộ vũ phong cơ duyên cũng đã đầy đủ nàng sử dụng xem từ trường an kia xem thường người ánh mắt nhỏ ly hoa thu khí lực cắn một cái ở trên tay hắn để bày tỏ đạt bất mãn của mình ngươi là đứa bé sao từ trường an bất đắc dĩ rơi lên ly hoa gáy đưa nó nói trên không trung meo trước không nói ngươi bị kiếm về trước bao lớn liền xem như hơn một năm ly hoa cũng không tính được nhỏ từ trường an nói ôm ly hoa vào nhà đem nó đặt lên bàn mở ra nó trên đùi vài đồng sáng sớm vết thương máu chảy rầm rề đã hoàn toàn biến mất chỉ có vài tia vết máu khô khốc. Từ Trường An thấy vậy, mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, trong con ngươi lo âu tàn đi rất nhiều. Trên tay hắn tụ lên hơi nước, tẩy đi nó chân sau bên trên vết máu, động tác cẩn thận mà chăm chú. Được chưa, viên này bổ khí đang cho ngươi ăn cũng không tính tua thiệt, tốt còn rất nhanh. Từ Trường An nói, lần sau đừng đi mò cá. Nghe thấy được không có? Mèo, thiếu hoa, mèo, thiếu hoa. Xem từ Trường An bắt đầu vô duyên vô cớ kêu tên của nó, Mèo Ly Hoa không còn đáp lại, chẳng qua là dơ dơ lên móng vuốt, bày tỏ tự mình biết hiểu. Ngươi thật đúng là nhận cái tên này a? Từ Trường An nhếch miệng. Hắn cấp vật nhỏ này lên một tiểu hoa như vậy cho đồ tên, nó làm có linh tính tiểu tử không ngờ một chút bất mãn cũng không có, ngược lại là Mộ Vũ Phong bên trên không ít sư tỷ bày tỏ hắn đặt tên không có ý cảnh. Từ trường An cho là tên là rất trọng yếu, một sinh vật nhất định phải có danh tự, cho dù là tiểu hoa như vậy cho đồ tên. Đây là quy củ, cũng là ý nghĩa tồn tại. Tên khác do văn hóa quan niệm, lưu lại huyết thống là ấn, bất kể như thế nào, tên cũng tỏ rõ lấy người suy nghĩ, tốt cũng được, hư cũng được, nó đối nhân sinh cũng nổi lên tiềm gì mặc hóa tác dụng. Cho nên hắn vứt bỏ dĩ văn tên, ở Cố Trường An cùng Từ trường An trong lựa chọn người sau, Một hơi gió mát từ ngoài cửa sổ mà tới, chiếu nắng chiều, phát động từ Trường An trên tay lưu lại hơi nước, từng tia từng tia lạnh lẽo làm hắn tinh thần dùng một cái. Nhìn về phía Thiên Minh Phong Phương hướng, Tiểu Hoa, ngươi muốn một tên nào khác sao? Lần này ta sẽ chăm chú một ít. Từ Trường An nói. Mèo Ly Hoa nhìn hắn một cái, sau đó rất nhân tính hóa lắc đầu. Hiển nhiên, nó cảm thấy cái tên này rất tốt. Ngươi yêu cầu cũng không phải cao. Từ Trường An bất đắc dĩ. Nói như thế nào đây, nếu sử dụng bản thân cho nó đặt tên, vậy dĩ nhiên là là hắn người trong nhà. Từ Trường An là một cẩn thận một chút người, hắn từ trước đến giờ sẽ không quá mức đến gần những người khác, nhưng là hiếm thấy chính là con này từ hắn lên núi đang ở cùng hắn ly hoa, hắn là sâu trong lòng yêu thích, cho nên biết được nó vì cho mình làm đột phá khai nguyên cảnh quà tặng đi tìm trong hồ cá chóc đuôi đỏ đánh nhau, nói mất hứng là giả, nhưng là đau lòng cũng là thật. Không biết nuôi con gái có phải hay không là loại cảm giác này. Từ Tiểu Hoa, Từ Trường An nói, nghĩ thầm hắn cấp đặt tên, dĩ nhiên là muốn theo hắn họ. Nghèo, nhỏ ly hoa đối Từ Trường An trợ cho nó cộng thêm từ cái chữ này, không có bất kỳ mâu thuẫn, chẳng qua là ngáp một cái. Nhẹ nhàng ở trước mặt hắn rơ rơ móng vuốt. "Kia, Vân tiểu hoa đâu?" Từ Trường An ho khan một tiếng. Nhỏ Ly Hoa không hiểu nhìn về phía Từ Trường An, trong đôi mắt to viết đầy nghi ngờ. "Bây giờ quả nhiên vẫn là nuôi không được ngươi. Thương thế được rồi, bản thân đi mộ vũ phong trời đi, ta cũng trở về đi, hôm nào giới thiệu nhà ta nương tử cho ngươi nhận biết." Từ Trường An cười. Dưới chân núi, hắn xem mèo Ly Hoa nhào vào ven đường dừng rậm, bắt đom đóm đi, khỏe miệng mang theo cười nhẹ. Hướng về phía mèo Ly Hoa nói một câu nhà ta nương tử cũng có thể thấy được tới ở Từ Trường An trong lòng, con mèo này như địa vị cao hơn qua rất nhiều người. Vân Điện Sở Dĩ sẽ để ý như vậy muốn cái nữ nhi chuyện, không phải chính nàng ý tưởng, cuối cùng, hay là bởi vì chính từ trường An vân vấn, nhưng không oán được nàng. Vân cô nương ở từ trường An bản thân ra chuyện sẽ không có trách nhiệm, nếu như có vậy nhất định không phải nàng, mà là từ trường An chấp nhiệm. Sư đệ. Lúc này, ôn lên một bộ màu đen váy dài từ đằng xa đi tới, ánh mắt của nàng ở Ly Hoa rời đi phương hướng ổn định lại, biến mất trên thân thể khó chịu, buông ra nắm chéo vai tay, nàng nói, ngươi thật đúng là thích nó. Coi như là từ trường An xem ôn Lê, chăm chú rất nhiều, Sư tỷ, hôm nay trường học như thế nào? Vân sư muội rất thấu dĩnh. Đại thể không có vấn đề gì. Ôn Lê bình tĩnh đối với Từ trường An đưa tay ra, lệnh bài. Từ trường An hiểu Ôn Lê ý tứ, đem bản thân chấp sự khiến đưa qua. Ôn Lê trên tay lóe lên ánh bạc, sau đó lộ ra lau một cái lẽ đương nhiên vậy mặt. Trúc hương trà, Băng Tâm Đan, Tịnh Thần phụ, Hàn Quan Thảo, chiếu Mây Hoa, còn có thực linh trùng." Ôn Lê đem lệnh bài trả lại cho hắn, nói nghiêm túc, "Sư đệ, ngươi đem bản thân toàn bộ điểm cống hiến cũng kiến xong, không có chút nào như vậy, sau đó nhiệm vụ." Làm sao bây giờ? Từ Trưởng An bây giờ cũng không có mua khôi phục đan dược, khu yêu phủ loại này mỗi ngày sản xuất độ dùng năng lực bởi vì biết từ trường an hẹp hỏi cùng cẩn thận nàng lần này mới xem như cảm nhận được từ trường an đối với vân tiện tình cảm phải biết bởi vì lúc trước cái này đối vợ chồng không nóng không lạnh bình thản không khỏi sẽ để cho người hoài nghi quan hệ của bọn họ điểm công hiến cùng linh thạch ta lại nghĩ biện pháp từ trường an lập tức do hỏi sư tỷ ta cầm những thứ đồ này cái nào bây giờ là có thể cho nàng dùng trúc hương trà cùng đan dược chờ tu luyện dùng lại tam thuốc thứ hôm nay liền có thể dùng ôn lê nói sư muội thể chất thật vô cùng lệch cần trước hạn cải thiện tam thuốc ta đã biết từ trường an gật đầu hắn tự học y thuật Dĩ nhiên biết Vân Thiện thân thể chiến lệnh, chỉ là bởi vì bình thường y thuật khó có thể chữa trị, lúc này mới chỉ có thể gửi hy vọng vào tiên môn. Cứ như vậy, Tôn Lê cùng Từ Trường An cáo biệt sau, đi về phía trước mấy bước, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Từ Trường An đang hướng Thiên Minh phong phương hướng truyền tống trận đi tới. Chầm mắt một hồi, Từ Trường An đối với Vân Thiện tình cảm, để cho nàng không có cùng Từ Trường An nói Vân Thiện đan điển không hấp thu được linh khí chuyện, dù sao chuyện này là từ cái gì dẫn dắt lên còn không có định luận, hơn nữa nói không chừng là chính nàng chưa làm qua người dẫn đường, có cái nào bộ phận ra lỗi. Nàng bây giờ nói cho Từ Trường An chứ để cho hắn lo lắng không có bất kỳ ý nghĩa, cho nên vẫn là thỉnh giáo một chút sư phụ. lần xem một cái tài liệu sau lại nói, về phần nói hôm nay phát sinh cái gì thiên tiếp, nàng bởi vì trong lòng nghĩ chuyện quá nhiều, hoàn toàn không có để ý. Ôn Lê xoay người đi vào rừng rậm, trở ra thời điểm trong tay dơ lên một con trên móng vuốt dính đầy bùn dơ mèo ly hoa, nàng nhớ tới mới vừa trên người truyền tới cảm giác đưa đến nàng thiếu chút nữa thất thố, con ngươi cứng lên rất nhiều. Ngươi mấy ngày nay hay là cấp ta an định chút, mèo. Ly hoa dương nhanh múa vuốt muốn nắm Ôn Lê tay, bất quá Ôn Lê không có cấp mèo con bất kỳ cơ hội nào đưa tay ở mi tâm của nó bên trên một chút, một lát sau, mẹo con giống như là mất hồn, không lúc đích. Ôn Lê thời là trong mắt nhiều chút tình cảm. Từ Tiểu Hoa, nàng nhẹ nhàng thở dài, bản thân vị này từ sư đệ, thật là khiến người ta không nghĩ ra. Hắn cũng không chán ghét yêu tộc sao? Ly Hoa xem ra đáng yêu, nhưng cuối cùng, đúng là vẫn còn người người kêu đánh yêu, mặc dù có người thân cận, đó cũng là đem phần dưỡng, xem như đồ chơi, tùy thời có thể vứt bỏ vật cỡi phát tiết tình cảm sử dụng. Bởi vì là ở mộ vũ phong, cho nên sẽ cùng nó thân cận cô nương không ít, nhưng là như vậy cùng chiều, cũng chỉ có Từ Trường An một người. Lam từ Trường An trở lại Thiên Minh Phong, phát hiện người nơi này, tựa hồ trở nên nhiều hơn, có không ít người tụ tập ở các nơi, xem ra tuyệt không phải là đệ tử bình thường, là thiên kiếp mà đưa tới người đi. Từ Trường An bước chân tăng nhanh, tầm thường từ đường nhỏ hướng Bắc Viễn mà đi. Bởi vì Từ Trường An một mực chưa có trở về, khí trời chuyển lạnh, ở trong đình viện chờ đợi Vân Tiễn vì không để cho Từ Trường An đau lòng, liền một người đem ghế che chuyển về căn phòng. Ở trong phòng tiếp tục chờ. Nam Ly ở trên giường, người kia mùi vị quen thuộc, đầy dương lạnh bước, nhưng là lại rất an tâm, cho nên Vân Tiễn ngủ thiết đi cũng không có ngủ quá lâu, chỉ chốc lát sau nàng chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, kẹp tấm đệm, lộn hai vòng ngồi dậy, mở có chút mông lung ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta đã trở về. Từ Trường An đẩy cửa ra, xem trong căn phòng thật chỉnh tề hết thảy. Ta đói. Vân Thiện xem hắn, hơi ngáp một cái. Không gấp, thời gian còn sớm. Từ Trường An ở Vân Thiện bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng giặt tay của nàng, hỏi, hôm nay cảm giác thế nào? Vân Thiện nghe vậy, xem từ Trường An gần trong gang tấc gõ má, nói nghiêm túc, chẳng ra sao. Tu hành phải dùng bản thân nơi quan trọng nhất. Hắn bị thương, bản thân hỏng hăng hái của hắn chủ yếu vẫn là bởi vì nàng hỏng từ trường an hăng hái, cho nên nàng sự hăng hái của mình cũng không tốt. Tu hành vốn chính là khô khan. Từ trường an ôn vân thiện eo, an ủi nói, nhịn một chút. Ừm, ở nhịn. Vân thiện bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, cho nên tinh thần không tốt lắm, nói chuyện hưu khí vô lực. Tiểu thư, các ngươi hôm nay là ở nơi nào tu hành? Từ trường an hỏi. Trong sân. Vân thiện như nói thật đạo, ý là cũng không có để cho ôn sư tỷ vào nhà. Từ trường an sửng sốt một chút. Vân thiện bình tĩnh nói, ta kêu nàng tới thăm ngươi viết chữ, chính nàng không nên vào nhà. Ta thôi chuyện của các ngươi bản thân đi ăn bài, không chế nải tu luyện chính là người đây hôm nay thế nào ta từ trường an suy nghĩ một chút đem mua đi thử luyện tháp chuyện đơn giản cùng vân tiện nói hắn tiếc nuối nói đáng tiếc hôm nay luận đạo trận sụp đổ có chút nhanh ta còn muốn đang nói từ trường an chợt cảm giác được vân Thiện thân thể cứng đắc hắn kỳ quái nhìn nàng một cái sau đó thoải mái nói tiểu thư cũng không cần lo lắng ta chính là trên mặt bị tìm một cái thí luyện tháp trong nguy hiểm trừ đau điểm sẽ không thật bị thương đau liền đã rất cảm khích vân thiện đầu nâng lên một ít ngươi cứ như vậy mong muốn đi cùng người tranh đấu Nàng không thích đau đớn, cho dù là từ trường ăn cho nàng tắm phát lúc, nặng tay từ trường ăn cũng sẽ tự trách, càng không cần nói cái khác. Đây không phải là tranh đấu. Từ trường ăn nói, đây là vì sau này có thể gặp phải chuyện mà trước hạn làm chuẩn bị. Tùy ngươi nói thế nào. Vân Thiện trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng thở dài, hướng trên giường nằm một cái, lôi tay áo của hắn che kín hai mắt của mình, buồn một nói, ngươi cao hứng là tốt rồi. Nàng sau này không nhìn tới chính là. Suy nghĩ một chút, Vân Thiện lại chợt ngồi dậy. Phu quân bị thương chuyện có biện pháp giải quyết, nhưng là, để cho linh khí cái gì tiến vào bụng của nàng, đó là tuyệt đối không được không thể nhượng bộ chuyện cướp con gái nàng nơi ở chuyện này không có nói Vân Thiển nhìn chằm chằm hơi nghi hoặc một chút từ Trường An sau đó một lần nữa an tâm nằm xuống nàng không thể tu luyện chuyện nàng tướng công nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp cho nên bản thân chỉ cần nằm ngang đây cũng là một loại không sai thể nghiệm ta đói Vân Thiển lại nói một lần ừm ta đi trước chuẩn bị bánh ngọt đến canh giờ làm tiếp cơm từ Trường An trong đầu thoáng qua kia thực linh trùng bộ dáng tiến phòng bếp bây giờ ăn không hết nhưng là cũng phải nhường Vân Cô nương thích tướng một chút sau đó không lâu từ Trường An bưng một mâm điểm tâm đi ra ho khan một tiếng Tiểu Thương, ngươi trước nếm thử một chút. Vẫn tiện xem trong cái mâm những thứ kia điều hình, nắm không tốt lắm, côn trùng nhỏ vậy điểm tâm, chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi nhẹ nhàng. Ngươi, đây là đang ước hiếp ta. Hôm nay hay là không có trở về đầy trạng thái, ăn một chút cái khác thuốc chậm chậm, sau đó chính là đại gia muốn nhìn tình huống nói uống nhiều nước nóng, phần lớn thời điểm hữu dụng. Nhưng là đau đến muốn ăn bố lạc phân, vậy thì không còn tác dụng gì nữa, hơn nữa uống nước nhiều vậy, đau dữ dội là sẽ nôn. Cho nên vẫn là bố lạc phân tốt nhất, ta đã hạ chỉ từ những thành thị khác mua, cái này vẫn là phải phòng sẵn. Chương 111, rét ngồi đại giếng. Họ từ người xấu, chương 111, trăm ngồi đáy giếng. Họ từ người xấu, màu trắng bánh ngọt bên trên điểm chuối vừng, tỉ mỉ tạo thành một tiết một tiết bộ dáng, tất cả lớn nhỏ côn trùng nhét chung một chỗ. Nếu là thay cái màu sắc, hoàn toàn không nhìn ra là bánh ngọt, cực kỳ giống nhục trùng. Từ trường an thậm chí còn cố ý lấy thăm trúc phá họa đã vạch ra từng cái thiết tiết, để cho kia côn trùng có nâng đầu, có nằm sấp, có lăn lộn thân thể, lại còn hình thái khác nhau. Nếu là điêu khắc, vân tiện sẽ rất thích, sẽ đem này xem như bảo vật thu thập lại. Nhưng nếu như là ăn, cho dù là vân tiện nhìn, nàng cũng sinh không nổi một chút xíu thêm ăn bởi vì nàng có thể ở Từ Trường An nơi này ăn được tốt hơn, nàng mong muốn tốt nhất. Biết phu quân tay nghề nấu nướng lợi hại đến mức nào, cho nên đang nhìn thấy cái này cái mâm hình dáng không khiến người ta thoải mái bánh mùa sau, giọng điệu trầm đè nén. Ở nàng đói bụng thời điểm, bưng như vậy điểm tâm đi ra. "Ngươi là đang khi dễ ta?" Vân Thiện giọng điệu bình tĩnh nói, một con tay chống tại trên đùi, trong mắt không có chút nào chấn động xem Từ Trường An, muốn gặp đến ta làm khó. Từ Trường An nghe Vân Thiện không thể nói là đoán trách hay là làm như vậy, cả người tại chỗ sững sốt một lúc lâu mới nhìn hướng trong tay cái mâm. Không có xấu như vậy lẩu đi. Từ Trường An đưa tay đâm một cái trong cái mâm điểm tâm, nghĩ thầm hắn đã tận lực bóp đáng yêu. Chính là vì để cho Vân Thiện thích ứng, cũng trước hạn thử dò xét nàng một chút đối với côn trùng thái độ. Tiểu thư cảm thấy ta chịu cho ước hiếp ngươi. Từ Trường An hỏi. từng Vân Thiện gật đầu, xem hắn nói, có lúc không nỡ giày vào ta, có lúc lại chịu cho. Thì giống như Từ Trường An yêu cầu nàng đi mặc kia xanh đỏ sặc sỡ, có chút tục khí xí báo xem nàng cười ngây no thời điểm vậy. Đây cũng là một loại ước hiếp. Vân Thiện hai tay hợp ở một chỗ, gắp lên bản thân trên bụng, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, ngươi đây là cấp ta, không đàng hoàng tu hành trừ phạt. Nàng bởi vì đang điền đi kháng cự tu luyện, hắn mất hứng. Từ trường An lần ra, sau đó xem Vân Thiện tâm tình bị đè nén, lập tức nói, tiểu thư đã ở thật tốt tu luyện, ôn sư tỷ nói ngươi làm không tệ, đừng quá miễn cưỡng bản thân. Hắn nhiều lần cùng Vân Thiện nhấn mạnh tu hành tầm quan trọng, nhưng là không hy vọng cấp Vân Thiện áp lực quá lớn. Ừm, Vân cô nương có rất nhiều vật cũng nguyện ý thỏa hiệp, chỉ cần là hắn yêu cầu chuyện, nhưng lại ăn đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Phu quân thường nói có thể ăn là phúc, thiện ăn là trí, nàng là có thể ăn cô nương, chỉ cần phụ trách ăn. Về phần nói ăn cái gì loại này phức tạp, trí tuệ vấn đề giao cho Từ Trường An là được. Cho nên, Từ Trường An sẽ tìm cách nhi chuẩn bị xong ăn cho nàng, hắn làm điểm tâm tinh xảo trình độ, một bộ phận liền đại biểu hắn đối với nàng lưu ý cùng tình cảm. Vì vậy như vậy khó coi bánh ngọt, Vân Ô Nương thật là không xuống được miệng. Thôi, Vân Thiển nhẹ nhàng bỏ rơi giày tê, lật người lên giường, đi vào trong rụt mấy phần, cách xa Từ Trường An đặc chế bánh ngọt, nói nghiêm túc, "Ta đói, ngươi đi làm tốt hơn nhìn, ăn ngon tới." Vân Thiển giọng điệu ở đẹp mắt hai chữ bên trên hơi cắn răng, khiến cho mấy phần khí lực. Nắng chiều từ từ rơi xuống, một bộ phận màu đỏ cam dư huy từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đem căn phòng chiếu sáng tối, Từ Trường An bưng cái mâm đứng ở chỗ sáng. Vân Thiện thì núp ở trên giường, giấu vào nắng chiều trong bóng tối. Từ Trường An xem Vân Thiện trong mắt kiêng kỵ vẻ mặt, bưng cái mâm ngu đứng tại chỗ. Hắn đoán được Vân Thiện sẽ kháng cự, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng nàng có thể như vậy kháng cự. Tiểu thư, Từ Trường An bưng cái mâm đi về phía trước mấy bước. Trên giường Vân Thiện vẻ mặt giống như trước đây tỉnh táo, không nhìn ra một tơ một hào tâm hoảng, nhưng là như vậy nàng lại lặng lẽ lui về phía sau rời mấy tấc. Từ Trường An lại đi về phía trước một bước. Vân Thiện tiếp tục lui về phía sau, kéo dài mấy lần sau, nàng đã rời đến cực hạ ngồi ở nàng trên gối, dựa vào giường linh, không thể lui được nữa nhưng từ trường an vẫn không có bỏ qua cho nàng tiếp tục lớn người vân thiện nhìn hắn muốn lên tới nói ngươi còn nói bản thân không nợ ước hiếp ta từ trường an nghe vậy thân hình hơi chậm lại ho khăn sau trên mặt hơi nóng lên mới bắt đầu thật sự là hắn là muốn đến gần vân thiện nhưng là ở lần đầu tiên phát hiện vân thiện bị bị dọa sợ đến lui về phía sau sau chuyện tính chất liền thay đổi như vậy nu nhược vân cô nương thế nhưng là rất hiếm thấy hắn trong lúc nhất thời nhịn không được cho nên lần này từ trường an bị nàng nói ước hiếp người cũng chỉ có thể thừa nhận không có biện pháp lại ngụy biện tiểu thư chẳng lẽ ngươi sợ côn trùng từ trường an hỏi trong lòng hắn Vân Thiện thế nhưng là không sợ trời không sợ đất. Côn trùng, không sợ." Vân Thiện nói. "Vậy làm sao không ăn?" Từ Trường An nghi ngờ. Vân Thiện nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó chậm rãi nói, "Ngươi nên hỏi ngươi bản thân, mà không phải hỏi ta. Vấn đề không phải nàng vì sao không ăn, mà là Từ Trường An tại sao phải làm vật như vậy lấy ra cho nàng." Bị Vân Cô nương hỏi ngược lại, Từ Trường An tự biết đối lý, hổn lược mà nói, "Cũng là." Vân Thiện xem hắn. "Nếu như là ngay từ đầu, Từ Trường An tay nghề nấu nướng thượng hạng đặt ở đó, vô luận là thế nào vật, nàng cũng sẽ ăn. Nhưng là như vậy cố ý làm khó coi, nàng không thích." đánh cái ví dụ loại cảm giác đó giống như là chồng của nàng rõ ràng dáng vẻ rất tốt nhìn nhưng là lại đi cố ý giả trang xấu xí hay hoặc là nói hắn tu hành thiên phú rõ ràng rất tốt nhưng là lại không bị người coi trọng không thể nói là Minh Châu bị long đong nhưng là nàng chính là sẽ mất hứng nếu không hay là nếm thử một chút xem đi từ trước an lúc này còn không có bông tha cho con mắt của mình hắn nói chẳng qua là vẻ ngoài kém một chút trên thực tế ta là đặc chế qua tuyệt đối sẽ phù hợp tiểu thư khẩu vị Vân Thiện xem trước mặt thiếu niên nhẹ nhàng cắn môi một hồi lâu sau thở dài ngốc tử nghe Vân Thiện kêu bình tĩnh giận trách Từ Trường An tâm can du lên, cả người giống như là bị kiếp lôi đánh trúng, hồi lâu không bình tĩnh nổi. Vân Tiện lắc đầu, hắn chẳng lẽ liền không có phát hiện, mong muốn bản thân đi ăn côn trùng là rất chuyện đơn giản, chỉ cần thừa nhận hắn là ở ức hiếp bản thân là được. ở Vân Tiện trong lòng, bị tướng công ức hiếp cũng là nàng làm vợ tu hành, cho nên nàng câu thứ nhất hỏi từ Trường An vậy không phải vì cái gì đem điểm tâm làm có coi, mà là hắn có phải hay không đang khi dễ người? Nếu như từ Trường An thừa nhận là đang khi dễ nàng, về điểm kia tâm là cái dạng gì liền cùng điểm tâm bản thân không có quan hệ, là từ Trường An muốn xem nàng dáng vẻ đắn đo là vợ chồng giữa thường ngày nhỏ thú, nàng tự nhiên sẽ nghe từ Trường An chịu đựng ăn, đem bản thân không giống mấy diện mạo triển lộ cấp hắn nhìn. Nhưng từ Trường An không hiểu một điều này, nhất định phải cầm thức ăn nói chuyện, nhất định phải tỏ rõ đây chỉ là thức ăn thông thường, cho nên Vân Thiện chỉ biết kháng cự. Vân Tiện ngồi ở trên gối đầu, ánh mắt nhìn về phía bên gối một quyển tiểu thuyết, nghĩ thầm những thứ này giữa phu thê đạo lý nàng đều là xem sách của hắn ngộ ra tới, thế nhưng là làm tự tay từng chữ từng chữ viết xuống sách vợ người, chính từ Trường An lại không hiểu, hắn không phải ngốc tử, ai là ngốc tử? Bất quá loại này nục mạ vậy cũng chỉ cho phép chính Vân Tiện nói với hắn. Từ Trường An lúc này hồn phách trở về, hắn hỏi: Ta, ta nơi nào ngây người, Đúng tiểu thư, ngươi liền nếm thử một chút thôi, ta tốn thời gian làm đây này. Hắn như cũ không hề từ bỏ. Từ Trường An lúc này là đem cái này bánh ngọt làm thành thật thực linh trùng mà đối đãi. Dù sao trong lòng hắn hắn không phải đang khi dễ vân thiện, mà là trợ giúp nàng thích ứng, còn chưa phải là vân thiện cùng người bình thường không giống nhau. Người bình thường chỉ cần nói cho hắn biết thực linh trùng là đồ tốt là được. Đổi Vân cô nương thiếu sót tính tình, Từ Trường An cảm thấy coi như mình nói cho nàng biết côn trùng ăn có thể bạch nhật phi thăng, nàng cũng sẽ không nếm một hớp. Cho nên kể từ bây giờ tìm biện pháp cũng rất trọng yếu. Được, rồi, mặc dù trọng yếu, nhưng là kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy. Nói thật, hắn chính là nhìn thấy Vân Thiện như vậy đáng yêu dáng vẻ, không dừng lại được. Hơn nữa rốt cuộc là hắn làm vật, còn chưa phải hy vọng Vân cô nương như vậy kháng cự. An một cũng tốt. Từ Trướng An nhìn nốt ở góc tường Vân Thiện, nhe miệng coi như là cấp ta cái mặt mũi. Chỉ có hai chúng ta, ngươi muốn cái gì mặt mũi? Vân Thiện không hiểu, thay cái cách nói, ta đu người. Từ Trướng An lúc nói lời này, trong đầu chợt thoáng qua chim mẹ đút đồ ăn chim non hình ảnh. Vân Thiện, nàng một ngày mệt nhọc, lại làm không vui chuyện đã sớm mong muốn tướng công chữa khỏi, cho nên hơi yên lặng sau, Vân Thiện trên mặt xuất hiện hết sức rõ ràng dao động. "Đừng." Vân Thiện vẫn là nói. Nàng toàn bộ lý do cự tuyệt trước mặt đều nói vô cùng rõ ràng. "Bất quá," nàng suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Từ Trường An miệng nhìn một hồi, nói, "Ngươi không dùng tay vậy, đút ta. Ta liền ăn." Ở đủ cám dỗ trước mặt, hết thể nguyên tắc đều là một trang giấy, dù sao Vân Thiện vốn là không có cái gì nguyên tắc. Bị Vân Thiện xem, Từ Trường An lập tức liền hiểu nàng đang suy nghĩ gì, hắn khóe mắt có chút co lại, bất đắc dĩ nói, "Tiểu thư, chúng ta không phải những thứ kia phi cẩm, không có như vậy uy." Không phải nói vợ chồng bốn là chim cung rừng. Vân Thiện xem hắn, lời này điểm xấu. Nhanh, phi phi phi, phi phi phi. Vân Thiện nghe lời xì mấy tiếng, tiếp theo nhìn về phía Từ Trường An, cũng không nói chuyện. Tiểu thư, coi như muốn ta như vậy của người, cũng không phải không được. Từ Trường An nghĩ thầm cũng không phải là chưa làm qua, không đáng ra xấu hổ, nhưng là thế nào được tìm vẻ ngoài đồ tốt đi. Từ Trường An nói, uy cái côn trùng, nghĩ như thế nào thế nào hư không khí. Sau này nhớ tới, chỉ sợ không phải là cái gì tốt đẹp thể nghiệm. Ngươi nói đúng. Vân Tiễn suy nghĩ một chút, đồng ý Từ Trường An cách nhìn buông tha cho để cho hắn uy ý nghĩ của mình. Từ Trướng An trầm mặt một hồi, nhăn chán, "Tiểu thư, ta bây giờ thế nào có một loại đang khuyên nữ nhi chịu khổ thuốc cao giác, cách gì đều đem ra hết. Ta không phải con gái ngươi." Vân Thiện lắc đầu, "Ngươi quả nhiên luôn là nhớ nữ nhi." Chẳng qua là vừa nói như vậy. Từ Trướng An nhìn một cái ngoài cửa sổ khí trời, nói, "Không còn sấm sủa, cho nên ta phải đi đứng đắn nấu cơm." Từ Trướng An máy mắt, sau đó híp mắt nói, "Tiểu thư hôm nay đi theo ôn sư tỉ nghe giảng, nhất định là mệt mỏi đi. Ngươi trở lại trước ngủ một hồi cũng được." Vân Thiện gật đầu, còn nói thêm hay là rất mệt mỏi. Kia sau khi cơm nước xong, ta làm cho ngươi cứu, đấm bóp xoa bóp buông lòng một chút. Từ Trướng An nhìn về phía căn phòng trong hộp tủ cái hầu thuốc, nói, có một trận không có cứu. Ừm. Vân Thiện trong con ngươi lên mấy phần mệt mả, nàng từ trên giường trong bóng tối chuyển đi ra. Đừng nóng độ. Từ Trướng An xoa xoa đôi bàn tay, hắn chỉ trong tay cái mâm nói, ăn một miếng. Theo Từ Trướng An vậy, bầu trời ngoài cửa sổ vừa tối phai nhạt mấy phần, bất quá tại đường chân trời chỗ xuất hiện leo một cái quan hồ, cảnh sắc xinh đẹp. Vân Thiện miệng lên một chút, nàng vén lên bên tai bên phát, nhìn trước mắt thiếu niên. Nói, ngươi bây giờ sẽ khiến loại biện pháp này. Ta nếu là không nói gì, vậy nên ấn cũng phải cần ấn, ai cho ngươi mệt mỏi đâu?" Từ trường An cười. "Ta bên ngay. Vân Tiện cũng cười. Nhìn nhau một hồi, Vân Tiện nói, "Sẽ không uy hiếp người, cũng đừng học người ta." "Ta không có." Từ trường An cũng không có nói Vân Tiện không ăn cũng không cho nàng ấn, chẳng qua là cuối cùng hỏi một câu mà thôi. "Được rồi, ta thừa nhận, ta chính là đang khi dễ tiểu thư." Từ trường An bất đắc dĩ, cương triệu nhìn trước mắt cô đương. Hắn còn có thể lột Vân Tiện miệng đi vào trong nết không được. Suy nghĩ lại một chút biện pháp khác đi. "Ta đi làm cơm." Từ Trường An nói, đừng nóng nồi. Vân Thiện dắt Từ Trường An tay áo, nàng có thể ăn. Từ Trường An như vậy cố gắng, nàng rất thích. Thừa nhận đang khi dễ nàng là tốt rồi, chính là có lý do. Ta có thể ăn một miếng. Thật Ừm. Vì sao đột nhiên đổi chủ ý? Từ Trường An không quá hiểu. Ngươi làm vật, ta không ăn hết, đổi thường là một nếm. Vân Thiện nói, nhắm mắt lại. Côn trùng khó coi, nàng ăn thời điểm, không nhìn tới chính là so sánh với không nhìn tới Từ Trường An bị thương mà che mắt, loại chuyện như vậy gần như không có độ khó, nàng coi như là trước hạn đang làm không nhìn thấy diễn luyện ta quả nhiên đoán không ra tiểu thư đang suy nghĩ gì. Từ trường an than thở, nào có trưởng phu không hiểu rõ thế tử, cho nên hắn mới là không xứng trước trưởng phu. ở trên con đường này cần tiếp tục tu hành, hay là chỉ có thể kêu nàng một tiếng tiểu thư. ngươi đút ta ăn, sau đó đi làm cơm. Vân thiện ở từ trường ăn hơi kinh ngạc trong tầm mắt đi tới tủ quần áo cạnh, lấy ra một cái màu đỏ gấm vóc đi ra. vật này không phải ta sao? Từ trường an xem Vân thiện trong tay tinh xảo màu đỏ băng gấm, ừm, ngươi trước kia kim tóc. Vân Tiễn ngồi ở mép giường, cầm trong tay mềm mại bằng gấm, sau đó giơ tay lên ở sau gót kéo một cái, đem bằng gấm lên. Màu đỏ gấm vóc ngăn tre, Vân Thiển cứ như vậy đem hai mắt của mình cấp cấp lên. Nàng nói không nhìn tới từ trường An bị thương, cũng không phải là nhắm mắt lại đơn giản như vậy, nàng là phải đem sự chú ý chuyển tới từ trường An vật kiện bên trên, không phải nhưng không được chướng mục đích hiệu quả. Vân Thiển ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trước mắt băng gấm, nghĩ thầm cái này gấm vóc chính vừa vặn. Đây là dĩ vãng từ trường An ở trên đảo lúc buộc tóc băng gấm, chứng kiến các nàng rất nhiều chuyện. Sau này hắn phải bị thương thời điểm, bản thân liền cột lên cái này. Cùng Vân Thiển bất đồng, từ trường An thời là có chút lưỡng ác. Tiểu thư, ngươi làm cái gì đây? từ hắn thị giác nhìn sang, nếu như đem băng gấm đổi thành màu đen, lấy thêm cái dây thừng đem Vân cô nương trói chặt, sống sở sờ, sờ chính là một bắt cóc hiện trường. Ta không nhìn tới, người đưa cho ta ăn đi. Vân thiền nhắm mắt lại, quay đầu hướng Từ Trường An phương hướng. Không nhìn tới, nhắm mắt lại không được sao? Từ Trường An ánh mắt hơi trợ to. Vân cô nương, làm sao lại đẹp mắt như vậy đâu? Nhìn Vân thiền che mắt dáng vẻ, Từ Trường An chỉ cảm thấy vốn là thần bí thế tử, trên người lại bao phủ một tầng hào quang, để cho hắn suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. Vân thiền không để ý đến Từ Trường An nghi ngờ, nàng che mắt ngựa ra sau thủ, môi anh đào khẽ mở lộ ra tinh xảo hẳn răng, "Đút ta, ngủ ngon, ta bây giờ bắt đầu kiểm tra, thiếu chút nữa không có viết xong, sau đó cầu phiếu." Chương 112, không thấy thái núi, chương 112, không thấy thái núi. Vân Điển vốn là để cho người sở vớt không thanh tâm nghĩ người, cho nên cho dù nàng chợt đem hai mắt của mình dốc lên, từ trường An cũng chỉ kinh ngạc một hồi. Trước mắt một màn này là dạng gì phong cảnh? Vân Điển là rất có sức hấp dẫn người, nhưng là người sức hấp dẫn có rất nhiều loại, có thể để cho thói quen nàng xinh đẹp từ trường An tâm khô, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy đối với Từ Trường An mà nói, hắn nhìn Vân Cô Nương bị mắt, chán con ngài lông mày, tiếng lòng phảng phất bị một con tay ngọc hùng hằng kích thích, cho đến siết chặt ống tay áo, mới khắc chế đáy lòng nhược tưởng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Vân Cô Nương tản ra loại khí chất này, nói cứ vậy, một cái băng gấm che giấu, hoàn toàn đem Vân Thiện trên người tầng kia ẩn nút, chỉ có hắn biết được cảm giác thần bí phóng đại. Cụ hiện đi ra, bất quá là đem ánh mắt đắp lên, sẽ có hiệu quả như vậy, có thể như vậy được không? Từ Trường An có chút không rõ, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, hắn là hoa tâm người, mặc dù Vân Cô Nương hết thể hắn cũng thích nhưng là cũng có thể phân ra cấp bậc tới, như vậy nàng một đôi cắt nước thu đồng, trong lòng hắn tuyệt đối có thể xếp được với ba vị trí đầu. Nhưng hôm nay không nhìn thấy ánh mắt của nàng, ngược lại thì càng khiến người ta động tâm. Không nên là như thế này, mình không phải là có mới nối của người. Từ trường An nghĩ như vậy. Vân Tiễn nhắm mắt lại, nắng chiều tia sáng bị băng gấm ngăn che, trước mắt nàng đen kịt một màu, lại có thể rất rõ ràng cảm giác được từ Trường An khí tức đang ở trước mặt. Một đạo là băng gấm bên trên khí tức, một đạo là bản thân hắn hô hơi thở. Vân Tiễn hơi bệnh mặt lên, nghĩ thầm cái này biện pháp là có thể được, chỉ cần che mắt cho dù hắn bị thương, bản thân cũng có thể làm bộ như không nhìn thấy, từ đó không đi phá hư hăng hái của hắn. Đi học kia cái gì hệ thống không nhìn tới biện pháp quả nhiên là đối, rất hữu dụng. Đối hệ thống tác dụng lại đổi cái nhìn một chút xíu. Nghĩ như vậy Vân Cô nương hơi miệng mở rộng chờ đợi từ trường An đuốt nàng khó coi điểm tâm. Mấy hơi sau, một hồi lâu sau, từ trường An vẫn không có động tác, thì giống như tại chỗ cứng lại. Vân Thiện không có gấp, nàng biết phu quân không có tiền đồ, cho nên chẳng qua là cắn cắn môi, liền tiếp tục chờ. Thời gian trôi qua, có thể nghe ngoài cửa sổ rõ ràng tiếng hót Từ Trường An nhìn một cái trước mặt trong cái mâm niệm tâm, vừa liếc nhìn cách đó không xa trên cây một tổ thu tức, cuối cùng tầm mắt rơi vào Vân Thiện trên cổ, mắt xác cú thâm, còn ngươi hơi run. Vân Thiện ngửa cổ vị chua, nếu không phải có thể nghe từ Trường An hô hấp, nàng đều muốn cho là từ Trường An có phải hay không đưa nàng đặt ở nơi này, một người rời đi. Ngươi, Vân Thiện chân mày cau lại, không nhịn được, nghi ngờ hỏi, ngươi đang làm gì đấy? Không phải muốn đút ta ăn cái gì? Nghe Vân Thiện nói chuyện, Từ Trường An cả người sừng sốt một chút, trong mắt tâm tình từ từ rút đi, thanh âm của nàng hay là như vậy ôn nhu thư giãn, có thể nhất để cho hắn tỉnh táo. Tiểu thư, Từ Trường An đi tới Vân Thiện trước mặt, một con tay lướt qua trước mắt nàng bằng gấm, sau đó nhẹ nhàng dính vào gò má của nàng bên trên. Vân Thiện cảm nhận được trên mặt tấm áp, nàng hướng từ Trường An bàn tay phương hướng như đầu. Ngươi làm sao vậy? Ta là ưa thích con mắt của ngươi. Từ Trường An nói nghiêm túc. Ừm, ta biết. Vân Thiện gật đầu một cái, nàng lúc này che mắt, Bình tĩnh nói, nói cái này làm gì? Là muốn nhìn ta ánh mắt. Trước tiên đem điểm tâm để cho ta ăn sau đó đi làm cơm. Ta là thật đói. Hành thôi. Từ Trường An nghe Vân cô nương một lòng chỉ suy nghĩ ăn cơm tối, trong lòng rung động có thể nói trong nháy mắt tán sạch sẽ hắn nhẹ nhàng thở dài, bước lên một vật tiện, tiến tới Vân Thiển mép, ăn đi. Ừm. Vân Thiển môi mỏng khẽ nết, cắn xuống từ trường ăn đưa tới vật tiện, bất quá mới vừa vào miệng, nàng chính là sướng sốt một chút. đường lót. không phải vừng sao? nàng nhớ côn trùng bên trên rõ ràng vùng chính là vừng, có thể ăn đứng lên cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn bất động. mức quả đi đâu tới vừng, nên là đường lót. từ trường ăn cười, sang sảng tiếng cười rõ ràng truyền tới ngoài phòng, kinh động một tổ thu tước. cười cái gì? Vân Thiển cảm thụ quen thuộc mức quả vị ngọt, kỳ quái hỏi, không phải để cho ta ăn kia bánh ngọt? không ăn. từ trường ăn nói vì không nhìn tới cũng che mắt, ta còn có thể nhẫn tâm để cho tiểu thư đi ăn. đây không phải là vì một chút tâm. vân thiện lắc đầu, nghĩ thầm nếu như về việc tu hành, hắn cũng có thể chẳng phải nhẫn tâm, đừng bị thương, để cho bản thân không đau lòng liền tốt. tóm lại, hôm nay là ta thua. từ trường an nói, đưa tay buông ra vân thiện trên mắt băng gấm. theo vân thiện mở mắt ra, từ trường an chỉ cảm thấy đá lửa ánh sáng hạ, cô nương khuôn mặt như vẽ, càng lộ vẻ yêu kiều, vầng sáng sáng quắc. xem từ trường an siết sao siết băng gấm, thân thể cứng ngắc dáng vẻ, vân thiện hơi chậm lại sau, thở dài nói, ngươi thật là người kỳ quái, ta là vợ của ngươi cái này có cái gì tốt khát chế tiểu thư ta không phải nói ta thích con mắt của ngươi từ trường an bất đắc dĩ cho nên vân tiễn lấy ra khăn tay đổ ra hột sau nhìn về phía từ trường an là muốn con mắt của ta ta có thể cho ngươi ta nổi lên nửa ngày không khí toàn để ngươi cấp tâm thủng từ trường an khỏe miệng giật một cái lời này nghe ra thật có chút giận người bản thân muốn ánh mắt của nàng làm gì tùy ngươi cao hứng vân tiễn dùng sức mở ra từ trường an ngón tay cầm lại nàng thích màu đỏ bằng gấm vớt đi phía trên nếp nhăn sau nhìn về phía trong mâm cũng chưa hề đụng tới điểm tâm hỏi thật không để cho ta ăn Không ăn, Từ trường an ứng tiếng. Không nói khác, ít nhất hôm nay nhất định là không được, không nỡ, sau này lại nghĩ biện pháp đi. Cẩn thận suy nghĩ. Vân cô nương hôm nay cố gắng tu hành, mệt mỏi còn kể bên đói, bản thân lại khi dễ như vậy hắn, quả nhiên là không làm người. Ít nhất phải chọn cái vân thiện tâm tình tốt này, Cho nên, bây giờ không sao. Vân thiện hỏi. Không sao. Từ trường an gật đầu. Không sao còn đứng được ra đó làm gì, đi làm cơm A. Vân thiện xem hắn, chỉ mình mụn. Nàng đã nói rất nhiều lần nói, từ trường an lại đều xem như không nghe thấy. Ta ở so sánh bây giờ tiểu thư cùng mới vừa tiểu thư có gì khác biệt đâu? Cái này có cái gì tốt so? Là không có cái gì tựa như. Từ trường an đối với Vân cô nương như vậy không có thú đã thành thói quen. Trong nhà ai ngồi một cái như vậy xem ra không thú vị, nhưng là luôn là có thể trong lúc lơ đãng liêu nhân tiếng lòng, mấu chốt là vậy xong liền chạy thế tử. Cũng sẽ là như vậy bất đắc dĩ. Ta đi làm cơm, coi như là cấp tiểu thư bị côn trùng kinh sợ bồi thường, hôm nay chúng ta ăn chút tinh xảo, có thể phải chút thời gian kiên nhẫn chờ một lát. Từ trưởng ăn suy nghĩ một chút, nói, "Đói, ăn chút mức quả điểm điểm." Ngược lại nàng cũng không hội chừng mập đường ăn nhiều một chút, liền nhiều ăn chút đi, ăn ngon. Vân Thiện nghe vậy, động lòng. Từ trường ăn thế nhưng là đã nhiều ngày không có cho nàng làm tinh xảo đồ ăn, gần đây phần nhiều là đơn giản, có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn. Dù sao ở chung một chỗ thời gian có hạn, có cái khác càng nhiều chuyện hơn có thể làm. Ta không nổi, ngươi chăm chú chút nấu cơm. Vân Thiện dùng sức gật đầu. Bây giờ không nói đói. Từ trường ăn nấm chán, sau đó cầm lên lệnh bài của mình, hỏi tiểu thư, cua chán ăn không có? Có trận chưa ăn? Vân Thiện nói, ở trên đảo thời điểm, từ trường ăn bờ biển bản thân bắt cua, cá, tôm cho nên ra đảo sau cũng rất ít ăn, nhưng là vân tiện sẽ không ăn án, ngược lại sẽ hoài niệm trên đảo thời gian. vậy ta liền làm điểm hải lý vật, trong tông muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn cũng có thể lấy được, cái này rất phương tiện. từ trường an tự tiện đưa qua vân tiện thân phận ngọc phù vừa cười vừa nói, ta điểm cống hiến dùng hết rồi, tiểu thư ngươi có chút quản sự ngọc phù tốt nguyên liệu nấu ăn được ngươi đến mua, ta liền chu chặn. trúc bình nương cấp vân tiện ngọc phù là cao cấp nhất, so từ trường an chấp sự khiến ở một ít chuyện bên trên còn tiện lợi hơn, đây không phải là tùy ngươi dùng. vân tiện nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh, nhanh đi nấu cơm, giúp tốc bất đạt. Từ trường An lắc đầu một cái, bưng lên để côn trùng cái mâm muốn đi, bất quá lại bị Vân Tiện ngăn lại. Cái này lưu lại. Vân Tiện đứng dậy từ bản thân bách bảo trong tủ lấy ra mấy cái từ Trường An trước kia đưa cho nàng tượng gỗ đặt ở trên giường, sau đó đoạt lấy từ Trường An trong tay cái mâm, nói: Ngươi điêu vật so trước kia để mắt, ta giữ lại nhìn một hồi. Bởi vì có đang luyện kiếm pháp, tay so trước kia ổn nhiều. Từ Trường An xem Vân Tiện lấy ra những thứ kia nó nứt, khó coi tượng gỗ, nói: Tiểu thư là mong muốn mới tượng gỗ, ta mấy ngày nữa làm cho người cái mới. Làm sao ngươi biết ta muốn cái gì? Vân Tiện nháy mắt mấy cái, mi mắt hai cái cũng biết ở trong ánh mắt của ngươi vậy ta muốn che lên vân thiền nhìn về phía một bên băng gấm nghĩ thầm nếu như cái gì đều bị thấy rõ ràng sinh hoạt chỉ biết chút ít nhiều niềm vui thú nghĩa vui thú đây chính là nàng coi trọng nhất vật từ trường ăn thắp sáng trong phòng đá lửa rồi nói ra ta đi làm cơm tiểu thư thật sự là mệt mỏi liền ngủ một hồi nhanh làm xong ta kêu người đứng lên sau đó chính là ta bây giờ có thể lưu chậm chút bởi vì kết lôi, trong điện lại giả bộ ý là còn phải đi vân thiền bắt được điểm nỗ quy củ bên trên là phải đi không quy củ đâu có giả vậy đi tìm tần quản sự báo bị dù sao thiên minh phong bác uyển là nàng quản vậy ngươi đi tìm nàng chờ ta làm xong cơm giờ là giờ gì ngươi vừa mới trở về thời điểm tại sao không đi tìm nàng ta không phải vội vã nhìn ngươi tu hành thành quả bây giờ đi vân Thiển nói nghiêm túc chuyện là phải có nặng nhẹ đây là ngươi nói ăn cơm cùng nghỉ lại so sánh trọng yếu nhất nhất định là người sau từ trường an xem vân Thiển không thể nghi ngờ giọng điệu quả nhiên cũng đoán được vậy ta đi tìm tần quản sự tiểu thư ngươi chờ thêm một chút ta rất nhanh liền trở lại từ trường an vừa cười vừa nói đi đi vân thiền gật đầu sau đó, từ trường an liền sửa sang lại quần áo, ra cửa tìm tần lĩnh đi. nắng chiều từ từ rơi xuống, rơi vào thiên minh phong trên mặt hồ, chiếu tốt năm tốt ba thuyền nhỏ, phong cảnh xinh đẹp. từ trường an đi ở bên hồ, hướng chấp sự điện đi tới. kỳ thực coi như vân Thiện không nói, hắn cũng tới tìm tần lĩnh, bất quá là sớm muộn. hơi thả chậm bước chân, từ trường an nhìn về phía trong hồ những thứ kia đang chơi thuyền thuyền nhỏ, suy nghĩ vân Thiện che mắt dáng vẻ, hô hấp dừng lại một lúc lâu mới than thở, là thật thán thở. hết ngồi đáy giếng, không thấy thái núi hắn băng gấm che ở vân côn ánh mắt, liền như là bản thân hắn che ở nàng tâm linh vậy. Hắn không nói trước trở lại, cũng là bởi vì nếu như hắn trở lại, Vân Thiện cả trái tim cũng sẽ treo ở trên người hắn, sẽ không còn có tâm tư tu hành. Hắn giống như lá cây, miếng lá cây này có thể che kín nàng hai mắt, mà che kín hai mắt đồng thời cũng che ở bên ngoài hết thảy, để cho nàng chỉ có thể nhìn thấy bản thân, không để mắt đến bên ngoài tốt đẹp phong cảnh. Căn tư thuyết tương đối, Vân Thiện mặc dù cũng có thể che kín từ trường an ánh mắt, lại không có thể hoàn toàn che kín bầu trời cùng phong cảnh, đây là hắn cùng Vân Thiện khác biệt lớn nhất. Từ trường an cảm thấy đây không phải là bởi vì hắn không phải như vậy thích Vân Thiện, mà là Vân Thiện không thông hiểu thế sự, hắn lại muốn hiểu chuyện. Bởi vì thích người mà sao lãng tu luyện, như vậy sao được? Vì thực tế hơn vật, hắn mới không thể bị Vân Cô Nương hoàn toàn che ở ánh mắt, phải đi thấy rõ ràng chung quanh thế giới, chuẩn bị sẵn sàng. Lại nói, chuyện bên ngoài coi như thú vị, tỉ như tu hành biết võ, đột phá cảm thụ. Hắn phải nghĩ biện pháp để cho Vân Tiễn cũng cảm nhận được những thứ này niềm vui thú mới lạ. Từ trường An sau khi rời đi, Kiếp Lôi, Vân Tiễn hít mắt. Kiếp Lôi mang đến thời gian nghỉ ngơi, liền coi như là làm chuyện tốt. Phu quân đối với ngoại giới hứng thú chính là Vân Tiễn mong muốn, dù sao nếu như hắn với bên ngoài thế giới thật không có hứng thú, đó mới là hết thảy chung kết. Vân Thiện xem trên tay tượng gỗ, lại nhìn trong cái mâm đẹp mắt lại không tốt nhìn côn trùng. Điều khác thủ pháp để mắt, côn trùng khó coi. Tầm mắt chuyển đến màu đỏ băng gấm bên trên, Vân Thiện trong mắt hiện lên thủy quang. Hôm nay nàng lại còn ngoài ý muốn thu hoạch, bị nàng dùng để khắc chế bản thân ánh mắt, chế mắt băng gấm. Phu quân không ngờ rất thích, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng chuyện. Giống như Từ Trường An nói, hắn thật vô cùng thích nàng ánh mắt, cho nên đang lựa ở ánh mắt trước, nàng còn tưởng rằng Từ Trường An sẽ không thích, tâm tình là ở thấp thỏm. phần nói là cái gì thích, loại này Từ Trường An cũng muốn không hiểu chuyện, Vân Thiện thì càng nghĩ không thông nhưng là vân thiện lúc này nhiều một che mắt lý do lý do này thậm chí muốn xa xa cao hơn nàng vốn là dối mình dối người lý do Phu quân sẽ thích cái này trọng yếu nhất không tính là đầu đôi lẫn lộn muốn thường mang theo sao liền cùng đeo khăn che mặt vậy nàng cảm thấy không hề khác gì nhau trầm ngâm chốc lát lúc này một người ở trong phòng nàng không ngờ cầm lên màu đỏ bằng gấm lần nữa đem hai mắt của mình bắp lên từ từ đi thích dưỡng loại cảm giác này nàng buộc lên tơ lụa đứng lên đi tới kính trang điểm trước ngồi xuống đi bộ mặc dù chậm nhưng là vững vô cùng nhìn hướng trong gương bịt mắt bản thân vân thiện ngửa đầu Màu đỏ băng gấm xuyên qua nàng bên thai sợi tóc, ở sau hót nhẹ nhàng đung đưa. Như vậy, sẽ được không? Nàng đứng dậy, trở lại bên giường an tĩnh ngồi xuống, trong đầu tự nghĩ một cái từ trường ăn nếu như dùng băng gấm che mắt là cái dạng gì? Lắc đầu, hay là bình thường phu quân để mắt? Cho nên, hắn thẩm mỹ quả nhiên kỳ quái. Vân tiện cầm lên bên người trong cái mâm giống vậy kỳ quái điểm tâm. Không nhìn thấy côn trùng hình dáng, nhưng là lại có thể ngửi được vương mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Nhẹ nhàng cắn một cái. Từng. Hắn lần này quả nhiên không có gà người, thật là mình thích mùi vị. Viết xong cái này kiểm tra, câu phiếu, ta cái gì đều muốn. Yêu các người. U u. Chương 113, cái gọi là vừa thấy đại yêu, chương 113, cái gọi là vừa thấy đại yêu. Thiên Minh Phong nội hồ rất lớn, ở nơi này ngồi đệ tử phong trên có một kiếm khai sơn vách núi, nước hồ tự vách đá rũ xuống, hóa thành một cái tháp nước, sóng nước lấp loáng giữa, chiếu người trong con ngươi một mảnh tịch sắc. Mặt hồ chung quanh có các loại trận pháp rình rập, tỏ rõ lấy nơi này đối với các cô nương tầm quan trọng. Trên thuyền nhỏ, một thanh y thiếu nữ đang đứng ở đầu thuyền chống một cây cây trúc, nó giao địa nhìn quanh, cười tủm mà đối với thuyền trong nữ nhân nói, "Tần gì, tiểu sư đệ ở nơi đó đứng có một hồi." tìm ngài sợ không phải có chuyện. đông bên trong, tân lĩnh một bộ thư giãn thoải mái xin báo, ngồi quy chân với bàn nhỏ trước, dưới bàn lấy ra sớm chuẩn bị tốt nhỏ đỏ, mang theo bao tay sau nóng rượu. Đều ai gì đâu. tân lĩnh tức giận trả lời một câu, sau đó nhìn về phía bên bờ từ trường an, hướng về phía thiếu nữ nói, nhìn thấy hắn, còn chưa đi nhìn một chút. không phải là các ngươi trên núi bên trong chấp sao, chịu cho cứ như vậy để cho hắn ngu đứng. chấp sự điện mấy ngày nay nghỉ ngơi, thời gian có rất nhiều. thanh y thiếu nữ giang tay, ngài đoán, hắn đến tìm ngài là phải làm gì? tân lĩnh nhìn một cái vân tiện chỗ ở phương hướng, nói, phi. Ta không đoán, người ta vợ chồng son không thể rời bỏ cũng bình thường. Thanh y thiếu nữ nhẹ nhàng than thở, cái này có cái gì tốt kiếm kỵ, đây là nói chuyện của người khác đâu, ngài ra mặt như vậy mỏng. Khó trách ở trúc tỷ tỷ trước mặt không ngóc đầu lên được, nàng ở trong thanh lâu thế nhưng là thói quen những chuyện này. Cho nên lúc ban đầu, Tần Dĩ nên nghe trúc tỷ tỷ, tới Mộ Vũ Phong bên trên không tốt sao? Bớt đi, ta thụ nhất không được các ngươi những nha đầu này. Tần Linh thân thể run lên. Thanh y thiếu nữ chống cây trúc, cười khanh khách hai tiếng, tiểu sư đệ cũng chịu được, cái này còn muốn cho Vân sư muội lên núi đâu, lời nói ta hôm nay nghe không ít Vân sư muội chuyện cũng chính là hắn như vậy tâm tư kiên định người, những người khác chịu được các ngươi loại này hồ mị tử. Tần Linh xỉ một tiếng. Đó là ngài thích con gái, tâm tư không sạch sẽ, nhìn chúng ta mới có thể không được tự nhiên. Thanh y thiếu nữ nhìn một cái bên bờ dáng người từ từ nổi nở thiếu niên, nói nghiêm túc, tiểu sư đệ chuyên nhất, liền không nhìn thấy chúng ta những thứ này tu luyện mị công người. Bớt đi, mau qua tới, đừng để cho hắn đợi, đây không phải là trễ nải thời gian sao? Tần Linh cầm chén rượu lên, ta kêu ngươi tới là bồi ta chơi thuyền, không phải nghe ngươi hết đoán. Biết biết, ăn mời ba. Thanh y thiếu nữ thở dài, tuổi đã cao không có cái người nói chuyện, còn phải tìm chúng ta bọn tiểu này bối này bồi ngải. Tần Lĩnh, Từ Trường An. bên bờ, Từ Trường An nhìn thuyền nhỏ từ từ hướng bản thân dựa đi tới. nghe trên thuyền hai nữ nhân không che giấu chút nào đối thoại, trên đầu lên một tầng hấp tuyến. hắn có thể nghe rõ ràng, đối phương căn bản cũng không có tránh ý của hắn. không có biện pháp, hắn vốn là nói phải đi chấp sự điện tìm Tần Lĩnh, kết quả mới đi đến bên hồ chỉ nghe thấy Tần Lĩnh chuyên âm. thời gian này không ở chấp sự điện, không ngờ ở chèo thuyền. trên thuyền áo xanh sư tỷ Từ Trường An không quá quen thuộc, bất quá cũng nhìn mắt, biết là mộ vũ phong tam công nham ra cái nào đó sứ tỷ như vậy thân cận quan hệ khó trách mộ vũ phong các sư tỷ nói tần lĩnh là các nàng người mình thuyền con không có đến gần đâu từ trường an chỉ nghe thấy thanh ý thiếu nữ giày thêu nhẹ nhàng dẫm ở đuôi thuyền phát ra cộc cộc cộc thanh thúy thanh nàng xa xa hồ tiểu sư đệ ngươi nếu là muốn nghỉ lại tần di đã chuẩn từ trường an nghe vậy nghĩ thầm hắn ý nghĩ chẳng lẽ cùng vần cô nương vậy dễ hiểu bản thân cái này còn cái gì cũng chưa nói đâu trước bị sư tỷ cấp đâm thủng tâm tư thuyền dừng ở bên bờ chỗ không xa thần sư thúc sư tỷ từ trường an hơi thi lễ một cái vợ chồng các ngươi tình cảm thật đúng là tốt tần lĩnh một bên nóng rượu vừa nói Nàng thế nhưng là chứng kiến từ vân tiện lên núi đến bây giờ hết thảy, nàng suy nghĩ một chút rồi nói ra, Thiên Minh Phong gia kiếp lôi, mấy ngày nay chấp sự điện đã bị người tiếp quản, ta rơi xuống, cái thanh tĩnh. Bất quá bác viện trống không, hay là ta quản, ngươi nếu là muốn lưu lại liền lưu lại, không cần cố ý đi chấp sự điện báo bị, người bên kia bây giờ cũng không rảnh rỗi quản một mải môn đệ tử. Từ trường An nghe vậy mà ra, sau đó lại cảm thấy lẽ đương nhiên. Hắn cũng là mới nhớ tới, tần lĩnh ở địa vị bên trên chính là một cái bình thường ngoại môn chấp sự, Thiên Minh Phong làm có thể là trưởng môn độ kiếp địa phương, nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngành khẳng định đã bị các đại phái hệ tạm thời lấy được. Từ Trường An chuyện làm cực kỳ thuận lợi, Tần Lĩnh đem hắn làm thành mộ vũ phong đệ tử nhìn, không giống trước kia cho là hắn là ở túng dục tự nhiên sẽ đồng ý. Cho nên Từ Trường An chẳng qua là đi cái hình thức. Sư thúc, sư tỷ, vậy ta liền đi trước. Từ Trường An đang muốn cáo tử, chuẩn bị Thanh Y Thiếu Nữ ngăn lại. Tiểu sư đệ, ngươi đừng vội đi, ta có việc bận cùng ngươi nói, thoáng chờ chút. Thanh Y Thiếu Nữ gọi lại Từ Trường An, sau đó nhắc nhở Tần Lĩnh, Tần gì, ngài mặc dù bị từ làm việc địa phương đuổi ra ngoài, nhưng là nói chuyện đừng lớn như vậy hoang khí. Bị đuổi ra ngoài không có công việc làm, ta còn vui thanh tĩnh, không có hoang khí, một chút cũng không có. Tần Linh nắm ly rượu, Ngay nhỏ điện là để cho Đỉnh Tâm Phong phân đi đi. Thanh y thiếu nữ nháy mắt, biết còn hỏi. Tần Linh hừ một tiếng, "Trưởng môn độ kiếp." Nàng ở Thiên Minh Phong ngây người lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua trưởng môn. Hơn nữa, bất quá là một đạo kiếp lôi, về phần cũng chạy tới nhịn. Đỉnh Tâm Phong là Hợp Hoan Tông địa bàn, Mộ Vũ Phong là Mộ Vũ Phong, Hợp Hoan Tông là Hợp Hoan Tông, không thể cơ đúa cả nắm, có toán khí cũng đừng hướng ta phát." Thanh y thiếu nữ giang tay, cười tủm tỉm xem từ Trường An chờ Vân sư muội lên núi, mới xem như phù hợp Triều Vân Triều Mưa tên núi, đến lúc đó cùng Hợp Hoan Tông thì càng không quan hệ rồi. Tần lĩnh xem một bên sắc mặt không thấy chút nào lung túng, hoàn toàn đã thành thói quen từ Trường An, thở dài. Nàng điểm này mặt mũi, ở Từ Trường An tên tiểu bối này trước mặt thật là một chút xíu cũng không còn sót lại. Ngươi ngay trước mặt hắn, nói cái này làm gì? Tần lĩnh nhỏ giọng nói, ta có chính sự đâu? Thanh y thiếu nữ nháy mắt mấy cái, sau đó đem cây trúc đứng ở trong nước, nhẹ nhàng nhảy một cái liền từ trên thuyền nhảy xuống, dừng ở Từ Trường An trước mặt. Sư tỷ, Từ Trường An hơi nghi hoặc một chút, không biết có chuyện gì là muốn cố ý cùng mình nói. Tiểu sư lệ buổi trưa, thiên thừa tới mộ vũ phong tới chơi, hỏi không ít liên quan tới sự tình của ngươi. Thanh y thiếu nữ bất đắc dĩ nói, ngươi treo chọc đến nhà đầu kia. Thiên Thừa. Từ Trướng An nghe vậy, hơi ngẩn ra sau mới nhớ tới nàng nói tới ai. Cố Thiên Thừa. Trúc Bình Nương bối. Truyền đến nhà hắn cách vách, thích nhà hắn vân cô nương tiểu nhà đầu. Hồi sư tỷ, ta nên không có làm cái gì. Từ Trướng An suy nghĩ một chút hai người chung sống quá trình, cảm thấy mình nên là không có chọc tới cô Thiên Thừa. chẳng bằng nói hắn mời đối phương ăn một bữa bánh bao suốt, thiện duyên chắc cũng là kết làm. Ngược lại cuối cùng là cha được ôn sư tỷ trên đầu. Thanh y thiếu nữ mặt lộ quá gì nói, đại sư tỷ bên kia dĩ nhiên là không thể cấp nàng cha, một bang tỷ muội che chở nhưng là ngươi cũng không vậy dù sao nhận nhiệm vụ nhận khai nguyên đan người là ngươi nhiệm vụ khai nguyên đan từ trường an nghe vậy lập tức liền phản ứng lại thanh nhắn hổ ừm kia đồ chơi nhỏ là nàng mua được trời vật gửi để ngươi giết chết thanh ý thiếu nữ nói từ trường an có chuyện như vậy chuyện này hắn vốn là đều đã quên đi dù sao trúc bình nương đều nói nàng để giải quyết ai nghĩ đến bản thân chọc tới đệ tử lại là trúc bình nương hậu bối lần này có thể thì không phải là dễ giải quyết như vậy mình giết tọa kỵ của nàng lại còn nghĩ vốn là chết rồi một con con cọp cũng không có gì bất quá nha đầu kia xem ra đối ngươi thật cảm thấy hứng thú, sẽ chưa ỉ nhà ta nghe ngóng chuyện của ngươi. thanh y thiếu nữ nghe vậy lộ ra lau một cái bất đắc dĩ vẻ mặt, bên người nàng vẫn còn có chút phiền toái. ý của sư tỷ là từ trường an trong lúc nhất thời không có hiểu đối phương muốn nói gì, là cố thiên thừa muốn tìm hắn phiền toái. một yêu vật chết thì chết, không có gì đáng ngại. thanh y thiếu nữ ho khan một tiếng, chẳng qua là cố thiên thừa cùng mộ vũ phong có sâu xa, coi như là chúng ta nhỏ nhất muội muội. nàng ngáo đến bên cạnh ngươi, nếu để cho ngươi thêm phiền toái, hy vọng tiểu sư đệ xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên, đừng để trong lòng. Bởi vì Hợp Hoan Tông cùng Mộ Vũ Phong quan hệ là thủ. Cố Thiên Thừa là Hợp Hoan Tông tiểu công chúa, hơn nữa cùng Hợp Hoan Tông những đệ tử khác bất đồng, nàng khi còn bé liền bị đặt ở Mộ Vũ Phong bên trên nuôi lớn, đương nhiên là các nàng những cô nương này bảo sùng. Nơi này tất cả đều là cô nương, có lúc dư thừa mâu ái, liền cũng khinh tạ tại Cố Thiên Thừa trên người. Từ nhỏ ở trong môi trường này lớn lên, tiếp xúc được đều là loại này tùy tính, duy ta cô nương, rất khó không đúng nàng tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, bây giờ từ trường ăn cũng coi là đoản dưỡng. Hai người này náo ở chung một chỗ, các nàng không tiện đúng tay, kia không có biện pháp cũng chỉ có thể tìm được càng hiểu chuyện từ Trường An, để cho tuổi tác lớn thoáng để cho nhỏ một ít. Phiền thoái. Sư tỷ, không tính là phiền toái. Từ Trường An suy nghĩ Cố Thiên Thừa ban đầu đối với ức hiếp giựt người ác liệt một cước, nói, "Cố cô nương có tổn thất gì, ta có thể bồi." Bản thân hắn đối với làm việc không dây dưa Cố Thiên Thừa không có cái gì không tốt các nhìn. Lại nói, vốn chính là hắn vì kích hoạt hệ thống mà cố ý phạm lỗi, người ta chính chủ tìm tới cửa chuyện đương nhiên. "Ngốc, ta nói mấy lần, chết con không trọng yếu, đây là cấp nàng một tìm ngươi lý do." Thanh y thiếu nữ giận từ Trường An một câu, sau đó nói, "Ta với ngươi nói thẳng, Nhà đầu kia tới tìm ngươi, ngươi có thể phụ họa tận lực phụ họa, Trên núi luông chiều nàng không ít người. Hiểu, hiểu. Từ Trường An nhẹ nhàng thở dài. Cũng là, chúc Bình nương bối, đó cũng không liền cùng Mộ Vũ Phong có quan hệ. Còn có chính là, nàng từ nhỏ đi theo chúng ta cùng nhau, căn bản không biết cái gì gọi là thích. Thanh Y thiếu nữ suy nghĩ cô thiên thừa cùng nàng nhắc tới Vân Thiện, hai mắt sáng lên bộ dáng, vừa cười vừa nói, nàng nói thích nhà ngươi Vân cô đường, ngươi cũng đừng để bụng. Sư tỷ, ta cũng sẽ không để ý. Từ Trường An nghe đối phương trêu trọng, mặt lộ bất đắc dĩ. Mặc dù Cố Thiên Thừa nói thích Vân Thiện, đối Vân Thiện vừa thấy đã yêu, nhưng là từ Trường An trước giờ liền không có để bỏ qua, dù là biết Cố Thiên Thừa cùng Mộ Vũ Phong có quan hệ cũng giống như vậy. Cố Thiên Thừa ở Mộ Vũ Phong lớn lên, mắt nhìn Mộ Vũ Phong bên trên các cô nương từng đôi từng đôi, cho nên mới phải nói ra đối Vân Thiện vừa thấy đã yêu vậy, trên thực tế. Lấy Cố Thiên Thừa tâm tư, trong miệng nàng thích, chẳng qua là tại trên Mộ Vũ Phong dưỡng thành thẩm mỹ sau, đối với tốt đẹp sự vật bản năng theo đuổi. Vân Thiện dĩ nhiên là trên đời tốt đẹp nhất sự vật. Khủ. Suy nghĩ một chút, thanh y thiếu nữ nhích tới gần mấy bước từ Trường An. Nhỏ giọng nói, ta sẽ chưa nghe nàng nhắc tới Vân sư muội giọng điệu, rất có mấy phần đem Vân sư muội làm thành trưởng bối nhìn ý tứ, ngươi đừng trách, thiên thừa mẫu thân nàng qua đời sớm, cũng không có biện pháp. Cố Thiên Thừa chưa từng thấy qua nàng mẹ ruột, chỉ có cái nhị nương, cho nên từ nhỏ mộ Vũ Phong bên trên nữ nhân liền nói cho nàng biết, mẹ ruột của nàng là trên thế giới đẹp mắt nhất cô nương. Sau đó nàng liền gặp phải vấn điện. Đây chính là vừa thấy đã yêu, cũng là duyên phận đi. Sư đệ, ngươi không phải cùng trên núi con kia lai lịch không giải thích được ly hoa trời được không? Thanh y thiếu nữ bất đắc dĩ nói, nếu là Thiên Thừa con ngươi cùng Vân sư muội, ngươi liền đem nàng làm thành ly như hoa nhỏ sủng, đùa nàng chơi chính là. Từ Trường An nghe vậy sừng sốt một chút. Từ Trường An lúc này mặc dù không biết cô Thiên Thừa chân thực thân phận là hợp hoan tông tiểu công chúa, nhưng là chỉ riêng đối phương là Trúc Bình Nương hậu bối điểm này, hắn nghe vị sư tỷ này vậy, hay là mặt lộ cái gì? Đùa nàng chơi. Ừm, gần đây biết võ sắp tới, phần lớn các tỷ muội đều bận rộn chuẩn bị chiến đấu, không phải ai đều giống như ta như vậy có rảnh rỗi bồi tận di chơi thuyền. Nghe Thiên Thừa nói nói mê sảng. Thanh y thiếu nữ thở dài, sau đó nói, cho nên nàng tìm được ngươi. Ngươi có thể phụ họa liền phụ họa, đây cũng là chấp sự công tác đi. Đến lúc đó chúng ta cho ngươi kết toán điểm công hiến. Như vậy, Từ Trường An nghe sư tỷ bất đắc dĩ khẩu khí, rốt cuộc hiểu rõ, lại là mộ vũ phong bên trên công tác. Hơn nữa, hắn vốn là cũng là có lỗi. Bất quá Cố Thiên Thừa đem Vân Cô Nương làm thành trưởng bối, thậm chí là mẫu thân nhìn, đây là Từ Trường An hoàn toàn không có nghĩ qua. Lời nói, Vân Cô Nương nơi nào có một chút trưởng bối khí chất, chính nàng đều là đứa bé đâu. Hắn hay là gật đầu, nói, ta đã biết. Nếu sư tỷ cố ý cùng hắn nói, hắn liền lưu ý một cái được rồi. Từng, giao cho ngươi. Thanh y thiếu nữ thấy từ trường An hiểu đầu đuôi câu chuyện, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vừa cười vừa nói: Nha đầu kia thế nhưng là rất giàu có. Hai người các ngươi nếu là có thể chô đến cùng nhau. Từ nàng chỗ kia được cái gì đều là ngươi. Ta nghèo khó sư đệ, ngươi cần phải nắm chặt tốt cơ hội lần này. Từ trường An. Được rồi, đùa giỡn, ngươi đi mau đi. Thanh y thiếu nữ giải quyết một cọc tâm sự, lần nữa lên thuyền. Từ trường An tại chỗ suy nghĩ một chút, không có thế nào để ở trong lòng. Vốn là có thể còn có phiền toái, vừa nghe là trên núi các sư tỷ nuôi lớn hài tử, vậy cũng không thể có phiền toái gì. Ác cảm càng là không thể nào nhắc tới các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Tần Linh tùy ý hỏi một câu. Thiên thừa nha đầu kia, chuyện này, ta nghe chúc cô nương nói, Tần Linh gật đầu, coi như hữu duyên. Từ trường An về đến nhà, mới đẩy cửa ra liền thấy Vân cô nương che mắt, lặng lặng ngồi ở mép giường, làm như một đạo sinh đẹp phong cảnh, khiến người tâm động. Thế nào đi lâu như vậy? Vân Thiện nghe tiếng bước chân càng thêm đến gần, nhẹ giọng nói, tiểu thư còn nhớ cách vách nha đầu? Từ trường An dừng ở Vân Thiện trước mặt, nhớ, Chung Lục lạc nhau nhau người, lại còn nhớ, lời nói, tại sao lại đem mắt đắp lên? người không thích, ngủ ngon. Lời nói ta mua đảo hoa tiểu nhìn một vòng cũng không có bảng hiệu, không biết nhãn hiệu gì.